Màn lớn đá vụn bay múa, khắp nơi bắn tung tóe. Thân thể khôi lồ cao lớn thiết giáp bóng người, trực tiếp từ lòng đất khu vực nhảy lên mà ra, ánh mắt băng lánh, sau lưng thị huyết phi phong liệt liệt quét sạch. Toàn thân trên dưới giáp trụ phía trên xuất hiện càng nhiều vết rạn. Một chút khu vực thậm chí hướng xuống bong ra từng mảng. Khối lớn vụn sắt rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, hoặc khâu cũng là diện mục dữ tợn, một thân máu loãng, trực tiếp từ loạn thạch bên trong tránh thoát ra, chỉ bất quá hắn giờ phút này lại so dương phóng càng thê thảm hơn. Hắn toàn bộ cánh tay phải đều hoàn toàn đổ, hóa thành huyết vụ. Cả người như là mới từ trong huyết trì bò ra tới đồng dạng. Về phần hắn bên người Hoàng Hòa thượng, khâu chúc lão nhân càng thê thảm hơn, thân thể sủi lơ, sớm đã không rõ sống chết. Nghiên xúc, ngươi vậy mà gia nhập Cửu U? Hoắc Câu cắn răng sầm nhiên nói. Hoắc Thiên Đình trong mắt hung hăng co rú lại, nhìn về phía trước mắt Dương Phóng cùng Hoắc Câu. Nhất là Dương Phóng. Tại hắn vừa mới khủng bố như vậy bên kích dưới, Dương Phóng lại giống như không có nhận qua bất luận cái gì trọng thương. Hắn cái này thân thiết giáp không khỏi không thể tưởng tượng nổi. Nhị thúc, ta sai rồi, Tha ta, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xem ở cha ta chỉ có ta cái này một đứa con trai phấn thượng, Tha ta ba. Hoác thiên Đình vội vàng nhìn về phía Hoắc Câu. Hoãn sợ cầu xin tha thứ. Siêu Ben, tan ảnh ló lên, Dương Phong sớm đã một quyền đập vào cái cầm của hắn, để hắn quần phún máu loãng, phát ra tiếng kêu thảm, còn chưa đợi hắn rơi xuống, một phát bắt được bản chân của hắn, hướng về mặt đất dùng sức một đập. Rang rắc. Hoắc Tiên Đình nằm dạp trên mặt đất, quần phún máu loãng, mắt bạch nhất lần, kém chút tại chỗ chết thảm. Dương Phong không nói một lời, nhãn thần hờ hứng, thủ trưởng trực tiếp ở trên người hắn lục đòi. Một lát sau, hai tấm màu sắc khác nhau cổ lão gia thú xuất hiện tại hắn trong tay. Một chương tình lĩnh chính là bộ kia không vẹn đạo đồ. Nhìn cũng Dương Phong trước đó đạt được mấy chương, cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất chính là này đạo đồ, giống như là bị từ giữa đó sẽ mở qua, cũng không hoàn chỉnh. Một cái khắc trương ra thú đổ, thì tràn ngập văn tự. Góc phía trước ba chữ to, đập vào mi mắt. Phục Thiên thủ. Cách đó không xa Hoắc Khâu vừa nhìn thấy Dương Phóng đạt được hai thứ này đồ vật, lập tức sắc mặt biến hóa, dãy rủ một lát sau, mở miệng nói ra, "Nguyên Linh giáo chủ, còn xin ngươi tuân theo quyết định, Phục Thiên thủ ngươi sao chép là được, nguyên bản lưu cho ta đi." Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Chương này đạo đồ các ngươi đạt được bao lâu? Qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cũng không có đi đi tìm khác hẻm ở? Không chọn vẹn đạo đồ giống như Phục Thiên thủ." đều là ta ngửi hình trưởng kia từ một chỗ di tích cổ xưa bên trong tìm tới, qua nhiều năm như vậy, không chỉ một lần đi tìm một bộ phật khác, chỉ tiếc không có bất cứ tin tức gì. Hoắc Cầu nói, cùng một chỗ là được. Dương phóng nhíu mày. Hoắc Thiên Đình đến cùng lừa hắn bao nhiêu sự tình? Trước đó Hoắc Thiên Đình cũng đã có nói, vật này là từ một chỗ bí mật đấu giá hội có được. Ta chép ghi chép về sau trả lại ngươi." Dương phóng nói. Hắn đầu tiên là thu hồi không chọn vẹn đạo đồ, sau đó lấy ra giấy bút, hiện trường sao chép lên, rất nhanh một thiên hoàn chỉnh. Phục Thiên thủ liền bị đằng chép xong xuôi. Dương Phong tiện tay qua ra Nguyên bạn phục thiên thủ bị hắn lần nữa vẫn hướng về phía Hoắc Câu. "Nguyên linh giáo chủ, còn có chiếc kia thánh khí, cũng nên cho ta a." Hoắc Câu nói, Dương Phóng nhìn qua, tiện tay đem tới. Hắn có vứt rồng mang theo, có hay không thánh khí cũng không ảnh hưởng cái gì. "Đúng rồi, ngươi vừa mới nói Hoắc Thiên Đình gia nhập Cửu U. Đây là cái gì thế lực?" Dương Phóng đột nhiên hỏi thăm. Vừa mới loại kia thủ đoạn rõ ràng liền cùng Tà đạo tổ chức Tà thần giáng lâm cực kỳ tương tự. Kiểu U, thần bí dị thường, ta cũng nói không rõ ràng đến cùng là cái gì thế lực, chỉ biết rõ bọn hắn mỗi một vị thành viên đều không người biết đến, bọn hắn không có chân chính danh tự." chỉ có từng cái danh hiệu, trải qua thời gian dài, tại kinh thiên vực bên trong quậy lên vô số mưa gió, mà lại bọn hắn thành viên tự hồ cũng tinh thông một loại bí thuật, chính như cái này nghiệt xúc thí triển, sau lưng sẽ hiện ra to lớn huyết ảnh, uy lực kinh khủng, ta đã từng may mắn gặp được một vị cửu u. Thành viên kém chút chết thảm ở đối phương trong tay, cho nên đối với loại này khí tức cực kỳ quen thuộc. Hoắc Khâu nhàn thần âm trầm, nói: "Bất quá ta tuyệt đối không ngờ rằng, cái này nghiệt xúc thế mà cũng gia nhập cửu u, có lẽ ngươi có thể từ hắn trong miệng ép hỏi ra cửu bí mật." Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trọng thương Hoắc Thiên Đình, dưỡng ánh mắt nhất động, cũng nhìn sang Một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu, "Được rồi, đối với cái này kiểu u, ta không có bất cứ hứng thú gì, nếu như ngươi nghĩ ép hỏi liền đằng sau lại ép hỏi đi, ta hiện tại chỉ muốn đạt được tâm ma hỏa." Hắn bước đi bước chân, hướng về Hoắc Thiên Đình đi tới. Lật bàn tay một cái, lấy ra một bình màu trắng dược thủy, trực tiếp cho Hoắc Thiên Đình rót xuống dưới. "Lập tức." Hoắc Thiên Đình sắc mặt cấp tốc trở nên nốc trệ cùng mà mịt, không lúc đích. "Mang ta đi tìm tâm ma hỏa." Dương Phóng thanh âm trầm xuống. "Vâng." Hoắc Thiên Đình thì thào nói. Hoắc Khâu trong lòng giận mình, lần nữa nhìn về phía Dương Phong. "Lão quái này rốt cuộc là ai?" Còn có loại này khống chế người là thủy. Hoắc huynh đệ, người này bản thân bị trọng thương, không cách nào mang ta độ địa, nếu không ngươi theo ta cùng đi." Dương Phong trong lòng hơi động, nhìn về phía Hoắc Câu. Vừa vặn một hồi tìm tới Tâm Ma Hỏa thời điểm, liền có thể đem Hoắc Thiên đỉnh ném cho người này. Vừa vặn làm tròn lời hứa. Chương 257: Đúc lại chiến giáp. Lãnh vụ ba phủ. Sông núi liên miên, một chỗ mênh mông bồn địa bên trong. Công trình kiến trúc liên miên, đình đài lầu cát, san sát nối tiếp nhau, chập trùng lên xuống. Giờ khắc này ở trong đó một chỗ đỉnh nghỉ mát bên trong, mấy đạo bóng người ngồi xếp bằng, ngay tại đạo Nhìn thật kỹ, cái này mấy đạo bóng người tất cả đều vô cùng bá dị. Trên người bọn họ mặc màu đen huyền bảo, trên mặt lại mang theo màu trắng không mặt mũi cô, mặt nạ này trên trán dùng màu đỏ chữ viết viết ra từng cái số lượng. Theo thứ tự là 3, 6, 9. Đột nhiên, một đạo bóng người từ đằng xa nhanh chóng lướt đến, bàn chân giẫm tại khắp nơi nô ra trên mặt đá, thân pháp nhanh nhẹn, rất nhanh rơi vào đỉnh nghỉ mát khu vực, cùng trước mắt ba người đồng dạng. Trên người hắn cũng tương tự xuyên màu đen huyền bảo, đầu đội màu trắng không mặt mũi cô. Chỗ số lượng, rõ ràng là 13. Ngày 24 vết linh quyển trục rẽ ra, hắn sớm phát động bị pháp Người tới vừa hạ xuống dưới liền mở miệng nói từng hai trong lương đỉnh ba người đồng thời như mày lấy ngày 24 tu vi tại kinh thiên vực nội ứng nên không kém đi hơn nữa còn có thiên phú thần thông chấp trưởng độ địa chỉ lực ngoại trừ gặp được cá biệt mấy người hắn không cách nào chạy thoát gặp được những người khác hắn là muốn đi liền đi mới là tại sao lại bị buộc sớm phát động bí pháp vị kia đầu đội số 3 mặt nạ bóng người nghỉ ngờ nói hắn hồn đang tắt rồi sao số 6 hỏi thăm còn không có nhưng là một khi phát động bí pháp tất nhiên kinh mạch Đức đoạn sẽ lâm vào lâu dài suy yếu bên trong hắn rất có thể đã bị bắt người tới nói Coi như bị bắt cũng không có gì, ngày 24 chỉ là chúng ta thành viên vào ngoài, còn không có chính thức thông qua khảo hạch, đối với chúng ta tổng bộ cũng không hiểu rõ, người khác coi như ép hỏi cũng ép bức vấn bất xuất cái gì, chỉ là, ngày 24 thế nhưng là lần này số 1 lưu lại khảo hạch đệ mục, nếu là ngày 24 chết thảm, đệ mục này coi như phế đi. Số 9 nói, trước mắt số 3 cùng số 6, hai mặt nhìn nhau, đối mặt. Ngày 24 cuối cùng ở đâu ẩn hiện? Số 3 hỏi thăm, một mực tại nguyên dương thành phụ cận. Số 13 nói, tìm được trước hắn. Số 3 mở miệng. Tốt, ta tự mình đi qua đi Số 13 gật đầu. Nguyên Dương Thành có bàng vạn trung chân thủ, người cần phải coi chừng. Số 3 mở miệng. Yên Tâm, ta nếu không chủ động lộ diện, hắn không phát hiện được ta. Số 13 cười khẽ, thân thể thị triển, trực tiếp hướng về nơi xa cắc cướp. Trống trại lòng núi, cực kỳ to lớn. Trên mặt đất, mấy vị lưu thủ ở đây địa hành tộc nhân tất cả đều lâm vào hôn mê, nằm trên mặt đất, không nhúc đích. Hoắc Khâu mặt không biểu lộ, mở miệng nói ra, Nguyên Linh giáo chủ, có thể đem Hoắc Thiên đỉnh giao cho ta Không đợi, ta còn có vấn đề khác muốn hỏi một cái. Dương phóng mở miệng, nói Trước đây không lâu Hoắc Thiên Đình từng tự mình đáp ứng ta, muốn em hóa giải Hắc ám âm mai phương pháp nói cho ta, bây giờ cũng không thể không tính toán gì hết ta Hoắc Câu nhướng mày, lắc đầu nói, ngươi không cần hỏi hắn, hắn hơn phân nửa lại là lửa gạt ngươi. Gạt ta? Dương Phong kinh hãi. Đúng vậy, loại phương pháp này ngay cả ta cùng hắn phụ thân đều không có đạt được, hắn lại có thể từ nơi nào lấy được? Cửu Đũ sao? Chỉ sợ cho dù gia nhập Cửu Đũ, cũng phải rất thời gian dài mới có thể bị chuyển Hoắc Câu nói. Dương Phóng không cam tâm, lúc này hỏi thăm về đời dẫn Hoắc Thiên Đình. Một lát sau, trong lòng của hắn tức giận Kém chút không nhịn được nghĩ một trường. Vỗ chết Hoắc Thiên Đình. Hoắc huynh đệ, liền ngươi cũng không có loại phương pháp này. Hắn lần nữa nhìn về phía Hoắc Khâu. Đúng vậy, ta không rõ ràng Hoắc Thiên Đình cùng ngươi nói cái gì, nhưng là theo ta được biết, Hắc ám âm mai không có dễ dàng như vậy xâm. Nhập cơ thể người, thường thường chỉ có đêm trăng tròn thời điểm mới là Hắc ám âm mai nặng nhất thời điểm, những thời khắc khác cơ bản không có việc gì, ta đột phá Thánh Linh đã 25 năm, không phải cũng không có việc gì. Hoắc Khâu nói, dưỡng phóng trong lòng trầm xuống, lập tức hiểu được. Hoắc Thiên Đình trước đó quả nhiên tại nói ngoa, mà lại Tứ hoàng tử bên kia cũng cố ý khuyết đại loại thuyết pháp này. Thật sâu tâm cơ, nhưng ta nghe nói một chút cường đại thánh linh cảnh cao thủ, trên thân tựa hồ cũng sẽ phát sinh không rõ, cái này chẳng lẽ không phải cùng Hắc ám âm mai có quan hệ. Dương phóng hỏi thăm, Hoắc Khâu lập tức lộ ra vẻ cổ quái, nói: "Cường đại thánh linh cảnh sát thực sẽ có không rõ, bất quá, các hạ cảm thấy loại trình độ gì mới tính cường đại?" Có ý tứ gì? Ý là cái này đối ngày thứ ba bậc thang cao thủ có ảnh hưởng, đối với chúng ta bậc thang đầu tiên lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, tối thiểu cái này 25 năm qua, ta không có gặp được bất luận cái gì không rõ." Hoắc Khâu đáp lại: Như vậy sao?" Dương Phóng nhíu mày. Kể từ đó, đây hết thảy tụi hồ cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Người không có gạt ta. Các hạ chính mình hỏi một chút Hoắc Thiên Đình chẳng phải minh mà rồi?" Hoắc Khâu nói, "Bây giờ Hoắc Thiên Đình bị Tiêu Hồn Dược thủy không chế lại, chính là dạng lời nói thật thời điểm, mặc kệ hỏi ra vấn đề gì, đều sẽ thành thật trả lời." Dương Phóng lúc này đem trước vấn đề lần nữa hỏi một lần. Quả nhiên, Hoắc Khâu trả lời cùng Hoắc Thiên Đình cơ hồ đồng dạng. Dương Phong trợn đệ bưng lòng xuống tới. "Đáng chết đồ vật, lửa ta thật khê thảm." Hắn trầm ngắm tiếng, tiện tay đem Hoắc Thiên Đình thân thể ném ra, nói: Hoắc huynh đệ, người ta cho ngươi, nếu là không có sự tình khác, ngươi không ngại liền lì khai đi. Như là đã biết rõ sợ bóng sợ gió một trận, hắn liền không có tất yếu tiếp tục hỏi thăm. Càng thêm không cần thiết lại để cho Hoắc Khâu lưu lại quan sát. Dù sao bên người đọc choáng mấy vị trí tại này đóng giữ địa hành tổng nhân, tự mình muốn đi, tùy thời có thể mượn nhờ bọn hắn chi lực. Hoắc Khâu một thanh tiếp nhận Hoắc Thiên Đình, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã rằng này, vậy tại hạ liền cáo tử. Thân thể của hắn bộ phát ra quỷ dị ô quang, bắt đầu chậm rãi rơi xuống, như là lâm vào màn nước, trong nháy mắt biến mất nơi đây. Dương Phong nhắm mắt yên lặng cảm thụ một lát. Xác định Hỏa Khâu đã sau khi đi xa, mới lần nữa mở hai mắt ra. Thâm Ma Hóa Ba, hắn trong miệng thì thảo. lật bàn tay một cái, tối màu đen cửu u thiên ma kim nổi lên, ở trên người hắn lóe ra từng đọt khó tả quỷ dị khí tức. Chỉ cần chiến giáp đúc lại, chiến lực của mình nhất định có thể lại chèo một tầng lầu. Đến thời điểm thần linh không ra, ai cũng đừng nghĩ phá hư cái này thần chiến giáp. Thời gian vượt qua, tại Dương phóng trốn ở trong lòng núi vất và rèn đúc chiến giáp thời điểm, đại viên quân không chút nào chưa từng qua. Tại Bàng Trung bàn xuất lĩnh dưới, hỏa tốc công phá quỷ sơn tầng bộ, cũng đem chút dư nghiệt tận Tin tức truyền ra, trực tiếp vận động toàn bộ kinh thiên vực. Vất quá, giờ phút này vừa mới công phá Quỷ Sơn tổng bộ bằng vạn trung nhưng không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ, mà là diện mụ căm trầm, lộ ra dị thường đáng sợ. Ý của ngươi là trước đó cái kia Hắc thủy lão quái là bị người giả mạo. Hắn ngữ khí băng lãnh, hỏi đến trước mắt một vị bị tóm ở Quỷ Sơn nhân viên cao tầng, mở miệng hỏi thăm. "Đúng vậy, Hắc thủy lão quái tuyệt không có khả năng là thánh linh cấp nhân vật, cũng tuyệt không có khả năng đây là giả, là âm mưu, có người đang cố ý tính toán nhóm chúng ta Quỷ Sơn." Vị kia Quỷ Sơn nhân viên cao tầng hoảng sợ mở miệng. "Mấy ngày nay đối với bọn hắn mà nói, Đơn giản như là ác mộng đồng dạng. Đại Nguyên quân trọng binh tiếp cận, chỉ là mấy ngày liền nghiền nát Quỷ Sơn mấy chục năm bố trí, từng vị cao thủ liên tiếp chết thảm, bọn hắn tại Đại Nguyên quân quân trận hạ đơn giản không có chút nào năng lực chống cự. Cái này giống như là một trận đáng sợ đổ sát. Bàng Vạn chung sau khi nghe xong, không nói một lời, không lúc đích. Sự thật lên sớm lúc trước, hắn liền từng hoài nghi tới điểm này, bây giờ công phá Quỷ Sơn, chỉ là lại nghĩ xác nhận một cái mà thôi. Kết quả, vẫn là cùng hắn đoán đồng dạng. Ầm. Vạn Trung một cái xuống dưới, tại chỗ đem vị kia Quỷ Sơn nhân viên cao tầng thành thịt nát, lưỡi khí Quỷ Sơn bên trong có bao nhiêu người chạy? Hồi thống lĩnh, bọn hắn phó thủ lĩnh cùng mây vị trưởng lão đều chạy thoát rồi." Một vị phó tướng đáp lại. "Trở về sau lập tức gián tiếp thông tập lệnh, mặc khác đem hắc thủy lão quái cùng cái kia thiết giáp người thông tập lệnh tất cả đều cho ta gián ra đi, còn có, độc tông người tới sao?" Bàng Vạn Trung hỏi thăm. "Đã đến, ngay tại bên ngoài chờ đợi." Vị kia phó tướng đáp lại. "Tốt, để bọn họ chạy tới." Bàng Vạn Trung âm thanh lạnh lùng nói. "Vâng, thống lĩnh." Vị kia phó tướng hô quyền. "Cách đó không xa, ba nam một nữ bóng người ngay tại bước đi tới. Nhìn tựa hồ là một cái sư phó." mang theo ba người đệ tử. Tiên sư phó có 6-70 tuổi, mặc màu nâu ma mà bảo, ngoại trừ hắn là. Thánh linh cấp cao thủ bên ngoài, kia ba tên đệ tử bên trong cũng có một. Vị thánh linh, hai vị cửa thứ ba cao thủ. Gặp qua bảng thống lĩnh, cầm đầu lao giả vừa thấy mặt liền cung kính hành lễ. Bên người ba vị đệ tử thì là hiếu kỳ nhìn thoáng qua thân thể cao lớn, nam. Mét khoảng trừng Bàng Vạn chung về sau, lập tức thành thành thật thật đi. Theo hành lễ. Vương phó tướng đã mang các ngươi nhìn qua thi thể a. Bàng Vạn băng lãnh, quanh quẩn nơi đây, một đôi ánh. Mắt họ hướng vô tình. Đúng thế. Lão giả đáp lại ra ra những cái kia lục sao. Hồi bang thống lĩnh, chết mất đại nguyên quân một bộ phận đều là chết bởi vạn độc kinh trùng tích độc, một bộ phận khác thì chết bởi một loại tên là Thiên trọng tỏa khóa độc. Lão giả đáp, kia vạn độc kinh là ta độc tông hoạch tâm pháp môn, mặc dù chưa từng chuyển ra ngoài, nhưng lại tại hơn 100 năm trước bị Tà đạo tổ chức đánh cắp một lần, mà Thiên trọng tỏa càng là hiếm thấy, chính là hơn 200 năm trước ngũ độc lão nhân khai sáng kỳ độc. Vậy ngươi cảm thấy đối phương chân chính thân phận là người nào? Bàng bạn nhíu mày. Không ở ngoài hai loại, hoặc là Tà đạo tổ chức người, hoặc là chính là ngũ độc lão nhân truyền nhân, bất quá theo ta được biết Mộ Độc lao nhân năm đó cũng không truyền nhân lưu lại, cho nên hắn càng lớn có thể là ta đạo tổ chức cao thủ. Kia lão giả đáp lại: "Ta đạo tổ chức." Bàng Vạn Trung thanh âm lạnh lùng nói: "Là bọn này con chuột, có biện pháp có thể truy tung đến hắn sao? Cần thời gian điều tra, nhưng chỉ cần có thể bị ta nhìn một chút, ta liền có biện pháp truy tung." Kia lão giả nói: "Tốt, từ hôm nay trở đi, đại nguyên quân toàn diện phối hợp người. Bàng Vạn Trung âm thanh lạnh lùng nói: "Vâng, bàng thống lĩnh." Lào giả không người nói. Thời gian vượt qua, bên ngoài gió nổi mây phun. Đại nguyên quân bận buôn ba qua lại, trong lòng núi Dương Phóng lại trôi qua tiêu sái tự nhiên. Ngoại trừ mỗi ngày tại rèn đúc chiến giáp bên ngoài, bị hắn khống chế lại mấy vị địa hành tộc nhân lại đem hắn phục vụ thỏa thỏa thiết thiết, mỗi một bữa cơ hồ đều có rượu có thịt, thời gian trôi qua quên cả trời đất. Nếu nói duy nhất không tốt, chính là trong lòng núi quá mức đen kịt, mà lại không khí không phái. Nếu không Dương Phóng đều nghĩ trực tiếp ở chỗ này ổn cư được rồi. Thâm mã hỏa uy lực sát thực cương đại. Dòng dã 5 ngày thời gian, trước mắt chiến giáp liền đã cấp tốc thành hình. Vũ giáp, mặt nạ, giày, ngực ngực, bụng giáp ba. Đen như mực mà mỹ. Từng khối giáp trụ tại ánh lửa làm nổi bật hạ lóe ra một loại quỷ dị không nói lên lời màu sắc. Căn mấu chốt chính là, này giáp lại ẩn ẩn đang hấp thu đêm tối lực lượng. Ở vào hắc ám chi địa, quang mang sáng rực, đen nhành âm trầm. Nhìn tăng thêm mấy phần thần bí màu sắc, còn kém cái cuối cùng dày cùng hộ thối, hẳn là chậm nhất 2 ngày liền có thể đại công cáo thành. Dương Phóng tự nói, trong lòng dâng lên 10 phần chờ mong. Chương 258: Yên ổn. Ún sâm hắc trong núi rừng. to người tại cướp, khủng, như mực tợn, như là sợ sát thú, những nơi đi qua Cổn mãnh thân thể đệm từng cây đại thụ, từng khối cự thạch hết thảy đâm đến vỡ nát. Toàn bộ núi rừng hỗn loạn tương mừng. Tựa hồ không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn trở đối phương. Không có giác quyền, không có xuất trưởng. Giờ khắc này, Dương Phóng chỉ là tại đơn thuần lợi dụng và chạm. Quỷ dị chiến giáp tại đen nhánh dưới bóng đêm, có loại không nói ra được đáng sợ mị lực. Ầm ẩm. Lại là một cây đại thụ bạo liệt, mảnh vụn bốn phía bay múa, bị Dương Phong thân thể trực tiếp từ giữa đó xuyên thấu ra ngoài. Thân thể của hắn cục dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, tối lâu xuống, nhìn về phía trên người chiến giáp. Sau đó hai đầu cánh tay lẫn nhau đụng vào nhau trực tiếp phát ra ken ken ken chói tai thanh âm. Đáng tiếc, y nguyên vẫn là gấp 5 lần chiến lực, cũng không có đạt tới gấp 6 lần trình độ. Dương Phóng tự nói, đây cũng là cùng giáp trụ trên trận văn có quan hệ. Loại này trận văn chỉ có thể đạt tới gấp 5 lần trình độ. Bất quá, Này giáp trình độ bên bị, lại so trước đó chiến giáp mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là lại đối đầu bàn văn chung, coi như không thấy chính là A thua ai thắng. Phải biết trước đó giáp trụ bởi vì tại thần linh kiếm gây phá hủy dưới, lại bộ phận trận bị hủy, cuối cùng chỉ giữ gấp đôi chiến lực. Mà bây giờ lần nữa khôi phục gấp 5 lần. Bang vạn trung có thể đem thực lực bản thân cũng tăng lên gấp 5 lần sao? Dương Phong trong miệng chầm chậm nôn một hơi hơi thở, xoay đầu lại, nhìn phía sau bị phá hư đến thảm không nỡ nhìn núi rừng, lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy mỉm cười. Sau đó, tâm niệm của hắn khẽ động. Trên thân ô quang lấp lóe, đen như mực giữ tận giáp trụ lần nữa cấp tốc rút về thể nội. Lần này giáp trụ ngoại hình, cùng trước đó một lần lại có cực kỳ rõ ràng cải biến. Tại mũ giáp phía trên, bị Dương Phóng tăng thêm hai con to lớn sừng thú, ô quang lấp lóe, phía sau lưng chỗ càng là che kín lít nhã lít to gai ngược, có thể nói khí dị tượng. Dương Phong thu giáp trụ về sau, ánh mắt liếc nhìn, cẩn thận phân biệt một cái nơi này phương hướng mà chân sau trưởng đã mạnh, Thanh Long bộ chiến hai, trong nháy mắt lướt đi xa vài chục trượng, cấp tốc biến mất nơi đây. Về phần mấy vị kia địa hành tộc nhân cũng không bị hắn diệt khẩu, mà là giữ ở bên người, xung làm tìm hiểu tin tức thám tử sử dụng, cứ như vậy, chính mình cũng có thể tùy thời hiểu rõ đến Kình Thiên vực đại khái tin tức. 3. Tính mịch trong sơn cốc. Địa hành tộc tổng bộ chỗ. Hoắc khâu một thân máu loãng, khí tức hỗn loạn, thương thế trên người vô cùng thê thảm, trên lồng ngực bị đè mắt tới dòng 4 chiếc trường kiếm, nhưng lại vẫn không có thương tới tính mạng. Tại hắn chu vị thì là từng vị ngã xuống đất trọng thương địa hành tộc trưởng lão. Cuối phía trước một vị người mặc màu đen huyền bảo, đầu đội màu trắng không mặt mũi cô bóng người, lắng lặng đứng ở nơi đây, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt lóe ra từng tia từng tia vẻ chăm trọng. Có thể đáng ta vận dụng một chương. Hám địa phù, cũng coi là đáng giá kiêu ngạo, các ngươi cầm nã Hoắc Thiên đình là nhỏ, nhưng tuyệt đối không nên giết chết hắn, cái này thế nhưng là số một lưu cho tất cả chúng ta để mục, bây giờ để thi này bị các ngươi hủy đi, ngươi nói, ngươi có nên giết hay không? Màu trắng không mặt mũi cô bóng người lói ra cười nói, tại hắn cái khu vực tình linh viết hai cái tinh hồng dị tiểu chữ. 13 Cái đó không xa, hoắc hầu sắc mặt dữ tợn, âm thầm căng răng, chăm chú nhìn trước mắt số 13 người thần bí. Kiểu u u cao thủ, tìm đến thật tốt nhanh." Càng mấu chốt chính là, đối phương lại nắm giữ một chương h địa phù, tại bọn hắn vừa mới trốn vào lòng đất thời điểm, trực tiếp một chương h ám địa phù đánh ra, tại chỗ đánh chết bọn hắn tuyệt đại đa số người. Chỉ có bọn hắn một số nhỏ người xem thời cơ không đúng, cấp tốc trốn thoát. H ám địa phù, chính là thượng cổ bí phù, phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, chỉ là ngẫu nhiên có người có thể đạt được một hai cái, đều uy lực cường đại. Mà lại, người này thực lực lại dị thường đáng sợ cho dù là chính mình cũng tuyệt đối không phải người này đối thủ. Hắn lần trước liền từng tao nộ qua tổ chức này số 19, lúc ấy cũng là thật vất vả mới từ đối phương trong tay trốn được tính mạng. Hiện tại số 13 so với số 19 thực sự mạnh hơn nhiều lắm. Hoắc Thiên Đình đúng là ta giết, bất quá chân chính cầm nạp hắn lại không phải ta. Hoắc Khâu đột nhiên trầm thấp nói, "Không phải ngươi." "Đó là cái gì ngươi?" Số 13 hỏi thăm. "Ngươi muốn trước đáp ứng buông tha nhóm chúng ta, ta mới có thể nói cho ngươi." Hoắc Khâu trầm giọng nói, "Có chút ý tứ, bất quá, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao?" Số 13 cười nhẹ một tiếng, thiển tay chào một cái. Một vị địa hình tộc tỉnh anh trưởng lão kinh hô một tiếng, trong nháy mắt bị hắn trống rông hô đến, nhìn cũng không nhìn, bình một tiếng, bóc chặt lấy hắn đầu. Ta ghét nhất bàn điều kiện, cho nên, người tốt nhất thành thật trả lời, nếu không, ta sẽ từng cái từng cái giết tiếp." Số 13 lãnh đạo nói. "Ngươi?" Hoắc khâu sắc mặt giận dữ, nhưng nhìn xem số 13 thâm thủy quỷ gì ánh mắt, vẫn là ánh mắt biến ảo, cấp tốc tiết khí, mở miệng tờ dài. "Tốt, ta nói, là Nguyên Linh giáo chủ, đồng thời cũng là để bảng vạn trung đều đã lén bị ăn thịt tồi hấp thụ lão quái ba. Trên sơn núi, một mảnh hỗn độn Vị lạc gian phòng toàn bộ bị người đẩy ngã bị một mùi lửa đốt thành cho bụi. Liên liên trong sân bị dương phóng mở ra tới ruộ đồng cũng bị người trực tiếp đào giống xuất hiện một cái cực kỳ hố sâu to lớn chỗ này ruộng đồng là hắn lợi dụng ruộng đất chỉ lực chế tạo ra hội tụ lòng đất tình hoa cực kỳ to mọng, tại bồi dưỡng Hắc Ngọc Linh dược phương diện có kỳ hiệu nhưng bây giờ bị người đào mấy chục mét sâu Dương phóng diện một că trầm trong lòng lừaận hiện, hiện nằm đấmắt ga giữ tại của một chỗ đáng chết đổ vật chính mình chỉ là mấy ngày không tại trụ sở bên trong thế mà liền phát sinh như thế kinh thiên chỉ biến Cũng may chính mình trước đó đem tất cả hắc ngọc linh dược toàn bộ mang đi, trong phòng cũng không bỏ sót lưu cái gì có giá trị đồ vật, nếu không chẳng phải là mất cả trị lẫn trải. Trong đầu của hắn cấp tốc nổi lên từng đạo bóng người, tất cả đều là gần nhất cùng mình từng có gặp nhau. Một lát sau, ánh mắt phát lạnh, thân thể trong nháy mắt biến mất nơi lầy. 3. Ba, Nguyên Dương Thành bên trong, do người rộng ràng. một mảnh náo nhiệt. Phố lớn ngói nhỏ bán các loại đồ vật toàn bộ đều có, tửu quán phiêu hương, làm cho người nỡ dãi. Vách tường bên trên rõ ràng có thể thấy được một chương thông tập lệnh. Có truy nã hắc thủ quái, có truy nã thần bí thiết giáp người. Còn có truy nã quỷ sơn dương nghiệt các loại, số lượng đông đảo, dẫn phát vô số người vây tụ quan sát. Hoàng Tam một mặt cảm khái, từ một chỗ trong tiểu lâu đi ra về sau, trong lòng thở dài, hướng về trụ sở trở về. Đoạn này thời gian, từ khi Tứ gia cùng Thái tử trở mặt về sau, hắn thời gian coi như trải qua không dễ dàng lắm. Tứ gia bên người mấy vị cao thủ, tại trước đây không lâu lại liên tiếp tao ngộ ám sát, liên đối lấy bị Tứ gia trưởng khống mấy chỗ bí mật trưởng tử cũng bị người cấp tốc giết đi. Đoạn này thời gian, bên kia có thể nói tổn thất nặng nề. Người sáng suốt một chút liền có thể nhận ra, đây là Thái tử đang cố ý chèn ép Tứ ta nghĩ đến đây, Lần nữa không khỏi giằng co, có lẽ chính mình thật nên thay cái chủ gia, không phải ta hoàng tam bất trung, mà là thật sự là thái tử quá mạnh. Hoàng tam trong lòng nói nhỏ. Trong lúc hành động, đột nhiên hắn cảm thấy không đúng. Một cái khoan hậu đại thủ cũng không biết khi nào khoác lên hắn bả vai chỗ, không có chút nào lực lượng rơi xuống, như là không có vật gì. Trước đó hắn vẫn muốn sự tình thế mà không có chú ý tới. Giờ phút này ánh mắt theo bản năng thoáng nhìn mới đột nhiên phát giác không đúng. Tình cảnh như vậy, để hoàng tam trong lòng giật mình, trên thân lông tơ trong nháy mắt đứng ngứng. Tiền đối ba ngài, ba ngài muốn nhỏ làm gì? Đầu hắn cũng không dám quay về, âm thanh run rẩy, mở miệng hỏi thăm. Chính mình cũng không biết khi nào bị người sở vớt đến bên người. Trụ sở của ta bị người lục soát, là người bạn ta. Sau lưng vang lên một đạo quen thuộc lại băng lãnh thanh âm, quanh quẩn tại hoàng tam bên hai. Hoàng tam trong lòng kinh hãi. Trước đó cùng tứ ra giao dịch kia vị thần bí người. Tiêu huynh đệ, không phải ta, không có quan hệ gì với ta, ta một mực không biết rõ trụ sở của người ở nơi nào, ta là Hoang Lượm. Hoàng tam vội vàng thấp giọng giải thích. Người tự nhiên không rõ ràng, bất quá nếu là ngươi thông tri tứ hoàng tử, lợi dụng triều đình lực lượng, chứ hắn sẽ không soát. Dưỡng phóng tơi lạnh, hỏi thăm về càng nhiều tin tức. "Không, ta không có, ta thật không biết rõ, mà lại tứ hoàng tử gần nhất cũng tại tao nội trên ép, tứ hoàng tử bên người rất nhiều cao thủ đều bị xử lý, đây không phải nhóm chúng ta gây nên." Hoàng tam kinh hoàng mở miệng. "Không phải là các ngươi." Dưỡng phóng ngữ khí băng lãnh, nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy tư, rất nhanh hiện hiện một đạo bóng người. "Không phải là hắn. Mấy ngày trước đây người náo bảo cho kia, hắn uy hiếp chính mình không thành, lại lựa chọn san bằng trụ sở của mình, lại đem thổ nhượng chờ đi." Dưỡng phóng lạnh như băng nói, "Tứ hoàng tử ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn." "Tuất tuất" Hoàng Tam vội vàng mở miệng. Cái này vị thần bí lao quái thật sự là càng thêm đáng sợ. Cái gì thời điểm tới gần chính mình, chính mình cũng không rõ ràng. 3. Ba, thần bí phù đệ, Tĩnh Mịch Vi Lạc. Dương phóng một thân trường bào màu đen, mày nhăn lại, không lúc đích, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt mặt nạ màu bạc bóng người. Đâu đội mặt nạ màu bạc, mặc một thân hoa lệ trường bào bóng người, trong giọng nói tràn ngập một cố mệt mỏi khó tả, tựa hồ đoạn này thời gian trải qua cũng không tốt, nói: "Sự tình chính là như vậy, thủ hạ ta đàn sư bị người bí mật chết, ta tự thân lại bị thái tử một mực tiếp cận, cho nên đoạn này thời gian" Ta không cách nào tiếp tục thu mua ngươi Hắc Ngọc Linh dược, thân là hoàng tử, cố tình vi phạm, nếu là bị thái tử bắt được cái chui, đủ để cho ta cũng vạn kiếp bất phục. Tứ hoàng tử biết rõ nơi nào còn có người có thể luyện chế hoàng cực đan sao? Dương phóng hỏi thăm. Hoàng cực đan chính là hoàng gia hàng cấm, ngoại trừ hoàng thất dám luyện, trong âm thầm cho dù có người có thể luyện, ta lại há có thể biết rõ. Tứ hoàng tử cười khổ, nhìn chăm chú lên Dương phóng, nói, "Bất quá, nếu là ngươi lưu lại giúp ta, mỗi tháng chỉ trung hoàng cung bên trong đều sẽ ban thưởng không ít ta có thể tặng cho ngươi một chút, ngươi cảm thấy như thế nào?" Hắn nguyên còn muốn lôi kéo Dương phóng không vì cái gì khác, riêng là có thể bồi dưỡng ra hát ngọc linh dược điểm này, liền viễn siêu người khác không biết bao nhiêu. Ta suy nghĩ lại một chút, Dương Phóng lắc đầu, thật sự là nghĩ không ra, chỉ là bởi vì đắc tội một cái thái tử, thế mà liền đem chính mình thu hoạch hoàng cực đan đường tắt cho trực tiếp phá hỏng. Đoạn người tiền đồ, như giết người phụ mẫu. Vị này thái tử làm được quá tuyệt. Hắn ánh mắt một thời gian sáng tối chập chờn. Nếu không phải trước đây vị kia người áo bào cho vừa lên đến liền uy hiếp chính mình, chính mình cũng không đến mức trực tiếp cự tuyệt thái tử. Tứ hoàng tử, tại hạ cáo tử." Dương Phong nói, "Các loại các hạ Tứ hoàng tử bỗng nhiên mở miệng, nói: "Ngày sau ta nếu là có hoàng tử đan, nên như thế nào liên hệ các hạ?" Dương phóng lộ ra trầm tư, nói: "Ta sẽ một mực ở tại bên trong thành không đi, ngươi nếu là có hoàng tử đan, nhưng tại bên ngoài phủ làm cho người mang lên ba buồn kim ba tuần, ta tự sẽ tới." "Được." Tứ hoàng tử trực tiếp điểm đầu. Dương phóng không còn chờ lâu, quay người liền đi. "Thái tử." Hắn trong mắt lánh quang hiện lên. Ngoài thành một chỗ gò núi chỗ, Dương phóng cao cao sừng sững, quần áo bay múa, mà không biểu lộ, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Cũng không lâu lắm sau, bỗng nhiên, trên mặt đất ố quang hiện hiện. Liên tiếp 4 năm khóa đầu lâu từ trong lòng đất lần lượt hiện lên ra, nhìn thấy Dương Phóng về sau, lập tức đem toàn bộ thân thể cũng từ trong lòng đất chui ra. "Chú công." Bài kiến chú công." 5 vị địa hành tộc nhân không người nói. "Cái này vài quặng linh dược các ngươi cầm, cái này mấy ngày giúp ta tìm kiếm một cái người mua, nhìn xem có thế lực nào có thể hay không ăn vật này, nhớ kỹ, vật này chỉ đổi hoàng tử đan." Dương Phóng tiện tay vung ra 10 quả hắc ngọc linh dược, lạnh giọng nói. "Năm vị địa hành tộc nhân, mỗi người nhận được hai gốc, nhìn xem trong tay linh dược, trong lòng tất kinh, lúc này chắp tay mà miệng, "Vâng, chú công." Đi thôi, còn có tinh thạch, mấy ngày nay cũng lưu ý một cái." Dương Phóng mở miệng. Hắn như nghĩ quay về Bạch Trạch vực, tinh thạch là ắt không thể thiếu chi vật. Mấy vị địa hành tộc nhân lần nữa gật đầu, lúc này cấp tốc chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Dương Phóng an bài xong bọn hắn về sau, như có điều suy nghĩ, sau đó thân pháp mở ra, lần nữa hướng về Nguyên Dương thành phương hướng cực vút đi. Sau đó Dương Phóng trực tiếp tại Nguyên Dương thành bên trong an bình lại. Vì tránh người ánh mắt, hắn lần nữa cho mình đổi một chương mới mặt nạ da người. Ngay tiếp theo danh cũng cải Thiên Liệt, dù chính là Thanh Long hội chủ danh tự. Về phần Dương Phong thuê lại sân nhỏ cũng không tới gần chủ yếu đường cái, mà là một cái tương đối vắng vẻ khu vực, tự ly chủ yếu đường, cái còn có một đoạn cự ly. Đoạn này thời gian, hắn chuẩn bị tại Nguyên Dương thành bên trong hào hào lặng động chính một cái. Đồng thời cũng chuẩn bị âm thầm tìm kiếm một cái khác nửa bên đạo đồ tin tức. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần hắn không gây chuyện, cái này Nguyên Dương thành tuyệt đối là thích hợp nhất phát dục địa phương. Ở chỗ này, hắn chuẩn bị đem tất cả võ kỹ đều luyện đến viên mãn lại nói. Thời gian vượt qua, Đảo Mắt đã là mấy ngày đi qua. Trong sân, Dương Phong nhẹ nhấp một miếng nước trà, mùi thơm ngát ngọt, mùi thơm xa xưa, làm cho người dư vị vô tận. Khách khanh Hắn lập lại một câu, nhìn về phía trước mắt trung niên nam tử. Đối phương người cao ngựa lớn, một thân áo bào đen, mặt mũi tràn đầy dấu quai đỏn, nhìn cực kỳ uy mãnh, lộ ra một mặt hào sảng tiêu dung. Người này tên Quách Thiên Hảo, năm nay 62 tuổi, chính là Nguyên Dương Thành Thất Sắt Bang trưởng lão, mấy ngày trước cùng Dương phóng tại Hắc thị từng có gặp mặt một lần, về sau liền dần dần quen thuộc. Thất Sắt Bang tại toàn bộ Bắc vực cũng tiếng tăm lừng lẫy, luận thực lực đủ để tại Bắc vực chiếm cứ thứ ba. Không tệ, không biết rõ Tần huynh, tứ, Tần huynh tâm, cần đáp ứng ta khách hành, tuyệt đối bạc đãi không được Quách Thiên Hạo vẻ mặt tươi cười, đột nhiên thần thần bí bí hướng về khoảng trường to nhìn, nói nhỏ: "Ta biết rõ Tần huynh đệ đã đạt tới Thánh Linh cảnh giới, phàm là đạt tới cảnh giới này, liền không có không cần Hoàng Cực Đan, Tần huynh đệ chỉ cần gia nhập Ta Thất Sát Bang, mỗi tháng bên trong nhóm chúng ta nhưng dâng lên 4 hạt Hoàng Cực Đan. Các ngươi cũng có Hoàng Cực Đan?" Dương phóng con mắt loe lên. Sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, kinh thiên vực bên trong các đại thế lực, tựa hồ vụng trộm cũng sẽ không trung thực. Nhất là Ta Thất Sát dạng này uy tín lâu năm thế lực, chỉ sợ chưa chắc sẽ đem Hoàng gia quy củ để ở trong lòng. Mỗi tháng chỉ có 4 hạt, khó tránh khỏi có chút thiếu đi. Dương Phong lắc đầu. Chỉ riêng vì bốn hạt hoàng cực đan, liền đem tự thân bán cho thất sát bang, tựa hồ quá mức không đáng. Tha rằng như vậy, còn không bằng liên hệ tứ hoàng tử. Đã không ít, Quách Thiên hào nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hoàng cực đan từ trước hiếm thấy, không chỉ có là hắc ngọc linh dược khó làm, càng khó làm là luyện đan ngợi, huống hồ Dương huynh đệ chỉ là đảm nhiệm khách khanh mà thôi, lại không cần ra ngoài trầm giết, chỉ cần phụ trách tọa trấn là được, gặp được khó mà giải quyết sự tình, mới có thể từ ngươi ra mặt, có thể nói dị thường nhẹ nhõm, mà ngoại trừ hoàng cực đan, nhóm chúng ta còn có những chỗ tốt khác, cùng nhau đưa cho Tần huynh đệ, Tần huynh đệ không? ngại nhiều hơn cân nhắc một cái. 3. Chương 259, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trước mắt Quách Thiên Hạo một mặt thành ý, không ngừng cung cấp lấy các loại điều kiện. Mỗi một loại điều kiện đều giá cả không ít, làm cho người mê mẩn. Nói thật ra, Dương Phóng cũng sát thực có mấy phần động tâm. Trong lòng của hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Mặc dù cùng tứ hoàng tử hợp tác, cũng có thể được không ít hoàng cực đan bản thưởng, bất quá kia dù sao cũng là hoàng gia người, cùng tứ hoàng tử phát sinh hợp tác, tất nhiên muốn ham thân tại hoàng gia tranh đấu vòng xoáy bên trong. Nhất là hiện tại tứ hoàng tử vẫn còn thế yếu tình huống dưới. Gia nhập đối phương Rõ ràng không cân khôn ngoan, như thế xem xét, Thất Sát Bang tự hồ đã coi như là tốt, cho ta suy nghĩ thêm mấy ngày, thế nào? Dương Phóng mở miệng, kia là tự nhiên, đại sự như thế, tại hạ tự nhiên không dám yêu cầu xa với tần huynh đệ lập tức làm ra quyết định. Quách Thiên Hào mỉm cười, "Ừm." Dương Phóng gật đầu, đối với người này hảo cảm lần nữa tăng lên một chút, tối thiểu không có giống thái tử người như thế, vừa lên đến liền hùng hổ dọa người. "Đúng rồi Quách huynh, nếu là ta có thể xuất ra một chút Hắc Ngọc linh dược, không biết có thể hay không bị Thất Quý Bang thay lựa chế?" Dương Phong đột nhiên hỏi thăm, "Ngươi có Hắc Ngọc linh dược? Quách Tiên Hào lông mày nhíu lại, lối ra hỏi thăm: "Có, bất quá không nhiều." Dương phóng đáp lại: "Chính mình thân là Đường Đường Thánh Linh, có vài quặng hắc ngọc linh dược, lại hợp lý bất quá, cũng vô dụng lo lắng sẽ dẫn tới phiền phức. Nếu là muốn ủy thác bang phái thay lựa đan, cũng không gì không thể, bất quá, nhóm chúng ta thu lấy thủ tục phí thế nhưng là cực kỳ đắt đỏ, luyện chế đan dược nhóm chúng ta muốn trụ xuống bốn thành xuống tới." Quách Tiên Hào nói: "Tia tài liệu khác đâu?" "Là các ngươi cung cấp, vẫn là từ ta cung cấp." Dương Phong hỏi thăm. Tự nhiên cũng là có người cung cấp, mà lại nhóm chúng ta cũng không thể cam đoan mỗi lô đan dược đều có thể thuận lợi xuất đàn, một chút phong hiểm là khó mà tránh khỏi." Quách Tiên Hào nói. "Dạng này à?" Dương Phong mày nhăn lại. "Như vậy không khỏi quá hố. Cái này khiến hắn rất mau đánh tiêu tan chủ ý. Nếu không phải Kình Thiên vực bên trong, luyện đan thuật đều là cấm kỵ ngành nghề, bị từng cái thế lực nghiêm ngặt chớp trưởng, nghiêm cấm truyền ra ngoài, hắn đều muốn tự mình học tập luyện đan được rồi." Sau đó, bọn hắn bắt đầu đàm luận lên vấn đề khác. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Quách Tiên mới đứng dậy rời đi. Ban đêm, ánh sao đầy trời. Trong sân Dưỡng Phóng ngay tại tham lộ Phục Thiên Thủ bị tịch. Bản này Phục Thiên Thủ, đẳng cấp cao thâm, dị thường huyền liền diệu, luật uy lực tựa hồ còn tại vô cực cấn phía trên, lấy Dưỡng Phóng thiên phú, tham ngộ đến nay, đều không có đem nó nhập môn. Có thể thấy được hắn độ khó chi cao. Phục Thiên Phục Thiên, lúc có hàng Phục Thiên đạo chi ý, gió thổi lá rụng, vang sào sạt. Dưỡng Phóng nguyên bản chăm chú bế thật con người đột nhiên mở ra, hướng về trong sân nơi hiệu lãnh nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện là gì? Trên mặt đất ố quang hiện hiện, một cái đầu lâu chui ra, tiếp lấy toàn bộ thân thể cùng sẽ từ lòng đất cấp tốc ra chính là bị hắn khống chế lại 5 người một chồng, tên là Lư Biển Minh. Hồi chỗ công, Hồ A Khâu bên kia xảy ra chuyện. Vị tiêu địa hành tộc nhân sắc mặt biến hóa, vừa lên đến liền xem chừng. Nói: "Ô, chuyện gì?" Dương phóng sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hoắc Khâu chỗ Sơn cốc bị người trực tiếp san bằng, cái khắc trưởng lão, đệ tử tử thương thảm trọng, nơi đó đã không người cư ngụ, Hoắc Khâu bản thân đã biên mất không thấy gì nữa. Đứng, có thuộc hạ trong Sơn cốc phát hiện hai chữ dấu vết, viết kiểu u. Vị kia địa hành tộc nhân mở phóng diện mục tụ. Là bọn hắn? Nhanh như vậy tìm tới Hoắc Khâu? Không được, Hoắc Khâu có thể hay không bán chính mình? Còn có tin tức khác sao? Không có, thuộc hạ gặp chúa công trước đó cùng Hoắc Khâu từng có liên hệ, lúc này mới chạy tới báo tin." Vị kia địa hành tộc nhân nói. "Hắc Ngọc Linh dưỡng người mua đã tìm được chưa?" "Cái này bà còn không có." Vị kia địa hành tộc nhân tê cả ra đầu. "Tốt, ngươi đi xuống trước đi." Dương Phong chớ không biểu lộ nói. "Vâng, chúa công." Vị kia địa hành tộc nhân hai tay ôm một cái, tối thở phào, lần nữa chậm rãi chìm vào đến trong lòng đất. Dương Phong như có điều suy nghĩ, náo hại cấp tốc mấy lệnh. Mình bây giờ đã lần nữa đổi thân phận khác, đối phương cũng không thấy liền có thể tìm tới chính mình. Đương nhiên, coi như tìm được, hắn cũng chưa chắc liền sợ. Hẹo chết vào tay ai, còn rất khó nói. Thời gian vượt qua, sau đó lại là hai ngày đi qua. Quách Thiên Hào nợ nụ cười, lần nữa tới cửa. Lần này Dương phóng trực tiếp lựa chọn đáp ứng xuống. Bốn khóa hoàng cực đan mặc dù ít, nhưng cũng may thắng qua tại không. Bây giờ có thể làm một viên làm một viên, càng mấu chốt chính là, đối với Thánh Linh cảnh hắn ý nguyên có có nhiều vấn đề muốn hỏi thăm, lưng tựa một cái đại thế lực có rất nhiều thuận tiện chỗ. Coi như lần nữa đối mặt U, hắn cũng có nhất định lo lắng. Tần huynh đệ có thể gia nhập nhóm chúng ta, thật sự là quá tốt, Thất Sát Bang hùng cứ bá vực, môn hạ có rất nhiều tài sản, riêng là tài phú liền vượt qua người tưởng tượng, các loại bí tịch, công pháp đầy đủ mọi thứ, mặc dù bên ngoài chúng ta cùng Triều Đình không so được, nhưng ở thâm bên trong, Triều Đình người chưa hẳn so ra mà vượt nhóm chúng ta, rất nhiều chỗ tốt, chờ Tần huynh đệ ngày sau liền sẽ minh mạch, ta trước dẫn đầu Tần huynh đệ quay về giúp đăng ký một cái, sau đó tái dẫn Tần huynh đệ ra nhìn xem ta Thất Sát bên trong thành sản nghiệp. Quách Tiên Hào cười nói, cũng tốt. Dương Phóng trực tiếp điểm đầu. Sau đó hai người trực tiếp lên xe ngựa, hướng về phía trước bắt đi. Quách Tiên Hào cười ha ha, nói ra, kỳ thật cái này Nguyên Dương Thành chính là một cái tụ bà buồn, nhất là Thanh lâu, sông bạc, tử quán, cái này sản nghiệp, lợi nhuận to lớn, ngoại trừ ta thất sát bang có phần bên ngoài, còn có tứ tướng tông cùng hoàng gia, cũng đều chiếm cứ rất lớn một bộ phận, bất quá, tìm trong ngày mọi người coi như hài hòa, đến nay không có đi ra bất luận cái gì nhớ loạn, Trần huynh đệ gia nhập nhóm chúng ta về sau, chỉ cần mặt ngoài đi trấn chân chẳng tử, cái khác cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Dương phóng lần nữa gật đầu, dọc theo đường, hắn không ngừng nghe Quách Tiên Hào tự thuật. Cách mỗi một đoạn cự ly, Cơ hồ Liên có thể nhìn thấy một chỗ thuộc về thất sắc bang trắng tử, Phạm là Đàm luận lên những này chẳng tử, quách tiên hào trên mặt đều sẽ hiện ra nồng đậm vẻ tự đắc. Cứ như vậy, từng đầu đường đi xuyên qua, đi ngang qua một chỗ vắng vẻ ngõi nhỏ thời điểm. Đột nhiên, phía trước đám người phun trào, truyền đến kịch liệt ồn ào thanh âm. "Chơi ạ, giết người, hồ gia cửa thứ ba cao thủ bị người bên đường giết. Bên đường giết người. Thật to gan, đây là xúc phạm hoàng triều luật pháp đi, mà lại giết vẫn là tứ đại gia tộc một trong hồ gia trưởng lão, người nào như thế mang loại, liền không sợ tao ngộ lục phiên môn cùng hồ gia trả thù." Còn có thể là ai, chính là tại Nam vực quậy lên vô số phong vũ Diệp Trần. Diệp Trần, lại là hắn. Nhớ ký trước đây không lâu, hắn mới tại Phong Vân Thành bên kia tiêu chết một vị tứ tướng tông trưởng Lào a. Hắn điên rồi, lại chạy đến Bắc vực bên này làm loạn. Cái này Mao đầu tiểu tử, thực sự quá lớn mật. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, vị này Diệp Trần nghe nói năm nay chỉ có 15 tuổi. Chờ lấy xem kịch vui đi, Lục Phiến môn cùng hồ ra là sẽ không tính toán, cái này tiểu tử coi như lại người tiên, cũng phải bị người áp ở đây. Ta nhìn không nhất định, tại Nam vực hắn không phải cũng không có bị người áp. 3 ba. Rất nhiều người nghị luận lên, đem phía trước vây chật như nêm cối. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến từ khai, trình tiến dã, nhập quân các loại một đám bộ khoái tiếng gào to, đang nhanh chóng tách ra đám người. Trong xe ngựa, Dương Phóng lông mày khẽ nhúc đích, hướng về bên ngoài nhìn lại. Diệp Trần, lại là cái này hậu bối. Quách tiên Hào nhịn không được cảm khái nói, "Kẻ này là ai?" Dương Phóng nhịn không được hỏi thăm. Lúc trước hắn một mực tại trong lòng núi rèn đúc chiến giáp, sau khi đi ra càng là trực tiếp ẩn cư trong thành, đối với loại tin tức này thật là chưa từng có nghe qua. Quách Thiên Hào nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, "Nó như thế nào đây?" là cái rất may mắn tiểu tử đi, đồng thời cũng là rất nghịch thiên gia hỏa. Ngụy Tiên dương phóng nhíu mày. Đúng thế. Quách Thiên Hào cảm khái nói, người này xuất từ Kình Thiên vực một chỗ cực không đáng chú ý thị trấn, tên là Thanh Dương trấn, có thể nói tồn tại cảm gần như là không, mà lại người này tư chất kỳ trích lệ, từ nhỏ tại vô số người đồng lửa chảo phóng bên trong lớn lên, 12 tuổi thời điểm, hắn còn chỉ là nhất phẩm tu vi, người biết do đối mặt những cái kia chảo phóng, hắn từng nói qua cái gì sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Dương phóng, không để ý Dương phóng một mặt vẻ cổ quái, thản nhiên nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ lần thiếu niên nghèo Lúc ấy tất cả mọi người đem câu nói này xem như một câu trò cười, nhưng mà cái này Thiếu Niên lại tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm, một đường đi tập, vượt mọi trung gai, bại tận vô số cao thủ, tại mấy tháng trước cũng đã là siêu phẩm cửa thứ ba. Người biết rõ cái này ý vị cái gì sao? Từ nhất phẩm đến siêu phẩm, chỉ dùng ngắn ngủi 3 năm, bực này tư chất có thể sương yêu nghiệt. Càng mấu chốt chính là, thứ nhất đường trưởng thành tới, tất cả đối thủ đều bị hắn đánh bại, coi như gặp được hoàn thất, cũng có thể toàn thân trợ ra, không thể không khiến người sợ hai thán phục đến cực điểm. Quách Tiên Hạo trong miệng thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh phục. Cũng chính là hiện tại không có gặp được Nếu không hắn đều nghị xông đi lên kết bạn một phen. Kẻ này chú định không phải vật trong ao. Dương Phóng lại nghe sắc mặt càng ngày càng cổ gái. Tốt ra hỏa, không phải là bị hắn gặp được vị diện chỉ từ rồi. Sau đó thì sao? Dương Phóng hỏi thăm, lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Về sau hắn tại Nam vực đắc tội hoàng gia cùng tứ tướng tông, tại hoàng gia cùng tứ tướng tông song trọng trong đội giết, một đường chạy trốn, nghĩ không ra hiện tại lại là tiến vào Bắc vực. Quách Thiên Hào mở miệng nói ra, nghe nói kẻ này thừa nhỏ cùng tứ tướng tông một vị kỳ tài lập xuống qua nước, lại không biết vì sao, hắn hồ nước dài trừ. Kẻ này giận dữ phía dưới giết tới tứ tướng tông, đem tứ tướng tông quấy đến long trời lở đất, mấy vị thánh linh cấp cao thủ cũng không thể lưu hắn lại, tại lúc ấy một lần truyền là giai thoại. Không ổn, theo ta thấy, người này có hùng hổ dọa người chỉ ngại. Dưỡng Phóng lắc đầu. Hùng hổ doa người. Quách Tiên Hào lộ ra nghỉ hoặc. Đúng thế, dưỡng Phóng lối ra, chuyện cưới gả vốn sẽ phải nhìn nam nữ song phương cộng đồng ý kiến, sao có thể trải qua người khác một tay xử lý, kẻ này chỉ vì người khác giải trừ hồ nước, liền muốn lên núi lại náo, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Hách Ba. Quách Tiên Hào lộ ra vẻ xấu hổ, không biết đáp lại như thế nào. Hắn trải qua thời gian dài, thói quen đều là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, nhưng lại chưa bao giờ cần nhắc qua nam nữ ý kiến. Tại hắn ý niệm bên trong, nữ nhân đơn giản chỉ là nam nhân phụ thuộc trị vào tôi, muốn dùng liền dùng, nghĩ ném liền ném. Từ trước trích có nam nhân vẫn nữ nhân, nào có nữ nhân ném nam nhân. 3. Ba, Chương 260, lại gặp đạo độ. Xe ngựa từ trong đám người chậm rãi đi qua. Từ phía bốn phương tám hướng một mảnh xôn sao thanh âm, tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Lấy từ khai, Nhật quân, Trình Thiên cầm đầu một đám bộ khoái, thật vất vả mới sơ tán đám người, đem thi thể lại. Trình Tiến ra khoảng rừng lướt qua, nhìn thấy không ai chú ý, nói nhỏ nói ra, thật sự là nghĩ không ra cái này Diệp Trần lại trở về, xem ra hắn tại Nam vực bên kia gặp phải ngăn trở không nhỏ. Đúng vậy à, bất quá kẻ này có thể từ mấy vị thánh linh cảnh cao thủ bao vây chặn đánh bên trong một đường chạy ra, coi là thật có chút uy tiên, theo ta thấy, lần này trở về, hắn hơn phân nửa là muốn tìm Cử Binh. Từ Khai nói, từ đội trưởng, kia muốn hay không thông chi một cái phương tình trời, đỗ Hải hai người, Diệp Trần có thể hay không trực tiếp đi qua tìm bọn hắn? Nhậm Quân đột nhiên nói, có khả năng. Từ Khai ngưng trọng đầu, nói Đêm nay nhóm chúng ta liền đi liên hệ Phương Tình Trời, Đỗ Hải bọn hắn, để bọn hắn cần phải coi chừng, tốt nhất đừng cùng người này tiếp xúc. Phương Tình Trời, Đỗ Hải hai người đều là bọn hắn kinh sư quyết định hạt giống cấp cao thủ. Là quốc gia không tiếp tập trung tất cả tài nguyên đều muốn bồi dưỡng đối tượng, mục đích đúng là có thể mau chóng tạo nên ra hai vị siêu phẩm cao thủ ra. Tại hơn nửa năm trước đó thời điểm, hai người cũng bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp kết bạn qua Diệp Trần, khi đó Diệp Trần còn chỉ là siêu phẩm cửa thứ nhất. Bây giờ hơn nửa năm trôi qua, Diệp Trần không ngờ trải qua thẳng tới cửa thứ 3. Ba. Ở giữa quá trình đơn giản mì tiên, bất quá từ khai Nhưng quân bọn hắn vẫn là không hy vọng phương tình trời, Đỗ Hải hai người cùng Diệp Trần đi quá gần, thật sự là Thiên Thần tổ chức ảnh hưởng quá lớn, Diệp Trần lại cực kỳ ưa thích gây chuyện, nói không chừng ngày nào bọn hắn liền sẽ toàn bộ phạm đến Thiên Thần tổ chức trong tay. Nhân vật chính khuôn mẫu thì phải làm thế nào đây? Cái này hỗn loạn thế giới chỗ nào lại có cái gì chân chính nhân vật chính tồn tại? Cho nên, vẫn là hết thể cẩn thận thì tốt hơn. Tại ba người lặng yên nghị luận thời điểm, cách đó không xa đám người bên trong, một vị thân mang áo bào đen, đầu đội màu đen mũ trùm bóng người, ở trong đám người đại khái quan sát một chút, mà hậu thân thân thể lượn lên, biến mất nơi đây. Diệp Trần, ngươi lần này quá vọng động rồi, không nên ở chỗ này trực tiếp giết chết Hồ liền. Bóng người trong góc vang lên một đạo nữ tử tiếng thở dài âm, có chút ra rời, đồng thời có chút bất đắc dĩ. "Lão sư, ta biết rõ, nhưng giết liền giết, hiện tại cũng không cách nào đổi ý, mà lại là hắn trước để mắt tới ta, cũng không thể trách ta." Vũ Trùng hạ bóng người đáp lại nói. "Vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Trong đầu âm thanh kia tiếp tục vang lên. "Ta có không ít bằng hữu đều tại Bắc vực, đi trước liên hệ bọn hắn." Diệp Chân nói nhỏ, trong ánh mắt tinh quang "Rất sớm trước đó, Hắn liền từng đi xa Bắc vực, lúc ấy làm quen tương đối lớn một bộ phận thiên tài, bây giờ hơn nửa năm trôi qua, là thời điểm đoàn tụ một cái. "Đúng rồi lao sư, trước ngươi nói ngươi đã từng phong ấn qua một chỗ bảo tàng chỉ địa tại Bắc vực, bằng vào ta hiện tại tu vi phải chăng có thể mở ra?" Diệp Chân bỗng nhiên ở trong lòng hỏi thăm. "Lấy ngươi bây giờ siêu phẩm cửa thứ ba, y nguyên còn kém không biết, bất quá nếu là ta giúp cho ngươi lời nói, hẳn là liền sẽ không có cái gì phiền toái." Trong đầu nữ tử thanh em tiếp tục vang lên. "Tuất, kia lần này làm phiền lão sư." Diệp chân mừng thầm. Hắn có thể một đường tập mà đến, ngoại trừ vị này lão sư dốc lòng chỉ đạo bên ngoài. Còn có lão sư cung cấp rất nhiều người khó mà tưởng tượng tài nguyên, mà ở trong đó lớn nhất tài nguyên chính là lao sư năm đó bảo tàng chỉ địa. Thất Sát Bang bên trong, Dương Phong rốt cuộc gặp được vị này đại danh đỉnh đỉnh thất sát bang bang chủ Ngô Thông Huyền. Ký nhân thân thể thon dài, cũng không ngoại giới theo như đồn đại như thế bá khí, ngược lại nhìn có mấy phần văn nhân nhã sĩ cảm giác, mặc một bộ màu xanh đen huyền bảo, dưới hàm xúc lấy dâu ngắn, một mặt mỉm cười, bề ngoài nhìn qua tựa tại 450 chừng. Nhưng Dương Phong biết rõ hắn thực niên kỷ tuyệt đối đã không nhỏ. Tối thiểu tại mười mấy năm trước thời điểm, liền có đồn đại, người này đã nhập linh. Tần huynh đệ nguyện ý gia nhập ta Thất Sắt Bang, thật sự là ta Thất Sắt Bang phúc phận, dọc theo đường, chắc hẳn Quách trưởng lão đã đem hết thảy đãi ngộ đều cùng ngươi nói đi." Lô Thông huyền mỉm cười, nói, "Dương Phóng đáp lại, "Vậy là tốt rồi, từ đó về sau, mọi người liền đều là người mình, Tần huynh đệ chức vị chính là ta Thất Sắt Bang hai vị khách khanh trưởng lão một trong." Lô Thông huyền mỉm cười, hắn hướng Dương Phong trọng điểm giới thiệu Thất Sắt Bang cao tầng tình huống, "Thất Sắt Bang sở dĩ có thể uy trấn Bắc vực, trong đó tự nhiên cao rất nhiều, bang chủ thêm khanh, cường giả vẹn ba vị, tăng thêm Dương Phong chính là bốn vị." Có thể nói, mỗi một vị thánh linh cấp cao thủ cơ hồ đều là có thể chỉ phối ở một phương thế cục tồn tại, đây là thuộc về nhất không an ổn lực lượng. Bất luận cái gì là ấm thánh linh xuất hiện, đều sẽ dẫn phát rất nhiều thế lực tranh nhau lôi kéo. Dương Phong có thể gia nhập Thất Sắc Bang, tự nhiên khiến cho Ngô Thông Huyền dị thường vui vẻ. Bất quá Ngô Thông Huyền tự nhiên cũng sẽ không lên đến cư yên tâm Dương Phong, dù sao đây chính là một vị không biết ngọn ngành thánh linh, cho nên trong lời nói có không ít đối Dương Phóng tiến hành thử nội dung. Dương Phong sắc mặt bình tĩnh, đem trước biên tốt một trận lý do thoái thác hướng về Ngô Thông Huyền kể ra một lần. Ngô Thông Huyền âm thầm gật đầu, từ đầu đến cuối một mặt ý cười. Đối phương lại là từ ngoại vực tới, khó trách trước đó một mực không từng nghe qua. Kinh thiên vực diện tích to lớn, các loại truyền thừa bảo tồn tương đối hoàn hảo, mặc dù xa xa so không lên tiên long vực, nhưng là tại trong phạm vi hơn 10 vạn dặm cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, hàng năm đều sẽ có không ít cao thủ đến đây đi xa. Điểm này không đáng kể chút nào. Tân huynh đệ có thể chỉ dựa vào tán tu thân thân phận liền đạt tới thánh linh cảnh giới, thật sự là tương đương không dễ, toàn bộ kinh thiên vực bên trong siêu phẩm cửa thứ ba quá nhiều cao thủ đi, nhưng là thánh linh cấp cao thủ lại là thực sự có ít. Lô Thông huyền thở dài. Bang chủ khí, tại hạ không được là may mắn đột phá mà thôi. Dương Phóng lần nữa khiêm tốn một phen. Haha, muốn đạt tới thánh linh cảnh giới, đây cũng không phải là may mắn liền có thể làm được. Nô Thông Huyền mỉm cười. Hắn lôi kéo Dương Phóng, tiếp tục đàm luận lên sự tình khác. Một bên khác sớm đã có người bắt đầu là Dương Phóng làm các loại nhập giúp đỡ tục, mặc dù khách khanh trưởng lão không cần hướng cái khách trưởng lão như thế, tùy thời có việc vụ muốn làm, nhưng là cơ bản nhập giúp đỡ tục vẫn là tránh không khỏi. Một trận nói chuyện phiếm, đảm mắt đã là mấy cái canh giờ trôi qua. Sắp đến đăng lúc hôn. Lô Thông Huyền mới mỉm cười, nói, lúc sau đã không còn sớm, vậy ta liền không lại tiếp tục quấy rầy tần trưởng lão, đúng? Nơi này là bang phái trước đó hứa hẹn các loại điều kiện, còn xin tần trưởng lão nhận lấy. Hắn tiện tay tiếp nhận một cái túi, đưa vào Dương phóng trong tay. Đà tạ ban chủ, Dương phóng tiếp nhận túi, mở miệng nói ra: "Không cần khách khí, theo lý thuyết ta hẳn là là tần trưởng lão chính thức tổ chức một cái nhập giúp nghi thức, chỉ là gần đây trong bang phó bang chủ cùng tất cả trưởng lão đều ở bên ngoài, nhất thời không cách nào thoát thân, cho nên hôm nay chỉ có ta một người." Lô Thông Huyền cười nói: "Cũng may sau này có là cơ hội, đến lúc đó ta lại giới thiệu các ngươi hảo hảo nhận biết." Dễ nói dễ nói. Dương Phong khách sáo nói. Lô Thông Huyền đang muốn quay người rời đi. Chợt nhớ tới một chuyện, lần nữa trở lại nói, "Đúng rồi Tần trưởng lão, còn có một chuyện, hai ngày sau sẽ có một trận bí mật tiểu hội tại Nguyên Dương thành bên ngoài tư hành, người nếu có hứng thú, không ngại có thể đi nhìn xem." "A, tiểu hội?" Dương Phong sắc mặt khẽ động, lần nữa liên tưởng đến trước đây tham gia Hoàng Lâm tiểu hội một màn. Một đêm kia thế nhưng là hung hiểm dị thường. Đương nhiên, thu hoạch của mình cũng dị thường to lớn. Cái này tiểu hội không biết là cái gì cấp bậc." Dương Phong trầm ngâm nói, "Cùng Hoàng Lâm tiểu hội, chỉ mời thánh linh cảnh cấp ba cửa hải cao thủ." Nô Thông Huyền đáp lại, nói, "Chỗ này tiểu hội càng thêm mật 3 ba năm mới tổ chức một lần, trình độ an toàn trên hẳn là so Hoàng Lâm tiểu hội cao hơn. Hoàng Lâm tiểu hội tổ chức quá mức tấp nập, bị Bàng Vạn Trung để mắt tới, là chuyện sớm hay muộn. Nhưng lần này tiểu hội lại ẩn nấp nhiều hơn, mà lại ngoại trừ bất vực, thậm chí còn có thể có nam vực cao thủ đến, coi như Bàng Vạn Trung biết rõ, đối mặt nhiều cường giả như vậy, cũng chưa chắc có can đảm độc thủ. "Tốt, ta trước tiên nghĩ cần nhắc." Dương Phóng nói. "Không sao." Nô Thông huyền mỉm cười, lúc này ly khai nơi đây. Phòng riêng bên trong, Dương Phong lần nữa mở ra hai mắt, trong miệng chẩm chẩm phun ra một hơi hơi thở, nhìn về phía trước mắt Bàng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại bốn quả hoàn cực đan dược hiệu phía dưới, hắn tu vi lần nữa tăng lên không ít. Duy nhất đáng tiếc là cái này đan dược tiêu hóa quá nhanh. Bốn quả đan dược, vẹn vẹn một ngày liền bị hắn toàn bộ luyện hóa. Cái này Nguyên Dương tiểu hội, xem ra vẫn là qua được một chuyến. Dương Phóng trong lòng tự nói, lần này nhiều cao thủ như vậy hội tụ, chỗ tốt nhất định rất nhiều. Nói không chừng liền kia phần không chọn vẹn đạo đồ, cũng sẽ bị xuất ra giao dịch. Tính toán thời gian, lần này xuyên qua đã qua 69 ngày, không biết phải chăng là sẽ còn tiếp tục kéo dài. Dương Phong suy nghĩ. Thất bang bên trong, một chỗ khác gần nấp sân nhỏ, Phó bang chủ Công Tôn Thiên Trì tử Công Tôn Lan Đức, nợ nụ cười, nhìn về phía trước mắt từ biệt hơn một năm thiếu niên Diệp Trần, lộ ra dị thượng phấn chấn. "Hào huynh đệ, ta kém chút coi là không nhìn thấy ngươi, ngươi thật đúng là quá được rồi." Công Tôn Lan Nước một quyền nện vào Diệp Trần ngực, mở miệng cười nói, "Lúc này mới bao lâu, thế mà đã siêu phẩm cửa thứ ba, ta có phụ thân cùng tất sát ba ủng hộ, cũng mới cửa thứ nhất đỉnh phong." Diệp Trần sờ lên cái mũi, lộ ra tiểu dung, "Tiến bộ của ngươi cũng coi như rất lớn, có thể tại chỉ là 1 năm liền từ thập phẩm tiến vào cửa thứ nhất đỉnh phong, đã vượt qua người bên ngoài không biết rõ bao nhiêu." Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, Nếu không phải có lao sư các loại tài nguyên tương trợ, chỉ sợ hắn lại người tiên, cũng nhiều nhất giống như Công Tôn Lan Đức. Vừa nghĩ tới chính hắn vị kia lai lịch bí ẩn lao sư, nội tâm của hắn chỗ sâu liền không khỏi hiện ra một tia hòa nhiệt. Đúng rồi, ngươi tới vừa vặn, ta nghe cha ta nói gần nhất có một chỗ bí mật tiểu hội, sắp tổ chức, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể để cha ta giúp ngươi cũng làm một khôi mời lại bài ngươi cảm thấy thế nào?" Công Tôn Lan Đức cười nói. "Tiểu hội?" Diệp Trần nao nao, trong lòng suy tư. "Cũng tốt. Hai ngày sau." Dựng phóng đổi một thân trường bào màu vàng nhạt, tóc dài rối tung, thân thể khôn ngoan, mang một cốt thân là thượng vị giả uy nghiêm, hành tẩu tại thất sắt bang mang lên. Từng vị thất sắt bang đệ tử nhau nhau cung kính hành lễ. Không bao lâu Dương Phóng đã lần nữa nhìn thấy bang chủ Ngô Thông Huyền. Ngô Thông Huyền mỉm cười, nói: "Tần trưởng lao đây là đã suy nghĩ kỹ. Đúng vậy, không biết bang chủ phải chăng tiền đến?" Dương Phóng hỏi thăm: "Ta thì không đi được, bang phái không người, ta cần tọa trấn bang phái, huống hồ tới ta loại này vị trí, cần thiết chỉ vật đã cất ít." Nô Thông Huyền đáp lại. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương thân là nhất bang chỉ chủ, là bác vực tam đại hào hùng một trong, Liên Hoàng Cực Đan cũng dám bí mật để cho người ta chế cần thiết chỉ vật tự nhiên đã không nhiều. Không biết mời lệnh bài, đã cho ngươi chuẩn bị xong, tiếp lấy. Lô Thông Huyền cười một tiếng, thủ trưởng vung lên, một mảnh hắc ngọc sắc lệnh bài bay ra, bị Dương Phong một thành tiếp nhận. "Đã tạ ban chủ." Dương Phóng nhìn thoáng qua, đáp lại nói. Nguyên Dương tiểu hội vị trí ở vào Nguyên Dương thành ngoại thành lấy đông quần sơn trong. Nơi này thuộc về một mảnh to lớn hẻm núi, ở vào giữa hai ngọn núi, từ phía bốn phương tám hướng mọc đầy các loại kỳ dị thảm vật, hẻm chỉ có thật đơn giản mấy chỗ nhà tranh đứng ngũ. Trong ngày thường cực kỳ rãnh căn bản sẽ không để người chú ý. Mặt trời xuống núi, hoàng hôn giáng lâm từng đạo bóng người hoặc là đầu đội mặt nạ, hoặc là đầu đội áo choàng, thân pháp cấp tốc, từ từng cái phương hướng cấp tốc chạy đến, ngẩng đầu nhìn một chút hẻm núi về sau, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc biến mất trong đó. Cách đó không xa, dưỡng phóng toàn thân quấn tại nặng nghề màu đen áo choàng bên trong, ánh mắt bình tĩnh, cao cao sừng sững, đem từng đạo bóng người tất cả đều thu vào đáy mắt. Chính là chỗ này đi. Trong lòng của hắn tự nói, liền muốn cất bước đi qua, bỗng nhiên lông mày khẽ động, nghe được một cô yêu đớt phá phong thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái đồng dạng bọc lấy màu đen áo bóng người từ trong rừng chợt lóe lên, nhanh đến bức hạ cửa thứ ba tu vi, nhưng là tốc độ phía trên nhưng lại viễn siêu cửa thứ ba không biết bao nhiêu. Tốt thân pháp, Dương Phóng thầm khen. Loại này thân pháp chỉ sợ so Thanh Long Bộ cao thâm hơn một bậc. Đương nhiên, cũng không phải là nói đối phương tại phương diện tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn Dương Phóng, chỉ là tại thân pháp trên lộ ra cực kỳ độc đáo mà thôi, tối thiểu viễn siêu Dương Phóng chưa từng gặp được nhanh như vậy siêu phẩm cửa thứ ba cao thủ. Hắn không do dự nữa, thân thể vụt qua, hướng về bên trong hạp cốc tiếp cận mà đi. Mới vừa vận tới gần, liền có một cố cường đại tỉnh thần ba động hướng về thân thể của hắn liếc nhìn mà đến, hắn hỏi thăm thân phân lệnh bài. Dương Phóng không nói một lời, Run tay hất lên, một viên tối màu đen lệnh bài đã cấp tốc bay ra, hướng về kia cổ tinh thần ba động chuyển đến phương hướng bay đi. Một lát sau, kia cổ tinh thần ba động lần nữa tan ra. Dương phóng trực tiếp cất bước đi ra, hướng hẻm núi bước đi. Chỉ gặp trong hắc gốc, bóng người hội tụ, cực kỳ náo nhiệt. Xóm đã có tùng đạo xóm đến bóng người, ở chỗ này bắt đầu bày ra quầy hàng, phía trên dựng thẳng lên một cái lệnh bài, giá công khai tiêu suất, chính mình cần vật gì, đều không ngoại lệ, trên cơ bản tất cả đều là lấy vật đổi vật. Dù sao có thể tới nơi đây, đã không có bao nhiêu người đối bạc cảm thấy hứng thú. Bọn hắn nhận thấy hứng thú chỉ là có thể hay không tăng lên thực lực bản thân mà thôi. Dương phóng mới vừa đến đến, liền đem ánh mắt liếc nhìn, sau đó cất bước hành tàu ở chỗ này, nhìn xem có hay không chính mình cần. Tương tự tiểu hội, hắn sớm đã tham gia qua không biết. Nói tóm lại, cùng một chút địa phương hắc thị cực kỳ tương tự, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên. Theo thân thể hành tẩu, từng loại vật phẩm bắt đầu liên tiếp đập vào mỹ mắt. Thời gian dần trôi qua, Dương phóng mày nhăn lại. Hoàng cực đương quả nhiên là hiếm thấy chi vật, cùng nhau đi tới, chỉ có mấy vị thánh linh tất cả đều tại đổi lấy Hoàng cực đan. Hắn tiếp tục hành tàu, bắt đầu quan sát. Đương nhiên Suýt một tiếng phía trước chuyển đến một cỗ cực kỳ không kém động tính, đã dẫn phát quầy hàng bên trên rất nhiều người quay đầu quan sát. Dương Phóng cũng là ngẩn đầu nhìn lại, đầu tiên là nhíu mày, sau đó sắc mặt thuần biến, tiếp lấy thân thể cấp tốc đi lại đi qua. Chỉ gặp cách đó không xa quầy hàng trước đó. Hai đạo bóng người ngay tại ràng co. Một đạo mang theo thanh long mặt nạ, lạnh lùng ngồi ngay ngắn, trước người trưng bày rực rỡ muôn màu hơn 10 loại vật phẩm, xem bộ dáng là vị chủ quán. Khác một đạo thì là Dương Phóng trước đây không lâu tại núi rừng gặp phải vị kia siêu phẩm cửa thứ ba. Tại kia thanh long mặt nạ bóng người trong tay phải, thình lình nắm lấy một trường cực kỳ không đáng chú ý cổ lão gia thú đồ không chọn vẹn đạo đồ, không mua đừng lúc đích. Thanh Long mặt nạ bóng người lạnh lùng nói: Ai nói ta không mua? Diệp Chân nhìn thấy không có chiếm được chỗ tốt, hai tay ôm một cái, cười nhạo nói: Hừ, tiểu tử, ít tại ta cái này mua mép cơ môi, ta chỉ đổi hoàng cực đan hoặc hắc ngọc linh dược, ngươi cũng có sao? Thanh Long mặt nạ bóng người ngữ khí lạnh lẽo, mở miệng nói ra: Chương 261, đạo đồ mảnh vỡ tới tay. Ngày 3. Diệp Chân ngữ khí cứng lại, nghe được đối phương muốn đổi hai thứ này đồ vật, lập tức lông mày chăm chú nhíu lại, lắc đầu nói: Ta sát thực không có. Không có liền lăn, ít đến nơi này tiêu khí ta. Thanh Long mặt nạ bóng người cầm thật chặt trong tay không chọn vẹn đạo đồ, băng lãnh nói: "Bất quá ta có thể ra chút cái khác đồ vật tiến hành trao đổi, có lẽ ngoại trừ cái này hai thứ này đồ vật, còn có cái khác đồ vật là người cảm thấy hứng thú đây này." Diệp chân mỉm cười, hai tay ôm ở cùng một chỗ. "Tiểu tử, lặp lại lần nữa, từ trước mắt ta biến mất, đừng ở ta chỗ này phiền ta." Thanh Long mặt nạ bóng người băng lãnh nói. Diệp chân lông mày chăm chú nhìn lại, hai tay vây quanh, y nguyên không nhúc nhích, một đôi ánh mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới trước mắt chủ quán. Trước mắt chủ quán ánh mắt tâm trầm thời gian dần trôi qua bị Diệp Trần loại này lễ tính cách chỗ chọc giận. Trên thân trực tiếp tản mát ra một cỗ vô hình đáng sợ khí tức, lạnh giọng nói: "Xem ra ngươi là thật một chết. Tiên bối, trên người của ngươi có một cố thiếu nữ mùi thơm, hơn nữa còn có loại kem bảo vệ ra mùi thuốc, ta suy đoán bên cạnh ngươi nhất định có một vị cực kỳ trọng yếu thiếu nữ bị trọng thương đi. Bất quá đáng tiếc, cái này kem bảo vệ ra tựa hồ căn bản cứu không được đối phương, bởi vì trên người của ngươi đồng thời còn có loại cái khác gây mũi mùi thuốc, điều này nói rõ đoạn này thời gian ngươi cũng tại phối dược, ta nói đúng không?" Diệp Chân bỗng nhiên mở miệng. Đầu đội thanh long mặt nạ chủ quán ánh mắt biến đổi, từ hai mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai đạo cực kỳ sắc bén hàn quang. Sau đó trên người khí tức lập tức như là thủy triều, nhanh chóng bình phục lại, vươn người đứng dậy, một đôi ánh mắt nhìn nàng trước mắt Diệp Trần, nói: "Ngươi làm sao biết đến? Ngươi là đại sư, bất tài tại hạ, vừa vặn biết luyện chế mấy tay đang được." Diệp Trần mỉm cười, cực kỳ tự tin, nói: "Nếu như ta có thể triệt để loại trừ kia thiếu nữ trên thân chồng kịch độc, ngươi có thể hay không đem cái này đồ vật đưa cho ta?" "Ngươi ngươi làm sao biết rõ nàng trùng độc? Ngươi thật có thể loại trừ?" Đầu đội thanh long mặt nạ bóng người đầu tiên là giận mình, sau đó ngự khí trực tiếp trở nên run rẩy lên, lộ ra kích động dị thường. Hắn nữ nhi đoạn trước trong thời gian độc tông quỷ dị kịch độc, hắn nghĩ hết các loại biện pháp cũng không cách nào mở ra, ngược lại bởi vì dùng thuốc nguyên nhân, dẫn đến kịch độc càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Nếu không phải hắn đoạn này thời gian không tiếc đại giới dùng chân khí vì hắn nữ nhi kéo dài tính mạng, nàng nữ nhi tuyệt đối đã chết sớm. Trước mắt vị này siêu phẩm cửa thứ ba, thế mà vẹn vẹn thông qua chính mình liền có thể đánh giá ra chính mình nữ nhi chúng kịch độc, còn nói có thể giải trừ kịch độc. Hắn có thể nào không kích động? Dưới mắt ta không cách nào trực tiếp đảm bảo, nhưng là ta có thể thử một lần, vạn nhất thành đâu. Diệp chân mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, lão sư Thật đúng là để ngươi nói đúng, hắn thế mà thật có một cái cực kỳ trọng yếu người chúng tịch độc, bất quá lao sư, trong tay hắn cái kia thật là đạo đồ sao? Yên tâm, nhất định là, chỉ là không trọn vẹn một bộ phận mà thôi. Trong đầu nữ tử thanh âm vang lên, dị thường bình tĩnh, nói, về phần hắn nữ nhi chồng tịch độc, ngươi không cần lo lắng, ta đã trong lòng hiểu rõ. Vậy ta an tâm. Diệp Trần trong lòng đáp lại. Trước mắt, đầu đội thanh long mặt nạ chủ quán lập tức thở sâu, chăm chú nhìn trước mắt Diệp Trần, mở miệng nói ra, tốt, chỉ cần ngươi có thể thay ta nữ nhi loại trừ thể nội độc, cái này đồ vật chính là của ngươi, bất quá chuyện xấu nói trước. Nếu là ngươi cứu không được quay về ta nữ nhi, coi như đừng trách ta." Hắn ngữ khí phát lạnh, trong con ngươi sát khí hiện lên. Diệp Trần lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, xem thường. "Bàng Hữu, trong tay tâm kia già thú đồ có thể để cho ta cũng nhìn một chút." Đột nhiên, một đạo bình thản thanh âm trực tiếp từ nơi không xa chuyển đến. Dương Phong một thân áo bào đen, thân thể khôi ngô, rốt cục tiếp cận mà đến, rơi vào nơi đây. Đối với Diệp Trần 1 m 85 thân cao, Dương Phong thân cao trọn vẹn tại 2 m 2.08, cao hơn Diệp Trần ra từng cái đầu không thôi. Dù là không lúc nick, đều có một cú áp lực cường đại truyền ra. Đột nhiên xuất hiện một màn Khiến cho Diệp Trần, chủ quán đồng thời sắc mặt khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Nhất là chủ quán, tại cảm thấy được Dương Phong kia một thân kinh khủng tu vi về sau, lập tức sắc mặt biến đổi, sau đó trầm thấp nói ra, "Thật có lỗi các hạ, chương này ra thú đồ không bán, đã có chủ rồi." Hắn một chút liền có thể nhìn ra Dương Phong kia một thân kinh thiên động địa tu vi, tuyệt đối không thua chính mình. Đây tuyệt đối cũng là một vị cao thâm thánh linh cấp cường giả. Thánh linh. Cùng lúc đó, Diệp Trần cũng là ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn lên Dương Phong, trong lòng lập không biết tại vận dụng ý định gì. Có chủ rồi. Dương Phong hơi như mày, nói: "Ta nhìn chưa hẳn người này có thể làm sự tình, ta chưa chắc không thể làm được." Đầu đội thanh long mặt nạ bóng người biến sắc, sau đó kinh hỉ nói ra: "Các hạ cũng là đàn sư." Diệp Trần trong lòng lộ bộ một cái, vội vàng trong lòng thầm hô: "Lão sư, đừng nóng độ, trước quan sát." Nữ tử thanh nhã tại Diệp Trần não hải vang lên, sức mạnh tinh thần vô hình hướng về Dương Phóng trên thân lạng yên rơi đi. "Ta không phải đàn sư, nhưng là ta biết rõ làm sao giải loại kịch độc này, ngươi xem một chút cái này." Dương Phong lắc đầu, tay đem một cái màu xanh bình sứ ném cho chủ quán. Chủ quán một thanh tiếp được, lộ ra hồ hỉ Xem chừng gỡ ra cái nắp, nhẹ nhàng người một tia, lập tức đột nhiên biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại trong nháy mắt che lại cái nắp. Người người là ai? Thanh âm hắn chấn kinh, không thể tin, toàn thân khí tức bành liệt, kém chút động thủ. Bình xứ nội bộ thế mà cất giữ một loại kỳ độc. Lại cùng hắn trên người nữ nhỉ bị trúng sở một cái đồng dạng. Cái này ra hỏa là độc tông. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta có giải dược, đem đồ vật cho ta, giải được về ngươi." Dương phóng mà miệng. Trước đó Diệp Trần cùng chủ quán đối thoại, bị hắn phong luật nghe được nhất thanh nghi sở. Tăng thêm lấy cái kia vượt qua thường nhân phiú giác nhẹ nhàng khẽ người, cũng đã triệt để nhận ra đối phương bên người người trọng độc. Thiên Trọng Tọa, Dương Phóng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Kinh Thiên vực bên trong thế mà cũng có người hiểu Thiên Trọng Tọa. Chủ quán con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phóng, nói: "Các hạ là nói thật chứ? Các hạ đến cùng có phải hay không độc tông người?" Thanh âm của hắn có chút nghiêm, trở nên nghiến răng nghiến lợi. Một bên Diệp Trần càng là trong lòng giận mình. "Độc tông? Lại là bọn hắn? Không phải?" Dương Phóng trực tiếp lắc đầu, mở miệng nói ra, trên đời này cũng không phải là chỉ có độc tông nhân tài hiểu được Dung Độc, ngươi đổi hay không a? Vậy ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Ta làm sao biết rõ ngươi thật sự có giải dược?" Chủ quản trầm thâm nói. "Đơn giản, tìm người hoạt động vật tùy tiện thử một lần liền biết rõ." Dương phóng mở miệng. "Tốt, ngươi chờ." Chủ quản gật đầu, hỏa tốc thu trước mắt chủ quán, thân pháp triển khai, nhẹ nhàng lướt lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hướng về nơi xa lao đi. Diệp chân lần nữa biến sắc, nhìn về phía Dương phòng ánh mắt triệt để giận mình. "Lão sư, nên làm cái gì?" Trong lòng của hắn vội vàng hỏi thăm. Chớ đừng có gấp, người này không biết mặn nảy, người trước cùng hắn khách sáo một cái, có lẽ có thể để hắn chuyển nhượng, thực sự không được, ta lại động thủ." Diệp Trần trong đầu nữ tử thanh âm vang lên lần nữa. Lao sư, trên người hắn có hay không cái gì khuyết điểm?" Diệp Trần trong lòng hỏi thăm. "Không có, tối thiểu ta không nhìn ra được, người này căn cơ cực kỳ hùng hậu, không giống người khác, ít nhiều có chút táo bạo, mà lại ba cái này nhân khí hơi thở trên cũng tựa hồ không có bất luận cái gì lộn xộn chỗ, tu vi chi tinh, cực kỳ hiếm thấy ba." Trong đầu thanh âm vang lên. Diệp Trần trong lòng trầm xuống, trong nháy mắt cảm thấy không ổn. Nói như vậy, Người trước mắt là cái cực kỳ khó giải quyết ra hỏa. Vị tiền bối này, tại hạ Trần Lá, không biết tiền bối sương hô như thế nào. Diệp Chân bỗng nhiên mỉm cười, nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng quét mắt nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không để ý tới. Diệp Chân sắc mặt biến hóa, âm thầm cắn răng. Đáng chết, còn thật là khó dây dưa. Haha, ha, tiền bối muốn trương này ra thú đồ, không biết dùng làm gì chỗ, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Diệp Chân tiếp tục cười nói. Không bán. Dương Phong trực tiếp lắc đầu. Tiền bối, nói thật, này ra thú đồ đối ta trọng yếu vô cùng. Còn xin tiền bối đem nó cắt nhường cho ta, tiền bối yên tâm, mặc kệ điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng." Diệp Chân nhìn chăm chú lên Dương Phóng, mở miệng nói ra, "Đối ngươi rất trọng yếu." Dương Phóng đông nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Trần, con người chớp động, nói, "Trên người của ngươi có một phần khác không chọn vẹn đạo đồ." Diệp Trần trong lòng giận mình, sau đó cười khổ lắc đầu, "Không có, đạo đồ trọng yếu như vậy, tiểu tử có tài đức gì, có thể đạt được? Đã không có, vì cái gì nói vật này đối ngươi rất trọng yếu?" Dương hoặc. Ta ba. Diệp Trần á khẩu không trả lời được, ở trong cơ thể hắn nữ tử thân bí cũng không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Trần Trung Quy là quá trẻ tuổi chút, mà lại xử sự quá mức xúc động. Diệp Trần âm trầm một lát, mở miệng nói, "Tiền bối, nói thật đi, hôm nay cái này độ vật ta là tình thế bắt buộc, còn xin ngài đừng cho tiểu tử khó làm, bằng không, tiểu tử chỉ sợ sẽ cưỡng ép đưa nó mang đi." Từng Dương phóng nhíu mày, hơi kinh ngạc. Thật sự là có chút ý tứ. Hắn hôm nay thế mà bị người vi hiếp. hơn nữa còn là cái siêu phẩm cửa thứ ba. Đúng lúc này, nơi xa bóng người lóe lên, vừa mới rời đi thanh long mặt nạ nam tử lần nữa trở về. Trong tay đã bắt một đầu dã trư, nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Bằng hữu, ta đã đem kịch độc cho ăn nhập đầu này dã trư thể nội, ngươi nếu có thể mở ra, ta liền đem không chọn vẹn đạo đồ cho ngươi." Hắn nói trực tiếp đem thân chúng kịch độc dã trư ném xuống đất. Đầu này dã trư cực kỳ to mọng, tối thiểu hơn 300 cân, toàn thân lông đen lùng đậm, từng chiếc đến ngược, như là cương châm, giờ phút này cực kỳ thống khổ nằm dạp trên mặt đất lấm bẩm. Dương Phóng nghe vậy, không tiếp tục để ý dực trực tiếp lấy ra một cái khắc bình sứ ra, mở ra cái nắp, đem bên trong tại dã trên mũi có chút vừa để xuống, mặc cho dã hút vào mũi. Sau đó lại lấy ra cái thứ hai bình sứ, trực tiếp toàn bộ rót vào dạ chứa miệng. Làm xong đây hết thảy, hắn thu hồi bình sứ, lẳng lặng nhìn về phía Dạ Trư. Chỉ gặp Dạ Trư nguyên bản còn cực kỳ thống khổ, ngã trên mặt đất không thể lậm dậy, nhưng trong nháy mắt thế mà liền cấp tốc khôi phục, trong miệng lẩm bẩm thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. Sau đó lập tức bỏ lên, trực tiếp lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về nơi xa báo táp mà đi. Thanh Long mặt nạ nam tử lập tức trợn mắt hổm, trong lòng kinh lấy hô hấp dập, cực kỳ động nhìn về phía Phóng. ta ý cùng người giao dịch." Hắn không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Không có người biết rõ hắn đoạn này thời gian là nữ nhi sự tình phí hết bao lớn tâm thần. Dưới mắt cái này ra hỏa thế mà lại có giải được, cái này không thể nghỉ ngờ để hắn kích động tới cực điểm. Một bên Diệp Trần biến sắc, nắm đấm trong nháy mắt nắm thật chặt cùng một chỗ. "Lão sư, xem ra chúng ta thực sự độc thủ." Hắn ở trong lòng âm châm mở miệng, giương phóng mỉm cười, nhìn chăm chú lên trước mắt nam tử, nói, "Có thể, bất quá, ta muốn trước kiểm tra ngươi trong tay có phải là thật hay không chính đạo đồ." "Được." Thanh Long mặt nạ nam tử cắn một cái, trực tiếp đem tấm kia không trọn vẹn ra thú đồ ném ra. Diệp Chân đột nhiên biến sắc, kém chút nhịn không được xuất thủ cắt đoạn. Nhưng nghĩ đến hai người trước mắt đều là thánh linh cấp cao thủ, đành phải cắn răng nhẫn lại. Dương phóng một phát bắt được không chọn vẹn ra thú đồ, đem nó triển khai, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn. Rất nhanh lộ ra sắc mặt khát thường. Phần này không chọn vẹn đạo đồ, cùng trong tay hắn kêu phần quả nhiên là thuộc về cùng một phần. Bất quá, lại không cách nào ghép thành hoàn chỉnh một phần. Nói cho đúng, hẳn là còn có một bộ phận di thất bên ngoài. Hắn cẩn thận kiểm tra lỗ hổng, phát hiện chỗ lỗ hổng cực kỳ cổ lão, nhan sắc hiền cũ, cái này nói rõ có lẽ là trước đó, da thú đồ liền bị tách ra. Truyện không phải trước mắt nam tử trước đây không lâu gây nên. Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, đông nhiên hướng về một bên Diệp Trần nhìn thoáng qua. Hắn là ba, tấm thứ ba đạo đồ ở trên người hắn. Nếu không, hắn vừa mới gấp cái gì mà lại thân phận của người này cũng có chút cổ quái. Tại hắn quan sát Diệp Trần thời điểm, Diệp Trần cũng đang quan sát Dương Phóng. Chỉ là gặp đến Dương Phóng xem ra, Diệp Trần rất nhanh thu hồi ánh mắt, mặt ngoài nhìn lại, bất động thanh sắc. "Tốt, có thể giao dịch." Dương Phóng thu hồi ánh mắt, vung tay lên đem trong tay hai cái bình sứ ném cho Thanh Long mặt nạ nam tử, nói ra, "Một bình đặt ở cái mũi ở giữa để nàng người." một bình đút tới thể nội. Đa tạ bằng hữu. Thanh long mặt nạ nam tử kích động dị thường, tiếp nhận bình ngọc, lúc này ôm quyền mở miệng. Hắn liền bay quay bán hàng tâm tình cũng không có, lúc này vô cùng lo lắng hướng về nơi xa cơ cướp, thân pháp chớp liên tục, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dương phóng nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa nhìn thoáng qua trong tay ra thú đồ, lúc này quay người rời đi, hướng về những gian hàng khác đi đến. Diệp Trần không nói một lời, chăm chú nhìn Dương Phong bóng lưng. 3. Ba. Sau đó, Dương Phong một đường đi dạo. Ánh mắt tại khắp nơi quầy hàng phía trên liếc nhìn, ý đồ có thể tiếp tục nhặt nhạnh chỗ tốt, bất quá đáng tiếc đằng sau gặp phải đồ vật, phần lớn làm hắn không có hứng thú. Mặc dù thực xuất hiện không ít hiếm lạ vật, nhưng mà, đối với hắn vô dụng. Cái gì hoàng truyền thủy, huyết ma xương, liệt diễm yêu đao. Mấy chỗ quầy hàng vì tranh đoạt những này đồ vật, kém chút đều đánh lên. Dưỡng phóng chuyển hơn phân nửa vòng về sau, lần nữa tại trước một gian hàng dừng lại. Bay quay bán hàng chính là một vị siêu phẩm cửa thứ ba người đeo mặt nạ, trước người thả hơn 10 hạt màu đỏ hẳn, giống, trưng ngón tay gút đóng lón như vậy, giống như là lưu ly, tại ánh chiếu rọi xuống, lóe ra mê người con trạch. Bên cạnh Dương Thắng lên một cái lợi bài, Thần Linh viết. Hồng Ngọc Mắt Loại, đổi lấy hòa thuộc tính siêu phẩm võ kỹ một môn. Dương Phóng nhìn chăm chú lên vị này cửa thứ ba người đeo mặt nạ, từ quay hàng bên trên nhặt lên màu đỏ hẳn giống, mở miệng nói ra, dạng này hẳn giống, ngươi còn có bao nhiêu? Không nhiều, chỉ có những thứ này. Kia vị diện cấu người nhìn thoáng qua Dương Phóng, nhìn thấy không cách nào nhìn xuyên Dương Thả tu vi về sau, lúc này mở miệng đáp lại, là từ đâu lấy được, cái này đồ vật hiện tại cũng không thấy nhiều, tỉ lệ sống sót cũng không cao a. Dương Phóng thận quan sát, mở miệng hỏi thăm. Hồng Ngọc Mắt Loại Hắn từng tại Dạ Thần giáo trong cổ tịch thấy qua một lần, rất sớm trước đó là giữa thiên địa một loại linh mễ, cực kỳ hiếm thấy, có tăng trưởng khí huyết, cường tráng căn cốt tác dụng. Trương Kỳ dùng ăn, đối thân thể có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ tốt. Bất quá đáng tiếc từ khi thế giới đại biến về sau, loại này linh mễ liền dần dần biến mất. Bởi vì giữa thiên địa tựa hồ thiếu đi một loại nào đó vật chất, dẫn đến loại này linh mễ không cách nào sống được. Người đeo mặt nạ nhãn thần khẽ biến, nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Tiền bối cần gì phải khó xử tại hạ, tỷ lệ sống sót có bao nhiêu, tại hạ lại không chừng qua, tiền bối nếu là cảm thấy không đáng, đại khái có thể không đổi." Dương Phóng lộ ra trâm tư, nói, "Đổi." Hắn trực tiếp đem viêm bạo trưởng bí tịch lấy ra, ném cho người đeo mặt nạ. Dù sao bản lại trừ pháp, hắn đã quen thuộc, lấy ra trao đổi không thể tốt hơn. Chủ quán con mắt lóe lên, cấp tốc nắm lên bí tịch, xem xét tỉ mỉ, vui vẻ nói, "Là hòa thổ tính, đà tạ tiền bối." Dương Phóng không nói một lời, trực tiếp đem trên mặt đất 18 hạt hồng ngọc mét loại thu sạch lên. Lấy hắn đặc hữu địa mẫu năng lực, hẳn là có thể đem những này hồng ngọc mét loại toàn bộ chuyển lật vào ta. Sau đó, hắn lại tại quay hàng bên trên chuyển nửa vòng. Tại đổi được năm khối tình thạch về sau, lúc này mới quay người rời đi. Tại hắn vừa mới rời đi, Diệp Trần thân thể liền từ cách đó không xa bóng ma đi ra, bọc lấy trên đầu màu đen mũ trùm, chăm chú nhìn về phía Dương Phóng, sau đó thân thể loé lên, cấp tốc đuổi tới. Bất quá ngay tại hắn vừa mới đuổi theo ra không xa, bỗng nhiên, Diệp Trần đột nhiên dừng lại, sắc mặt biến hóa, nhìn về phía ngón giữa một chiếc nhẫn, cây kia chiếc nhẫn tại xoẹt xoẹt sáng lên, tản ra quỷ dị ba đạo, thập tam hình một tới. Diệp Trần lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó trong lòng giãy rủa, lần nhìn về phía Dương Phóng rời đi phương hướng, trong lòng nói, "Lang sư, ngươi thật đã ở trên người hắn lưu lại truy tung ấn ký sao?" Yên tâm loại này ấn ký hắn tuyệt đối không phát hiện được. Trong đầu nữ tử thanh em vang lên, "Tốt, các loại nhìn thấy thập tam huynh lại đến giải quyết hắn." Diệp Trần nói nhỏ, trong mắt lánh quang chớp động, quay người liền đi, hướng về nơi xa cấp tốc rời đi. Tại hắn vừa mới rời đi, Nguyên Bản đã biến mất ở phía xa dương phóng, từ một chỗ trong bóng tối lần nữa hiện lên ra, ánh mắt thăm thú, hướng về Diệp Trần thân thể nhìn sang. Sau đó túi đầu xuống, nhìn một chút dính tại chân mình cổ tay chỗ một sợi vô hình khí tức. Có chút ý tứ, đây là ba một thể song hồn. Vẫn là nói bị lão gia gia phụ thể rồi. Dương phóng trong lòng tự nói, bước chân một điểm quấn về Diệp Trần lặng yên đuổi theo. 3. Chương 262, lão Quỷ phụ thân rồi. Lục Liêu Sơn Trang, là thất sát bang phó bang chủ Công Tôn Chiến đặc biệt nghỉ mát sơn trang, ở vào ngoài thành 70 dặm chỗ, cực kỳ xa hoa. Giờ phút này Công Tôn Chiến không tại, tự có con hắn Công Tôn Lan Đức ở lại. Công Tôn Lan Đức một mặt mỉm cười, nhìn trước mắt tụ đến một đám thanh niên tinh anh, có chút có loại người trong thiên hạ mới đều ở ta trưởng cảm giác. Trước mắt chỗ tụ trên cơ bản đều là Bắc vực thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Cho dù có người tu vi không cao, nhưng là tự thân kiến thức cũng đã đạt đến làm cho người khó mà tưởng tượng tình trạng nhất là trong đó Phương Tình Thiên, Đỗ Hải hai người, bọn hắn mặc dù vẫn là thập phẩm đỉnh phong, nhưng hai người kiến thức lại vô tiền kho hậu. Đủ loại ý kiến từ trong miệng của bọn hắn nói ra, mỗi một cái đều làm người nói chuyện say xưa. Hai người hợp lấy tiên long bắt bộ, xả điều anh hùng chuyện, trong đó cố sự chi khúc chết, kịch bản nhiều màu, thật khiến cho người ta vô an tặn dương. Cái gọi là hiệp chi đại giả, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Các vị, một hồi Diệp Trần huynh đệ liền đến, lập tức mọi người liền có thể lần nữa đoàn tụ. Công Tôn Lan Đức cười nói: "Thật sự là nghĩ không ra, từ biệt hơn nửa năm, nhóm chúng ta thế mà còn có thể nhanh như vậy gặp được Diệp Trần huynh Phương Tình Tiên nhẹ phiến quà xếp, mở miệng cảm khái. Hắn thân thể không cao, đại khái chỉ có 1m7 khoảng chừng, mặc trên người một thân thiên lam sắc áo choàng, bên hông đội ngọc, tóc buộc lên, rất có một loại độc đáo khí chất. "Đúng vậy à, hơn nửa năm trước, hai người chúng ta còn chỉ là thất phẩm, Diệp Trần huynh đệ vào lúc đó cũng đã là siêu phẩm đi." Bên cạnh Đỗ Hải cũng lối ra cười nói. Bọn hắn cùng Diệp Trần cũng biết, cũng rất có một loại truyền kỳ hương vị. Lúc ấy Diệp Trần bản thân bị trọng thương, hôn mê đờ đường, may mắn bị bọn hắn được, hai người còn tưởng rằng đối phương chỉ là người bình thường, liền đem nó mang lên xe ngựa, dốc lòng chăm sóc. Lại không nghĩ dọc theo đường Tao nổ mã phi, kém chút để bọn hắn toàn quân bị diệt. Thời khắc nguy chót, vẫn là Diệp Trần đi ra, độc đấu mã phi, chém giết trùng thổ phỉ nhất cử cứu bọn hắn tất cả mọi người. Kể từ lúc đó, bọn hắn liền cùng Diệp Trần kết thuộc. Về sau Diệp Trần tại Bắc vực đủ loại chi tiêu, cũng trên cơ bản đều là hai người bọn họ phụ trách. Lần này Diệp Trần trở lại Bắc vực, bọn hắn nói cái gì cũng muốn tới nhìn một chút. Về phần thứ khai, nhậm quân cảnh cáo của bọn hắn. Haha, ha, chính mình chỉ là ra tiểu tụ một trận, chắc là không có chuyện gì đâu. Bây giờ từ đội trưởng, nhậm đội trưởng bọn hắn đã rất có một loại chim sợ cảnh không ý vị. Thiên thần tổ chức cũng không phải thật toàn trí toàn năng, bọn hắn làm gì dạng này e ngại? Không chỉ mình hai người hiện tại thế, nhưng là dựa vào nhân vật chính đường dây này. Hai người nhịn không được ở trong lòng cười nhẹ. Ngay tại bọn hắn tiếp tục đàm luận thời điểm, đột nhiên, bên ngoài kinh phong hiện lên một đạo bóng người như là xuất quỷ nhập thần, trực tiếp vững vàng rơi vào trong sân, khởi mở cười nói, Triệu Tam Hinh, Vũ Khởi Hinh, đã lâu không gặp. Gian phòng bên trong, Công Tôn La Đức, Triệu Tam, Vũ Khởi, Phương Tình Thiên, Đỗ Hải bọn người đều là sắc mặt vui mừng, vội vàng nhanh chóng hướng về tới. Diệp Chân huynh đệ, quả nhiên là ngươi. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Tốt gia hỏa, hơn nửa năm qua này, ngươi thật đúng là quậy lên vô tận phong vân. Đám người vừa thấy mặt, nhau nhau cùng hỉ, mở miệng nói ra. Diệp Chân miết miệng lên một tia đắc ý đường cong, mỉm cười nói, "Các vị huynh đệ thực sự khách khí, hơn nửa năm đến, tiến bộ của các ngươi cũng rất rõ ràng." "Chỗ nào, chỗ nào?" Cùng Diệp Trần huynh đệ so ra, nhóm chúng ta thế nhưng là kém xa. "Đúng đấy." Diệp Trần huynh đệ mau mau nhập phòng một lần. "3." Ba, đám người nhau nhau mở miệng. "Đúng rồi, ta còn có một vị bằng hữu khả năng lập tức tới ngay, đến lúc đó giới thiệu cho các vị nhận biết." Diệp Chân mỉm cười, hướng về gian phòng đi đến. Còn có bằng hữu? Cái gì bằng hữu? Công Tôn Lan Đức hỏi thăm. Một vị cực kỳ thần bí ba bằng hữu, ta xưng hắn Thập Tam hình. Diệp Trần nháy, nháy mắt, nợ nụ cười. Nửa đường bên trong, hắn đã cho đối phương lưu lại tiêu ký, để đối phương chạy tới Son Trang sẽ cùng Thập Tam Hinh. Danh hiệu 13. Công Tôn Lan Đức lấy làm kinh hãi. Không phải là kiểu đũ. Phương Tình Thiên dẫn đầu kịp phản ứng, thất thính nói: "Không tệ, Phương huynh đệ quả nhiên vẫn là trí nhớ linh hoạt." Diệp Trần mỉm cười. T. Bên người người nheo nheo hít một hơi lãnh khí. Cái này Diệp Trần đến cùng có bao nhiêu biến thái? Thế mà cùng kia thần bí Cửu Vũ cũng có liên hệ. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Chân lập tức liền muốn đem cái này thần bí Cửu Vũ giới thiệu cho bọn hắn nhận biết, lập tức mỗi người đều trở nên kích động dị thường. Cái này thế nhưng là Cửu Vũ a. Diệp Chân huynh đệ, lần này quay về Bắc vực, ngươi yên tâm, mặc kệ sự tình gì, nhóm chúng ta đều cùng với ngươi. Đúng, mọi người đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Đám người phân chấn mở miệng. Diệp Chân mỉm cười, nói, các vị huynh đệ, thực không dám giấu lần này tới, ta xác thực muốn nhờ một cái các vị huynh đệ lượng, không biết các vị huynh đệ có thể hay không tự chính mình gia tộc cho người mượn, không nhiều. Giúp ta mượn đến mấy vị thánh linh cấp cao thủ là được. Mượn thánh linh cấp cao thủ. Người cái này nếu là đi đối phó tứ tướng tông." Công Tôn Lan Đức kinh ngạc nói. "Đúng thế." Diệp Chân gật đầu, nói, ngoại trừ tứ tướng tông bên ngoài, ta còn cần đối phó một người, cái này thân người phần không biết, cũng là một vị thánh linh, ta đã ở trên người hắn lưu lại tiêu ký, trên người hắn có đồng dạng đồ vật, đối ta trọng yếu vô cùng, vô luận như thế nào đều muốn trước đem người này cầm xuống." Một đám người vào nhà bắt đầu tường thuật. Sơn Trang bên ngoài, Dương Phóng mày nhăn lại, thân thể như là quỷ dị ma, dung nhập nồng đậm hắc ám bên trong, Miên Thai lắng nghe không lúc đích. Đồng thời trên người hắn khí tức nội liễm, gần như thiên nhân hợp nhất. Không cần mắt thường đi xem, cơ hồ rất khó tưởng tượng nơi này sẽ có một người tồn tại. Đủ loại thanh âm từ Sơn Trang Nội Bộ bắt đầu liên tục không ngừng truyền vào tai của hắn mở. Một lát sau, Dương phóng nhẹ nhàng lắc đầu, từng đợt vô hình xương độc bắt đầu từ trên người hắn lan tràn mà ra, hướng về toàn bộ Sơn Trang Nội Bộ quét sạch mà đi. Không nên trách hắn tiên hạ thủ vị cường, thật sự là đối phương trước tiếp cận chính mình phía trước. Cái kia gia hỏa, quả nhiên chính là Diệp Trần. Khó trách dám vừa lên đến liền uy hiếp chính mình. Thoạt thoạt nhân vật chính cuốn mẩu Liên nói chuyện ngự khí đều cùng người khác không đồng dạng ba. Từng tia từng sợi khí độc tại phong luật lôi kéo dưới, nhanh chóng bao trùm toàn bộ sân trang, sau đó dọc theo từng cái gian phòng cửa sổ khe hở, bắt đầu cấp tốc chui vào trong đó. Lập tức toàn bộ sơn trang nội bộ, từng người từng người hộ vệ, gia đình, nha hoàn, bắt đầu dẫn đầu chúng tiêu, từng cái trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp không có dấu hiệu nào ngã nhào xuống đất. Từng đợt kịch độc nhanh chóng chui vào đến Diệp Trần bọn người gian phòng. Bất quá ngay tại kịch độc vừa mới chui vào, Diệp Trần trong đầu nữ tử thanh đột nhiên vang lên, kinh thanh quát, "Không tốt Diệp Trần, nhanh thở, gian phòng có độc." Diệp Trần biến sắc, không chút nghiến ngậy, đội vàng nín hơi. Đồng thời mở miệng quát, "Các vị huynh đệ, nhanh nín hơi, gian phòng có đầu. Một đám người sắc mặt khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Nhưng ở Diệp Trần kinh uống phía dưới, vẫn là cấp tốc nín hơi. Diệp Trần trong lòng giận dữ, thân thể đột nhiên nhảy ra, trực tiếp chân vỡ mảnh ngói, vững vàng rơi vào nóc nhà, ánh mắt liếc nhìn, hướng về Sơn Trang nội bộ nhìn lại. Cùng lúc đó, bên cạnh công tôn La nước, Phương Tình Thiên, Đỗ Hải, Triệu Tam bọn người, cũng tất cả đều theo sát lấy nhảy ra, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, lập tức trong lòng kinh hãi. Chỉ gặp Sơn Trang nội bộ lộn ngang lộn xộn, chẳng biết lúc nào đã bổ nhào một đám thi thể. Tất cả sơn trang thành viên đều không ngoại lệ, tất cả đều chết rồi. Là ai? Ai làm? Công Tôn Lan Đức phẫn nộ quát. "Lão sư, là ai?" Đối phương tại cái gì địa phương? Diệp Trần vội vàng ở trong lòng hỏi thăm. "Hắn tới, ngay tại ngươi phải phía sau." Đột nhiên, trong đầu nữ tử thanh âm vang lên. Diệp Trần trong lòng phát lạnh, đột nhiên quay đầu, trợn trong mắt co rúm lại, đơn giản không dám tin. "Là hắn?" Hắn thế mà chủ động tìm đến, chỉ gặp cách đó không xa một chỗ trên đỉnh đài. Một đạo cực kỳ khôi ngô cao lớn bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đây, một thân nặng nề hắc nguyên sắt trường bào, đầu đội mũ trùm, thấy không rõ gương mặt. Thân thể khôi ngô bên trong, ẩn chứa thiết pháp đồng dạng trầm ổn khí thế. Có chút ý tứ, lấy thực lực của ngươi, thế mà có thể phát hiện được ta kỳ độc. Cái này có chút không bình thường, nói đi, trên người ngươi có cái gì cơ mật? Dương phóng hai tay vây quanh, mở miệng hỏi thăm. Thánh Linh. Một bên Công Tôn Lan nước, trái tim hung hăng co lại, lộ ra hãi nhiên. Vị tiền bối này, gia phụ thất sát bang phó bang chủ Công Tôn Chiến, trong thời gian này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Công Tôn Lan Đức vội vàng mở miệng, Các ngươi đều chuẩn bị thương nghị đối phó ta, cái này còn có cái gì hiểu lầm?" Giương phóng thanh âm chuyển ra, có chút đạm mạc, mở miệng nói ra, thú hổ, bản tọa muốn giết người nào, còn cần lầm không hiểu lầm sao?" "Ngươi, phối cùng bản tọa nói chuyện sao?" Hắn một đôi đáng sợ ánh mắt, xuyên thấu qua mũ trùm trực tiếp rơi vào Công Tôn Lan Đức trên thân. Ẩm, Con ngón đúng ra, một cỗ vô hình chỉ lực bay ra, trực tiếp hướng về Công Tôn Lan Đức thân thể đánh tới. Công Tôn Lan Đức trong lòng kinh hãi, run lên mắt nhìn xem một chỉ này lực bay ra, mà ngay cả tránh né dũng khí đều không có, giờ khắc này não hại trống không, hồn đều nhanh bay ra ngoài. Đúng lúc này, Diệp Trần thân thể bỗng nhiên hiện lên, ôm nổ ra, 5 cái ngón tay như là bạch ngọc, lấp lóe chói mắt bạch quang, một tay lấy dương phóng bắn ra tới chỉ lực bắt lấy. Phu một tiếng, hóa giải tại vô hình. Từng dương phóng lần đầu lộ ra sắc mặt khác thường, con mắt lộ ra từng tia từng tia quỷ dị quang trạch, nói, quả nhiên có vấn đề, đây là ba lão quỷ phụ thân rồi. Trước mắt Diệp Trần một nháy mắt trở nên có chút khác biệt. Từ trước đó siêu phẩm cửa thứ ba tu vi, trong nháy mắt nhảy lên tới linh, toàn thân trên dưới tràn ngập ra một tầng. Tráng tỉnh mà thần thánh quá mang, cả người đều bộc lộ ra một loại cực kỳ quái dị khí tức. Cái này khí tức, thậm chí liền Dương Phóng đều cảm thấy một tiếng nguy hiểm. Lão quỷ phụ thân, không tầm thường. Người tối nay không nên tới. Diệp Chân ngứ khí thanh lãnh, một đôi con người đen nháy lóe ra nhàn nhạt tang thương cùng quan sát thiên hạ vô thượng khí thế, hướng về Dương Phóng hờ hững nhìn lại. Có chút ý tứ. Dương Phóng sợ lên cảm, đột nhiên cười lên ha ha, nói, thế mà thật làm cho ta gặp nhân vật chính quân mẫu, ha ha ha. Thanh niệm hắn mở, chân khí đùa giảo, quanh quẩn tại sân vị, vang lên từng kinh khủng anh mình, nhà, viện lạc, tất cả đều đang nhanh chóng tạc, trời đất quay cuồng, quần phong gào thét, bay đá chạy. Công tôn Lăng Đức Phương Tình Tiên bọn người tất cả đều sắc mặt hứng hồng, bị Dương phóng tiếng cười chấn diện mục và mèo, nhao nhao quần phốn máu loãng, lộ ra hãi nhiên, hai tay gắt gao che lỗ hai, thể lượng têu to lên. Muốn chết. Diệp Trần ngứ khí lạnh lẽo, thân thể đột nhiên biến mất, nhanh đến cực hạ, như là xuyên qua không gian, hướng về Dương phóng cực tốc phóng đi. 3. Chương 263, toàn bộ thực lực. Siêu. Ầm ẩm! Định nghị mát nộ tung, đá vụn bay múa. Từng đợt ba động khủng bố như là nước, về phía phương tám hướng quần quét mà đi, giống như là một viên cỡ nhỏ mây hình nấm trực tiếp dâng lên. Mạnh Quỳnh Phong đem toàn bộ sân nhỏ đều cho thổi ồ ồ rung động, như là sói tru quỷ uất. Dương phóng thân thể sớm đã trước tiên tối lui, vững vàng rơi vào nơi xa, nụ cười trên mặt thú liễm, ánh mắt hướng lại, nhìn về phía bị lao ra ra phụ thể sau diệp trần. Không hổ là nhân vật chính quân mẫu. trên người lão quỷ quả nhiên công đại. Bị phụ thể diệp trần, không chỉ có tu vi cực cao, đạt đến bậc thang đầu tiên đỉnh phong, liền tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vừa mới bỗng nhiên bộ phát tốc độ, liền Dương Phong đều kém chút không có tránh rơi. Chỉ gặp ở trước mặt hắn không xa đình nghỉ mát, đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái cực kỳ lỗ to lớn sâu đạt hơn 2m, phương viên 7-8m. Diệp Chân một em 85 thân thể, lần nữa đứng dậy, đem thủ trưởng từ mặt đất dịch chuyển khỏi, nhãn thần đậm mạc, nhìn về phía Dương Phóng, quanh thân trên giới lộ ra một cỗ tuyệt thế vô song khí thế, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Có thể từ ta một trưởng này hạ chạy mất, xem ra các hạ cũng là nhân vật, tối thiểu bậc thang đầu tiên thánh linh, còn không, có mấy người có thể làm được, bất quá, tiếp xuống ngươi cần phải xem chừng, bởi vì vừa mới, ta thế nhưng là chỉ dùng 7 thành lực lượng a. Hắn lên. "Siêu." Thân thể lóe lên, lại sát na từ biến mất tại chỗ, liền tan ảnh đều nhìn không rõ ràng. Dương phóng trong mắt đột nhiên co lại, không do dự nữa, trong lúc đó mở miệng bạo hùng. "Giống!" Kinh cùng lôi âm trong nháy mắt phát động, huy hoàng thiên uy chấn động mà ra, long trời lở đất, cuồn cuộn bánh trướng, hướng về Diệp Trần trong óc xuyên qua mà đi. Bất quá Diệp Trần trong đầu linh hồn nhưng bây giờ đáng sợ, thân thể chỉ là có chút dừng lại, đột nhiên sắc mặt lại biến, càng lại lần khôi phục lại, thân thể loé lên, tốc độ lần nữa bao tác một thành. Năm cái ngón tay trắng tinh như ngọc, ba phủ thần thánh nồng đậm mang, một bàn tay hướng về Dương phóng hung hăng quét tới. Dưỡng Phóng bên hôm trường kiếm trong nháy mắt xuất hiếu, một sát na tàn ảnh dày đặc, nhanh không rõ rệt, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng lại xáo tráo độ cong, hướng về Diệp Trần thân thể cực tốc đâm tới. Ken ken ken ken, thanh âm chói tai, hỏa tinh bắn tung tóe. Trong nháy mắt liền đâm mấy chục kiếm. Mấy chục kiếm đâm xuống dưới lại tất cả đều bị Diệp Trần lấy tay không ngăn trở. Ấm ẩm ầm. Lại là một đạo kinh khủng anh minh. Cả viện bên trong bàn đá xanh tất cả đều nổ tung, rầm rầm rung động, bay khắp nơi múa. Dương phóng thân thể trực tiếp bị bức phải bay ngược mà ra, bàn chân giẫm tại mặt đất, đem mặt đất cũng cho ra hai đạo cực kỳ mịch lỗ hổng. Hắn ánh mắt ngạc nhiên, Nhìn về phía trong tay bị chính mình cải tiến sau kim xà kiếm, chỉ gặp trộn lẫn qua một tia hắc ma thiết kim xà kiếm, giờ khắc này, thế mà tại Diệp Trần công kích đến, trở nên mập mồ, thật giống như tao ngộ qua nhiệt độ cao hoặc cường toàn ăn mòn đựng dạng. Hai bên phong mang toàn bộ lõm, liền thân kiếm đều ở giữa đứa gãy. Nhìn vô cùng thế thảm, dưỡng phóng con mắt chớp động, lần nữa hướng về Diệp Trần thân thể nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Trần một thân trắng tinh sắc thần thánh quang mang bao phủ, hai con thủ trưởng lại không biết khi nào lượn lờ lên quỷ dị nhạt màu trắng năng lượng. Loại này năng lượng giống như là diễm, nhưng lại không hoàn toàn là hỏa diễm. Hết lần này tới lần khác có thể đem sen lẫn qua hắc ma thiết kim xả kiếm đều cho hòa tan. "Lão quỷ, ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta." Dương Phóng mở miệng, tiện tay ném xuống trường kiếm trong tay, sắc mặt y nguyên lộ ra bình tĩnh đạm mạc. Thật giống như vừa mới hết thảy, căn bản không đủ để để hắn cảm thấy uy hiếp đồng dạng. Diệp Chân ánh mắt băng lánh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phóng, nhưng trong lòng đồng dạng nhất lên từng đợt cơn sóng. Nghĩ không ra nàng tại Nam vực xuất thủ nhiều lần như vậy đều không có bị người phát hiện, tại Bắc vực chỉ là xuất thủ một lần, liền bị người trước mắt trực tiếp thấu. Đối phương mở miệng một tiếng "Lão quỷ", rõ ràng là chỉ chính mình. Người này trên không thể lưu, kiếm pháp không tệ, bất quá đáng tiếc, y nguyên quá yếu, ngay cả ta bảy thành lực lượng đều tiếp nhận không được ở, ngươi cũng xứng làm đối thủ của ta. Diệp Chân ngữ khí lạnh lùng, tựa hồ một câu nói nhảm cũng không muốn lại tiếp tục nhiều lời, thân thể lóe lên, lần nữa lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về Dương Phóng thân thể vội sông mà tới. Lần này, trên người nàng bạch quang đại thịnh, khí thế mãnh liệt. Một sát na lực lượng kéo lên, lại vốn có trình độ trên lần nữa tăng lên hai thành. Hai cái thủ trưởng bên trong nhạt màu trắng có thể lượng biến đến càng thêm nồng đậm lên, tản mát ra một cỗ khó hủy diệt tính khí tức, thật giống như ẩn chứa hai cái kinh khủng núi lửa đồng dạng. Dương Phong sắc mặt trầm xuống, không còn bảo lưu, trên thân tất cả áp chủ bài cơ hồ trong khoảnh khắc toàn bộ bộc phát. Oanh một tiếng, thanh âm vang minh, kinh thiên động địa. Cả viện bên trong không khí đều trực tiếp biến thành khí lãng, sóng lớn mãnh liệt, cuồn cuộn bánh trướng, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng cấp tốc quét sạch mà đi. Trung quanh rất nhiều công trình kiến trúc nhao nhao tao ngộ tác động đến, vừa đối mặt tất cả đều bị khí lãng chấn động đến vỡ nát. Trong sân vừa mới từ Dương Phong một trận tiếng lớn kịp phản công nước, Tam, thiên, người, lần nữa máu, mặt nhiên, thân thể như là phá ba tải, hướng về nơi xa hung hăng tới từng cái vô cùng thống khổ. Mà Phương Tình Thiên, Đỗ Hải hai người cũng rất nhanh lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn lại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ gặp tại bọn hắn không xa, nơi nào còn có trước đó người áo đen bất kỳ tung tích nào. Thay vào đó là một vị người mặc giữ tận giáp trụ, toàn thân trên giới lấp loé o quang, thân thể rất có khôi ngô cùng kinh khủng tồn tại. Đáng sợ mà bá khí thiết lập, cơ hồ đem hắn toàn thân trên giới tất cả đều cho một mực bá quả. Người này hai con thủ trưởng đô ra, ngay tại một mực nắm chặt Diệp Trần Song Trưởng. Tuy Diệp Trần Song Trưởng bên trong lực lượng tiếp qua cuồn mẫnh, lại giống như hoàn toàn dung chuyển không được đối phương đồng dạng. Thi Giáp, Lôi Âm, kỳ độc ba là ba là bọn hắn. Phương Tình Tiên ngữ khí run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Cái này sao có thể? Bọn hắn đã bợ đỡ được nhân vật chính khuôn mẫu à, làm sao sẽ còn gặp được cái này đáng sợ tổ chức? Trong tiểu thuyết không phải đã nói, trở thành nhân vật chính khuôn mẫu huynh đệ về sau, mặc dù sẽ gánh chịu chút ít phong hiểm, nhưng là mang tới ích lợi lại vô biên to lớn. Nhưng bây giờ, ích lợi không thấy được, thế mà trực tiếp thấy được tiên thần tổ chức kinh khủng tồn tại. Đối phương vậy mà chặn diệp trận. Ha phóng tiếng cười quỷ dị, một thân đen như mực giáp trụ, giữ toàn đáng sợ. Trên thân giày đặc gai ngược, sau lưng đỏ như máu áo choàng liệt liệt quét sạch, một đôi mắt bên trong bộc lộ ra khó tả khiếp người sắc cơ, hai tay gắt gao nắm chặt Diệp Trần thủ trưởng, như là một tôn cường giả cự thú, người nhẹ nói, người nói ngươi chỉ dùng bảy thành lực lượng, nhưng ta, căn bản liền vô dụng lực a." Ẩm Ẩm. hai tay của hắn đột nhiên vung mạnh, toàn thân trên giới tất cả lực lượng toàn diện bộc phát, thiết ma chiến giáp tự động hấp thu đem tối lực lượng, khiến cho chiến lực trực tiếp đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Diệp Trần biến sắc, muốn rút ra hai tay, lại vô luận như thế nào cũng khó có thể làm được, toàn bộ thân hình trực tiếp bị vung mạnh hung hăng đè ở mặt đất. Ầm mặt đất nổ tung, kịch liệt lăn lư. bay thẳng ra mảng lớn đá vụn. Diệp Trần tại chỗ nhịn không được cuồn phún một búng máu, toàn bộ gương mặt cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật, liên đối lấy trên người thần thánh bạch quang đều kém chút tán loạn. Hắn con người bên trong lộ ra thật sâu hãi nhiên cùng tức giận, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Cái này đáng chết ra hỏa, thế mà còn có át chủ bài. Từ năm đó trận chiến kia, nàng còn chưa hề dạng này bị người lớn ép qua. Thần thánh hỏa trong miệng gầm thét. đạm xuống thần trong lúc đó từ trên người hắn lần nữa bạo mà ra, vang một tiếng, sóng lớn mãnh liệt, lần này tinh cùng hơn, càng mênh mông hơn. Liên đối lấy hai tay đều bị hoàn toàn bá khóa, cả người khí tức cũng trực tiếp điên cuồng phát ra. Hai tay của hắn đột nhiên phát lực, muốn từ dương phóng song trong tay chánh thoát, đồng thời khống chế trắng tinh hỏa diễm hướng về dương phóng trên người thiết giáp đốt đi, ý đồ trực tiếp phá hủy bộ này giáp trụ, liên đối lấy dương phóng cũng cùng nhau tiêu chết. Chỉ bất quá đáng sợ một màn xuất hiện, mặc kệ hắn thần thánh hỏa diễm như thế nào đốt cháy, dương phóng trên người thiết giáp liền không chút nào vì đó mà thay đổi. Tất cả hỏa diễm đốt đi qua, đều tự động tản ra, hoàn toàn không tổn thương được hắn mấy Cái này sao có thể? Diệp Trần trong lòng kinh hãi. Cửu Vũ Thiên Ma Kim Dương Phóng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia đáng sợ qua mang, cười quái dị một tiếng, nâng lên một cái to lần bàn chân, lực lượng kinh khủng, đi lên hướng về Diệp Trần đầu hung hăng đập mạnh đi. Diệp Trần gầm thét một tiếng, toàn lực dãy rủa, rốt cục đem hai tay từ dương phóng lòng bàn tay bên trong tránh thoát ra, vội vàng cấp tốc lăn lột, bàn chân đập mạnh, cấp tốc chố tránh, như là thần di đồng dạng. Chỉ bất quá hắn vừa mới chố tránh, tốc độ cùng tăng hạ Dương Phóng, liền trực tiếp một loại cực kỳ cuồng mãnh tốc độ sát na điên cuồng theo mà đến, đen như mực dữ giáp trụ mang theo khó tạ cường dã cự lực, một bàn tay quét về phía Diệp Trần. Diệp Trần vội vàng trở lại, cấp tốc húc cánh tay ngăn cản. "Oành!" Thanh âm to lớn, khí lãng nổ tung, như là phiến con muỗi, tại chỗ đem Diệp Trần thân thể trực tiếp tát đến bay tứ tung mà ra, hướng về nơi xa hung hang đập tới, đem vách tường đều đục bể. Diệp Trần cuồng phun máu loãng, trên cánh tay trên thân hỏa diễm lần nữa tán loạn ra, ngẩn đầu lên, lộ ra từng đợt tâm trầm cùng phẫn nộ. "Đây chính là lực lượng của ngươi, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, nguyên lai cũng bất quá như thế, luôn miệng nói giết cái này, giết cái kia, ta nhìn ngươi là ai cũng giết không chết." Giương bình tĩnh, dị thường thân hình lớn, tại hướng về phía trước chậm chạp hành tàu. Sau lưng cánh màu đỏ áo bay phất phới, bay muốt. Lực lượng của hắn cùng tốc độ so với lúc trước đã toàn diện bảo tăng. Diệp Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Dương Phong, nhãn thần lần nữa trở nên hờ hững. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, ngươi vẫn là quá tự tin, ta muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu là được." Dương Phong nhướng mày. "Còn có bí kíp?" Đồng nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên quay đầu. Hai cái lôi quang lấp lóe kinh khủng thiết quyền, trực tiếp hướng về sau lưng khu vực hung hăng đập tới. "Oanh! Hai đạo cực kỳ nhanh chóng bóng người, như là điện, lấp lóe quan mang, nhanh chóng lao tới, trực tiếp một trái một phải vững về Dương Phóng hung hăng công tới. Kinh cùng oanh minh phát ra, cùng phong quét sạch, toàn bộ mặt đất lần nữa bắt đầu cấp tốc bạo liệt. Dương Phóng thân thể trực tiếp nhịn không được hướng về sau liên tục rút lui 3 4 bước ổn chừng, một đôi ánh mắt chất động, hướng về sau lưng liếc nhìn. Thực lực thật là mạnh. Cùng Diệp Trần trên người lão quỷ cơ hồ không phân trên dưới, chỉ gặp hai đạo người mặc màu đen huyền bảo quỷ dị bóng người, trực tiếp bị lực lượng của hắn làm cho lật ngược mà ra, vững vàng rơi vào nơi xa, từng đôi ánh mắt nhìn đến, để lộ ra từng tia từng tia vẻ kỳ dị. Cái này hai đạo bóng người trên mặt đều là mang tới một tầng màu trắng không mặt mũi cố. Trên mặt nạ dùng màu đỏ chữ viết viết thật to số lượng Bên trái viết 13, bên phải viết 15. Diệp Trần huynh đệ, nhóm chúng ta không có tới một đi. Kia viết số lượng 13 bóng người đột nhiên mở miệng cười nói, một đôi ánh mắt hướng về Diệp Trần qua tới. Thập Tam huynh, các ngươi đã tới, thật sự là quá tốt. Diệp Trần trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiêu dung, dị thường vui vẻ, nói, vừa vặn ta chỗ này gặp một kiện hơi có chút chuyện khó giải quyết, nếu như các ngươi lại không đến, chỉ sợ ta thật muốn hao phí một chút thủ đoạn. Ha ha ha, Diệp Trần huynh đệ thực sự quá khiêm lượng, thủ đoạn của ngươi, người khác không biết rõ, ta lão thập tam thế nhưng là rất rõ ràng. Mang theo số 13 mặt nạ bóng người ha ha cười nói. Sau đó hắn một đôi mắt liếc nhìn Dương Phóng, lộ ra từng tia từng tia quỷ dị qua mang, cười nói, nhìn các hạ cái này thần tra phục, tự hồ có chút quen thuộc, hắn là trước đây không lâu giết chết Hoắc Thiên Đình người a. Ừm, các người nhận biết Hoắc Thiên Đình? Dương Phóng nhìn chăm chú lên trước mắt hai vị thần bí người đeo mặt nạ, mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên nhận biết, hắn là tổ chức chúng ta một vị thành viên vào ngoài, sắp trở thành thành viên chính thức, vốn là số một là nhóm chúng ta chuẩn bị một đạo đệm mục, nhưng cũng tiếc lại bị các hạ làm hỏng, khoản này, nhóm chúng ta nói cái gì cũng tính toàn a. Số 13 nợ nụ cười. Dương Phóng trong nháy mắt kịp phản ứng nói, các ngươi là xuất tử kiểu u. Không tệ, xem ra các hạ là biết rõ chúng ta, bất quá, giết chết Hoắc Thiên đỉnh, lại đắc tội Diệp Trần huynh đệ, ha ha, hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ lại ly khai. Số 13 tiếp tục cười nói, đắc tội cửu u, chỉ có một đường chết. Bên cạnh số 15 băng lãnh nói, hai vị huynh đệ, người này thực lực không yếu, về ngoài giáp trụ là cửu u thiên ma kim tạo thành, còn xin các ngươi nâng hắn một lát, từ ta tự mình hành sát người này. Đồng nhiên, Diệp Trần mở miệng nói ra. Dễ nói, dễ nói. Số 13 cực kỳ tự tin, một mặt mỉm cười. Diệp Chân lập tức nghiêm sắc mặt, hai tay kết ấn, trên thân thần thánh bạch quang cuộn, bắt đầu cấp tốc cấp vụ sát chiêu. Số 13, số 1500 chú nhìn Dương Phóng, chợt cười to một tiếng, lần nữa hướng về Dương Phóng nơi đó cấp tốc vào tới, toàn thân trên giới khí thế mãnh liệt, ầm ầm vang dền, thanh thế kinh thiên. Dương Phóng trên mặt cũng trong nháy mắt lộ ra nồng đậm tiêu dung. Có ý tứ, là cái gì ảo giác để các ngươi coi là, thực lực của ta vẹn vẹn như thế. Thanh âm của hắn vang lên. Ầm ầm. Trên thân khí tức lại vốn có trên cơ sở lại lần nữa tăng vọt, như là núi lửa phun trào. Côn bằng tam biến. Huyền âm long trào một cú khó mà tưởng tượng kinh khủng khí tức trong nháy mắt từ Dương phóng trên thân bộ phát ra, như là một tôn thái cổ bạo lòng đột nhiên xổ lại, ẩn ẩn nương theo lấy một loại kinh thiên long âm. Ngay tiếp theo trên thân giáp trụ cũng đang tỏa ra ô quang, rầm rầm rung động, toàn bộ thân hình tựa hồ lần nữa bảnh trướng một vòng, một đôi ánh mắt giống như là biến thành yêu dị tự thú. Siêu, giương phóng thân thể trong lúc đó cùng sông mà qua, toàn bộ mặt đất đang nhanh chóng nổ tung, đến không hết đá vụn bay múa lầy trời. So với lúc trước nhanh lên không biết rõ bao nhiêu. Cùng lúc đó, kinh lôi âm nhiên phát ra, kinh thiên động địa, khiếp người tâm hồn. Dống, ngay tại cuồng xông mà đến số 13, Số 15 đồng thời biến sắc, nhưng lúc này muốn trốn tránh, không thể nghi ngờ đã chậm, bởi vì lôi âm nhiếp hồn sớm đã rốt vào hai người náo hải. Oeng, một tiếng vang minh, huyết nhục nổ tung, xương cốt bay múa. Một bộ không đầu thi thể dẫn đầu hướng về sau lưng hung hang bay ngược đi qua, trong cổ huyết thủy như là không cần tiền đồng dạng điên cùng dân trào, nhuộm đỏ đến tối. Chính là số 13. Hắn bị Dương phóng một móng vuốt đánh nát đầu, chết không thể chết lại. Một bên lão thập ngũ bị tiên huyết nhuộm đầy gương mặt, kích thích thần kinh của hắn, cục để mặt hắn một dần mình, trong nháy mắt hồi phục thanh tỉnh. Chỉ bất quá đang khôi phục thanh tỉnh sát na, lại nhìn thấy Dương Phóng khuôn mặt sớm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một đôi băng lãnh hờ hững con người, không chút biểu tình nhìn chăm chú lên chính mình. "Ngươi?" Hắn hoảng sợ nghẹn nào. Ẩm! Đỏ trắng bay khắp nơi múa, lại là một cỗ thi thể hướng về sau lưng hung hang bay ngược. Loạn thất bắt ảo. Dương Phóng thanh đạm nghênh mình, ánh mắt lạnh lùng, xoay người lại, hướng về ngay tại kết ấn diệp Trần nhìn lại, sâm nhiên cười nói, "La quỷ, chơi với ngươi lâu như vậy, hiện tại ngươi nên đi chết rồi." "Xỉu." Thân thể lóe lên, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, trực tiếp biến mất tại chỗ. Ba Chương 264: Hán, một mực không đi. đen đen như mực trong sân, thanh âm mênh mông như là đỗ núi, cảnh tượng kinh khủng, khí lưu quét ngang, đáng sợ tia sáng chói mắt hướng về tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Toàn bộ mặt đất đều vỡ vụn vô cùng thê thảm. Phốc phốc. Diệp Trần trong miệng lần nữa phun ra một búng máu, một mặt trắng bệch, trong con người lần đầu lộ ra thật sâu kinh hãi, toàn bộ thân hình không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Nàng đem hết toàn lực ổn định thân thể, thật vất vả mới hai chân đất, không đến mức hung rơi xuống mặt đất. Một đôi mắt tràn ngập kinh hãi, dị thường không thể tưởng tượng nổi. Cái này đáng chết gia hỏa đến cùng còn có nắm chắc bao nhiêu bài? Thần bí giáp trụ, huyền âm long trảo, có thể tăng thực lực lên bí pháp. Nàng tại Dương Phong trên thân trực tiếp cảm thấy một cỗ thật sâu bất lực, cho dù là chính mình nổi lên thật lâu bí pháp, đánh trên người Dương Phong thế mà cũng không cách nào phá mở Dương Phong giáp trụ. Diệp Trần xem ra nhóm chúng ta đến nghĩ biện pháp chạy trốn. Nữ tử thanh âm tại Diệp Trần trong đầu vang lên, tiện tay xóa đi vết máu ở khỏe miệng. Trong đầu, Diệp Trần linh hồn đem đây hết thể thấy rõ ràng, sóng đã che kín kinh hải. Trong lòng của hắn, từ trước đến nay không gì làm cũng được, dị thường cường đại, có thể cho hắn mang đến 10 phần cảm giác an toàn lão sư. Thế mà cũng không cách nào chiếm được chỗ tốt. Cái này thiết giáp quái vật rốt cuộc là ai? "Tốt, lão sư, kia nhóm chúng ta mau mau đi." Diệp Trần Thanh Âm theo bản năng có chút run rẩy. "Vậy ngươi bằng hưu nên làm cái gì?" Nữ tử Thanh Âm văng lên. "Bọn hắn ba." Diệp Trần Thanh Âm phát run, cắn răng nói, "Ta nhất định sẽ cho bọn hắn báo thù, lão sư." Lưu đến Thanh Sơ tại, "Không sợ không, có củi đốt, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định có thể trả thù lại." Nữ tử trong lòng tự dài. Chẳng biết tại sao, Diệp Trần lời nói nói ra về sau, đột nhiên đệ nàng có loại thật sâu cảm giác mệt mỏi. Nguyên lai tưởng rằng lần này thu đồ đệ sẽ có chút không đồng dạng. Nghĩ không ra, kết quả là vẫn là như vậy ba. Người tại đứng trước sinh tử thời điểm, thật sẽ chỉ cân nhắc chính mình sao? Lão sư, đi mau, cái kia ra hỏa lại đến đây." Diệp Trần thanh âm dồn dập đống nhiên vang lên, lộ ra dị thường cần trương. Nữ tử ánh mắt quét tới, chỉ gặp vừa mới cùng nàng đối bính một kích, bị bí pháp của hắn đẩy lui đi ra dương phóng, lần nữa hướng về hắn bên này lao đến. Bí pháp của nàng trên người dương phóng liền một cái dấu đều không có lưu lại. Nữ tử răng một cái, quay người liền đi, cao thâm thân pháp không còn chút nào nữa giữ lại. Chỉ bất quá, tại nàng vừa mới xông ra Dương Phong thân pháp vậy mà cũng đột nhiên tăng tốc. Phong luật, hô. Mượn nhờ gió thôi động phía dưới, Dương phóng thân pháp lần nữa tăng vọt, tại thị huyết phi phong bao trùng dưới, như là màu máu biến bước. Diệp Trần mới vừa vận sâu ra, liền cảm thấy sau lưng chuyển đến một cố cực kỳ kinh khủng khí tức, thật giống như có cái gì dị thường đáng sợ cự thú trực tiếp xuất hiện tại sau lưng. Hắn vội vàng quay đầu, trong lòng kinh hãi. Cái này ra hỏa? Làm sao lại nhanh như vậy? Vừa mới còn không phải toàn lực của hắn. Oanh. Đáp lại trực tiếp là Dương Phong cái thế một quyền. Cơ hội tại Diệp Trần vừa mới quay đầu, liền rắn rắn chắc chắc rơi vào hắn mi tầm khu vực, lực lượng kinh khủng như là một cây trụ trời đè xuống, khiến cho Diệp Trần lão hải một được, bèn một tiếng, trước mắt cấp tốc đỏ lên. Tiếp lấy toàn bộ thế giới đều đang nhanh chóng biến thành đen. Trán lõm, thi thể bay ngược, trực tiếp nện ở nơi xa, không lúc nhích. Chết rồi. Dương phóng một quyền ném ra về sau, nhướng mày, lộ ra nghi hoặc, sau đó bước đi bước chân, hướng về Diệp Trần thân thể đi đến. Đây cũng quá dễ dàng. Đây chính là nhân vật chính quân mẫu Chỉ gặp Diệp Trần bị hắn một quyền đánh cho xương sọ vỡ vụn, óc ra, toàn thân trên dưới sớm đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Dương Phong trong lòng suy tư, sờ lên cằm, sau đó thủ trưởng tại Diệp Trần trên thân bắt đầu tìm đòi. Một phen lục soát, rất nhanh lộ ra sắc mặt khát thường. Thế mà tại Diệp Trần tay trái ngón áp út cho trực tiếp phát hiện một viên màu xanh sẫm cản không giới chỉ. Làm Dương phóng tỉnh thần lực thấm vào về sau, thình lình ngạc nhiên phát hiện, không gian bên trong cực lớn, thế mà so với mình trên tay không gian giới chỉ còn lớn hơn. Chứa đựng đủ loại đồ vật, đan dược, thuốc bổ, bí tịch, nén bả, là vàng, binh khí các loại ba. Các loại các dạng, rực rỡ muôn màu. So bình thường siêu phẩm cửa thứ ba, dầu có không biết rõ bao nhiêu. Đương nhiên Dương Phong con mắt lóe lên. Ở trong đó xóa xỉnh bên trong, trực tiếp phát hiện một chương không đáng chú ý Cổ lao ra thú đổ. Tinh thần lực của hắn một quyền, lúc này đem chương này Cổ lao ra thú đổ gọi ra. Ánh mắt quét qua, Dương Phóng khỏe miệng lộ ra nồng đậm tiêu dung. Quả nhiên tại đây. Sau đó Dương Phóng lật bàn tay một cái, đem trên người mình còn lại hai tấm tàn phá địa đồ lấy ra ngoài. Ba tấm tàn đồ liệu cùng một chỗ, lập tức hình thành một chương hoàn chỉnh đạo đồ. Ngay tại cái này ba tấm không chọn vẹn đạo đồ ghép lại cùng một chỗ sát na, toàn bộ đạo đồ trên liền trực tiếp quét tán ra một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí, như là bị kích hoạt lên. Xoẹt một cái, Ba tấm đạo đồ ở giữa khe hở toàn bộ biến mất, tự động khép lại cùng một chỗ. Một màn như thế, để Dương phóng ngạc nhiên không thôi, còn có thể tự lành. Hắn lúc này cẩn thận quan sát trong tay đạo đồ, trong lòng suy tư, hiện tại đạo đồ là tới tay, thế nhưng là chương này đạo đồ đối ứng thần trùng lại tại cái gì địa phương? Hắn bông nhiên nhắm hai mắt, vận dụng thể nội ba viên thần trùng tiên hành tỉnh tế cảm giác. Một thời gian, Dương phóng tỉnh thần linh hoạt kỳ ảo, không ta không hắn. Trong óc ý niệm phảng phất tại kéo dài vô hạn, thể nội ba viên thần trùng tất cả đều tại lóe ra sáng rực dị quang mang, cùng trong tay hoàn chỉnh đạo đồ hòa lẫn. Thời gian dần trôi qua, Đạo đồ bắt đầu chậm rãi phát nhiệt, nóng lên. Giờ khắc này, Dương phóng trong óc như đồng hóa vì một mảnh đen như mực mà mênh ngông vũ trụ, tại mảnh này trong vũ trụ chỉ có ba viên thần trùng tại sáng rực lấp lánh. Nhưng đột nhiên, tại mảnh này vũ trụ nhất phương nam cũng trực tiếp tản ra một cố quỷ dị ba động, dần dần sáng lên một đạo lộng lấy qua mang. Soát. Dương phóng ánh mắt lần nữa mở ra, lộ ra ngạc nhiên, đột nhiên quay đầu. Nam vực. Hắn trong miệng nói nhỏ. Loại này đạo đồ đối ứng thần trùng tựa hồ tại Nam vực. Nam vực cực kỳ xa xôi, ở giữa lộ trình tối thiểu mấy ngàn km, mà lại Nam vực khu vực không giống với Bất vực. Nơi đó là Hoàng thành chỗ. Hy vọng thần trùng không muốn thật tại Hoàng thành. Dương Phóng tự nói, nếu không, cùng hoàng đế lên xung đột, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hoàng thất có thể tại Kình Thiên vực bên trong hưởng thụ như thế siêu phàm địa vị, hoàng đế bản thân lại thế nào có thể sẽ yếu. Dương Phong lúc này thu chương này lại độ, tiếp tục tại Diệp Trần trong giới chỉ liếc nhìn. Một lát sau, lần nữa phát hiện một vật. Đây là một chương quyển trục, bề ngoài hiện ra nồng đậm màu tím, như là từ ngọc tạo hình mà thành, cực kỳ bất phàm. Dương Phong thần lực một quyển, lúc này đem này quyển trục cũng lấy ra ngoài. Nhẹ nhàng chực chỉ gặp bên trong tình lình ngập cực nhỏ chữ nhỏ. Quay phía trước chữ viết, cực kỳ rõ ràng. Hư Không Bộ. Cái này hẳn là chính là vừa mới Diệp Trần thi triển cái chủng loại kia thân pháp. Dương Phóng nói nhỏ, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn. Quả nhiên huyền diệu cao thâm, so trước đó Thanh Long Bộ mạnh hơn nhiều lắm. Luyện đến thực hạn, thậm chí có thể làm được ngắn cự ly hư không diệp lực, như là thuần gì, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta phản ứng không tới. Trước đó Diệp Trần trên người lão quỷ kia chính là như thế. Dương Phóng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cuối cùng đem phần này Hư Không cũng chỉnh trọng thu vào, sau đó xoay người lại, về còn lại số 13, số 15 thi thể đi tới tiến hành từng cái lục soát. Cách đó không xa, Công Tôn La Đức, Phương Tình Thiên, Đỗ Hải, Triệu Tam bọn người tất cả đều lộ ra nồng đồng đậm hỏa sợ, sắc mặt trắng bệnh, miệng, lỗ hai, lỗ mũi tất cả đều là màu loãng. Diệp Trần huynh đệ chết rồi, Cửu Vũ người cũng đã chết. Đây rốt cuộc là quái quái gì? Bọn hắn cơ hồ sủi lo trên mặt đất. Nhất là Phương Tình Thiên, Đỗ Hải, càng là có loại không thể tin cảm giác, sắc mặt tuyệt vọng, trong đầu hoành mình không thôi. Làm sao lại như vậy? Diệp Trần rõ ràng là nhân vật chính khuôn mẫu a. Loại người này làm sao lại chết? Thế giới hiện thực tiểu thuyết, bọn hắn nhìn không biết rõ bao nhiêu bạn. Giống Diệp Trần loại người này tuyệt không có khả năng sẽ chết mới đúng, lao ra ra đâu? Trên người hắn lão ra ra vì sao như thế không ra bảo đảm hắn? Trời ba thiên thần tổ chức bằng hữu, nhóm chúng ta là đồng hương, tha nhóm chúng ta, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, nhậm đội trưởng cùng trình đội trưởng bên kia ta biết rõ hơn, mời ngươi xem ở mức của bọn họ, tha ta ba. Đương nhiên, Phương Hải bờ môi run rẩy, vội vàng mở miệng. Vừa dứt lời, bên người người nheo nhau giật mình quay đầu. Công tôn La nước, Triệu Tam, Vũ Khởi mấy người nhiên có mấy phần mờ mịt, nghe không hiểu nhiều Phương Hải phía sau mấy câu, nhưng là trước mặt lời nói, bọn hắn lại có thể nghe hiểu. Vương Hải nhận biết trước mắt cái này vị thần bí thiết giáp người. "Đúng vậy à, Bàng Hữu, xem ở trình đội trưởng cùng nhậm đội trưởng phân Hượng, tha nhóm chúng ta đi, ngươi cần gì, nhóm chúng ta đều có thể cung cấp, tha nhóm chúng ta, nhóm chúng ta không có đắc tội ngươi à?" Phương Tình Tiên cũng liền bận bịu kinh hoàng mở miệng, nhanh chóng leo ra, tiến hành cầu xin tha thứ. Dương Phóng Nguyên bản ngay tại sở thị, đột nhiên nhướng mày, xoay người lại. "Còn có Lam Tình người, hai cái này ra hỏa làm sao lại cùng Diệp Trần Sen lẫn trong cùng một chỗ?" Tức hai, Nhậm Quân không phải đã sớm đã nói với những cái kia người xuê Việt, để bọn hắn không nên chạy loạn sao? Hắn ánh mắt phát trầm, không nói một lời. Một lát sau, thủ trưởng quét qua, vô hình động phân thẩm thấu mà ra, sau đó nhìn cũng không nhìn, xoay người lại, lần nữa bắt đầu sở thi. Chó có trách ta, muốn trách thì trách thế giới này. Thế giới này tạp môn thủ đoạn nhiều lắm. Coi như ta lưu lại người sống, các ngươi cũng sẽ bị người cha ra, đến thời điểm ngược lại sẽ tác động đến càng nhiều người xuê việt. Cách đó không xa Công Tôn Lạc Đức, Phương Tình Thiên, Đỗ Hải, Triệu Tam bọn người tất cả đều sắc mặt một được, miệng mũi chảy máu, tiếp lấy bắt đầu cấp tốc mất đi chi giác, nhao nhao ngã nhào xuống đất. Dương Phong tại số 13, số 15 trên thân lục soát một vòng, ngoại trừ mười mấy lượng nát bạc bên ngoài, Cái khác lại cái gì cũng không tìm được. Ngay tại hắn lộ ra tức hận, chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên sắc mặt khẽ động, cảm thấy không đúng. Hai cái này ra hỏa, đâu đều bị chính mình đánh nát, nhưng là trên mặt bọn họ mặt nạ lại uy nguyên hoàn hảo. Mặt nạ này chất liệu giống như bất phàm. Dương Phong vội vàng nắm lên trên mặt đất hai cố mặt nạ, xem xét tỉ mỉ, mặt nạ đụng vào nhau, ken ken rung động. Dương phóng tiện tay đem bên trong một ổ bánh cố che ở trên mặt, cẩn thận khoát tay, hành động, nhiên sắc mặt khẽ dần mình, phát giác không đúng. Mặt nạ này thật giống như có được một loại quỷ dị năng lực cảm ứng đồng dạng. Ở chỗ này cố góc trên bên phải Tình linh xuất hiện một mảnh nhỏ quỷ dị chống không khu vực, mang lên mặt về sau, mảnh này chống không khu vực bên trong lại trực tiếp xuất hiện mười mấy quả điểm sáng nhỏ, đang thông thả di động. Trong lòng hắn giật mình. Những này điểm sáng nhỏ không phải là cửu vũ tổ chức những người khác. Ca. Mặt nạ này còn có loại công năng này. Hắn vì thí nghiệm tính chân thực, trực tiếp hướng về một cái khác khối mặt nạ cảm ứng mà đi, lại phát hiện căn bản cảm giác không đến một cái khác khối mặt nạ tồn tại. Chẳng lẽ suy đoán của ta là sai lầm? Nhưng mấy cái này điểm sáng nhỏ đại biểu cái gì? Dương Phong nhíu mày. Phần lớn điểm sáng nhỏ đều di động chậm chạp, chỉ có trong đó một cái, tốc độ cực nhanh. Trợ hộ tại hướng về nơi này nhanh chóng tiếp cận mặt tới. Dương Phóng càng xem càng cảm thấy mình hẳn là đoán không lầm. Hắn đông nhiên kịp phản ứng, đem trong tay số 15 mặt nạ tiện tay chùm lên một cái thi thể bên trên, lần nữa tiến hành cảm ứng. Lần này, quả nhiên cảm ứng được số 15 mặt nạ. Dương Phóng sắc mặt mừng rỡ. Thì ra là thế, mặt nạ này chỉ có mang tại mặt người mới có thể đi vào đi cảm ứng. Không mang ở trên mặt, là không cách nào lẫn nhau cảm ứng. Cái này khiến đầu góc hắn lăn lột, trực tiếp toát ra một cái lớn mặt ý nghĩ. Cho tới nay hắn đều đang vì hoảng cực đan phát sầu, lần này có lẽ có thể ba Hắn trong mắt tinh quang lóe lên, đem số 13, số 15 mặt nạ thu sẽ hạn. Làm xong đây hết thảy, Dương phóng lại đi đến công tôn lan nước bọn người nơi đó, bắt đầu lần lượt sở thi. Sau nửa canh giờ, mới rốt cục rời đi. Toàn bộ sơn trang một mảnh tổn hại, khói đặc cuồn cuộn, bị khủng bố ánh lửa bao phủ. Mười mấy phút sau, trên mặt đất, nguyên bản cố kia thuộc về Diệp Trần thi thể, đột nhiên bắt đầu tách ra từng mảnh từng mảnh quỷ dị bạch quang, như là thủy triều, hướng, hướng loại mắt Trần có thể tốc cấp tốc chữa trị. Cả người trên thân vốn nên nên biến mất sinh mệnh phi tức, cũng lần nữa cấp tốc tổn ra. Xoát. Diệp Chấn Dũng nhiên mở hai mắt ra, như là thiểm điện, toàn bộ thân hình bỗng nhiên từ dưới đất lật lên, trong miệng kịch liệt thở hổn hển, hồng hộc rung động, trong con người tất cả đều là thật sâu vẻ kinh hãi. Đáng chết, cái này ra hỏa, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Chấn Nghiên răng nghiến lợi, sắc mặt nhăn nhó, trong con người tất cả đều là nồng đậm oán độc cùng điên cuồng. Lần này hắn bại quá rồi. Không chỉ có bằng hữu Tử Quang, sư trong tường, liền hắn thân cũng bị dư thừa. Đây là nhục lớn lao. Đương nhiên Hắn giống như là phản ứng lại, vội vàng hỏi: "Lão sư, ngài thế nào?" "Lần này vì đối phó người này, cũng thuận tiện để ngươi phục sinh, ta đã vận dụng quá nhiều linh hồn chi lực, tiếp xuống, ta chỉ sợ không cách nào lại trợ giúp ngươi." Nữ tử thanh nhã dị thường mỏi mệt đáp lại nói: "Diệp Trần trong lòng xếp chặt, lập tức trở nên dị thường bối rối. "Lão sư, vậy ta nên làm cái gì?" "Diệp Trần, nghe ta nói, không nên hoảng hốt, tiếp xuống đoạn này đường cẩn chính ngươi đi, 3 ba năm này, ngươi đã trưởng thành rất nhiều, xem như một tên hợp cách cường giả, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc một chút thánh linh, là không có việc gì đâu." Ta lần này chỉ là sẽ suy yếu một đoạn thời gian, cũng sẽ không ngủ say, Y Nguyên sẽ tiếp tục hướng dẫn cho ngươi." Nữ tử dị thường thanh âm mệt mỏi trầm dãi truyền ra. Diệp Chân trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Vậy là tốt rồi." Hắn kém chút coi là sư tôn muốn rơi vào trạng thái ngủ say. "Kia chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này." Hắn mở miệng nói ra. "Tùy ngươi vậy." Nữ tử hư nhược đáp lại. Diệp Chân nhìn một chút chu vi thi thể, sắc mặt uất hận, hung hăng cắn răng, trực tiếp bản chân đạp mạnh, hướng về nơi sà cực tốc lao đi. Ngay tại hắn vừa mới xông ra mảnh này viện lạc, Đồng nhiên, sắc mặt một giận mình. Đội vàng lần nữa dừng lại, chỉ gặp ở ngoài viện, một kẻ thân thể to lớn, toàn thân bao trùm lấy giữ tận thiết giáp, phía sau hất lên tinh hồng phi phong kinh khủng bóng người, lại một mực đứng sừng sững ở chỗ đó, không lúc nick. Đến cùng là nhân vật chính quân mẫu, cái này đều không chết, bất quá, cũng may ta kiến thức rộng rãi, một mực không có chân chính rời đi, bằng không, lần này thật đúng là lưu lại cho mình hòa lớn. Giương phóng thanh âm khàn khàn, từ thiết giáp bên trong yếu ớt xuyên ra, theo gió phiêu lãng. Nghe vào diệp Trần bên hai, lại như là kinh khủng lôi đình, rung khắp linh hồn, để trong lòng hắn hoảng sợ, hồn phách dậy, không được run bấy, về sau rút một mực không đi, chuyên môn tại chính nơi này chờ. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao lại không đi? Lao lao sự diệp Trần ở trong lòng hoảng sợ mở miệng. Chương 265, thôn vệ. Trứng mắt to lớn bóng đen, khiến cho diệp Trần trong lòng dị thường sợ hãi, run lẩy bẩy, liên tục rút lui, chỉ cảm thấy đối phương tựa như trở thành chính mình trong lòng một tòa đại sơn, ép chính mình không thở nổi. Hắn không chỉ có đánh bại lao sư, giết chết chính mình. Đến bây giờ lại một mực không có rời đi. Thật giống như có thể đoán ra chính mình nhất định sẽ sống tới đồng dạng. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng tồn tại? Sớm biết như thế, Hắn như thế nào lại đi trêu chọc người này? Ở trên người hắn nữ tử thân bí, cũng một trận trầm mặc, trong lòng đắng chát, nghĩ không ra, lần này thế mà lại là loại kết cục này. Nàng cũng không tiếp tục tiếp tụcẩn tàng, bạch quang lóe lên, xoẹt một cái, từ diệp trần trên tóc một cây ngọc châm trên vặn ra, thân hình mơ hồ, dị thường ngẩm đạm, nhìn như là trong suốt, trên thân tràn ngập thật sâu mọi mệt cùng suy yếu, thật giống như tùy tiện một trận gió, liền có thể đưa nàng tội ngã. Vị này bằng hữu, có thể hay không cho nhóm chúng ta một cái cơ hội? Nữ tử dị thường hư nhược nói, từng, dưỡng phóng con mắt kinh ngạc, nói, không phải lão gia gia Là lao lẫy mãi. Nữ tử trước mắt nhìn thân thể cao gầy, một bộ váy trắng, trên đầu tóc dài như thác nước, ngũ quan lộ ra cực kỳ tĩnh xảo, tăng thêm một thân bạch quang bao phủ, rất có một loại cảm giác thánh khiết. Nữ tử ánh mắt có chút mơ mịt, không quá minh bạch dương phong ý tứ. Nhưng vẫn là suy yếu nói ra, ngươi chỉ cần chịu buông tha nhóm chúng ta, ta có thể đem ta khi còn sống mấy chỗ bảo tàng chỉ điệu tất cả đều nói cho ngươi. Nói thật, những cái kêu bảo tàng chỉ điệu bên trong chứa đại lượng thiên tài địa bảo, dù là đối với thánh linh cảnh cao thủ cũng có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trước không đợi, vẫn là trước tiên nói một chút ngươi là như thế nào để hắn phục sinh đem Dương Phong thanh âm đạm mạc, theo ngón tay hướng Diệp Chấn. Diệp Chấn bị chính mình một quyền đập nát đầu, xương sọ lõm, óc cũng bay đi ra, dạng này cũng còn có thể sống sót, thật là có chút khó tin. Loại thủ đoạn này, hắn rất muốn học một học. Có thủ đoạn này, dù là ngày sau thật gặp bất trắc, cũng có thể lần nữa phục sinh. Nữ tử thần bí một trận trầm mặc. Nhưng ở Dương Phóng nhìn gần dưới, vẫn là lối ra nói ra, ta lợi dụng Tà thần thế tử phụ. Tà thân thể tự Đúng vậy, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thái cổ thần phụ, là từ trên thân tà mẫu gỡ xuống tinh quốc, bị đặc thủ xử lý về sau, liền có thể làm thành Tà thần thể tự phụ. Đặc được này phù về sau, chỉ cần dung nhập thể nội, ngày sau tao ngộ nguy cơ, liền có thể trực tiếp chết thay một lần, nhưng một lần sử dụng hết, này phù liền triệt để mất đi hiệu lực." Nữ tử thần bí thăng nhẹ. Đêm này phù lấy ra ta xem một chút." Dương Phóng mở miệng. Nữ tử thần bí quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, sau đó thủ trưởng quét qua, từ Diệp Trần ngực trong nháy mắt lấy ra một mặt tre kín vết rạn màu đen cốt phù, chuyển tay ném cho Dương Phóng. Dương Phóng một thanh tiếp nhận, ánh mắt nhìn, lặng trải nghiệm. Trưng này cốt phù trên quả nhiên ẩn chứa cực kỳ thuần ta thần chỉ lực, không thể tưởng tượng nổi. Loại này phù văn lại có thể chết thay." Ngươi có thể hay không luyện chế ra loại này phù văn?" Dương Phong hỏi thăm. Nữ tử thần bí đắng chát cười một tiếng, nói: "Ngươi cũng quá để mắt ta, Tà thần thế tử phù bên trong sở dĩ có thần chữ, đó là bởi vì chỉ có Tà thần có thể luyện, những người khác, bao quát thần linh, đều không thể, này phù dùng một chương thiếu một chương, mà lại này phù có được cực lớn tệ nạn, nếu là nội tạng cùng xương cốt bị người từ nội bộ một chiêu chân vỡ, như vậy cho dù là Tà thần thế tự phù cũng không cách nào đem nó cứu sống." "Thật sao?" Dương Phong mày nhăn lại. "Tốt như vậy một chương phù văn, thế mà bị diệp Trần phí, thật sự là đang tiếc." Ngươi vừa mới nói ngươi có mấy cái bảo tàng chi địa. Ở đâu?" Dương Phóng nhãn thần nhau lại. Nữ tử thần bí ngẩn đầu lên, dị thương mọi mệt nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Các hạ vẫn là trước đáp ứng ta trước đó điều kiện rồi nói sau. Như vậy đi, ta lưu ngươi một mạng, ngươi đem tàng bảo địa điểm đều nói cho ta." Dương Phóng mở miệng. "Kia Diệp Trần đâu?" Nữ tử thần bí hỏi thăm. "Hắn phải chết." Dương Phóng ngữ khí đạm mạc. "Lão sư, cứu ta, ta không nên chết, nhanh cứu ta." Diệp Trần sắc mặt trắng bệnh, vội vàng cấp tốc mở miệng. "Không được, Diệp Trần nhất định phải còn sống." Nữ tử thần bí lắc đầu. "Ừm." Um. Dương Phóng lông mày nhíu lại. "Siêu." Ẩm. Máu me tuôn tóe, Mạnh Dương là vũ. Dương Phóng thân thể như là tuấn gì, một quyền đập vào Diệp Trần trắng chỗ, tại chỗ khiến cho đầu nổ tung, nát chết để, không đầu thi thể trực tiếp hướng về sau lưng hung hăng bay ngược mà ra, rơi vào nơi xa, chết không thể chết lại. Được rồi, Diệp Trần chết rồi, ngươi nói là vẫn là không nói. Dương Phóng ngữ khí bình hàn, thu hồi nằm đấm, lắc lắc phía trên vết máu. "Người bà, ba người bà." Ba. Nữ tử thần bí khí tức hỗn loạn, ánh mắt kinh sợ, gắt gao nhìn chầm chầm Dương Phóng. "Cái này ra hỏa? Thế mà thật giết chết Diệp Trần?" con ở ngay trước mặt chính mình làm như vậy. Tên điên, đây chính là cái không có nhân tính tên điên. Rít, nữ tử quát trói tai một tiếng, toàn thân trên dưới bạch quang nở rộ, sóng lớn mãnh liệt, như là thủy triều, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể cấp tốc phóng đi. Trên người nàng lại tựa như đang thiêu đốt hừng hực, từng mảnh từng mảnh kinh khủng khó lường khí tức không ngừng tăng vọt mà ra. Dương phóng nhãn thần trầm xuống, xem ra ngươi là thật không muốn nói nữa. Siu, oanh, kinh khủng ánh minh phát ra, ánh lửa bao phủ trong sân lập phát sinh kịch liệt lắc lư, từng tiếng vang liên tiếp không ngừng hướng về phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Toàn bộ to lớn sơn trang tại lấy một loại đáng sợ hơn tốc độ cấp tốc sụp đổ. Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt bao trùm hết thảy. Rốt cuộc, một phút sau, kinh khủng oanh minh triệt để dừng lại. Dương phóng thân thể to lớn, băng lên kinh khủng, giống như là trong đêm tối ma thần, đứng ở hỗn loạn phế tích bên trong, tay phải vớt rộng gắt gao nắm lấy nữ tử hồn phách, giống như là tại sách tiểu kê đồng dạng. Nữ tử hồn phách mặc dù thân cao không thấp, cũng tại một M75, thế nhưng là cùng Dương phóng giờ phút này cao hơn 2m hình thái so ra, nhưng bây giờ quá nhỏ. Hắn tiện tay đưa nữ tử hồn phách, như là mười phần bá chủ, lạnh như băng nói: Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có nói hay không? Ha ha, ngươi là thật muốn chết, các hạ muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm. Những cái kia đồ vật coi như hủy đi, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi. Nữ tử cười nhẹ. Vậy ngươi hãy chết đi. Phốc phốc. Rốt rồng tôi động, kinh khủng tôn phệ chỉ lực trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, một mực bao trùm ở nữ tử thần bí thân thể, khiến cho nữ tử thần bí hồn lực đang nhanh chóng biến mất, trong miệng phát ra thống khổ đến thảm. Toàn thân trên dưới như là tao ngộ dùng lửa đốt, đang nhanh chóng bốc rung động. Ai? Trong nháy mắt, nàng bị long hồn tôn phệ không còn một mảnh. Long hồn lực lượng đạt được bộ dưỡng, khiến cho trong tay vước rồng cũng rất giống đạt được chất dinh dưỡng, bắt đầu lần nữa phát sinh cải biến, mặt ngoài lân giáp đang nhanh chóng trưởng thành, liên nối lên nhan sắc đều trở nên càng thêm biến thành màu đen, lóe lên quỷ dị ô quang. Mà lại đầu này long hồn, tựa hồ biết rõ ẩn nhẫn, nó lần này hấp thu nữ tử hồn phách về sau, thế mà không có lập tức phản vệ. Điều này cũng làm cho Dương Phong có chút ngạc nhiên. Bất quá, để hắn ngạc nhiên còn tại đằng sau. Cái này long hồn thôn nữ tử hồn về sau, lại không có cho hắn phản hồi lực lượng, mà là trực tiếp phản hồi cho hắn một chút sốx sét tinh tức, lít nha lít nhít, nhanh chóng hướng trong đầu của hắn. Thế mà tất cả đều là nữ tử kêu hồn phách bên trong. Chỉ là những này tin tức tựa hồ cũng không phải là hoàn chỉnh. Rất nhiều tin tức chỉ có nửa trước đoạn, không có phần sau nữa. Thật giống như long hồn quá trình tiêu hóa bên trong, tổn thất hết đồng dạng. Long hồn thôn phệ hồn phách, có thể hấp thu đối phương ký ức, dưỡng phóng trong lòng giận mình, kịp phản ứng. Nghĩ không ra cái này vớt rồng đối phó khác biệt hình thể, còn có khác biệt công năng. Hắn cập tốc tiêu hóa lấy trong đầu tin tức. Một lát sau, con mắt lóe lên, lộ ra mừng rỡ. Tạp nhạp trong trí nhớ, cũng không phải là toàn bộ đều là vật vô dụng, lại thật có một chỗ bảo tàng chỉ điểm. Chương 266 266 đến tiếp sau. Hai ngày sau, thất sát bang bên trong, rộng rãi trong sân, Dương phóng tiện tay nổ cuối cùng một gốc điên cùng sinh trưởng cỏ dại về sau, chậm rãi vươn người đứng dậy, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm tiêu dung, nhìn về phía trước mắt hơn 10 quả sinh trưởng tươi tốt kỳ dị cây. Những này cây sinh trưởng cực cao, ước chừng 1 mét mấy khoảng chừng, toàn thân trên giới như là thủy tinh, quả đào sắc lục, phản xạ ánh nắng, đỉnh cao nhất vị trí phân biệt mọc ra nhiều đám màu đỏ sầm tuyệt loại. Mỗi một đám đều như là hồng ngọc đồng dạng. Nhìn thật kỹ, những này loại bên trong kết xuất hạt gạo càng là to lớn dị thường, nhìn như là đậu nành. Tràn ngập trận trận mùi thơm. Rốt cục xong rồi. Những hạt hồng ngọc gạo đủ loại thực nhưng so sánh hắc ngọc linh dược đơn giản nhiều, vẻn vẹn hai ngày liền đã trưởng thành quy mô. Nhìn xem to lớn sung mãn từng khóa hạt gạo, Dương Phong có loại không kịp chờ đợi muốn nếm thử một cái xúc động, hắn tiện tay nhặt lên một hạt to lớn sung mãn hạt gạo, đem nó cấp tốc luật ra. Sau đó hướng về trong mồm nếm một cái. Cẩn thận nhấm nháp, lập tức một cấu ngọt mùi thơm ngát khí tức tại khoang miệng bên trong tràn ngập hương vị kích thích vị rác, làm cho người dư vị vô tận. Hương, ngọt, giòn, gãy, hương vị đảo, quả nhiên danh bất truyền. Dưỡng phóng một bên nhấm nháp, một bên lối ra đánh giá. Cổ tịch chép, trường kỳ dùng ngăn vật này, nhưng nền vững chắc căn cơ, tăng trưởng khí huyết, khiến người lực lượng đại tăng. Đừng nói trước những công năng này là có hay không thực, chỉ riêng hắn hương vị liền có thể xứng nhất tuyệt. Viêm Bạo trưởng bí tịch xem như đội đáng giá. Dưỡng phóng thưởng thức qua về sau, dị thường hài lòng, lúc này công việc lưu đủ lên, mang tới cái kéo, bắt đầu đem những này hồng ngọc gạo loại mép tuyệt cắt xong, bắt đầu vội vàng xác, phơi khô, lưu trùng một phen mắt đã lúc xế chiều. Tần trưởng lão, bang chủ cho mời. Đồng nhiên, một vị bang chúng từ bên ngoài đi tới, cùng tính nói: Chuyện gì? Dương Phóng nhướng mày, không rõ ràng, trong bang trưởng lão đều đi qua, vị tiêu bang chúng đáp lại: "Tốt, ta cái này đi." Dương Phóng đáp lại một tiếng, đem trong sân hồng ngọc cây lúa ngạnh hết thảy thu thập lưu loát về sau, lúc này mới thay quần áo khác, thản nhiên hướng về ngoài cửa đi đến. Kỳ thật không cần nghĩ hắn cũng biết rõ sẽ là chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa là ngoài thành sơn trang thảm án bị người phát hiện. Dù sao chỗ kia sơn trang là thuộc về phó bang chủ Công Tôn Chiến tất cả, mà lại chết mất người bên trong có co con của hắn, tin tức căn bản không gật được. Bất quá, Dương Phong lại có vẻ dị thường bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Tất cả vết tích đều đã bị hắn xóa đi, hắn căn bản không cần lo lắng sẽ có người hoài nghi mình. Dưới mắt hắn chỉ là thất sắc bang một vị khách khanh trưởng lão, đối với hết thể đều không hiểu rõ, người khác hỏi cái gì liền đáp cái đó là được. Ven đường chỗ qua, không ít bang chúng nhau nhau hướng về Dương. "Phóng hành lễ." Dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, một đường đi qua, không bao lâu đã tiến vào một chỗ rộng lớn đại điện bên trong. Toàn bộ trong đại điện bóng người hội tụ, tràn ngập một cỗ hỗn tạp khí tức, yếu nhất đều là siêu phẩm cường giả. Theo thân thể của hắn đi vào, trong điện đám người lập tức đem từng đạo tràn ngập các loại biểu lộ ánh mắt đồng loạt xem ra, ngạc nhiên, cung kính, hòa lấy lòng vân vân. Đại điện cuối phía trước bảo tọa bên trên, thình linh ngồi một đạo nho nhã bình hòa bóng người, chính là Ngô Thông Huyền. Hắn giờ phút này mặc một thân đỏ ấm trường bào, tóc đen nhánh, sắc mặt bình thản, nhìn xem đi vào tiến đến Dương Phóng, hướng về đám người giới thiệu, nói: "Các vị, đây chính là ta mới vừa cùng các ngươi nâng lên bản bằng bên trong tân nhiệm khách khanh Trường lão, đồng thời cũng là bản bằng bên trong, vị thứ tư thánh linh cấp cao thủ, Tần thiên Liệt Tần Trường lão." Gặp qua Tần Trường lão, trong điện đại bộ phận trưởng lão đều nương nương hành lễ, chỉ có số ít hai vị thánh linh không có hành lễ, mà là nhẹ nhàng gật đầu, biểu đạt thiện ý. Một vị là phó bang chủ Công Tôn Chiến, một thân thân thể cao lớn, ước chừng 1 1.9 khoảng chừng, mặt một thân trưởng bảo màu lam, trên mặt lộ ra một cố khó mà che giấu bi thương. Một vị khác thì là nữ tử, bên ngoài nhìn qua 30 khoảng chừng, kỳ thực niên kỳ đã không biết, cầm trong tay một cây phất trận, làm ăn mặc đạo cô, đồng dạng cũng là thất sát bang khách khanh trưởng lão một trong. Các vị khách khí." Dương Phóng đáp lại. Sau đó Ngô Thông huyền lộ ra mỉm cười, từng cái là Dương Phóng giới thiệu trong bang chủ yếu cốt cán cùng rất nhiều trưởng lão. Mỗi giới thiệu đến một người, Dương Phong đều sẽ nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh toàn bộ trong điện người liền bị Dương Phong toàn bộ nhận biết. Lô Thông huyền nhẹ nhàng trở dài, nói ra, lần này để Tần Trưởng lão tới, còn có hai kiện chuyện khác muốn nói, không biết Tần Trưởng lão nhưng từng nghe đến Phong Thành, 2 ngày trước, ngoài thành Lục Liêu Sơn trang bị người huyết tẩy, trong sơn trang tất cả thành viên toàn bộ chết thảm, trong chuyện này Thình Lình liền đã bao hàm bạn bang phó bang chủ Công Tôn Chiến Chỉ tử Công Tôn Lạc Nước, cùng một cái cực kỳ chuyển kỳ thiếu niên, Diệp Trần. Thanh âm hắn rơi xuống, lập tức dẫn tới trong điện không ít người lần nữa sắc mặt biến huyễn. đến nay không thể tin. Cái một đường luyện tập, sáng tạo ra các loại kỳ tích thiếu niên Diệp Trần, lại thật đã chết rồi. Bị người vây sát tại Bắc phủ. Cái này khiến bọn hắn đến nay có loại nghe bình thư cảm giác. Phải biết tại Nam vực chỉ địa, gặp được nhiều cao thủ như vậy truy sát, hắn đều có thể bình nhiên vô sự, nhưng bây giờ thế mà chết tại nơi này. Bọn hắn bắt vực chẳng lẽ còn lại so với Nam vực càng thêm nguy hiểm. Ồ, vậy ta vậy mà không biết. Dương phóng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, từ khi hôm đó kết thúc nguyên dương tiểu hội về sau, ta liền lập tức trở về, cái khắc tình huống ngược lại là không chút nào hiểu rõ. Nhắc tới cũng là tiếc hận, công tôn Lan đức tư chất không yếu, tại bản bang rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong đủ để tiến vào hàng đầu, mặc dù so không lên cái kia thiếu niên Diệp Trần, nhưng nếu sau này hảo hảo tu luyện, Tiến vào siêu phẩm, cửa thứ ba cơ hội là chắc chắn sự tình, bây giờ bị người làm hại, thật sự là ta Thiết Sắt Bang tổn thất to lớn, thất Sắt Bang hùng cứ bắt vực nhiều năm như vậy, còn chưa hề gặp được bực này sự tình, còn xin tần trưởng lão tiếp xuống có thể cùng đám người. Cùng một chỗ đuổi bắt hung phạm, còn lan nước một cái công đạo. Nô Thông Huyền tiếp tục nói, "Bang chủ yên tâm, tại hạ tất nhiên hết sức, bất quá bang chủ nhưng có manh mối." Dương Phong chắp tay hỏi thăm. Nô Thông Huyền khẽ khẽ thở dài, nói, "Nếu nói manh mối, xác thực có một chút, đó chính là tại Lan nước đám người thi thể bên trong, đều là phát hiện độc, loại kịch độc này, ta cẩn thận đã kiểm tra" cùng độc tông sử dụng chi độc, cơ hồ không kém bao nhiêu. Độc tông, Dương phóng lộ ra ngạc nhiên. Đúng thế, Lô Thông huyềnật đầu, nói, nhưng là có hay không thật sự là độc tông gây nên, còn có đợi điều tra. Độc tông thực lực không yếu, hung danh bên ngoài, như vòng thực lực tổng hợp, so bọn hắn thất sát bang còn mạnh hơn ra một bậc, cho nên tại không có tuyệt đối chứng cứ trước đó, hắn vị này bang chủ cũng không dám tùy tiện cùng độc tông khai chiến. Những cái kia độc tông người, một khi phát cuồng, đối bọn hắn thất bang toàn thể thành viên tiến hành xuống độc, kết quả chính là không thể tưởng tượng sự tình. Thì ra là thế, Dương Phong đáp lại, nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy tư. Nghĩ không ra chính mình hạ độc chết Công Tôn Lan Đức thì độc, độc tông bên trong lại cũng có tương đồng. Hắn là Vạn độc kinh là xuất từ độc tông. Kia phần Vạn độc kinh là hắn từ Tà đạo tổ chức trong tay có được. Tà đạo tổ chức có thể từ độc tông bên trong cấp tới cũng rất bình thường. Tần trưởng lão, nếu có thể giúp tại hạ tìm tới sát hại quyền tử chân hung, tại hạ tất có hậu báo. Công Tôn Chiến Thần sắc bí thống, cũng đem ánh mắt nhìn đến, hai tay chắp lên. Công Tôn phó bang chủ khách khí, trong bang sự tình chính là ta sự tình, sao lại cần ngưng lên thủ lao?" Dương Phong chắp tay nói. "Đa trưởng lão." Công Tôn Chiến mở miệng lần nữa, Hắn mặc dù dòng dõi đông đảo, nhưng là chân chính có thể thành tài cũng chỉ có công tôn lan nước một cái mà thôi, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới trong nháy mắt liền người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trong lòng tổn thương đau nhức, không thể bảo là không sâu. "Đúng rồi bang chủ, chuyện thứ hai lại là cái gì?" Dương Phóng lần nữa nhìn về phía Lô Thông Huyền. "Viện thứ hai." Nô Thông Huyền có chút trầm âm, thở dài, "Viện thứ hai chỉ sợ liên quan đến nhóm chúng ta toàn bộ thất sát bang sinh tử tồn vong." Hắn ánh mắt hướng về đám người nhìn lại, lối ra nói ra, "Trước đây không lâu ta được đến tin tức, hoàn thành bên kia tựa hồ chuẩn bị có đại động tác." Hoàng đế muốn định ra cải cách, đoạt lại kình thiên vực bên trong tất cả thiên tỉnh Ngọc Thủy, thủ tiêu tất cả tư nhân võ quán cùng tư nhân bang phái, chuẩn bị đem tất cả siêu phẩm cửa thứ 3 ba trở lên cao thủ toàn bộ đăng ký lập hồ sơ, về phần thánh linh cấp cao thủ, cần tùy thời nghe điều, tương lai có khả năng đặt vào quan lại hệ thống, một khi loại này chính sách áp dụng, cái này mang ý nghĩa rất. Sắc bang sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Soạt. Trong điện trường lão đều là lộ ra chấn kinh chỉ sắc, không thể tưởng tượng nổi. Thủ tiêu tất cả bang phái. Phản đối, loại này chính sách kiên quyết phản đối. Hoàng thất đây là điên rồi sao, muốn lấy đế tất cả bang phái cùng võ quán. Đúng đấy. Nếu là thủ tiêu bang phái, chúng ta những người này sẽ đi theo con đường nào? Hoàng thất liền không sợ kích phát chúng nô, gây nên náo động. Phản đối, nhóm chúng ta phản đối. Đại điện bên trong rất nhiều người lúc này quát to lên, lộ ra phẫn nộ. Dương Phóng cũng là trong lòng kinh ngạc. Tốt ra hỏa, vị này hoàng đế thật là lớn khí phách, dám áp dụng dạng này chính sách. Phạm là biến đổi tất nhiên sẽ xúc động nguyên bản thủ cựu phái lợi ích, lọt vào thủ cựu phái nhất trí phản đối, nhẹ thì sẽ đại thương nguyên khí, nặng thì trực tiếp có khả năng quốc. Phải biết tại thế giới hiện thực cổ đại sử, còn không có cái nào hoàng đế dám đi lên liền động dạng này biến đổi. Từ trước có can đảm biên đổi người, cơ bản không có kết quả gì tốt. Lô Thông huyền sắc mặt bất đắc dĩ, thủ trưởng nhẹ nhàng ép xuống, ra hiệu đám người yên tĩnh, mở miệng nói ra: "Các vị, ta cũng biết do ý của các người, loại này chính sách không có người lựa chọn đồng ý, cũng may hiện tại hoàn Thành nội bộ chỉ là đang thảo luận, sẽ hay không chân chính chấp hành, chỉ sợ muốn chờ một đoạn thời gian mới biết do, lần này nói cho các người biết, cũng chỉ là muốn cho các ngươi sớm làm tốt chuẩn bị, không đến mức đến thời điểm lâm vào bối rối, bất kể lúc nào, thất sát bang đều là chúng ta." Đám người y nguyên nghị luận thật vất vả mới bình tĩnh lại. Nhìn ra được Nếu là loại này cải cách thật phổ biên xuống dưới, chỉ sợ Kình tiên vực thật muốn lâm vào to lớn náo động bên trong. Lô Thông huyền tiếp xuống lại tại đại điện bên trong đàm luận lên sự tình khác. Qua đi tới hơn một giờ, mới khiến cho đám người tản đi. Tần trưởng lão, tại Dương phóng vừa mới rời đi, vị tiên đạo cô trung niên liền gọi lại Dương phóng, chậm rãi đi tới, lộ ra mỉm cười, mấy ngày trước tại hạ vừa vặn có việc ra ngoài, bỏ qua ngươi nhập môn sự tình, mong được tha thứ, sau này tất cả mọi người là đồng môn, nếu là gặp được sự tình, không ngại thương nghị thật kỹ lưỡng. Không dám. Dương phóng đầu. Đạo cô trung niên tên là Bạch Ngọc đạo cô cũng là một vị thánh linh bậc thang đầu tiên cao thủ, nghe nói tinh thông kiếm pháp cùng chưởng pháp, là thất sát bang giải quyết không ít phân tranh sự tình. Nghe nói tần trưởng lao trước đó là từ cái khác đại vực tới, không biết cái nào đại vực. Bạch Ngọc đạo cô mỉm cười. Đại Hoang vực. Thì ra là thế, chắc hẳn một đường đi tới, cũng không bình tĩnh a ba. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng về nơi xa đi đến. Nửa ngày sau, Nguyên Dương thành bên trong, Diệp Chân bị rất tin tức rốt cục chuyển truyền ra, tại toàn bộ Nguyên Dương thành bên trong dẫn phát sóng to gió lón, như là địa chấn đồng dạng. Vô số người cảm thấy chấn kinh chỉ sắc, không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào. Cái kia phách lối Diệp Chân bị giết. Làm sao có thể? Từ chỗ nào nghe nói? Tin tức là từ Thất Sắc Bang chuyển đến, Diệp Trần cùng Thất Sắc Bang phó bang chủ chỉ từ công tôn Lan Đức là huynh đệ kết nghĩa, tất cả đều ngộ hại ở ngoài thành Lục Liêu Sát Trang, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có cái khác bên trong thành Tu Tiện, tỷ như Vũ Khởi, Triệu Tăng, Bạch Quân các loại, chết hết. Tốt gia hỏa, thật sự là tốt gia hỏa. Diệp Chân cái này gia hỏa rất sớm trước đó ngay tại Bắc vực quậy lên vô tận phong vân, về sau đại náo vực, liền cũng không có lưu lại hắn, hắn thế mà chết rồi. Trớ tốt, đã sớm nhìn cái này gia hỏa khó chịu, năm gần 15 tuổi mà tôi liền cả ngày không coi ai ra gì, lần này tốt, chết để chết rồi, ha ha ha ba. Là bị người nào giết, thất sát bang nhưng từng bộc lộ tin tức. Im lặng, nghe nói tại công tôn lạn nước, Vũ khởi đám người thân thể bên trong đều kiểm chất đến kịch độc, loại kia kịch độc cùng độc tông sử dụng kịch độc không khác nhau chút nào. Độc tông? Không ít người tối ăn dần mình, không đang chú ý trong khách sạn. Hai nam một nữ lặng lặng ngồi ngay ngắn, lắng nghe bên tai tin tức, dần dần như mày. Xem ra nhóm chúng ta muốn tìm người xuất hiện. Vị nữ tử kia bình tĩnh nói, sử dụng kịch độc cùng nhóm chúng ta vạn độc tông, ngoại trừ nhóm chúng ta tông tự mình người. Hiện tại hẳn là cũng chỉ có cái kia Hát thủy lao quái, cái này ra hỏa, nhóm chúng ta tìm hắn lâu như vậy, rốt cục lần nữa lộ ra dấu vết để lại. Bên cạnh một người nam tử mở miệng đáp lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trên mặt bàn, đốt đốt rung động, hoàn toàn che giấu thanh âm của mình. Bất quá cái này ra hóa cực kỳ giảo hoạt, lâu như vậy mới xuất thủ một lần, hiện tại xuất thủ về sau lại biến mất, tiếp xuống nhóm chúng ta làm như thế nào tìm hắn? Thứ ba vị nam tử nhíu mày nói, không hề nghỉ ngờ, bọn hắn chính là Vạn độc tông người. Trước đây không lâu, băng Vạn trung công phá Quỷ Sơn, vì tìm kiếm Hát thủy lão quái manh mối, chuyên môn điều tới độc tông, cao thủ tiến hành phối hợp. Bọn hắn nguyên bản tới 4 người, chỉ là bọn hắn sư tôn đang tìm 2 ngày về sau, liền trực tiếp lâm vào Bệ quan, đem sự tình giao cho bọn hắn. Dưới mắt ba người chân mày nhíu chặt, lần nữa lâm vào khổ tư. Đáng chết ra hỏa, hắn thật đúng là có thể tránh. Rộng rãi trong sân, Từ Khai sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, đầy trong đầu ngơ ngơ ngắc ngác ngắc, cuối cùng từ trước mắt một vị hạ nhân trong miệng biết được phương tình điên, đỗ Hải ngộ hại tin tức, thân thể kém chút sủi lơ xuống dưới. Xong. liền biết rõ như thế, 2 ngày đến không liên lạc được bọn hắn thời điểm, hắn liền biết rõ muốn xảy ra chuyện. Hiện tại quả nhiên ứng nghiệm đã sớm nói cho bọn hắn không muốn ra khỏi cửa, không nên cùng Diệp Trần quấy cùng một chỗ, bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại tốt, tất cả đều chết rồi. Bọn hắn thế nhưng là quốc gia tập trung tình thiên vực bên trong tất cả người xuyên việt tài nguyên, ưu tiên bồi dưỡng được hai vị siêu cấp cường giả, hiện tại theo bọn hắn chết thảm, mang ý nghĩa quốc gia trước đó hao phí tài nguyên tất cả đều đánh bọn nước. kia thế, thế nhưng là những người khác bất an bất mặc, thật vất vả tích lũy tài nguyên. Hỗn Đản. Từ Khai nổi giận gầm lên một tiếng, đem một cái tinh mỹ đồ sứ trực tiếp rơi phẫn nộ. Ở bên cạnh hắn Nhậm Quân, Trình Thiên Giã đều là mặt mũi tràn đầy cười kinh sư siêu cấp cường giả kế hoạch triệt để thất bại. Bọn hắn coi là cùng nhân vật chính khuôn mẫu giao hảo, liền có thể tránh khỏi rất lớn tinh lực, đạt được to lớn hồi báo, nhưng bây giờ Liện Diệp Trần cũng đã chết, cái này hỗn loạn thế giới, nơi nào có cái gì chân chính nhân vật chính. Nhậm Quân thở dài. Ngay từ đầu từ bọn hắn nơi đó nghe được Diệp Trần tin tức lúc, Phương Tình Thiên, Đỗ Hải liền một mực chắc chắn Diệp Trần chính là nhân vật chính, đồng thời thể son đoan, chỉ cần cùng Diệp hảo, sau này nhất định sẽ thuận lợi tất cánh. Nhưng bây giờ ba, tất cánh chỉ chưa thấy đen. Hai người này lại toàn bộ chết thảm. Vẫn là câu nói kia, nơi nào có cái gì nhân vật chính, cùng hắn tin tưởng người khác, còn không bằng tin tưởng mình. 3. Chương 267, lần nữa trở về thế giới hiện thực biên cố. Minh Ngông núi rừng, không thấy cuối cùng. Dương phóng thân thể cao cao sừng sững, hai tay đang nhanh chóng kết tấn, cả người trên người khí tức đều tại lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức cấp tốc chuyển biến, chờ đến pháp tấn kết thành, hắn toàn bộ tay phải trực tiếp lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến thành màu đen, liên đối lấy toàn bộ cánh tay đều biến thành quỷ dị màu đen. Da bên ngoài tán mắt ra sáng rực hồ quang. Một sát na, Một cú khó nói lên lời tử vong khí tức trong nháy mắt bao trùm bốn phương. Tại cố này quỷ dị tử vong ma khí hiện hiện sát na, dương phóng trong mắt tinh quang lóe lên, phóng lên tận trời, huy động đầu này bị ô quang bao phủ cánh tay, trực tiếp hướng về mặt đất dùng sức nhấn một cái. Phục Thiên Thủ. Và anh. Một tầng vô cùng quỷ dị màu đen năng lượng vòng sáng trong nháy mắt từ dương phóng trong lòng bàn tay khuyết tán mã ra, như là gợn sóng, sát na quét sạch bao trùm phương viên trăm mét. Phạm la bị màu đen năng lượng vòng sáng bao phủ đồ vật, đều không ngoại lệ, toàn bộ tự động biến mất, rung động, như là hơi. Loại này biến mất cũng không chỉ là đơn thuần đến vỡ nát mà là một loại đúng nghĩa biến mất, thật giống như gặp phải một loại quỷ dị khó lường tổn vệ. Suất. Trong trước mắt, phương viên trăm mét bên trong không có vật gì. Toàn bộ mặt đất hướng xuống lõm 78 cm còn chừng. Rốt cục, loại này quỷ dị vòng sáng mới toàn bộ tiêu tán. Dương phóng thở sâu, trong lòng mãnh liệt, lộ ra một tia hãi nhiên. Đáng sợ. Bạn này Phục Thiên Thủ bí tịch quả thật là đáng sợ, chẳng trách Hồ dám lấy danh tự như vậy. Phục Thiên, Phục Thiên, tựa hồ thật có hạng Phục đạo chỉ ý. đứng dậy, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại, sau đó thân thể nhảy lên, từ dưới chân trong hố sâu nhảy ra. Ánh mắt lần nữa nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị. Cái này phục thiên thủ so vô cực cẩn còn mạnh hơn ra một đầu, mà lại ba. Một chiêu này xuống dưới, trong cơ thể hắn chân khí trực tiếp bị rút đi 2 phần 3. Đối với lực lượng tiêu hao coi là thật đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nói cách khác, một chiêu này sau này tuyệt không thể tùy tiện thực chiến thi triển. Không chỉ có không thể tùy tiện thi triển, sau này trên thân còn muốn tùy thời chuẩn bị trên nguyên khí đan, dùng để khôi phục chân khí, để tránh đang thi triển chiêu này về sau, trên lực lượng lâm vào trạng thái hư nhược. Dương Phóng lần nữa mở ra bảng, ánh mắt nhìn. Tình danh, Dương Phóng. Tuổi tỏ 22.200 tuổi. Thu Vi, Thánh Linh, 3440 Tâm Pháp, Cảm ứng Quyết Viên Mãn, Kim Thân Quyết Đệ Bắt Trọng, 16.024.000. Lôi âm hô hấp Pháp Đệ Ngũ Trọng, 14.815.000. Võ Ký, Phục Thiên Thủ Nhập Môn, 300 400, 000, Vô Cử Cấn Tình Thông, 3800 400, 000, Thanh Vân Bộ Đệ Tam Trọng, 40000-60000, Viêm Bảo Trưởng Đệ Tam Trọng, 4.80000, Bang Liệt Chỉ Đệ Nhị Trọng, 3.50000, Kinh Thiên Kiếm Đệ Tam Trọng, 580000, Côn Bằng Tam Biến Đệ Nhất Trọng, 1.8002.000. Hồng Hoàng huyết bạo quyền đệ nhất trọng, 1300-2000. vi vẫn là tăng lên quá chậm. Dương Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, quay người phi tốc ly khai nơi đây, sau đó hắn thuận lợi trở về Thất Sắc Bang. Khi tiến vào Thất Sắc Bang về sau, lập tức lợi dụng khách khanh trưởng lao thân phận, tiến vào đàn phòng, bắt đầu hỏi thăm về có quan hệ Nguyên Khí Đan tình huống. Cũng may Thất Sắc Bang, Nguyên Khí Đan cũng không khan hiếm. Dương Phóng bằng vào thân phận, mỗi tháng đều có thể nhận lấy tám cái. Cái này khiến hắn lần nữa buông lòng xuống tới. Mặt trời lặn tây sơn, dần dần bao phủ lại địa. Gian phòng bên trong, Dương Phóng mặt không biểu lộ. Lặng lặng nhìn về phía tay trái cổ tay, trong lòng bắt đầu đếm thầm thời gian. Theo Hắc Cám càng ngày càng đậm. Rốt cục. một loại đã lâu nóng bỏng cảm giác lần nữa chuyển đến, toàn bộ cổ tay chỗ xoẹt xoẹt rung động, hiện ra một nhóm chỉ có hắn có thể nhìn thấy chữ viết. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây. 58 giây. Dương phóng ánh mắt quét tới, trong miệng nói nhỏ, vẫn là 75 ngày, không, có tiếp tục gia tăng. Kém chút coi là lần này còn muốn tiếp tục kéo dài. Dương phóng trực tiếp nằm tại giường, bắt đầu nhắm mắt chờ đợi. Phương thị bên trong, chói tai tiếng còi cảnh sát tại trong đêm tối vang lên. Đèn đuốc xe hồng cốt thép bùn nước trong thành thị, liên tục mười mấy chiếc xe cảnh sát, lóe da đỏ làm dao ở giữa quần mang, hướng về nơi xá cấp tốc chạy tới. Dọc theo đường, từng chiếc xe cá nhân, xe taxi vội vàng cấp tốc né tránh, sợ có chướng ngại cản. "Nóa, nhiều như vậy xe cảnh sát, sẽ không phát sinh cái gì đại án a?" Một cái xe cá nhân lái xe nhô đầu ra, giật mình nói. "Trên đường cái, không chỉ một mình hắn như thế." Cái khác lái xe cũng nhao nhao giật mình thăm dò nhìn lại. Từng cái quái gì ý nghĩ tại trong đầu của bọn hắn toát ra. "Thế nhưng là không nghe nói có cái gì đại án "Uy, là ta, nhóm chúng ta ngay tại tiền đến." Lập tức phong tỏa hiện trường, nhất định đừng cho người tới gần, còn có, tất cả giám sát hết thẻ quản chế, tuyệt không thể có bất luận cái gì tiết lộ. Cối phía trước trong xe cảnh sát. Thế nhưng là không nghe nói có cái gì đại án a? Uy, là ta, nhóm chúng ta ngay tại tiến lên, lập tức phong tỏa hiện trường, nhất định đừng cho người tới gần, còn có, tất cả giám sát hết thẻ quản chế, tuyệt không thể có bất luận cái gì tiết lộ. Cối phía trước trong xe cảnh sát. Tuổi gần 50 tuổi cựu thiên hải cảnh sát, một mặt nặng nghề, tiếp nhận một chiếc điện thoại, ngay tại hướng về trong điện thoại không ngừng hạ đạt mệnh lệnh. Tại cúp điện thoại về sau, trong lòng của hắn nặng nề, lập tức bấm một cái khác điện thoại. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại kết nối. "Uy, là Trình Thiên Dã sao? Là ta." "Thế nào?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Trình Thiên giã thanh âm. Hắn mới vừa vặn trở về không đến một giờ, ngay tại trong đám đó cho đám người họp. Không nghĩ tới lại đột nhiên nhận được phương thị tổng cảnh sở điện thoại. Trình Thiên giã nghi ngờ nói: "Không, không là bình thường án mạng, vừa mới giám sát điều ra tới, bên trong giống như xuất hiện không phải nhân sinh vật, người dễ chịu nhất đến một cái." Cửu Thiên Hải ngữ khí trầm trọng. "Không phải nhân sinh vật. Tốt, ta liền tới đây." Đầu bên kia điện thoại Trình Thiên ngữ khí biến đổi, lúc này cuộc điện thoại Sương Bắc khu cảnh thị bên trong. Trình Thiên Giã sắc mặt biến đổi, sau đó lập tức phân phó Lao Ngô kết thúc hội nghị, sau đó tại Lao Ngô giật mình ánh mắt dưới, trực tiếp dẫn đầu Lao Ngô, cấp tốc đi ra ngoài, ngồi lên xe cảnh sát, hướng về cửu Thiên Hải nơi đó tiến đến. "Đội trưởng, thế nào?" Lao Ngô vội vàng hỏi thăm. "Xảy ra chuyện, Lao Cửu bên kia có chút không bình thường, nói là gặp không phải nhân sinh vật." Trình Thiên Giã trầm giọng nói. "Không phải nhân sinh vật?" Lao Ngô biến sắc, nói, "Rạng gì không phải nhân sinh vật? Không biết rõ, trôi qua về sau mới có thể biết rõ." Trình Thiên Giã nặng nề mở miệng, trong lòng mãnh liệt chẳng lẽ bọn hắn xuyên việt qua dị giới, thật cho hiện thực mang đến một loại nào đó quỷ dị cả biên. Sương tại thật lâu trước đó, bọn hắn liền từng có phương diện này lo lắng. Hiện tại xem ra, tựa hồ thật muốn xuất hiện. Bất quá cụ thể tình huống, hắn còn cần đuổi tới hiện trường mới có thể hiểu tố. Gian phòng bên trong, Dương phóng nghi ngờ trong lòng, nhìn xem trên điện thoại di động đội vàng kết thúc hội nghị, như có điều suy nghĩ. Đến cuối cùng, trực tiếp không còn còn nhiều, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, bắt đầu trải nghiệm lên thể nội cường đại lực lượng. Lần này trở về về sau, thân thể bên trong lực lượng so trước đó càng hùng hậu hơn nhất cử nhất động đều có loại dung chuyển hết thể cảm giác. Đương nhiên, mạnh hơn hay là hắn thể nội bà viên thần trùng. Lôi âm, phong luật, điểm mấu, liên quan tới lôi âm cùng điểm mấu, lúc trước hắn đều tại thế giới hiện thực từ qua, đều có thể phát huy ra nhất định uy lực, duy chỉ có phong luật, lần trước rất khó phát huy hiệu quả. Giờ phút này dương phóng lần nữa thôi động lên thể nội phong luật thần trùng. Một thời gian, hai lỗ thải vàng xảo xạc. Bên trong căn phòng khí lưu đều rất giống lẫn hỗn phát sinh cải biên Cái này khiến hắn không khỏi vui mừng. Giống như có cửa. Hắn lúc này càng thêm toàn lực thôi động lên phong luật thần trùng. Xương Nhị tiên cầu đường, Kim Dương cư xá. Đây là thuộc về một mảnh cực kỳ cũ kỳ cư xá, đứng trước phá dơ sắp đến, bên trong ở lại người đã rất ít, đại bộ phận đều là một chút người già. Giờ phút này, cư xá Tây muôn vị trí, xuất hiện một mảng lớn kinh khủng vết tích, toàn bộ vách tường sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, bảy tám chiếc xe hơi nằm ngang ở bên đường. Bên cạnh còn có 4 năm khối thảm không nỡ nhìn thi thể, như là bị cái gì đồ vật xé rách đồng dạng. Xung quanh đã sớm vây đầy từng chiếc xe cảnh sát, có phổ thông nhân viên cảnh sát, cũng có chuyên môn đặc công, tất cả đều súng ống đầy đủ, thần sắc trọng, một mực vây quanh chu vi. Từng đầu cảnh giới tuyến đã sớm bị trước tiên kéo. Giờ phút này, Trình Thiên Dã, lão nô cấp tốc từ trong xe cảnh sát đi xuống, một đường hướng về phía trước cấp tốc đưa đi. Theo bọn hắn một đường tiến lên, trong lòng dần dần phát chìm. Không được, lo lắng nhất tình huống hẳn là thật muốn phát sinh. Những này mặt đất, trên vách tường vết tích, rõ ràng không phải sức người cùng cực kỳ gây nên. Đây là? Trình Thiên Dã bỗng nhiên bước chân dừng lại, trong con người lộ ra đáng sợ quan trạch, chăm chú nhìn cách đó không xa một cỗ nghiêng trên mặt đất màu trắng ô tô. Chiếc xe hơi kia trên cửa xe Xuất hiện một cái vô cùng đáng sợ chảo ấn, trường chậu rửa mặt lớn như vậy, đem toàn bộ cửa xe đều cho đập lõm, lưu lại thật sâu vết tích. Ô tô cửa sổ xe đều không ngoại lệ toàn bộ vỡ nát. "Đội trưởng, tình huống không đúng." Lão nô kinh ngạc nói. Trình Thiên Dã yên lặng gật đầu, lần nữa hướng về phía trước cấp tốc đi đến. Rất nhanh đã đi tới mảnh này khu vực nơi trung tâm nhất. Người mặc cảnh trang, thẳng lão luyện tổng cảnh sở cựu Thiên Hải, chau mày, hai bên tóc mai hoa râm, đã sớm tại nơi này chờ đợi đã lâu, khi biết được Trình Thiên Dã bọn hắn đến về sau, lúc này trở lại, cấp tốc đón. "Lão Trình, ngươi tới, trước nhìn giám sát." Biểu Thiên Hải thanh âm trầm xuống, dẫn Linh Trình Thiên Giã hai người trực tiếp hướng về một chỗ xe cảnh sát đi tới. Trình Thiên Giã lãng nô cấp tốc đi theo. Trong xe cảnh sát mấy đài máy tính ngay tại lóe ra hình tượng. Mấy tên nhân viên cảnh sát đều là một mặt chấn kinh, đang thao túng máy tính. Theo Trình Thiên Giã mấy người đi vào về sau, bọn hắn lúc này bắt đầu chiếu lại hình tượng. Trình Thiên Giã ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng bên trong một màn. Chỉ gặp mơ hồ hình ảnh bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng trầm thấp giống rít gào, giống như là cái gì cự hình mãnh thú, tiếp lấy hình tượng bên trong trực tiếp xuất hiện dị thường đáng sợ một màn chỉ gặp ba cái quỷ dị không phải nhân sinh vật lập tức từ đằng xa vọt đến, vay một tiếng, rơi vào hình ảnh bên trong, tiếp lấy liền bắt đầu điên cuồng phá hư. Tốc độ của bọn hắn thực sự quá nhanh, giám sát đều tựa hồ đập không rõ rệt, thân thể lượn lên, liền đem một chiếc xe hơi một bàn tay quất bay ra ngoài, bên trong lái xe đều bị trực tiếp trấn ra. Tiếp theo tại vị kia lái xe hoảng sợ trong tiếng kêu to, đầu kia không phải nhân sinh vật một phát bắt được thân thể của hắn, trực tiếp hướng về nơi xa vách tường đập, ba một tiếng, một đoàn huyết tương quay đỏ hình tượng. Ba đầu không phải nhân sinh vật gặp người người, gặp xe hủy xe, chọn vẹn chờ đợi một phút hồn trừng, mới cấp tốc đi ại bọn hắn sắp rời đi thời điểm, một tiên tiểu cảnh viên cấp tốc nhấn xuống, tạm dừng ngẩn phím. Cho đến lúc này, Trình thiên Dạ mấy người mới nhìn rõ cái này ba đầu không phải nhân sinh vật chân chính tướng mạo. Chỉ gặp thân thể của bọn hắn vô cùng to lớn, tối thiểu 3-4 mét khoảng chừng, lớn hai đầu dị thường chán kiện đùi, chừng bốn cánh tay, trên thân còn có lít nha lít nhít màu đen lân giáp. Thường đôi con người lộ ra dị thường oán độc cùng âm trầm. Cho dù là cách hình ảnh theo dõi nhìn, đều để người có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Thật giống như cái này một đôi mắt có thể nhìn nhập linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Trình Tiên Dạ, lão Ngô đều là trong lòng tụ, không thể tưởng tượng nổi trình thế nào ý, ý kiến gì tự thiên hải Hảianh âm chấm thấp rất hiển nhiên hắn là biết do xuyên qua sự tình lúc này mới vừa lên đến liền cho trình thiên giá gọi điện thoại trình thiên giá thở sâu náo Hải la lột mở miệng nói cái khác giám sát điều tra sao chưa ba đầu quái vật đi nơi nào ngoại trừ cái này ba cái quái vật còn có hay không cái khác quái vật bọn hắn là cái gì thời điểm bắt đầu xuất hiện như vấn đề này ta đều phải biết đã điều giám sát đang tiến hành truy tung bất quá cái này ba đầu quái vật dị thường xảo trá từ nơi này rời đi về sau liền trực tiếp cách ra mà lại hành động cấp tốc Rất nhiều địa phương giám sát đều căn bản đập không rõ ràng. Cửu Thiên Hải ngữ khí trầm trọng, nói, về phần có phát hiện hay không cái khác quái vật, trước mắt mà nói, còn không có. Án mạng đại khái phát sinh ở một giờ trước đó, cũng chính là ban đêm 8 giờ 20 khoảng chừng. 8 giờ 20? Trình Thiên Giá trong lòng giật mình. Đây chính là bọn hắn trở về thời gian. Là 8 giờ 20 trước đó, vẫn là về sau? Hắn vội vàng hỏi thăm. Về sau. Cửu Thiên Hải gật đầu nói. Trình Thiên Giá lần nữa thở sâu, không thể tưởng tượng nổi. 8 giờ 20 về sau. Quả nhiên là bọn hắn trở về thời điểm chẳng lẽ bọn hắn lần này trở về, khiến cho một chút quái vật cũng bị đưa vào đến hiện thực. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì trước đó trở về không có chuyện gì? Hết lần này tới lần khác lần này xảy ra sự tình. Mà lại, vì cái gì những quái vật này có thể làm cho bản thể tiến vào hiện thực? Thông chi bộ môn quân sự đi, nhất định phải liệu lĩnh đại giới hủy đi cái này ba con quái vật, ta lập tức hướng thượng cấp lãnh đạo hồi báo." Trình Thiên Giã trầm giọng nói. "Thế giới hiện thực tuyệt không cho phép có bất luận cái gì phá hư. Mặc kệ là thế giới khác cái gì đổ vật đến đây, đều muốn kiên quyết phá hủy. Tại dị thế giới, bọn hắn cầm những quái vật này không có biện pháp." Nhưng ở thế giới hiện thực, mấy quái vật này chính là bọn hắn luyện binh đem ngắm, cho dù là thánh linh cấp quái vật, bọn hắn cũng có lòng tin để hắn hô hơi. Đội trưởng, muốn hay không thông tri những người khác? Lao nô nhịn không được mở miệng. Một hồi ta đến thông chi. Tốt, lão nô trực tiếp điểm đầu. Thời gian không lâu, tức chừng ban đêm 9 giờ 50 phút thời điểm, ngay tại Dương Phong tiếp tục trong phòng trải nghiệm lấy phong luật thần trùng thời điểm, đột nhiên, điện thoại lần nữa chấn động, ông ông tác hưởng. Dương Phong lúc này dừng lại, cầm điện thoại di động lên quan sát. Cái này xem xét, lập tức biến sắc, không thể tưởng tượng nổi. Có đáng sợ không phải người quái vật tiến vào hiện thực. Cái này sao có thể? Toàn bộ trong đám đó cũng trong nháy mắt xôn xao. Đi lên chính là mấy trục đạo tin tức cấp tốc tuôn ra đi. Mỗi vị thành viên đều cảm thấy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Trình Thiên Dạ rất mau đem quái vật hình ảnh phát đến xuyên qua trong đám, cũng lần nữa phát ra một đoạn văn ngữ. Hiện tại Sương Bắc Khu đã phát sinh án mạng, trước mắt đã biết là ba đầu quái vật, bất quá những quái vật này dị thường xảo trá, hiện tại đã phân tán ra đến, ta ngay tại điều động giám sát, tiến hành truy tung, các ngươi cần phải xem chừng. Nếu như cảm thấy tự thân có thực lực, không ngại có thể ra mặt chặn đường loại quái vật này, mặc kệ như thế nào, loại quái vật này nhất định phải đánh chết. Tuyệt không thể để hắn thai họa đến cuộc sống của người bình thường. Còn có, các người nếu như nhận biết loại quái vật này, mời lập tức đem tin tức báo cáo. Dương Phóng cấp tốc ấn mở hình ảnh, tiến hành phóng đại. Rất nhanh lần nữa dần mình. Loại quái vật này, hắn tại dị giới cũng chưa từng gặp qua. Thuộc về vượt qua hắn nhận biết bên trong đồ vật. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì loại quái vật này sẽ xuất hiện tại hiện thực? Bọn chúng không phải hồn xuyên. Có vấn đề, thế giới khác cùng thế giới hiện thực tại sâu chuiối. Dương Phong trong lòng toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Chương 268, giải quyết. Thời gian, ban đêm 10, 29 điểm. Địa điểm: Phương Thị, Sương Bắc Khu, Quan Giang Vườn Động Vật, Hành thủy lộ số 129. Cự ly vườn động vật đóng cửa vừa mới nửa giờ không chừng. Oanh. Đột nhiên, một đạo trầm thấp trầm đục trực tiếp từ vườn động vật nội bộ bộc phát ra, một đầu vô cùng kinh khủng quái vật nhảy lên mà đến, vướng vảng rơi vào trong vườn thú bộ. Hắn thân thể to lớn, một thân màu đen lân giáp, lớn bốn cánh tay, sau lưng còn có một đầu thật dài cái đôi, một đôi băng lành đáng sợ con người, mang theo thật sâu mỹ hoặc, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng liếc nhìn mà đi. Nơi này ba, đến tột cùng là cái gì địa phương? Vì sao bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này địa phương sinh vật vì sao đều nhỏ yếu như vậy? Mà lại, con quái vật này ánh mắt trầm chậm, nhìn về phía cánh tay của mình. Bọn hắn lực lượng thế mà bị nghiêm trọng suy yếu. Thật giống như thế giới này tồn tại một loại cực kỳ khủng bố công xìng, một mực áp chế hết thảy, khiến cho bọn hắn thực lực chỉ còn lại có ba thành quần trừng. Con quái vật này ánh mắt âm hàn, đông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong vườn thú một đầu dọa đến thất kinh voi lớn, đầu kia voi lớn tựa hồ lộ ra dị thường thần trưng, trong miệng không ngừng phát ra rải rống. Hai con móng trước đều nhấc lên. Thanh âm tại trong đêm tối lộ ra dị thường đứt hai. Không chỉ có là nó Vườn động vật cái khác động vật tựa hồ cũng đều cảm thấy kinh khủng khí tức, từng cái kinh hoàng dị thường, run lấy bấy, vội vàng cấp tốc tìm chỗ trốn dấu. Có động vật càng là điên cuồng đụng chạm lây cửa sắt. Toàn bộ vườn động vật hoàn toàn đại loạn. Phụ trách phòng thủ công tác nhân viên cảm thấy được không đúng, cầm trong tay một cái tay đạn tin, nhanh chóng hướng về bên này chạy tới, mở miệng quát: "Người nào ở nơi đó, đêm hôm khuya khoắt không biết rõ vườn động vật đã đóng lại, mà nó, ngươi đang làm gì? Nhanh lên tới đây cho ta, coi chừng nhóm chúng ta báo cảnh bắt ngươi." Một vị khác công tác nhân viên quát. Ứng. Đầu quái vật nhãn thần băng lãnh, trong nháy mắt quay đầu rững về kia hai vị công tác nhân viên liếc nhìn mà đi, kinh khủng thân thể đột nhiên sông lên, xé nát trung điệp không khí, phát ra âm thanh sắc nhọn chói thai. Hai vị công tác nhân viên biến sắc, lập tức cảm thấy giống như là có một đạo vô cùng cuồng bành khí lưu của tới, trong miệng phát ra kinh thành kêu to. "Wen! Wen!" Thanh âm đột ngột, tiên huyết vẩy ra. Hai vị công tác nhân viên hử đều không có hử một tiếng, tại chỗ bay ngược, lồng ngực lõm, chết thảm bỏ mạng. Đầu kia quái vật thân thể lần nữa nổi lên, sắc mặt âm hàn, nhìn về phía chính mình hai đầu dính máu thủ trưởng, phát ra chói tai thanh âm gằn gằn. "Đáng chết!" Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, lực lượng của ta bị áp chế quá nghiêm trọng. Không chung mấy đài máy bay không người lái, đã sớm đem mặt đất hết thể tất cả đều cho dám vua xuống tới. Nơi nào đó thần bí bộ chỉ huy cửa, một đám người mặc mê thải phục tướng lính quân sự toàn bộ hội tụ nơi đây. Từng cái sắc mặt nặng nghề. Trong đó Trình Thiên Dã, Cựu Tiên Hải Thần lình ở vào nơi đây. Phát xạ. Trình Thiên Dã chậm trầm nói, "Dỗ." Một vị người mặc mê thải phục sĩ binh đáp lại một tiếng, lúc này cầm nói lên, mở miệng hô, khóa chặt mục tiêu, phát xạ đạn hỏa tiễn. Hừ. Một đạo vô cùng kinh khủng ánh sáng trong nháy mắt tại đêm tối giấy lên, như là tia điện, từ nơi nào đó quân doanh trong nháy mắt bay ra, mang theo thật dài đôi ánh sáng, trực tiếp hướng về kia đầu quái vật chỗ khu vực hung hăng mà tới. Ứng. Đầu kia quái vật sinh ra cảm ứng, trong nháy mắt ngẩn đầu lên, nói, có ám khí. Siêu. Hắn thân thể lượn lên, không chỉ có không tránh, ngược lại cuồng sông mà qua, toàn thân trên dưới ô quang lập loé, to lớn móng vuốt trực tiếp hướng về cái này, mai ám khí ra sức vụ một cái. Ầm ầm. chu vi. Phương viên mấy chục mét trong khoảnh khắc hóa thành một miệng, đá vụn bay ra, huyết nhục bay múa, vô cùng thê thảm. Đầu kia quái vật bị tạc đến chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu, cao cao phi ra, nhãn thần kinh ngạc, tựa hồ đến chết cũng không có làm minh bạch. Một màn như thế, lập tức để ngay tại thông qua máy bay không người lái quan sát giám sát Trình Thiên Dã bọn người tất cả đều tối thở phào. Xem ra những quái vật này cũng bất quá như thế, trước mắt là không cách nào chống cự đạn hóa tiễn. Trình Thiên Dã trầm thầm nói, kể từ đó, bọn hắn cũng yên lòng. Vũ khí nguy lực chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Con thứ hai quái vật tung tích phát hiện sao? Hắn mở miệng hỏi thăm, còn đang tìm kiếm Bên cạnh một tên người mặc mê thải phục sĩ binh ngay tại điều khiển vệ tinh quét hình, bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Con thứ hai quái vật phát hiện, đang ở tại di động cao tốc bên trong, không tốt, nó xông vào cao tốc đường sắt, đầu kia quái vật đang đuổi đường sắt cao tốc." Truy đường sắt cao tốc. Trình Thiên Dã biến sắc. Trước mắt màn ảnh máy vi tính rất nhanh hiện ra một tổ hình tượng. Chỉ gặp một mảnh nồng đậm trong núi rừng. Một cố thật dài đường sắt cao tốc đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, ở trên quỹ đạo một đường báo đáp, phát ra thanh âm, sau người khu vực, một cái toàn thân trên dưới bao phủ ô quan quái vật, dọc theo đường sắt, một đường điên cuồng đuổi theo mà đến, bên người ô chói tai tốc độ kinh khủng, giống như là một đạo màu đen tiềm điện đồng dạng. Ven đường chỗ qua, mảng lớn mảng lớn mặt đất đang nhanh chóng nổ tung. Trình Thiên Dã bọn người trong lòng chầm xuống, tuyệt không thể để hắn đuổi kịp đường sắt cao tốc. Bằng không, mấy ngàn cái mạng người đều muốn đảo mắt đánh mất. Khóa chầm nó, phát xạ quái nhiễu gậy, đưa nó dẫn ra. Trình Thiên Dã chậm giọng nói: "Vâng, trình đội." Vị kia người mặc mê thải phục sĩ binh lúc này nắm lên mĩ rồ phồn, lần nữa phó. Không bao lâu, hai cái chở khách lây quái nhiễu gậy hóa tiến cấp tốc bay ra, hướng về kia đầu quái vật thân thể hùng hằng mà tới. Con quái vật này linh Giác cùng phản ứng Rõ ràng so con thứ nhất quái vật đáng sợ nhiều. Mắt nhìn xem hai đạo chói mắt lưu quang nhanh chóng đánh tới, ánh mắt hắn phát lạnh, cũng không trước tiên xuất thủ đi đón, mà là thân thể lượn lên, sát na rời đi đến, tiến hành né tránh. Wen, Wen. Hai viên quái nhiều gầy hung hăng rơi trên mặt đất, chỉ là trên mặt đất nổ ra một cái không đủ phương viên một mét lón nhỏ hồ sâu. Đầu kia quái vật lập tức lộ ra từng vẻ xâm nhiên nhếch răng cười. Loại trình độ này ám khí, thế mà cũng dám lấy ra đả thương người, cái này quỷ dị thế giới thật đúng là nhỏ yếu. Ha <cười> ha Mặc dù hắn không biết mình là làm sao qua được. Bất quá, đối mặt nhỏ yếu như vậy thế giới Nếu là có thể đem nó toàn bộ thống nhất, như vậy chính mình thậm chí có thể làm hoàng đế. Nơi này coi như lại thế nào càng cối, cũng nên có thể tìm ra một chút tài nguyên. Nghĩ đến chỗ này địa, đầu kia quái vật ánh mắt lộ ra càng thêm cùng dã cùng sâm nhiên chi sắc, sau đó lần nữa hướng về phía trước đột theo, chuẩn bị nhìn một chút đầu kia thiết bị trường long đến cùng là yêu nghiệt phương nào. Nhưng ngay tại hắn vừa mới xong ra, đương nhiên, trên bầu trời lại là hai đạo cực kỳ khủng bố đạn hỏa tiến cùng sông mà đến, quang mang hùng hực, mang theo vô cùng kinh khủng độ, hướng về hắn nơi này nhanh chóng hướng về đi qua. Điều trùng tiểu kỵ Quái vật kia ngữ khí băng lãnh, lần này liền tránh đều không tránh, thân thể lóe lên, một cái dự tận xâm nhiên móng vuốt trực tiếp hướng về trong đó một viên đạn hỏa tiến hung hăng vỗ. Âm ẩm. Đất rung núi chuyển, ánh lửa manh minh, cả vùng đều trợn hổ tại run mạnh. Từng mảnh từng mảnh tàn chỉ đoàn thể bay khắp nơi múa, huyết nục vung đến khắp nơi đều là. Phía trước ngay tại cùng nhanh chạy đoàn tàu, đều cảm thấy mặt đất kịch liệt lắc lư. Đoàn tàu bên trong vô số người hét lên kinh ngạc, rõ ràng nghe được sau lưng truyền đến kinh khủng thanh âm. Ngoạo tạo, xảy ra chuyện gì? Thanh âm gì? Giống như có ánh lửa. Là lưu tinh. Ba từng mảnh từng mảnh ô nào cùng thanh âm hỗn loạn rất nhanh vang vọng toàn bộ toa xe. Liên xe dài bên kia ăn nhiều dần mình, vội vàng chậm lại tốc độ xe, chuẩn bị xem xét, nhưng rất nhanh nhận được lãnh đạo cấp trên điện thoại, lập tức bình phục lại đi, điều khiển đoàn tàu, tiếp tục hướng phía trước chạy. 3. Trong căn cứ, chính Thiên giá bọn người lần nữa thật dài nhẹ nhàng thở ra. Con thứ hai quái vật cũng bị giải quyết. Sự tình tựa hồ vượt qua tưởng tượng thuận lợi. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một đầu. Bất quá, cuối cùng này một đầu tựa hồ dị thường xảo trá. Con quái vật này cũng không vừa lên đến liền phóng tới giá ngoại hoặc nhân ít địa phương. Con quái vật này thế mà đi Phương thị thư viện, ở bên trong ngẩn ngơ chính là mấy canh giờ, cho tới bây giờ đều không có ra. Trí tuệ sinh vật, đây mới thực là trí tuệ sinh vật. Trình Thiên Giã thanh âm nặng nề, nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính một cái khác nhóm trên mặt. Hình tượng bên trong rõ ràng là con thứ ba quái vật chỗ thư viện. Toàn bộ đường đi đều đã bị bọn hắn dọn đẹp sạch sẽ. Từ phía bốn phương tám hướng tất cả đều là súng ống đầy đủ tình anh bạc công. Con quái vật này tiến vào thư viện, nhất định là muốn hiểu rõ thế giới hiện thực nhân loại văn minh, nói rõ hắn trí thông minh tuyệt đối không thấp. "Đội trưởng, điện thoại." Đương nhiên, lão Ngô từ bên ngoài đi tới. Cầm một cái điện thoại di động, đưa cho Trình Thiên Dã. Trình Thiên Dã lúc này tiếp nhận điện thoại, mở miệng nói ra, "Uy, là ta, cái gì? Để lại người sống?" "Là, là." "Minh Bạch." Trình Thiên Dã liên tục đáp lại, lần nữa cúp điện thoại, sắc mặt biến đổi. Lãnh đạo cấp trên muốn đối con thứ ba quái vật để lại người sống. Dùng cái này ép hỏi ra hắn là như thế nào tiến vào thế giới hiện thực. Nhưng muốn để lại người sống nói nghe thì dễ, loại kia quái vật nắm giữ không phải người lực lượng, Liên thép tấm đều có thể một móng vuốt xé nát. Nếu là cưỡng ép để lại người sống, chỉ sợ bọn hắn cũng phải tổn thất không ít người để hùng cầu đánh lén tiểu đội xuất động, không muốn tổn thương hắn tính mạng, trước đánh lén hắn tứ chi." Trình Thiên Dạ trầm giọng nói. "Vâng, trình đội." Mây tên người mặc mê thải phục sĩ binh, mở miệng đáp lại, cầm ống nói lên, "Tiến hành thông chi. Gian phòng bên trong, Dương phóng uống vào trà sữa, đứng ở cửa sổ trước đó, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Chỉ gặp cách hắn mấy con đường thị thư viện Chu Vi, xe cảnh sát tụ tập, xe cho quân đội sắp xếp, đỏ lam quang mang lóe lên rồi lên, bộ thị thư viện vây chặt như tối. Chu Vi từng đầu giao thông yếu đạo càng là cũng sớm đã bị phong tỏa thậm chí bằng vào dương phóng thị lực, còn có thể nhìn thấy từng cái nút trong bóng tối nhân viên cảnh sát, đặc công, tay bán thỉa. Không có một đầu quái vật chạy đến thị trong tiệm sách đi. Dương phóng uống một ngụm trà sữa, trong miệng tự nói, hắn một bên xem nhìn phía xa động tĩnh, một bên trai nhìn xem trên điện thoại di động tin tức. Toàn bộ chat group bên trong, từ trình tiên giả tuyên bố tin tức đến bây giờ, căn bản liền không ngừng qua. Không ngừng có các loại tin tức bị quần viên phát ra tới. Đáng tiếc trên cơ bản tất cả đều là nói chuyện phiếm tin tức, không có một đầu là có giá trị. Những quái vật này đến cùng có phải hay không xuất từ thế giới khác? Dương phóng lần nữa suy tư. Nếu thật là xuất từ thế giới khác, kia bọn hắn là từ nơi đó tới. Vì sao trước kia không có? Không phải là lần trước dị giới thời gian cải biến, đưa đến một loại nào đó biến cố. Nếu là như vậy, vậy thì phiền toái. Tại Dương phóng trong lòng lúc nghĩ ngợi, thị thư viện bên ngoài mấy tên tay bắn tỉa rốt cục nhận được thượng cấp mệnh lệnh, biên sắc, lập tức đem nguyên bản ống nhắm chuyển di phương hướng, phân biệt nhắm ngay con quái vật này tứ chỉ. Là Lệnh Phong sao? Đầu kia quái vật bây giờ còn tại đọc sách sao? Cầm đầu tay súng bắn tỉa kia hai nghe đột nhiên vang lên. Hồi lũ trưởng, còn tại độc sách, phải tiến hành nổ súng? Cầm đầu tay bắn mở miệng hỏi thăm nổ súng. Vâng, Lữ trưởng. Cầm đầu tay bắn tỉa lên tiếng, nhãn thần lạnh lẽo, lần nữa rơi sửa lại góc độ, cùng chúng quanh cái khác ba tên tay bắn tỉa cẩn thận phối hợp, sau đó ra lệnh một tiếng. Ầm. Bốn tên tay bắn tỉa cơ hồ cùng một thời gian nổ súng. Tiếng súng trùng điệp cùng một chỗ, nghe giống như là chỉ có một đạo đồng dạng. Kinh cùng đạn trong nháy mắt xuyên qua, lấy mỗi giây hơn 800 mét tốc độ, sát na đâm xuyên pha lê, hướng về kia tên quái vật tứ chi hung hăng vọt tới. Đầu kia quái vật lẽo, nâng lên một cái thủ trượng, trực tiếp dùng tốc độ khó mà tin nổi ở trước mắt cấp tốc năm qua, đơn giản để cho người ta không cách nào bắt giữ. Keng keng keng keng, liên tục bốn đạo thanh thủy thanh âm truyền ra. Bốn quả đạn đều không ngoại lệ tất cả đều bị hắn thủ trưởng một phát bắt được. Bất quá bắt lấy cái này bốn quả đạn về sau, đầu kia quái vật lại là sắc mặt chầm xuống, nhìn mình thủ trưởng. Chỉ gặp lòng bàn tay khu vực lân giáp vỡ vụn, tràn ra máu loãng. Điểm điểm máu loãng chạy xuôi mà xuống, Nhuộn đỏ mặt đất. Thần mạnh ám khí, hắn ánh mắt băng lánh. hướng về bên ngoài nhìn lại, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, nói, một đám nhỏ yếu người bình thường cũng có thể bắn ra đáng sợ như vậy ám khí sao? Lãnh phong bọn người nhiên biến sắc. Lưỡng trưởng, đạn vô hiệu. Oanh! Cửa sổ nổ tung, miếng thủy tinh lung tung bay múa. Đầu kia quái vật kinh khủng thân thể trực tiếp từ trong phòng bộ sông lên mà ra, mang theo cực kỳ khủng bố khí thức, hướng về bên ngoài một đám đặc công vị trí cực tốc phóng đi. Nổ súng. Phanh phanh phanh thanh, đạn lửa phun ra nuốt vào, đạn tề sa. Đầu kia quái vật hai tay liền liễu, quanh thân o quang hiện hiện, đem từng quả đạn cấp tốc bắn ra, kinh khủng thân thể vượt qua, vọt thẳng hướng đặc công trong đám. Chỉ bất quá tại hắn vừa mới tiến lên, một phát pháo điện từ trong nháy mắt ra, oanh một tiếng, về kia đầu quái vật thân hùng hăng phóng đi. Đầu kia quái vật cảm thấy được nguy cơ, biến sắc, thân thể trong nháy mắt lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tiến hành trốn tránh, "Whoành" một tiếng, hơn phân nửa thư viện trong nháy mắt bị tạc vỡ ra tới. Quái vật kia tròng mắt có vào, trong lòng kinh dị. Quay đầu nhìn về phía bị phá hư thảm không nỡ nhìn thư viện, lại nhìn về phía trước mắt một đám võ trang đầy đủ nhân loại, trên thân khí tức mãnh liệt. Thủ đoạn gì? Tại sao lại như thế yêu dị? Bọn này nhân loại làm sao cùng hắn trong nhận thức khác biệt? "Thôi, để các ngươi kiến thức hạ ta chân chính thủ đoạn." Đầu kia quái vật ngứ khí băng lãnh, Hai tay đột nhiên ở trước ngực kết ấn, cả người trên thân trực tiếp tản ra một mảnh kinh khủng yêu dị ô quang, tiếp theo từ mi tâm của hắn bên trong trực tiếp huyết tán ra một mảnh quỷ dị u sâm thần bí gọn sóng. Oanh! Loại này gọn sóng mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt quen ngang, hướng về kia quần đặc công cấp tốc ba phủ tới, lập tức, đám kia đặc công từng cái náo hải lên mình, ông ông tất hưởng, bắt đầu lâm vào mê ngô, thân thể lung la lung lay, con mắt trắng dã, bắt đầu cấp tốc ngã nhào xuống đất. Trong mấy mắt, phương viên vài trăm mét, tất cả mọi người đều không ngoại lệ, hết bộ nào. Vừa mới ngồi xe chạy tới trình thiên dã, thần sắc biến đổi cũng bỗng nhiên cảm thấy trong đầu một mảnh ánh minh, long trời lở đất, vội vàng che hai lỗ tai, sắc mặt hoảng hốt. Không tốt, là tinh thần võ kỹ. Con quái vật này thế mà lại còn tinh thần võ kỹ. Kinh khủng sóng tinh thần văn như cũ tại cấp tốc quét ngang. Không chỉ có bao trùm phương viên vài trăm mét đơn giản như vậy, tiếp tục hướng về càng xa xôi quét sạch mà đi, phô thiên cái địa, như là ẩn chứa quỷ dị thôi miên hiệu quả đồng dạng. Liên miên liên miên cao ốc bị loại này kinh khủng tinh thần võ kỹ ảnh hưởng. Không biết bao nhiêu mắt người trắng dã, ngơ ngơ ngác, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Rống. Ầm nhiên, một đạo kinh khủng lôi âm nhiên vang lên. Trận chứa thiên huy, vô biên to lớn, tại giữa thiên địa quân quẩn. Bị một tiếng, tất cả sóng tinh thần văn trong nháy mắt nổ tung. Phốc. Quái vật kia một búng máu phun ra, sắc mặt nhăn nhó, phát ra tiếng kêu thảm, hai tay trong lúc đó ôm chặt lấy đầu lâu, trực tiếp ngã nhào xuống đất, thất khiếu chảy máu, thống khổ giằng co. Trong xe cảnh sát, nguyên Bản một mặt cứng cổ, ngay tại vất vả ngăn cản chỉnh tinh dã, cũng bỗng nhiên bị đạo này lôi âm chấn não hại hành mình, trong nháy mắt nốc trên mặt lộ ra thần sâu mờ mịt. Nhưng vài giây đồng hồ sau lại lần hồi phục. Hắn một mặt kinh hãi, vội vàng lao nhanh ra cửa xe, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Tiên thần tổ chức, có thiên thần tổ chức cao thủ. Chương 269, ủy thác. Cả thành phố thư viện phụ gần hoàn toàn đại loạn. Liên miên liên miên à công, nhân viên cảnh sát ngã nhào xuống đất, tròng trắng mắt trực phiên, lâm và hôn mê. Ngoại trừ Trình Tiên Giả, lão Ngô bên ngoài, từ phía bốn phương tám hướng cơ hồ không có một cái nào thành tình người. Liên đầu kia quái vật cũng tựa hồ nhận lấy mảnh liệt phản vệ, ôm đầu, trên mặt đất kêu the lương thảm thiết, không ngừng la loạn, Trình Ngô mặt bệnh, vội vàng hướng phương tám hướng nhìn lại, trong lòng rung động. Sau đó Trình Tiên cấp tốc nắm lên bộ đàm, Mẹ Miêu Quát, nhanh, đổi đánh lên pháo. Ầm. Trong đêm tối lại là một trận kinh khủng ánh minh phát ra. Bốn đạo thanh âm dung hợp lại cùng nhau, nghe dị thường điệt hai. Bốn quả vô cùng kinh khủng đạn pháo trong nháy mắt bay ra, cơ hồ tại tiếng oanh minh vang lên sát na, đầu kia ôm lấy đầu không ngừng gào thảm quái vật, liền hai chân, hai tay đồng thời nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe, bay khắp nơi múa. A. Đầu kia quái vật trong miệng tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn, trong lòng hoảng sợ dị thường, vội vàng huy động mặt khác hai cánh tay cánh tay, cấp tốc hướng trong thư viện bộ nhanh chóng hướng về tối, muốn ăn nút. Nhưng mà âm thầm nhìn chằm chằm hắn tay bắn kia, lại lần nữa bộc chốt. Âm, ầm, ầm. Lần này là liên tục ba đạo thanh âm vang lên. Ý liền nguyên tất cả đều là đã tháo. Hai đạo đánh chúng hắn còn sót lại hai đầu cánh tay, khiến cho kia hai viên còn sót lại cánh tay cũng trực tiếp nổ tung, huyết nục văng tung tóe, mà khác một đạo lại là trực tiếp từ ngực phải của hắn, sâu lực mà qua. Oeng. Con quái vật này phát ra tiếng kêu thảm, máu thịt be bét thân thể khổng lồ trực tiếp hướng về phía sau hăng bay ngược, lập tức đập vào chỗ cũ, thấm khổ dị thường. Dữ bị tổ thành viên lập tức chuẩn bị. Trình Thiên Giác tiếp tục hét lớn. Soạt. Phấn phấn, xoạt, màn lớn tiếng bước chân từ đằng xa nhanh chóng chuyển đến. Lại là mấy trăm tên đặc công, toàn bộ võ quán, trong tay cầm gọi điện, xuống ống, nhanh chóng hướng về hướng về phía đầu kia quái vật. Bọn hắn đều là trước đó cự ly khá xa nhân viên, Vì chính là để phòng vật nhất. Ầm ầm, a, Địa cao thế lưu thông nhập đầu kia quái vật trên thân, lập tức bắn tung tóe lên màn lớn hỏa tinh, khiến cho đầu kia quái vật phát ra tiatheta lương thẳng thiết, tại đêm tối quấn quẩn, điên cuồng lăn Rất nhanh lại có từng súng gây mê cấp tốc bắn ra ngoài. Phanh phanh phanh, phanh. phanh. liên tục bắn mê súng gây mê. Sau đó càng thêm hung mãnh điện cao thế lưu bị cấp tốc nối liền, lần nữa bắn tung tóe lên vô số ánh lửa, chợt vẹn dày vò một phút lâu, mới rốt cục để đầu kia quái vật lâm vào hôn mê. Tất cả mọi người một mặt chấn kinh. Loại này không phải nhân sinh vật quá mức đáng sợ. Những này súng gây mê, tùy tiện một châm đều có thể say ngất voi lón. Kết quả con quái vật này sinh sinh kháng trụ nhiều như vậy châm, mà lại đánh vào nó lân giáp trên căn bản không đánh vào được, chỉ có thể thông qua cánh tay, bắp đùi miệng vết thương mới có thể đem gầy tê châm đánh vào đi vào. Tại xác định hắn đã triệt để sau khi hôn mê, một đám đặc công cấp tốc xông lên tiến đến, lợi dụng hợp kim tỏa liên trực tiếp đem nó trùng điệp quân lên, sau đó cấp tốc đưa vào đến một chỗ trong lồng sát. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới rốt cục dài thở phảo. Trinh đội, sự tình giải quyết, con quái vật này trước đưa vào quân doanh, đến tiếp sau lại giao cho thượng cấp bộ môn tiến hành xử lý. Một vị sĩ quan cất bước đi tới, nhìn về phía Trình Thiên Dã, mở miệng nói ra: "Tốt, các người đi thôi, bất quá trước thông chi cầu cảnh tí, đem nơi này tình huống xử lý một cái." Trình Thiên Dã gật đầu nói: "Tốt, ta cái này thông tri." Vị quan quân kia gật đầu. Một bên lão Ngô y nguyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, mở miệng nói ra, "Thiên thần tổ chức, vừa mới lại là Thiên thần tổ chức tại xuất thủ, bọn hắn tại phụ cận." "Là trùng hợp đi ngang qua, vẫn là nói một mực tại giám thị nhóm chúng ta, ta càng hy vọng hắn là ở tại phụ cận." Trình Thiên Giã trầm giọng nói, lão Ngô chấn động trong lòng, sau đó mở miệng hỏi, "Vậy làm sao bây giờ? Người lưu lại phối hợp lão cựu xử lý đến tiếp sau, ta lập tức hướng thượng cấp hồi báo." Trình Thiên Giã nói. "Tốt." Lão Ngô liền vội vàng gật đầu. Gian phòng bên trong, Dương phóng mày nhăn lại, trong lòng mấy liền, đem xa xa hết thảy hết thảy xem ở đáy mắt. Vũ khí nóng quả nhiên đáng sợ dù là không có ta xuất thủ chỉ sợ con quái vật này cũng sống không nổi cho tới nay hắn đối với vũ khí nóng nhận biết đều có ít cho rằng vũ khí nóng tại đối mặt siêu sức mạnh tự nhiên bên trên sẽ có vẻ không quá đủ nhìn nhưng hiện thực lại hung hăng đánh hắn một cái tát. vũ khí nóng bản thân liền là phản tự nhiên tồn tại chỉ là siêu tự nhiên lại có thể tính được cái gì tại tuyệt đối hỏa lực trước mặt bất kỳ huyết nục chi khu đều ngăn cản không nổi các loại đường kínhạ Tháo có thể tùy tiện dạy hắn là người tiếp xuống hẳn là không được bao lâu chính thức liền có thể cha ra 7 quái vật này đến cùng là thế nào tiến vào hiện thực Dương Phong tự nói, nguyên bản hắn là không có ý định xen vào việc của người khác, bất quá con quái vật này lại quá khoa trương chút, phát ra tới sóng tinh thần văn bao phụ phương viên trăm mét còn không bỏ qua, thế mà còn tiếp tục ra bên ngoài quyết tán, lấy về phần hắn bên này đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Hắn lúc này mới tiến hành nếm thử một cái, nhưng lần này lôi âm cùng dĩ vãng lại có chỗ khác biệt, bị Dương Phóng chuyên môn dung nhập đại địa thiên long âm kỹ xảo. Nói cách khác, mặt ngoài là trong phòng hết ra, nhưng trên thực tế thanh âm truyền ra, lại tại nơi xa tiến hành khuếch tán, kể từ đó, người khác tự nhiên không cách nào xác nhận lôi âm phát ra tới cụ thể phương hướng. Xuyên qua trong đám đó nghị luận ý nguyên không ngừng, đủ loại tin tức không ngừng bị phát ra. Nhưng Dương Phóng cũng đã không có bất cứ hứng thú gì. Hôm sau thật sớm, không có gì bất ngờ xảy ra, các tạp chỉ đón, từng cái mạng lưỡi trong nháy mắt bạo tạc, đến không hết tin tức bị người cấp tốc phát ra, tất cả đều là có quan hệ tối hôm qua bạo tạc vụ án. Một thì là thị thư viện, một thì là vườn động vật, một thì là cũ kỹ cứ xá, thẳng tiếp dẫn phát vô số người xôn xao cùng nghị luận. Phương thị lại một lần nữa tiến vào nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Bất quá, từ khi tối hôm qua về sau, Trình Thiên bên kia giống như là trầm mặc lại đồng dạng. Nguyên Bản Dương phóng coi là nhiều nhất hai ngày, Trình Thiên Dã bọn hắn bên kia liền sẽ thẩm vấn ra những quái vật này nơi phát ra, cũng thông báo quần thành viên, nhưng rất rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt đã qua 4 ngày, trong đám đó vẫn không có bất cứ tin tức gì, thật giống như chưa hề đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Không ít quần viên đều đang chủ động Trình Thiên Dã lão nô, nhưng cũng tiếc hai người này lại giống như là hoàn toàn không nhìn thấy. Cái này khiến trong đám đó thành viên gấp có chút vào đầu bứt tai. Thứ tư trời xế chiều thời điểm, lão ngô lần nữa ban bố một tin tức. Lại có mới người xuyên việt xuất hiện. Phương thị bên trong lần nữa phát hiện 18 vị người mới người xuyên việt. Nam thị bên trong xuất hiện 22 người. Đồng thời Lao Ngô rất mau đem kia 18 vị người mới kéo vào phương thị người xuyên việt trong đám. Chuyện sự tình này không thể nghỉ ngờ thật to giỏi đi không ít người ánh mắt. Kinh sư phương hướng, to lớn trong phòng họp, bóng người hội tụ, thần sắc nghiêm túc. Cả nước trên giới từng cái thành thị người phụ trách chủ yếu, trên cơ bản tất cả đều đã hội tụ ở đây, mỗi người đều đem con mắt chăm chú nhìn về phía phía trước, lộ ra ngưng trọng dị thường. Các vị, sự tình chính là như vậy, may mắn mà có thiên thần tổ chức xuất thủ, nhóm chúng ta mới có thể sống bắt con quái vật này. Từ thanh âm nặng nề, mở miệng nói ra Căn cứ trong mấy ngày nay thẩm vấn kết quả đến xem, những loài thế giới khác sinh vật cũng không có chủ động xuyên qua tới điều kiện, nói cách khác, chính bọn chúng cũng không biết mình là như thế nào xuất hiện trên Lam tình. Chính mình cũng không biết rõ. Thượng Hải người phụ trách Thạch tình Nghiêm nhíu mày hỏi: "Đúng thế?" Từ Khai gật đầu, nói: "Tin tức ta đã cùng quốc tế tổ chức bên kia phản hồi qua, quốc tế tổ chức bên kia cũng phát hiện những chuyện tương tự, thậm chí trên chúng ta lần trở về về sau, nước Mỹ liền đã khắc thưởng thế giới sinh vật xuất hiện, chỉ là tin tức một mực bị bọn hắn cố ý giấu giếm, cho tới bây giờ mới lựa chọn cáo tri, mà căn cứ nước Mỹ bên kia suy đoán Những này thế giới khác sinh vật càng lớn có thể là theo chúng ta trở về bị nhóm chúng ta may mắn mang tới lần trước nhóm chúng ta xuyên qua thời gian kéo dài nhất định tại dị giới tạo thành một loại nào đó quỷ dị biến cố chính là bởi vì loại biến cố này xuất hiện lúc này mới dẫn đến những sinh vật này bị nhóm chúng ta đưa vào hiện thực dưới này tất cả mọi người cảm thấy giật mình cùng rung động thế giới khác sinh vật lại là bị bọn hắn trở về ngẫu nhiên mang tới đây quả thực không thể tưởng tượng nổi kia có phải hay không mang ý nghĩa sau này trở về đều sẽ mang đến sinh vật như vậy không ít người sắc mặt biến huyễn cứ như vậy thế giới hiện thực chỉ sợ cũng không còn an toàn Hiện tại ngoại trừ cái này, ba đầu không phải người quái vật bên ngoài, còn có hay không những sinh vật khác cũng bị mang theo tới? Đương nhiên, Thượng Hải người Tổng phụ trách Thạch Tỉnh Nghiêm ngữ khí trầm thấp, lối ra hỏi thăm. Trước mắt đến xem, còn chưa phát hiện, bất quá ta đã nói cho ban ngành liên quan, để bọn hắn tăng lên cảnh giới, thời khắc bảo chỉ chú ý. Từ khai đáp lại nói, vậy là được. Thạch Tỉnh Nghiêm nặng nghề gật đầu. Bất kể như thế nào, thế giới hiện thực đều là bọn hắn thần thánh cảnh, tuyệt không cho phép có bất luận cái gì không thuộc về giới này sinh vật xuất hiện, không nói những cái khác. Riêng là những sinh vật kia trên người virus, đối với người bình thường mà nói, chính là một loại đáng sợ thai nạn. Nhưng cũng may bọn hắn tại dị giới thời gian đang kéo dài, không đến mức trở về quá mức tấp nập. Sau đó Từ Khai tiếp tục đảm luận lên sự tình khác. Thẳng đến sau mấy tiếng, hội nghị mới rốt cục kết thúc. Kết thúc về sau, Nhân Quân, Trình Tiên Giả lần nữa bị đơn độc lưu lại. Không hề nghi ngờ, phía trên lãnh đạo lần nữa hỏi đến lên Thiên Thần tổ chức sự tình. Không hỏi đến không được, dù sao những này Thiên Thần tổ chức thành viên thế mà tại hiện thực cũng nắm giữ thiên như vậy lực lượng. Bọn hắn lại có thể thông qua lôi âm trực tiếp để đấu kia quái vật trọng thương. Nhưng mà đối mặt mây vị lãnh đạo lời nói, "Nhậm quân, Trình Thiên giá lại mặt mũi tràn đầy cười khổ. Dưới mắt bọn hắn ngoại trừ nắm giữ mây vị thành viên vòng ngoài tin tức bên ngoài, vẫn không có đào móc đến thiên Thần tổ chức hạch tâm cơ mật. Như vậy đi, các ngươi sau khi trở về, không ngại đi bái phòng một cái mấy vị kia thành viên vòng ngoài, xin nhờ bọn hắn một sự kiện, để bọn hắn nhiều tại thiên Thần tổ chức bên kia nói tốt vài câu, ta có một loại dự cảm, tiếp xuống Kình Thiên vực sợ rằng sẽ đại loạn, Kình Thiên vực bên trong, chúng ta ngụy xuyên việt nhân số 420 người, nếu quả như thật muốn phát sinh đại loạn, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ chết thảm, hy vọng Thiên thần tổ chức tại thời khắc mấu chốt, có thể cứu một cái bọn hắn." Vị lãnh đạo này nói, "Kinh thiên vực muốn đại loạn. Nhậm Quân, Trình Thiên Giã đều là sắc mặt giận mình. Làm sao có thể?" Vị lãnh đạo này chưa hề xuyên qua qua, hắn sao có thể biết rõ tiếp xuống sẽ đại loạn? "Cái này chỉ là phán đoán của ta, cũng không nhất định chuẩn xác, nhưng mặc kệ như thế nào, sớm chuẩn bị tổng không có sai." Vị lãnh đạo kia tiếp tục nói. "Lãnh đạo, ngài tại sao lại có suy đoán như vậy?" Nhậm Quân hỏi thăm. Trước mắt vị lãnh đạo này, năm hơn 60, mang theo kính lão, thoạt nhìn như là một vị độc đỗ thứ thi thư nho sĩ. Vị lãnh đạo kia có chút trầm âm, nói: "Căn cứ cá biệt mấy vị người xuyên việt phản hồi tin tức nhìn, kinh thiên vực bên kia tựa hồ muốn tiến hành một loại nào đó biến đổi, mà lại lần này biến đổi vượt qua trong lịch sử bất kỳ thời khắc nào, các ngươi hẳn là biết rõ, phàm là biến đổi đều sẽ đứng trước nguy cơ to lớn, nhất là loại này biến đổi còn trọc giận tới phần lớn người lợi ích, tại loại này tình huống dưới, khó đảm bảo sẽ dẫn phát to lớn bắn ngược, loại này bắn ngược phía dưới là làm dễ dàng phát sinh náo động." Minh Bạch, Nhậm Vân, Trình Thiên Giã trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. "Lãnh đạo yên tâm, nhóm chúng ta cái này trở về liên hệ." "Ừm, đi thôi." Vị lãnh đạo kia gật đầu. Một ngày sau, Dương phóng trụ sở, Hương trả lượt lờ, hai người ngồi đối diện. Trình Thiên Dã mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhìn về phía Dương phóng, nói, "Dương phóng, để tay lên ngực mà nghe, ta lão chỉnh cho tới nay đối ngươi coi như có thể chứ. Ngươi đến bây giờ còn không nguyện ý thừa nhận sao?" Dương phóng một trận trầm mặc, trong lòng im lặng. Một lát sau, hắn bất đắc dĩ thở dài, "Trình hội trưởng, ta đúng là bọn hắn thành viên bên ngoài. Đây rốt cuộc là cái gì thời điểm sự tình, vì sao trước ngươi chưa hề đã nói với nhóm chúng ta?" Trình Thiên vừa thấy được hắn thừa nhận, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Đại khái tại mới vừa vào Bạch Lạc thành thời điểm đi, khi đó hành giả võ tổng tìm được ta, để cho ta trở thành bọn hắn thành viên vào ngoài, cũng nói có thể cam đoan ta an toàn, ta lúc này mới đáp ứng bọn hắn. Dương Phóng đáp lại, nói, bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định không thể bại lộ thân phận của mình, cho nên cho tới nay, ta cũng đều không dám đem chuyện sự tình này nói ra. Kia nhóm chúng ta trước đó hợp tin tức, cũng đều là người bán. Trình Thiên Giã tiếp tục hỏi, "Đúng vậy, nhưng ta cũng không có biện pháp." Dương Phóng đáp lại, Người. Trình Thiên Giã sắc mặt phức tạp, chính mình đoán được là một chuyện, bị cái này gia hỏa chủ động nói ra lại là một chuyện. Nội ứng nguyên lai một mực tại bên người. Dương Phóng, người có thể hay không liên hệ một cái thiên thần tổ chức, giúp nhóm chúng ta khẩn cầu một cái bọn hắn, nếu là tương lai không lâu, Kình Thiên vực phát sinh náo động, hy vọng bọn hắn có thể xuất thủ một lần, chỉ cần để chúng ta một chút người xuyên việt còn sống sót là được." Trình Thiên Giả nói. Sau đó hắn đem lão lãnh đạo suy đoán trực tiếp cùng Dương Phóng nói một lần. Dương Phóng khẽ như mày, nói, "Liên hệ ta ngược lại thật ra có thể liên hệ, nhưng ta chỉ có thể ở dị giới liên hệ bọn hắn, trong hiện thực phương thức liên lạc ta cũng không biết rõ, mà lại ba." Hắn nhìn nói với Trình Thiên Giả Vị Tháp Thiên Thần tổ chức làm việc, là cần đánh đổi khá nhiều, nếu là không, có đại giới, cho dù là ta biện hộ cho, chỉ sợ cũng vô dụng. Ngươi yên tâm, mặc kệ bọn hắn cần gì đại giới, ta đều có thể đáp ứng." Trình Thiên Giã gật đầu. "Trước mấy ngày có vị Thiên Thần tổ chức cao thủ vừa vặn tìm được ta, để cho ta nghĩ biện pháp tìm hiểu thế giới khác sinh vật xuất hiện trên tướng, ngài nhìn." Dương Phóng nhãn thần chớp động. Trình Thiên Giã lần nữa im lặng. Một lát sau lần nữa thở dài, lúc này đem trước hội nghị nội dung toàn bộ cùng Dương Phong nói một lần. "Những sinh vật kia là theo chúng ta trở về, bị nhóm chúng ta ngẫu nhiên mang tới." Dương Phong nhíu mày. "Đúng vậy." Lần này chỉ là không phải người quái vật, cũng hứa xuống lần chính là chân chính nhân loại, cho nên xuyên qua thời gian kéo dài chưa hẳn không phải chuyện tốt." Trình Thiên Giá nói, dương phóng một trận suy tư, sau đó gật đầu. "Tốt, sau khi trở về ta liền đem tin tức nói cho bọn hắn. Vậy là được, nói thật, kinh sư bên trong 421 người tính mạng, coi như toàn hệ ở trên người của ngươi, ngươi phải tất yếu để ở trong lòng, chuyện này nếu như có thể được đến giải quyết, người chính là nhân loại anh hùng, quốc gia khẳng định rất có ban thưởng." Trình Thiên Giá nói. "Yên tâm, ta nhất định hết sức." Dương Phong nói. "Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Trình Thiên Dã lúc này bắt đầu đứng dậy rời đi, giương phóng đi ra cửa, tự mình đưa ra Trình Thiên Dã. Thằng đến Trình Thiên Dã ngồi lên xe, hắn mờ nhử mày, lâm vào suy tư. Không thể tưởng tượng nổi. 3. Ba, Chương 270, lần nữa xuyên qua. Cựu Vũ thành viên, gian phòng bên trong, quyền phong hô hô, khí lưu tràn ngập. Giương phóng vẫn như cũ cửa chính không ra, nhị môn không bước, trong phòng không ngừng soát lấy võ ký cấp thấp. Lấy hắn hiện tại tư chất tu luyện lên võ khí cấp thấp, đơn giản không nên quá nhanh. Bất luận cái gì võ khí cấp thấp, cơ hồ đều là đạo mắt liền bị vào tay. Ngoài giới, tin tức y nguyên xôn xao. Liên tục mấy ngày đến, trên internet truyền vang từ đầu đến cuối không ngừng qua. Thậm chí có người lần nữa lợi thể son sắt vô ngực cam đoan, đêm hôm đó nghe được lằng nhằng, tăng thêm đêm đó xuất hiện nhiều như vậy xe cảnh sát, xe cho quân đội, không thể nghi ngờ khiến cái này tin tức trở nên càng thêm chân thực. Cùng lúc đó, người xuyên việt trong đám cũng là nghị luận ầm ĩ. Liên tục mấy ngày chưa từng bình tĩnh. Bất quá cũng may từ khi sau đêm đó, không còn có qua bất luận cái gì dị dị giới sinh vật tin tức chuyển ra. Tựa hồ cùng Trình Thiên Giá bọn hắn nói đồng dạng, lần này chỉ xuất hiện ba tôn, mà lại chỉ có tại mọi người lúc trở lại thế giới khác sinh vật mới có thể bị ngẫu nhiên mang đến. Cứ như vậy, đối với thế giới hiện thực không thể nghĩ ngờ là cái to lớn tin tức tốt. Bất quá, nếu như dị giới thật xuất hiện một loại nào đó biến cố, như vậy phía sau trở về, khẳng định sẽ mang đến càng ngày càng nhiều dị giới sinh vật. Dương Phóng suy nghĩ, quốc gia giấu diệm được sớm nhất, không thể gạt được 15. Hiện thực sớm muộn cũng sẽ náo động. Mà lại, hắn lần nữa nghĩ đến trình thiên giã thủy thác, không khỏi âm thầm như mày. Hy vọng Kình Thiên vực hoàn đế không muốn thật làm yêu. Một khi phổ biến biến đổi, Kình Thiên vực khẳng định cũng sẽ đại loạn. Lần này coi như khó khăn. Một cái hiện thực, một cái dị giới, hai cái cũng sẽ không bình tĩnh. Đối với phổ thông người xuyên việt mà nói, đây mới thực sự là địa ngục hình thức bắt đầu. Đống Nhiên, dưỡng phóng dừng thân thân thể, lần nữa nhìn về phía tay trái của mình cổ tay. Từng đợt khó tạ nóng rực đang không ngừng phát ra, như là đồng hồ quả lắp đến ngược. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây, 58 giây. Bất tri bất giác lại là một năm cuối thu lúc. Vạn vật tàn lùi, lớn nhạn năm bay. Là cái này giữa thiên địa tăng thêm một vòng cô độc cùng tê lương. Dương phóng thay đổi một bộ mới tỉnh trung bảo, lặng ngồi ngay ngắn nhất diệp cô chu phía trên, cầm trong tay cần câu nhàn đến thả câu, toàn thân khí tức nội liễm, như là một vị thế gian ẩn sĩ. "Tiểu ca, thời điểm không còn sớm, lao đầu tử trước hết rút lui, có thời gian hẹn lại lần sau." Một trận cợt mỏ tiếng cười từ nơi không xa thuyền cô độc chuyển đến. Lao tiên sinh đi thong thả, dương phóng quay đầu lên tiếng, tiếp tục ở đầu thuyền thả câu. Một vị tóc trắng dâu dài lão giả, thu hồi cần câu, nợ nụ cười huy động thuyền nhỏ, chậm rãi ly khai nơi đây. Mặt trời đi về phía tây, hỏa hồng một mảnh. Mênh mông trên mặt sông, bóng người càng ngày càng ít. Ngay tiếp theo đi thuyền đều không có cơ hội không nhìn thấy. Mắt nhìn xem lại không một người, dương phóng rút cục buông xuống cần câu lật bàn tay một cái, xuất hiện một trương màu trắng không mặt mũi gỗ, mặt nạ ngay phía trên, thình lình dùng màu đỏ bút son viết hai cái thật to số lượng, 13. Dương Phong có chút suy tư, tựa hồ quyết định, tiện tay đem tấm mặt nạ này hướng về trên mặt mình mang, mà hậu thân thân thể vút qua, như là nhẹ như không, có vật gì, trong nháy mắt xung ra. Trong nháy mắt biến mất nơi đây. Tại mặt nạ của hắn góc trên bên phải, mi cái quý dị điểm sáng nhỏ ngay tại xoẹt xoẹt lấp lóe, hiển nhiên cách nơi này không xa. Mặt trời triệt để xuống núi, tròng sao đầy trời, chiêu lại điện. Ngoài thành, một chỗ cô độc viên lặng chùa miếu bên trong, Hành hành hương thưa tớt, y hai lui tới. Dương phóng thân thể nhẹ nhàng lượn lên, rơi vào nơi đây. Hắn mặc trường bào, mang theo mặt nạ, nhìn cùng trước đó số 13 cơ hồ sờ một cái, giờ phút này, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lướt nhìn, hành tẩu tại chốn trại chùa miếu bên trong. Một vòng đi xuống. Rất nhanh, hắn đứng tại một chỗ không lớn trên quảng trường, chân mày hơi nhíu lại. Mặt nạ bên trong tín hiệu biểu hiện, kia hai đạo quang điểm ngay tại chỗ này chùa miếu bên trong. Nhưng bây giờ hắn đổi tới chùa miếu về sau, lại phát hiện hai đạo quang điểm tựa hồ biến mất đồng dạng. Thật là cổ quái. Liên hắn lâm vào suy tư, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thời điểm. Đống Nguyên sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp sau lưng khu vực, một chỗ cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Một trái một phải hai đạo người mặc màu đen huyền bảo, đầu đội màu trắng không mặt mũi, cô bóng người thỉnh lính xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, quanh thân khí tức chẳng ngập, áo bào không gió mà bay. Bên trái một đạo bóng người, trên mặt viết 11. Bên phải một đạo bóng người, trên mặt viết 18. Số 13, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Số 11 nhíu mày, tiến hành hỏi thăm. Dương Phong trong lòng hơi kinh ngạc, đánh giá hai người. Quả nhiên đều là thánh linh. Cái này Cửu có chút thần bí quá phận. Bọn hắn mỗi một vị thành viên tựa hồ cũng là thánh linh cảnh. Bất quá, cái này cũng càng thêm để hắn cảm nhận được chuyến này là đáng giá. Tổ chức này bên trong khẳng định có người sẽ luyện. Hoàng Cực Đan, nếu không, cũng không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng lên nhiều cao thủ như vậy. Hú hổ. Kinh Thiên vực bên trong nào có nhiều như vậy thánh linh? Những này ra hỏa từng cái không muốn lấy chân diện mục gặp người, thân phận thật hơn phân nửa đều vẫn là kinh Thiên vực bên trong từng cái thế lực tầng cao nhất nhân vật. Làm sao? Cho phép các ngươi tới, ta liền không thể tới. Dưỡng Phong thanh âm càng người trước đó không phải đi tìm kiếm sát hại Hoắc Thiên đỉnh hung thủ sao?" Có tin tức sao?" Bên cạnh số 18 lạnh giọng hỏi thăm. Lại là nữ tử thanh âm, băng lãnh đạm mạc, không chút biểu tình. "Cái kia ra hỏa quá rảo hoạt, ta cùng hắn giao thủ một lần, nhưng cũng tiếc vẫn là bị hắn trốn thoát rơi mất." Dương Phóng lắc đầu. Thật sao? Hắn là lai lệ gì?" Số 11 hỏi thăm. "Ta đây ngược lại không rõ ràng, chỉ biết rõ người này võ công con đường, tựa hồ không thuộc về nhóm chúng ta khu vực này, hẳn là ngoại lai." Dương Phóng đáp lại. "Ngoại lai?" Hai người trước mắt liếc nhau, lộ ra nghi hoặc. Số 11 bỗng nhiên lắc đầu, nói, "Được rồi, người đêm nay còn có việc sao?" Nếu là không có chuyện, không ngại cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ giải quyết cùng một chỗ nhiệm vụ đi, nhiệm vụ này bằng vào ta cùng số 18 lực lượng y nguyên có chút khó khăn, nguyên bản nhóm chúng ta là muốn liên lạc những người khác, không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động đến đây. Nhiệm vụ. Dương Phóng trong lòng hơi động, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói, rất không khéo, ta bên này cũng gặp phải một kiện nhiệm vụ, chỉ sợ là không cách nào thoát thân. Ngươi cũng tiếp những nhiệm vụ khác? Số 18 hổ nghi hỏi. Đúng vậy, trong tay ta lấy được một nhóm hắc ngọc linh dược, số lượng cũng ít, người bán chuẩn bị đưa chúng nó tất cả đều đổi thành hoàng tự đan, chuyện sự tình này không biết các ngươi coi là thế nào. Dương phóng hỏi thăm, "Hắc Ngọc Linh dược, hai người trước mắt con mắt lườ lên, có chút động dung. Số lượng có bao nhiêu?" Số 11 trầm thấp hỏi thăm, "Nếu là có ít, liền không cần lấy ra nói. Không ít, nhóm đầu tiên 40 gốc, đối phương cần xác định nhóm chúng ta có thể toàn bộ ăn hết mới có thể tiếp tục cung cấp còn lại." Dương phóng mở miệng, "40 gốc?" Hai người lần nữa có chút giật mình. Cho dù lấy bọn hắn nhãn quang, con số này cũng tuyệt đối không ít. Có thể một cái xuất ra nhiều như vậy Hắc Ngọc Linh dược, chỉ sợ không phải người bình thường a. Đối phương là hoàn thật. Số 11 nhãn thần tụ, nhìn về phía Dương phóng. "Ha ha." Dương Phong phát ra khàn khàn tiếng cười, lại không trả lời. Tới thời điểm, hắn sớm đã tìm hiểu rõ ràng, Cửu mặc dù thần bí, nhưng là cũng thường xuyên sẽ ra ngoài tiếp một chút nhiệm vụ, dùng cái này thu hoạch được thù lao cùng mở ra nổi tiếng. Bất quá đối với Ủy thác nhiệm vụ bọn họ người tính danh cùng tin tức, là tuyệt đối không thể bán. Thuất "Ta, nhiệm vụ này xác thực đáng giá tiếp. Số 11 gật đầu, không hỏi thêm nữa, mở miệng nói, "Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đem nhóm này linh dược đưa trở về?" "Ta còn có sự tình không cách nào tự mình đưa trở về, cho nên lúc này mới tới tìm các ngươi, nghĩ Ủy thác các ngươi hỗ trợ đi một chuyện." Dương Phong mở miệng, ủy thác nhóm chúng ta. Số 11, số 18 trong lòng khế động. Bọn hắn còn có nhiệm vụ không có hoàn thành, chẳng lẽ muốn sớm trở về tổng bộ. Cũng không phải không thể, bất quá, trong thời gian này thù lao, không biết ngươi lại chuẩn bị làm sao giao. Số 18 đông nhiên cười nhẹ. Đối phương nói, cái này một nhóm đan dược sau khi luyện thành, đưa cho ta một nửa coi như thù lao, ta từ bên trong lấy thêm ra một phần 3 ba tặng cho các ngươi, như thế nào? Dương Phóng hỏi thăm. Tốt, việc này có thể thực hiện. Hai người gật đầu, nói, Hắc Ngọc Linh ở đâu? Ở chỗ này. Dương Phong tiện tay đem sau lưng bao khóa gỡ xuống. Dùng tay ném một cái, hướng về số 11 bay đi. Số 11 do xét xuất thủ trưởng, một tay lấy hắn bắt lấy, nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt hướng về bên trong nhìn lại, lập tức lộ ra từng vết khó tả tình quang. Quả nhiên đều là nhất định năm hắc ngọc linh dược. Loại này dược tài so bọn hắn dĩ vãng gặp tụi hồ càng tình xảo hơn, nhan sắc cũng càng thêm chính tông. Trong thuốc này người, tất nhiên là một vị mọi người. Nếu như có thể hợp tác lâu dài, đối với bọn hắn tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Thế nào? Bao lâu có thể thành đan? Dương phóng hỏi thăm. Yên tâm, chấm nhất 7 ngày, nhanh nhất 5 ngày, đến lúc đó nhóm chúng ta chủ động tới tìm ngươi. Số 11 mở miệng, "Không dám." Dương Phóng mỉm cười, "Kia nhóm chúng ta trước hết cáo tử." Số 11 nói một tiếng, sau đó cùng số 18 thân thể nhoáng một cái, cấp tốc biến mất nơi đây. Trong nháy mắt toàn bộ trên quảng trường lần nữa chỉ còn lại có Dương Phóng một người. Trong trèo ánh trăng tung xuống, Dương Phóng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, mắt thấy hai người bóng lưng rời đi, tiên tĩnh không nói. 40 gốc hắc ngọc linh dược, đều không ngoại lệ, đều bị hắn lưu lại qua ký hiệu. Thậm chí coi như mới vừa cùng hai người này trò chuyện thời điểm, hai người này trên thân cũng bị hắn lưu lại ký hiệu. Cho nên Hắn hoàn toàn không cần lo lắng hai người này dám chạy trốn. Có loại này ký liệu, hai người này thân phận thật là cái gì, hắn cũng có thể điều tra ra. Dương phóng thật dài nhẹ nhàng thở ra, lộ ra mỉm cười, xoay người lại, trực tiếp hướng về Nguyên Dương thành trở về. Nếu như lần giao dịch này thật có thể thành, như vậy từ đó về sau, liền rốt cuộc không cần vì Hoàng Cực Đan mà phát sầu. Thời gian vừa qua. Từ khi trở về Thất Sắc Bang về sau, Dương phóng mỗi ngày ban ngày đều tại làm làm bộ dáng, chủ động cưới xe ngựa đi ra ngoài, một bộ cho phó bang chủ tìm kiếm mối thù giết con bộ dáng. Nhưng trên thực tế, trên cơ bản đều trong thành đi dạo. Thời gian qua cũng là nhẹ nhõm. Nhìn ra được, diệp Trần cái chết trong thành đưa tới biến động cực lớn. Mấy ngày đi qua, ý nguyên chưa từng lắng lại. Lô Tam, phía trước nghỉ ngơi một chút. Dương Phong đột nhiên mở miệng. "Vâng, tần trưởng lão." Người phu xe lên tiếng, đem xe ngựa dừng sắt ở cách đó không xa quán trà bên trên. Dương Phóng từ xe ngựa đi xuống, hướng về một chương bàn trống đi tới. Cái này hái hoa đạo tặc thật sự là quá cần rỡ. liên tục mấy ngày qua, hỏng nhiều như vậy nữ tử trong trắng, hết lần này tới lần khác thế lực khắp nơi không người có thể phản phục, thật là khiến người ta thống hận. Nghe nói cái này Hái Hoa Đạo Tặc thực lực dị thường cao thâm, rất có thể đạt đến thánh linh cảnh giới, trước đó các tân nhà một vị khách khanh trưởng lao tự mình xuất thủ, cũng không thể đem nó lưu lại. Cái gì? Thực lực của hắn mạnh như vậy? Đúng vậy, cái này Hái Hoa Đạo Tặc công pháp cực kỳ tà môn, tựa hồ mỗi hái một người, thực lực đều sẽ tinh tiến một phần, ngay từ đầu thời điểm, hắn còn chỉ là siêu phẩm cửa thứ hai, nhưng liên tục thải bổ nhiều người như vậy, hiện tại liền thánh linh đều bắt không được hắn, tiếp tục như vậy nữa, Nguyên Dương Thành tất nhiên sẽ lòng người bàn hoàng. Ngoài đó, Tiên Vương bắt này thật nên tiên lôi đánh xuống, Đại Uyên Quân đây, tại sao không có xuất động? Quan trà bên trong rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, Dương phóng sắc mặt khẽ nhúc nhích, Hái Hoa đạo tặc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Cổ đại dị giới, thường thấy nhất nhân vật chính là Hái Hoa đạo tặc. Bất quá tu vi đến thánh linh, còn cần hái hoa sao? Muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được. Hắn lặng lặng thưởng thức trà, bắt đầu nghỉ ngơi. 3. Ba, chương 271, kiểu U mời. Thất Sát bang bên trong. Giọng dái trong sân. Dương phóng một thân mồ hôi nóng bừng bừng, trong miệng nhẹ nhàng phun tức, lần nữa kết thúc Thanh Long bộ tu luyện, ánh mắt nhìn về phía bảng. Không ủng công đoạn này thời gian toàn lực hộ tu. Thanh Long bộ môn này, bộ pháp rốt cục bị hắn luyện đến cảnh giới viên mãn. Bất quá lại thế nào viên mãn, nói cho cùng, Thanh Long bộ còn chỉ là một môn siêu phẩm công pháp mà thôi. Tại lúc trước hắn vừa tiến vào siêu phẩm thời điểm, môn này bộ pháp xác thực phát huy tác dụng cực lớn, để hắn cùng giai bên trong lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng theo hắn tiến nhập thánh linh cảnh giới về sau, cái này môn công pháp thì rõ ràng có chút không đáng chú ý. Cũng may lần này lại đạt được hư không bộ. Luân phần cấp, hư không bộ tuyệt đối có thể tính trên là thánh linh cấp thân pháp. Chỉ cần đem hư không bộ tìm hiểu thấu đáo, tốc độ kia tuyệt đối còn phải lại lần phát sinh cải biến. Cái này khiến hắn không khỏi lần nữa đối kia vị thần bí nữ tử thân phận có hoài nghi. Nữ tử kia rốt cuộc là vật gì? Dạng này một môn thánh linh cấp biệt học, thế mà liền tùy tùy tiện tiện truyền cho Diệp Trần. Đáng tiếc cái này nữ tử cũng là tính mờ minh, đến chết đều không muốn cùng ta hợp tác, bằng không cũng không đến mức chỉ lấy được một môn hư không bộ." Dương Phóng tự nói. Cũng may long hồn tại thôn phệ đối phương thời điểm, phản hồi cho hắn một đoàn hôn loạn ký ức. Trong đó vừa vặn có một chỗ nữ tử bảo tàng chỉ địa. Nghĩ đến chỗ này địa, Dương Phong trong mắt không khỏi tinh quang hiện hiện. Đoạn này thời gian vừa vẫn có thể dành thời gian đi xem một chút chỗ kia bảo tàng chỉ địa đến tột cùng như thế nào. Đối phương có thể để cho Diệp Trần từ một vị nhất phẩm thiếu niên, ngắn ngủi 3 năm liền bước vào đến siêu phẩm cửa thứ ba, lưu lại hang bảo tàng tất nhiên không phải tầm thường. Đương nhiên, Dương Phóng sắc mặt khẽ động, nghe cảm cảm giác được một cỗ cự quái khí tức, vội vàng cấp tốc quay đầu, lộ ra kinh ngạc. Đây là ba. Hắn không chút nghi ngờ, cấp tốc xông ra viện lạc, mấy cái lên xuống, xuất hiện ở một phương hướng khác, ánh mắt nhìn, lông mày chăm chú nhân lại. Chỉ gặp cách đó không xa, trong bang một vị khách khanh trưởng lão Bạch Ngọc Đạo Cô. Sắc mặt có mấy phần tái nhợt, trên người khí tức rất loạn, đi trên đường cũng có mấy phần phù hư cảm giác, thật giống như trước đây không lâu vừa mới trải qua đại chiến, ngay tại hướng về bên này đi tới. Càng Mâu Chốt chính là, Dương Phóng thèm mà trực tiếp tại trên người nàng người thấy chính mình trước đó lưu lại ký hiệu khí tức. Số 18 là nàng. Dương Phóng trong lòng mãnh liệt. Cái này Bạch Ngọc Đạo cô chính là mình đêm đó gặp phải thần bí số 18. Tân Trường lão, người tại sao lại ở đây? Có chuyện gì sao? Bạch Ngọc Đạo cô nhìn thấy phía trước Dương Phong, gật ra một vòng tiểu dung, cưỡng chế thương thế, mở miệng hỏi thăm. Không có việc gì Ta vừa lúc đi ngang qua, liền ngừng chân nhìn xem. Dương Phong mỉm cười, nói: "Đạo hưu tựa hồn là bị thương a." "Đúng vậy, lần này ra ngoài, gặp một vị nhiều năm không thấy cửu gia, cùng hắn giao thủ một phen, lúc này mới thụ chút vết thương nhẹ." Bạch Ngọc đạo cô đáp lại nói. "Thì ra là thế." Dương Phóng chợt đầu, náo hải lại tại cấp tốc suy tư. Cái này Bạch cốt đạo cô cũng không phải bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Hắn sát mặt tái nhuận, khí huyết táo bạo, ngũ tạng khẳng định trọng thương. Hắn đột nhiên liên tưởng đến mấy ngày trước ban đêm, số 11, số 18, mời chính mình đối phó cường địch thời điểm. Hẳn là bọn hắn đến tiếp sau thật đi đối phó người kia. Dương Phóng trên mặt tôi cười, nói, "Cái này mấy ngày đạo hưu vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi vi thượng, tận lực đừng lại đi lại." Đa Tạ Tân Trưởng lão quan tâm, "Ta hiểu rồi." Bạch Ngọc đạo cô cười nói, "Ừm, vậy tại hạ cáo tử. Dương Phóng mỉm cười chấp tay, xoay người lần nữa rời đi. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, trên đời này nào có nhiều như vậy thánh linh. Cự U bên trong thành viên, hắn thân phận chân thật hẳn là đều vẫn là từng cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng, chính là không biết rõ bọn hắn sáng tạo Cự U cái thế lực này rốt cuộc muốn làm gì. Nhiều cao thủ như vậy tập hợp một chỗ, hắn toán tính tất nhiên không nhỏ. Bất quá coi như hôm nay đã ngày thứ bảy, số 11 bên kia đang giữ hắn là cũng nhanh đi. Tối nay liền đi tìm hắn hỏi một chút." Dương Phóng trong lòng thầm nghĩ, dù sao số 11 trên Tân cũng có chính mình lưu lại khí tức tiêu ký, mình có thể tùy thời tìm tới hắn. Bóng đêm giáng lâm, khắp nơi yên tĩnh. Tránh rõ trong rừng, ngoại trừ gió thổi lá rụng thanh âm, cái khác mảy may thanh âm đều không có. Đây là ở vào Nguyên Dương Thành bên ngoài một chỗ nồng đậm núi rừng, chiếm diện tích cực lớn, trong ngày thường là một chút văn nhân nhã sĩ ưa thích đạp thanh địa phương, lưu lại không ít thời khắc cùng đỉnh đại. Giờ phút này, tại cái này núi rừng chỗ sâu, Một chỗ không lớn nhà tranh lẳng lặng đứng vững, lâu năm thiếu tu sửa, về ngoài nhìn qua có chút cũ kỹ. Bóng người ló lên, một đầu thân thể cao lớn, mặc màu đen huyền bảo bóng người xuất hiện tại đây. Dương phóng yên lặng quan sát, mày nhăn lại. Hắn bên thai Phong luật sớm đã phát động, tinh tế lắng nghe phía dưới, nhà tranh bên trong lại giống như một tia thanh âm đều không có. Nhưng thông qua mặt nạ chỉ dẫn, đối phương thân thể rõ ràng liền tại phủ cận. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không tốt tùy tiện mở miệng, miễn cho bị người khác phát hiện sơ hở, đành phải giả bộ như một bộ cao thâm bộ dáng, chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên ngoài, đi tới đi lui. Bất quá Ngay tại hắn ở chỗ này liên lặng đi lại thời điểm, đột nhiên, dị biến lại sinh. Đỉnh đầu khu vực, truyền đến yêu hót kỉnh phong tiếng thét. Một đầu bóng người từ trên trời giáng xuống, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, nhanh như quỷ mị, đầu dưới chân trên, trực tiếp một trưởng hướng về Dương Phóng đầu lâu hung hăng ân xuống dưới. Người tới cách ăn mặc cùng Dương Phóng tựa hồ không khác nhau chút nào, đều là một thân màu đen huyền bảo, đầu đội mặt nạ màu trắng, chỉ bất quá hắn trên mặt viết số lượng rõ ràng là 10. Số 10. Bại lộ. Dương Phóng trong mình, không kịp suy nghĩ nhiều chính mình là như thế nào bại lộ toàn thân khí tức bành liệt, chân khí bộc phát, toàn bộ thân hình đều giống như trong nháy mắt bành trướng, trực tiếp một quyển hướng về kia nói từ trên trời giáng xuống 10 hào hung hang đập tới. Âm. Quyển trưởng tương giao, chân khí bành trướng. Từ phía bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên từng đợt kinh khủng ánh mình, toàn bộ mặt đất đều giống như tao nộ sóng lớn xung kích, dầm dầm rung động, liên tiếp bảy tám gốc đại thụ tại chỗ nổ tung. Sau một kích, số 10 bóng người tại chỗ bay ngược mà ra, trên không trung liền lật, một cái rơi vào nơi xa. Dương Phong tự thân cũng bị một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố chấn cánh tay loáy lói, toàn bộ thân hình dọc theo mặt đất trong nháy mắt ngược lại trượt, một cái trượt ra hơn 10 mét có hơn. Ngay tại hắn vừa mới ngược lại trượt ra đi, đột nhiên, từ phía 4 phương 8 hướng lại là năm sáu đạo người mặc màu đen huyền bảo, đầu đội màu trắng không mặt mũi, cô bóng người cấp tốc nhảy ra. Trên mặt số lượng đều có khác biệt. Theo thứ tự là 11, 12, 9, 8, 14, 7. Dòng dã sáu người, mới vừa xuất hiện, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp cùng sông mà qua, trên thân chân khí bộc phát, áo bào không gió mà bay. Khí tức kinh khủng, đi lên liền thôi động toàn bộ thực lực, hướng về Dương Phong thân thể cấp tốc đánh tới. Có xuất trưởng, có gia quyền, còn có trực tiếp xuất kiếm, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thánh linh. Tất cả mọi người không nói một lời, trực tiếp phong tỏa Dương Phong tứ phía bốn phương tám hướng hết thảy đều lui, chân khí giao cảm, khí tức mãnh liệt, giống như là hình thành tường đồng vách sắt, hướng về Dương Phong trùng điệp nghiền ép mà đi. Dương phóng liên tục rút lui, trực tiếp cảm thấy một cỗ khó mà tưởng tượng áp lực thật lón. trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ đánh tới, hắn lúc này bạo hống một tiếng, lôi âm động. Rống. Ầm ầm. Long trời lở đất, vạn vật mất thông. Kinh khủng tên âm trong nháy mắt chấn động thiên địa, như là sâu sa tham thám bên trong vô thượng thần linh tức giận, kinh khủng thiên uy chân nhập ba hồn, để người náo hại ngây ngô, sắc mặt có chút kinh ngạc. Soạn. Dương phóng trên thân ô quang lóe lên, huyền bào nổ tung màu đen dữ tợn kinh khủng thiết giáp trong nháy mắt bao trùm tại trên hai gò má, chúng điệp bao khỏa, như là một nháy mắt hóa thành dữ tợn sát thú, toàn thân trên dưới tất cả đều là u tùn gai ngược. Sau lưng một bộ đỏ như màu báo càng là trong nháy mắt quyện ra, nhan sắc yêu dị, tại đêm tối phía dưới hiện động dị quái mang. Cùng lúc đó, Dữ Đoạn Nuốt Rồng càng là xuất hiện tại hữu trưởng của hắn phía trên, chuyển đến kinh khủng khó tạ âm sát khí tức, như là một tôn thái cổ ma long bỗng nhiên sống lại đồng dạng. Siêu. Dững phóng thân thể lượi lên, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, một móng vuốt hướng về số 7 chán hung hăng cuồn quét mà đi. Mặc dù không biết mình là như thế nào bại lộ, nhưng đã bại lộ, tự nhiên không có khả năng lại để lại người sống. Số 7 sắc mặt hoàng hốt, cuối cùng tứ ngây ngô bên trong bình tỉnh, chỉ bất qua Dương phóng công kích quá nhanh, để hắn liền tránh né đều cơ hội đều không có, sát na bị một cỗ kinh khủng sát khí bao phủ. Đúng lúc này, Một cỗ cho lớn đại lực dống nhiên từ số 7 sau lưng chuyển đến, một đầu khoan hậu thủ trưởng ôm đồn ra số 7 bà vai, đem hắn thân thể hướng về phía sau kéo một cái. Trong nháy mắt tránh đi dương phóng một kích toàn lực. Kinh khủng khí lưu từ số 7 trên 2 gò má lảo qua, phát ra rầm rầm thanh âm, nếu không phải có mặt nạ bảo hộ, hắn toàn bộ hai gò má đều muốn tại chỗ vỡ nát. Chỉ bất quá, dương phóng một kích không chúng, thân thể theo sát lấy cấp tốc vọt tới trước, kinh khủng đuốt rồng mang theo âm trầm giữ tọn sát khí, tiếp tục một móng đuốt hướng về số 7 cuồn manh chụp tới. Số 7 người sau lưng rốt cục nổi lên, khe một tiếng, một cái ra nồng đậm tự quang thủ trưởng Xuyên tấu không gian, trực tiếp cùng Dương Phong Duốt rồng nhẹ nhàng va và vào nhau. Phụp, vô cùng thanh em rất nhỏ chuyển ra, một cách này lại không có tạo thành bất luận cái gì chấn động mấy liệt. Thật giống như tất cả năng lượng đều hoàn toàn biến mất đồng dạng. Dương phóng bỗng nhiên trong lòng giận mình, có cao thủ, một chảo này xuống dưới, thật giống như đánh vào không đáy trong lô đen. Tất cả lực lượng lại không có nổi lên mấy mai gợn sóng. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể bỗng nhiên rút lui, quay người liền đi. Trước khi đi ở giữa, ánh mắt quay đầu liếc nhìn. Chỉ nhìn thấy hiện tại hắn trong tầm mắt, rõ ràng là một kẻ thân thể cao hơn gầy gò bóng người, đồng dạng mặc một bộ màu đen huyền bảo không rõ mà bay. Hắn trên mặt số lượng lại là một. số 1. Dưỡng phóng trong lòng kinh dị, bàn chân đập mạnh, viên mãn thanh long bộ phối hợp thị huyết phi phong, cộng thêm phong luật, thân thể như là thuần di, sát na sông ra nơi đây. Mới vừa từ ngây ngô bên trong khôi phục như cũ cái khác cao thủ, biến sắc, vội vàng lần nữa nhào tiến lên, chỉ bất quá tốc độ lại tất cả đều quá chậm. Tại bọn hắn vừa mới đạp ra, Dưỡng phóng liền từ bọn hắn trong khe hở trong nháy mắt hiện lên. Tốc độ đơn giản có thể sử dụng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Số 1 ánh mắt bên trong phát ra từng tia từng tia ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Còn có loại này thân pháp Hắn tự nói một tiếng mũi chân điểm một cái sát Na từ đây biến mất những người khác từng cái sắc mặt tái xanh ánh mắt khó coi cảm giác được hai gỏ má đau rát đau nhức đáng chết thật là đáng sợ ra hỏa bọn hắn nhiều người như vậy thể su xuất thế mà đều lưu không được đối phương nếu không phải số một bọn hắn thậm chí còn có khả năng tổn thất nặng nghề nhất là số 7 sắc mặt trắng bệnh hôn bất phụ thể kinh hai dị thường toàn bộ phía sau lưng một mảnh có súng. ở đây người bên trong chỉ có hắn là chân chính từ xâm la điện trước dạo qua màu vòng với mới chính mình kém chút liền trực tiếp chết thảm Đây là cái gì yêu niệt 3ợ ba, xa nằm đậm trong rừng. Dưỡng phóng tốc độ phát huy đến cực hạn, như là màu máu thiểm điện, tinh hồng phi phong bao trùm lấy thân thể, tại cực tốc của sông, trong đầu như cũ tại không ngừng suy tư. Làm sao bại lộ? Chẳng lẽ bọn hắn cũng tại trên người mình lưu lại ký hiệu? Chính thế nhưng là trước đó kiểm tra qua, hết thể như thường a. Đáng chết. Chính mình kia 40 gốc hắc ngọc linh dược, hắn lập tức trở nên một trận nghien răng nghiến lợi. Ngay tại vừa tới trước ở giữa, đột nhiên, dưỡng phóng sắc mặt lại biến, thân thể đột nhiên dừng lại, lập tức nhìn về phía phía trước, ánh mắt âm trầm, thâm thúy Chỉ gặp tại hắn cuối phía trước đất trống chỗ, một đầu thân thể thon dài Lộ ra thon gầy màu đen bóng người, lắng lặng đứng thẳng. Phản phất chờ đợi đã lâu. Hắn trên mặt sâm bạch mặt nạ, tại ánh trăng làm nổi bật hạ nhất là lộ ra thần bí. Số 1. Hắn vậy mà như thế nhanh chóng, sớm đi tới chính mình phía trước, Dương Phong chậm rãi nổ ngụm khí tức, ánh mắt lạnh lùng, không còn e ngại, mà là không núp nhích nhìn về phía đối phương, khàn khàn hỏi, các người là như thế nào phát hiện được ta? Đơn giản, hồn đăng. Số 1 ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ dấu nào Dương Phong vẻ, mở miệng nói ra, số 13, số 15 đều có hồn đăng lưu tại bọn hắn hồn đăng đã sớm tắt. Cho nên ta mới kết luận ngươi là giả. Thì ra là thế." Dương Phong gật đầu nói, "Xem ra hắn lần này bại lộ cơ an. đối phương bên kia lại có loại này mặt hàng cao cấp. Vậy ngươi muốn làm sao xử trí ta? Là muốn giết ta sao?" Dương Phóng tiếp tục mở miệng. "Không, ta cải biến chú ý." Số một nhẹ nhàng lắc đầu. "Ừm." Dương Phóng nhướng mày, "Ngươi là nhân tài, ta lại đặc biệt yêu quý nhân tài, nếu như ngươi ưa thích tấm mặt nạ này, ta có thể đem tấm mặt nạ này trực tiếp tặng cho ngươi." Số 1 bình nói, "Đưa cho ta." "Đúng vậy, chỉ cần ngươi gia nhập từ đó về sau Cấm mặt nạ này chính là của ngươi." Số 1 đáp lại, "Dương Phóng lộ ra kinh dị, đối phương thế mà mời hắn gia nhập Cửu Vũ. Hắn nhẹ hít khẩu khí, trong lòng cấp tốc suy tư, nghe ngược lại không thể, bất quá ta dù sao cũng phải muốn kỹ càng hiểu rõ một cái Cửu Vũ a." Dương Phóng mở miệng, "Mặc kệ như thế nào, vượt qua trước mắt cái này một cửa ải mới là trọng yếu nhất." "Có thể." Số 1 nhẹ nhàng gật đầu, không có dấu diếm. mở miệng nói ra, "Cửu Vũ, tại 28 năm trước bị ta sáng tạo, ngay từ đầu chỉ có 3 vị thành viên, theo thứ tự là ta, số 2 cùng số 3, ba, về sau mới lục tục ngo ngoe nghe hấp thu thành viên khác." Về phần ta sáng tạo kiểu ý lý niệm cũng rất đơn giản, chính là phản hoàng, phản thần, thần linh như là đã biến mất, liền không nên xuất hiện lần nữa, bao quát huyết mạch của bọn hắn, cũng không nên tiếp tục hưởng thụ đặc quyền, đó là cái người người như, dòng thời đại, thần, cuối cùng hẳn là bị ném bỏ, mà tại đông đảo thần linh trong huyết mạch, đại nguyên hoàng thất là nhất hẳn là bị xóa đi một cái, hắn đã sớm mục nát. Dương Phong âm thầm kinh hãi, mở miệng nói, hảo khí phách, kia về sau thành viên đều là bởi vì cái này lý niệm mới gia nhập vào. Đúng thế. Số 1 bình tĩnh hồi phục, nói, chúng ta cũng không nghi tới, âm thầm phản thần Phản loạn người sẽ có nhiều như vậy, nhiều năm như vậy phát triển, cựu ưu thành viên trước mắt đã có 2 3 người, toàn bộ đều là thánh linh. Vậy ngươi liền không sợ trong bọn họ sẽ xuất hiện phản đồ." Dương Phóng con mắt lóe lên. "Không sợ." Số 1 nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngoại trừ ta ra, những người khác tất cả đều không biết rõ lẫn nhau chân thực thân phận, coi như xuất hiện phản đồ, cũng không cách nào mang đến ảnh hưởng gì, huống hồ, là một cái thế lực cường đại đến cái điểm, phản bội đại giới không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận." "Tốt a." Dương Phong mở miệng. Cứu 23 người, 23 vị linh." mấu chốt mọi người tất cả đều không biết rõ lẫn nhau chân thực thân phận, cứ như vậy, ai dám phản bội? Một khi phản bội, chỉ cần số 1 lên tiếng, liền sẽ có 22 vị thánh linh cùng nhau đổi giết đi qua, ai có thể cản? Kêu gia nhập Cửu Vũ về sau, có cái gì chỗ tốt? Dương Phóng lần nữa hỏi thăm. Tự nhiên, số 1 tiếp tục đáp lại. Bất luận cái gì gia nhập Cửu Vũ thành viên, đều có thể trực tiếp đạt được hai quyển thánh linh cấp võ học bản thân, ngoài ra, thành viên ở giữa còn có thể lẫn nhau giao dịch, mỗi tháng ở bên ngoài nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng đều đem về bọn hắn cái người tất cả, Cửu sẽ không rút ra mấy may lợi ích, người có thể hiểu thành. Đây là một cái hỗ trợ bình đẳng, mọi người có phiền phức có thể cùng một chỗ thương nghị giải quyết, không đến mức để ngươi tứ cố vô thân." Dương Phong có chút suy tư. "Như vậy, nghe xác thực không tệ." 3. Chương 272, nhìn thấy Hắc cá ấm mai. Tiêu hoàng cực đang đầu. Dương Phong tiếp tục hỏi thăm. "Cựu ưu bên trong có chuyên môn đàn sư, chỉ cần ngươi cung cấp vật liệu, hắn chỉ lấy lấy hai thành lợi nhuận, đây không tính là cái gì đi." Số một bình tĩnh nói. "Hai thành lợi nhuận, xác thực không tính là gì." Dương Phong đầu, nói, "Vậy có hay không một chút cưỡng chế nhiệm vụ?" Đối với cụ thể cưỡng chế nhiệm vụ, nhóm chúng ta không làm yêu cầu, bất quá vì gia tăng đoàn kết tính, nhóm chúng ta sẽ muốn cầu mỗi vị thành viên mỗi tháng chí ít hoàn thành một kiện, có thể lựa chọn đơn giản, cũng có thể lựa chọn khó được. Số 1 đáp lại. Dương phóng lập tức hiểu được. Ý là nhiệm vụ loại hình không làm yêu cầu, nhưng là mỗi tháng nhất định phải có một kiện. Tổng thể tới nói, vẫn là tự do. Đã như vậy, vậy ta nguyện ý gia nhập cửu u. Dương phóng mỉm cười. Dù sao hắn hiện tại muốn trốn cũng trốn không thoát. Cái này số 1 thực lực cao thâm mặt chắc, coi như thủ đoạn tế xuất, hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Thà rằng như vậy còn không bằng gia nhập đối phương có thể bất quá ta cần trước giải được thân phận chân thật của ngươi số 1 đáp lại dương phóng khẽ như mày vẫn là thoải mái rút lui trên người giáp trụ cùng áo chẳngng lộ ra bên trong tầng thiên liệt khuôn mặt số 1 ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dương phóng thật cứ mặt mở miệng nói ra ngươi trên mặt hẳn là có một tầng mặt nạ ra người ta thật là nhạy cảm nhìn rõ dương phóng thầm ý đây là lần đầu có người có thể nhìn ra trên mặt mình mang theo mặt nạ ra người hắn lúc này đem tầng thiên liệt mặt nạ ra người ra xuống bất quá phía giới y nguyên không phải hắn chân từ cơ mặt mà là nguyên Linh giáo chủ mặt nạ ra người Số 1 quan sát tỉ mỉ lấy Dương Phóng khuôn mặt mới, mở miệng nói ra, nhìn ngươi lối ăn mặt này, để cho ta nghĩ đến trước đây không lâu để đại viên quân đều bị thiệt lớn hát thủy lão quái, cái kia hắc thủy lão quái cũng hẳn là ngươi đi. Chính là tại hạ, bất quá đều chỉ là may mắn mà thôi. Dương Phóng mỉm cười. Có thể từ bàng vạn chung cùng đại viên quân dưới tay bình yên rời đi, nhưng không có may mắn nói chuyện. Số một lắc đầu, nói, ngươi ở ngoài mặt chân thực thân phận là cái gì? Thất sát Bang khách khanh trưởng lão. Dương Phóng đáp lại. Thất Bang. Số 1 như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Tam loại, cũng nên để cho ta nhìn một cái ngươi thật gương mặt ta. Dương Phóng động nhiên mở miệng. Số một cũng không cự tuyệt, tiện tay đem mặt nạ trên mặt hai xuống, lộ ra bên trong một trương dị thường khuôn mặt, làn da có mấy phần ảm đậm khuôn mặt. Hắn dưới cầm có ba sợi dâu dài, hốc mắt loẵng, trên mặt nếp nhăn đông đảo, bên trái đầu lông mày trô còn có một viên màu đen nhỏ rồi, nhìn như là dãi dầu sương gió. Dương Phóng âm thầm nhíu mày, náo hải cấp tốc suy tư. Khuôn mặt này xác thực chưa bao giờ thấy qua, nhưng thực lực của đối phương lại cao như vậy, tuyệt đối không phải bựa bãi hạng người vô danh. Số 1 cho Dương Phóng nhìn thoáng qua gương mặt về sau, liền lần nữa mang tới mặt nạ, mở miệng nói: "Đi thôi." Trước theo ta đi cùng những người khác hội hợp đi." Ông tay áo của hắn phiêu động, chủ động hướng về nơi xa bước đi. Dương Phóng tự giác đem trước số 13 mặt nạ lần nữa đeo ở trên mặt, chủ động theo sau lưng, mở miệng nói ra, "Ta trước đó giết các ngươi hai vị thành viên, ngươi bây giờ mang ta trở về, liền không sợ lọt vào phản đối." "Yên tâm, bọn hắn biết rõ làm sao tuyển." Số 1 đáp lại. "Tốt ta, cái kia vừa mới những người kia thân phận chân thật hẳn là cũng đều không tha." Dương Phóng hỏi thăm. "Bọn hắn mặt ngoài cùng ngươi, đều là từng cái thế lực đỉnh tiêm nhân vật." Số 1 đáp lại. "Quả thật như thế." Dương Phong trong lòng thầm nghĩ. Không bao lâu Hai người đã từ núi dừng đi ra, lần nữa quay trở về tới trước đó nhà tranh trước đó. Chỉ gặp nhà tranh khu vực 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 dòng giá bảy đã bóng người ngay tại nơi này nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, cảm thấy được Dương. Phóng hai người từ đằng xa đi tới về sau, bọn hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên, cấp tốc đón. Số 1, đây là. Số 8 lối ra hỏi thăm. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Dương Phóng. Từ đó về sau, hắn chính là số 13. Số 1 bình tĩnh mở miệng. Đám người lập tức trong lòng rùng lên. Đây là đem đối phương cũng hấp thu tiền đến. Chẳng lẽ trước đó chết mất số 13, số 15 liền chết vội? Mấy người đối mặt, trong lòng Mãnh Liệt lại là một câu không dám nói. "Rõ." Đám người chấp tay. "Đi thôi, về trước tổng bộ." Số 1 mở miệng. Đám người nhao nhao gật đầu, đi theo số 1 sau lưng. Thần Bí Minh mông bốn địa bên trong, Đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, nhàn nhà xương mù bao phủ chu vi. Nơi này chính là kiểu hữu tổng bộ. Dương phóng hành tàu nơi đây, hướng về chu vi quan sát, nói, "Quả nhiên đủ đẳng cấp." Nói đó chính là nhiệm vụ đài, về sau ngươi muốn lựa chọn làm nhiệm vụ đều có thể ở nơi đó tiến hành lựa chọn số một theo ngón tay phía bên phải phía trước khu vực mở miệng nói ra người sau này nếu có sự tỉnh tình cầu hắn thành viên trợ rút cũng muốn ở nơi đó lưu lại nhiệm vụ mới được bất quá lưu nhiệm vụ thời điểm tốt nhất đem nhiệm vụ ban thường thiết lập phong phú một chút dạng này mới có thể đầy đủ đào động người khác minh bạch dưỡng phóng nhẹ nhàng ở đầu nhìn về phía chu vi nói bất quá tổng bộ giống như không có người nào ven đường đi qua ngoại trừ mấy người bảo hắn cái khác lại một cái cũng không thấy được tiên là tự nhiên tất cả thành viên mặt ngoài đều có cái khác thân phận tìm trong ngày bọn hắn là rất bận rột chỉ có cá biệt thời điểm mới có thể tới." Số 1 nói, Tiên nếu là có chuyện cần cấp, nên làm cái gì?" Dương Phóng hỏi thăm, "Ta tự có biện pháp có thể thông chi đến bọn hắn." Số 1 đáp lại, "Tốt ta. Dương Phóng gật đầu, đồng nhiên lần nữa nghĩ tới một chuyện, nói, "Đúng, rồi, ta trước đó nghe nói cái này giữa thiên địa có một loại quỷ dị hắc ám âm mai, đối với thánh linh cấp cao thủ ảnh hưởng cực lớn, không biết là thật là giả, chúng ta tổng bộ bên trong phải chăng có biện pháp có thể nhìn thấy loại này vẻ lo lắng. Ngươi muốn nhìn, ta ngược lại thật ra cũng có thể để ngươi nhìn xem, bất quá, chỉ sợ trong lòng ngươi có chút tiếp nhận không được ạ." Số 1 Ngư Khí bình tĩnh. Dương Phóng trong lòng kinh ngạc, Tâm Linh tiếp nhận không được ở, nhưng ta còn là muốn nhìn một chút. Dương Phóng đáp lại: "Đi thôi, tại phía trước đại điện, ta liền có thể để ngươi nhìn thấy." Số một ống tay áo phiêu động, hướng về phía trước một tòa đứng vung cung điện đi đến. Dương Phóng lúc này lắng lặng đi theo sau lưng. 3. Ba, Rộng rãi cao ngất đại điện, một mặt cao hơn nửa mét gương đồng, lặng lặng đứng vững ở đây, phía trên hoa văn xưa cũ, nhan sắc cũ kỹ, nhìn tợ hồ không có bất luận chỗ thần kỳ nào, liền như là bình thường địa chủ gia đình lão vật đồng dạng. Cái này gương đồng là ta may mắn đạt được một kiện thần khí. Mặc dù tàn phá, nhưng lại cũng có thể tiếp tục sử dụng. Ngươi muốn muốn thấy rõ Hắc ám âm mai, chỉ cần đem thủ trướng đặt ở gương đồng mặt ngoài, dùng tâm cảm thụ, tự nhiên có thể nhìn thấy ngươi muốn nhìn. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất có cái tâm lý chuẩn bị, bởi vì, ngươi thấy đồ vật, chưa chắc là ngươi cho rằng. Số 1 mở miệng nói, Dương Phong nhướng mày, quan sát tỉ mỉ lấy gương đồng, ngón tay nhẹ nhàng gậy tại phía trên, keng keng rung động, sau đó vẫn là đem thủ trướng dán tại trên gương đồng, tiến hành cảm thụ. Từng tia từng sợi lạnh buốt khí tức từ gương đồng mặt ngoài truyền ra, dọc theo lòng bàn tay xúc cảm, nhanh chóng hướng về thân thể Dũng lao tới. Thời gian dần trôi qua, dương phóng trước mắt thế giới bắt đầu trở nên khác biệt, như là cấp tốc hóa thành đen trắng thế giới đồng dạng. Hết thể đồ vật đều đang nhanh chóng phai màu. Không chỉ có như thế, bên trong đại điện, đột nhiên nổi lên từng mảnh từng mảnh như là tơ liễu đồng dạng vật chất màu đen, tại lung tung bay múa, một cô khó tả yêu dị khí tức trong nháy mắt tập vào đến dương phóng trong lòng. Thật giống như một sát na tiến vào một cái hoàn toàn khác biệt yêu dị thế giới đồng dạng. Dương phóng trong lòng dần bình, lúc này nhìn chằm chằm những cái kia vật chất màu đen nhìn thật kỹ. Rất nhanh lông tơ đứng vững, đơn giản không thể tin. Những mảnh vật chất màu đen, rõ ràng là nhiều đám quỷ dị tộc. Có chút trên tóc còn dính đầy vết máu. Dương Phóng ánh mắt lại trực tiếp hướng về ngoài điện nhìn lại, thôi động thị lực, hướng về nơi xa đói mắt trông về phía xa. Chỉ gặp ngoài điện tiên địa, quỷ dị vật chất màu đen càng nhiều, phô thiên cái địa, khắp nơi đều là. Ngoại trừ nồng đậm tóc bên ngoài, còn có từng mảnh từng mảnh tinh hồng huyết được ba. Toàn bộ đen trắng thế giới, đơn giản yêu dị dị thường, giống như là biến thành một cái da phụ phát bao trùm tu la trạng. Dương Phong nhớ tới một chuyện, lập tức thu hồi ánh mắt, hướng về thân thể của mình nhìn lại. Theo hắn một hít một thở, từng sợi quỷ dị mái tóc màu đen đang không ngừng hướng về mũi của hắn chui vào. Thậm chí dù là không đi hô hấp, cũng sẽ có một tia quỷ dị tóc tự động không có vào cơ thể người. Tại cánh tay trái của hắn, chân trái, tất cả đều đã mọc đầy những đầm lông đen, nổi gân xanh, cơ bắp giữ tợn. Chỉ là loại này lông đen, dùng mắt thường hoàn toàn không cách nào nhìn thấy, chỉ có mượn nhờ thần khí chi lực mới có thể thấy rõ. Dương phóng ánh mắt lại đột nhiên hướng về số 1 nhìn lại. Chỉ gặp số một thân thể gầy cao, toàn thân trên giới chạy xuôi một cỗ trắng tinh thần thánh quang mang, đem tất cả màu đen lông tóc, nhỏ bé huyết nục tất cả đều ngăn tại bên ngoài, mà lại ở trên người hắn cũng không có bất luận cái gì lông đen xuất hiện. Cả người liền như là một tôn thân tích Dương Phong trong lòng giận mình. Đối phương thế mà không nhận những này, lông tóc cùng huyết đều ảnh hưởng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong điện hoàn cảnh, chỉ gặp toàn bộ đại điện mục nát, ẩm trầm, vách tường chốc ra, che kín một loại đục nậu, âm u khí tức, vách tường mặt ngoài thậm chí còn có rất nhiều quỷ dị dịch nhọn đang không ngừng chạy ra. Soát. Dương phóng thủ trưởng bỗng nhiên từ trên gương đồng tự động chốc ra xuống dưới, hết thảy trước mắt tất cả đều trong nháy mắt gây mất. Gương đồng dù sao không phải hoàn chỉnh thần khí, sau em đã tan thế, trải qua mục nát, cho nên căn bản không cách nào thời gian dài để Dương Phong quan sát. Hắn trong miệng nhẹ nhàng thở gấp khí tức, sau đó giống như là ý thức được cái gì, lập tức ngừng thở, nhưng rất nhanh vừa khổ cười một tiếng, lần nữa bình thường hô hấp. Loại kia quỷ dị lông tóc không nhận hô hấp ảnh hưởng, cho dù là nín hơi, cũng có thể tự động dung nhập cơ thể người. Cho nên thở không thở, lại có cái tác dụng gì? Số 1, ngươi có phải hay không có được loại kia có thể tỉnh hóa màu đen lông tóc phương pháp?" Dương Phong nhìn chăm chú lên đối phương, trong lòng biến ảo, mở miệng hỏi thăm. "Đúng vậy, ngươi muốn học không?" Số 1 ngữ khí bình tĩnh. "Muốn học." Dương Phong trầm giọng mở miệng. Vừa mới nhìn thấy một màn quá mức đáng sợ, để hắn cũng không tiếp tục nghĩ trải qua. Đừng nói trước giữa thiên địa phiêu tán những cái kia lông tóc, huyết nục, riêng là hắn trạng thái bản thân liền cực kỳ đáng sợ, cánh tay trái, chân trái thế mà tất cả đều mọc đầy màu đen lông tóc, thân thể bắt đầu bành trướng. Cái này rõ ràng ngay tại biên dị. Muốn học ta ngược lại thật ra có thể truyền cho người. Số một đáp lại, từ trong ngực lấy ra một bản màu vàng nhạt thư tịch, giao cho Dương Phóng, nói ra, đây chính là ta tịnh hóa những cái kia màu đen lông tóc phương pháp. Dương Phóng con mắt lóe lên, lúc này đem kia bản thư tịch tại trong tay. Thánh quyết. Hai chữ dấu vết đập vào mỹ mắt. Tiến rất hay. Dương Phóng tán thưởng. Ngươi đưa thích liền tốt. Số 1 mỉm cười, nói, bao nhiêu người nhìn thấy quyển sách này danh tự không nguyện ý tu tập, ngươi vẫn là một cái duy nhất sau khi thấy, nguyện ý chủ động tu tập. Ừm, có ý tứ gì? Dương Phong trong lòng giận mình, nhìn về phía số 1. Công pháp này không thể luyện. Phương pháp này có thể luyện, mà lại dị thường đi tiên, chỉ là phương pháp này lai lịch kinh người, ngày sau ngươi có thể sẽ gặp được cái khác tu hành phương pháp này người, bọn hắn có thể sẽ có chút không dễ nói chuyện. Số 1 đáp lại. Dương phóng trong nháy mắt hiểu được, trong lòng máy liệt. Là phương pháp này lai lịch không làm sao. Nhưng nghĩ đến vừa mới nhìn thấy cục diện quỷ Hắn vẫn là cắn răng một cái, đem phương pháp này nhận lấy. Quả hắn ngày sau hồng thủy ngập trời, nếu là liền trước mắt cái này một cửa ải đều không qua được, cần gì phải suy nghĩ cái khác. Cửu U bên trong những người khác không nguyện ý luận, Dương Phong lần nữa hỏi thăm: "Đúng vậy, ngoại trừ ta một người tu luyện phương pháp này, những người khác hoặc là có những phương pháp khác, hoặc là chính là không muốn tu hành, dù sao hát ám âm mai đối với thân thể ảnh hưởng, mua tại ngày thứ ba bậc thang lúc mới có thể triệt để hiển lộ, bọn hắn hiện tại cũng là không đợi." Số 1 đáp lại, Dương Phóng lâm vào trầm mặc. Một lát sau dò hỏi: "Những cái màu đen lông tóc đến cùng là cái gì đồ vật?" Vì sao còn sẽ có rất nhiều huyết nục? Cang sa sôi là cái gì? Toàn bộ thế giới đều là dạng này sao? Những này đồ vật, ta cũng không biết rõ đến cùng là cái gì, nhưng là ta lại biết rõ, những này đồ vật cùng thần linh có quan hệ. Số một mở miệng nói ra, căn cứ ta khai quật cổ tịch, nhiều mặt điều tra, những này màu đen lông tóc cùng huyết nục, hàng năm đều ở cực tốc gia tăng bên trong, mà khiến bọn chúng gia tăng nhân tố chính là thần linh huyết mạch. Thần linh huyết mạch? Có ý tứ gì? Dương Phóng hỏi thăm. Mỗi khi có người thần linh mạch thức tỉnh, những này màu đen lông tóc cùng huyết nục liền sẽ so trước đó càng đậm một phần, gần nhất mấy trăm năm qua, thức tỉnh thân huyết người càng đến càng nhiều, cho nên những này vẻ lo lắng cũng càng thêm yêu dị cũng rất nhiều, đây chính là ta phản thần trong đó một cái nguyên nhân. Số một thanh âm ngu lãnh, dương phóng trong lòng giận mình. Đúng là dạng này. Đây coi như là cái gì? Nguyên rủa? Cũng có thể nói như vậy. Số 1 đáp lại, nói, cho nên năm đó chúng thần biến mất tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là phát sinh một loại nào đó đáng sợ biến cố, lấy về phần tại bọn hắn sau khi chết, thiên địa đều bị người từng dò trò, ta dám đoán chắc, khiến cái này màu đen lông tóc cùng huyết nục nồng đậm tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên động địa dị biến. Dưỡng Phóng thở sâu, trong đầu cấp tốc suy tư. Mảnh thế giới này thật sự là càng ngày càng yêu. Thật sự là ứng câu nói kia. Hiểu rõ càng nhiều cũng được giải càng ít. Tốt ta, bất kể như thế nào, dù sao ta chỉ đem nắm trước mắt là được. Dưỡng Phóng nổ ngụm khí thức, mở miệng nói ra. Số 1 nhìn một chút Dưỡng Phóng, cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, tự nhiên không thể tốt hơn, đi thôi, ta mang ngươi tiến đến chọn lựa võ kỹ. Sau đó hai người đi ra nơi đây, đi vào một chỗ cực kỳ cao ngất trong lầu các. Số 3, ba, đem Hắc Vân kiếm pháp cùng Hắc Ma quyển mang tới. Số 1 sừng sững tại lầu các bên ngoài, mở miệng chuyên âm, thanh âm mênh mông cuồn cuộn. "Siêu, siêu." Liên tiếp hai đạo quỷ dị quang mang trong nháy mắt từ lầu các chỗ sâu bay ra, cơ hồ đảo mắt tới đến, bị số một vung tay gáo một quyển, cuốn tại trong tay. Cái này hai quyển võ ký đều là lai lịch không ít, ngươi cầm đi đi, về phần số 3, ba, hắn tính tình cổ quái, từ xưa giờ đã như vậy, ngươi không cần để ý." Số một giải thích, đem trong tay bí tịch giao cho Dương Phóng. Dương Phóng tiếp nhận bí tịch, hiếu kỳ nói, "Đúng rồi, lần trước ta giết Hoắc Thiên lúc, hắn tựa vận dụng một loại nào đó cấm thuật, loại kia cấm thuật là cái gì độ vật?" kia là huyết linh của trục, ta cái này dẫn ngươi đi linh, mỗi một vị gia nhập cửu vũ thành viên đều sẽ đạt được vật này. Số 1 đáp lại, tiếp tục hướng về nơi xa đi đến. Chương 273, kỳ dị sự kiện. Sưa cũ trong phòng. Số 1 tiện tay lấy ra hai quyển màu đỏ sẫm quyển trục ra, đem nó chậm rãi triển khai, trải tại trước mắt trên mặt bàn, mở miệng nói ra. Huyết linh quyển trục, hết thể hai phần, một chủ một bộ, ngươi chỉ cần nhỏ xuống máu loãng, chủ quyển trục tự sẽ dung nhập thân thể của ngươi, về phần phó trục thì từ ta bảo tồn, một khi ngươi dụng trong đó bí pháp, hai bức quyển trục liền sẽ đồng thời tiêu hủy, bất quá ngươi nhớ kỹ, Huyết linh quyển trụ không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng, bởi vì một khi vận dụng, kinh mạch của người liền sẽ từng khúc băng liệt. Được. Dương phóng trong lòng ngạc nhiên, lúc này cắt vỡ ngón tay, đem máu loang nhỏ ở trước mắt hai tấm quyển trục phía trên. Quang mang lóe lên, một tấm trong đó quyển trụ trong nháy mắt hóa thành nhiều lần huyết quang, dung nhập vào Dương phóng thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vận chuyển công lực, liên lặng cảm thụ, rất nhanh cảm giác được quyển trụ chỗ. Tựa hồ chỉ cần chân khí xung lên, quyển trụ liền sẽ tự động phát. Đúng rồi, còn có một quyển trụ, ngươi cũng lưu lại một giọt máu tại phía trên đi, đây là chế tạo hồn đăng quyển trụ. Dạng này ngươi sau này một khi gặp bất trắc, ta bên này cũng sẽ lập tức biết được. Số một tiện tay tay lấy ra màu đen của trục, đặt lên bàn. Ồ. Oh. Dương Phong hiếu kỳ hướng về màu đen quyền trục nhìn lại. Chỉ gặp quyền trục chiến khai, bên trong lít nha lít nhít tràn ngập thần bí phù văn, như là chữ như gà bối đồng dạng. Hắn vẫn là lần đầu gặp được loại này đồ vật. Dương Phóng lúc này lại nhỏ một giọt máu loãng tại quần trục phía trên. Số 1 đem quần trụ thu hồi, nói, còn có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi một cái, phàm là thấy qua hắc người, thời gian ngắn bên trong đều sẽ gặp được hoặc nhiều hoặc ít kỳ dị sự kiện, liên quan tới điểm này, ngươi chỉ cần chân thủ nội tâm bảo trì cảnh giác, là không có việc gì. Kỳ dị sự kiện, có ý tứ gì? Dương Phóng kinh ngạc, có chút cùng loại với nguyên dược loại hình a. Số 1 trầm thấp nói ra, bất quá loại ảnh hưởng này cực kỳ nhỏ, ngươi chỉ cần bảo trì nội tâm, là không có việc gì. Dương Phóng lập tức không còn gì để nói. Trước đó số 1 cũng không có nói chuyện này, nhưng nói trở lại, coi như đối phương lúc ấy nói, chính mình chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ nghe. Hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Ta lần trước giao cho số tháng 11 năm 40 gốc hắc này hắc ngọc linh, ngọc linh chế thành đàn a. nhiên hỏi thăm, Đều ở ta nơi này, người cầm đi đi. Số 1 tiện tay lấy ra ba bình ngọc ra, nói, "Luyện đan thời điểm bị số 5 chụp xuống hai thành, bị số 11 chụp xuống hai thành, cái khác đều không núc núc." "Số 5?" Hắn là đàn sư. Dương phóng nhíu mày. "Đúng vậy, bất quá hắn tại tổng bộ thời gian rất ngắn, tìm hắn luyện dược cũng phải cần thời gian hệ trước, mà lại đoạn này thời gian là không cách nào hệ trước, số 5 tại hôm qua đã đi Nam vực, cụ thể cái ủy thời điểm trở về ta cũng nói không rõ." Số 1 nói, "Đi Nam vực, hắn gia tộc đều ở bên kia, có thể là có chuyện gì đi." Số 1 đáp lại, Dương phóng bất đắc dĩ, đành phải tạm thời từ bỏ bất quá ngấm lại cũng thế chủ ưu thành viên cũng không phải chỉ có bắt người hắn phụ trách là toàn bộ kinh thiên vực bên trong thành viên đoán chừng đến từ từng cái phương hướng đều có loại kia hắn trở về người nhớ kỹ liên hệ một cái ta Dương phóng nói có thể số một lần đầu dương phóng do dự một cái vẫn là lấy ra 5 viên hoàng hoàngự đan, đưa cho số một coi như chủ lễ số 1 không còn gì để nói nhưng vẫn là từ dương phóng nơi đó nhận lấy 5 viên năng dược dương phóng cũng là không còn gì để nói nguyên lai tưởng rằng số một là không thu thế nhưng là hắn thế mà thu đã nói xong cao nhân phong phạm đâu hắn nhìn xem trong tay đan dược, thở dài trong lòng. Nguyên bản 80 quả đan dược, hiện tại một vòng xuống đói, còn thừa lại cuối cùng 43 quả. Bất quá, dù sao cũng so không có tốt. Sau đó số 1 tiếp tục hướng Dương Phong giới thiệu sự tình khác. Lại qua nửa canh giờ còn chừng. Dương Phong đêm nên hiểu rõ cơ hội toàn bộ hiểu rõ một lần. "Tốt, tạm thời chỉ chút này." Số 1 nói ra, "Ngươi có thể ra ngoài đi dạo một chút, nếu có không hiểu có thể tiếp tục đến hỏi ta, về phần ngươi nghĩ rời đi lời nói, tùy thời đều có thể rời đi, chỉ cần trong vòng 1 tháng hoàn thành một hạng nhiệm vụ là đủ." Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu. Từ gian phòng đi ra, áo quần hắn phiêu động, thân thể cao lớn đã khôi phục được nguyên bản thân cao, không cần lại tiếp tục ngụy trang thành trước đó số 13. Hành đầu tại Cửu ưu tổng bộ, Dương Phóng trong lòng mãnh liệt, như cũ tại hồi tưởng đến trước đó thông qua thần kính nhìn thấy một màn. Thật sự là quỷ dị, mảnh này giữa thiên địa đến nội tình mập bí mà gì? Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước nhìn thấy một thị cố sự. Tại một đám con kiến bên người, buông xuống một cây cột điện cùng diệt trừ một cây cột điện, đám kia con kiến vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ, bởi vì đây chính là độ khác biệt. Hiện tại xem ra, cùng bọn hắn sao mà tương tự Mảnh này giữa thiên địa thêm ra một đoàn màu đen lông tóc cùng ít ra một đoàn màu đen lông tóc, bọn hắn cũng vĩnh viễn cũng không biết rõ. Cái này chẳng phải là nói, tại bọn hắn phía trên, còn có cao hơn chiều không gian tồn tại. Dưỡng Phóng càng nghĩ càng cảm thấy áp lực to lớn. Bất tri bất giác ở giữa, đã đi tới quảng trường. Trong lòng hơi động, hướng về một bên nhiệm vụ lên trên mục đi. Chỉ gặp đây là một chỗ to lớn big, cao có hơn 3 mét, mọc ra hơn 5m, tại ánh nắng chiếu xuống thanh tịnh trong suốt, phía trên lít nha lít dán đầy trang giấy. Mỗi một mặt trên trang giấy đều tràn ngập chữ viết. Có nhiệm vụ là cửu u nội bộ thành viên tuyên bố tới, có thể là bên ngoài thành viên ủy thác tỷ như giết chết người nào đó, hộ tống người nào đó, tìm tới nào đó nào đó đổ vật ba các loại loại các dạng. Dương Phóng cũng không nóng lòng đi làm nhiệm vụ, mà là chấp hai tay sau lưng, đi đầu quan sát. Chợt vẹn nhìn hồi lâu, hắn mới yên lặng lắc đầu, ly khai nơi đây. Trước mắt xem ra, đại bộ phận nhiệm vụ đều là rời xa Nguyên Dương thành. Nhưng bây giờ hắn còn không muốn ly khai Nguyên Dương thành quá xa, cho nên chỉ có thể đợi thêm lần sau. Dù sao có tầm một tháng kỳ hạ, thời gian còn sớm cực kỳ. Thất Sắt bên trong, Dương Phong sau khi quay về, liền lấy ra quyển kia thánh quyết. Này công cũng không phải là tu luyện chân khí sử dụng, cũng không có bất luận cái gì sát chiêu, chỉ là đơn thuần tịnh hóa hắc ám âm mai sử dụng, khiến người toàn thân thanh tĩnh, vạn tạp bất xâm. Chính như kia số một đồng dạng. Lúc ấy Dương Phóng nhìn lại thời điểm, số một quanh thân trên giới trắng tỉnh không tí vết, ba phủ bạch quang, tất cả màu đen lông tóc cùng huyết nục đều không cách nào tới gần hắn mảy may. Điểm này thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Bất quá, này công lai lịch cũng làm cho Dương Phong âm thầm lo lắng. Xem ra những người khác là biết rõ cái này đồ vật lai lịch to lớn, không dám tu luyện. Dương Phong một thời gian lâm vào do dự. Thật lâu Hắn mới rốt cục là ra, tiến hành nghiên cứu. Bóng đêm giáng lâm, gian phòng bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có một cây ánh đến lặng lặng chiếu đốt, chiếu sáng không lớn khu vực. Dương phóng nhắm mắt ngồi xếp bằng, như cũ tại tham tưởng lấy trong tay thánh quyết. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, ánh đến trong nháy mắt dập tắt. Một bên cửa sổ phát ra kẹt kẹt một đạo thanh âm chói tai. Dưỡng Phong đột nhiên mở hai mắt ra, thanh lánh như điện. Gian phòng bên trong, một mảnh đen kịt, chỉ có ngoài cửa sổ ánh tung xuống một sợi. Hắn mặt không biểu lộ, vươn người đứng dậy, đi qua đem cửa sổ một lần nữa đóng lại, sau đó lấy ra cây châm lửa, lặng lặng nhóm lửa đến lần nữa trở về giường, nhưng lại tại hắn vừa mới quay người, sau lưng bỗng nhiên truyền đến quỹ dị nhẹ nhàng cười nhẹ thanh âm. Khì hì ha ha, tựa như nữ tử vui cười, vô cùng đột ngột. Dương phóng thân thể dùng lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén. Chỉ gặp một góc quần áo màu trắng từ trong tầm mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp trốn ở cách đó không xa bình phong về sau. Hắn hơi nheo mắt lại, hàng Quang hiện hiện, sau đó cao lớn thân thể khôi ngô hướng về bình phong đi đến, to lớn thủ trưởng dùng sức một trảo, bình phong rời. Nhưng rất nhanh sắc mặt khẽ mình, mày nhăn lại. Nhưng gặp phía sau trống cái gì đồ vật cũng không có. Kỳ dị sự kiện. Hắn trong miệng tự nói, chẳng lẽ nhanh như vậy liền bị chính mình gặp? Hắn điểm nhiên như không có việc gì, lần nữa trở lại, hướng về giường đi đến. Hì hì ha ha ha. Ba. Gian phòng bên trong tiếp tục truyền đến quỷ dị gợi nhẹ, lúc đông lúc tây, để cho người ta phân biệt không ra phương hướng. Dưỡng phóng mặt không biểu lộ, tiếp tục hành động. Dứt Khoát đã không tại nhiều quản. Đồng nhiên, trong phòng ngọn đến lần nữa không có dấu hiệu nào giật tắt. Cùng lúc đó, Dưỡng phóng thân thể dừng lại, giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, hướng về một bên nơi hẻo lánh nhìn lại, con người băng hàn đáng sợ, nhưng lại toàn vẹn không có chú ý tới. Sau lưng hắn gương đồng. Gương đồng bên trong, một vị người mặc trắng tỉnh sắc váy áo, sắc mặt trắng bệnh, tóc đen nhánh nữ tử bó người, chính lắng lặng đứng ở đó, gạt ra mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị, nhìn về phía Dương Phóng. Hắn hai chân cách mặt đất, tựa như lơ lửng. Dưới hai tay rủ xuống, móng tay tinh hồng yêu dị. Ngay từ đầu thời điểm, cự ly Dương Phóng còn rất xa, nhưng trong đáy mắt, gần trong căn tập. Toàn bộ gương mặt sát na chợt ních tâm gương, một mặt nồng đậm hai con ngươi tròn trầm toàn bộ da mặt đều dị thường như là tô lên một tầng thật dày loại sơn lót đồng dạng. Bất quá Ngay tại nàng vừa mới đến gần, Dương Phóng cũng đột nhiên quay người, một đôi mắt băng lánhếc người, trong nháy mắt rơi vào trong gương trên người nữ tử. Người đang cười cái gì? Trong gương đồng nữ tử gương mặt sắc mặt khẽ giật mình, Tiêu Dung trong nháy mắt lưng kết. Giang Dác, giống. Ầm ầm. Gian phòng bên trong trong nháy mắt nổ vang, chân khí bành trướng, đảo mắt lắng lại. 3. Ba, Chương 274, một quyền vành sát. Hai ngày sau, mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn quang mang chiếu xuống giữa thiên địa, là cái này mặt đất bao la tăng thêm một vòng thần kỳ sắt thái. Hoàn thành đầu tường chỗ, Hai đạo bóng người cùng tồn tại, cao lớn con dài, ánh mắt thâm thúy, chính như cùng hai vị cao cao tại thượng chỗ tể, quan sát vạn giảm sân hạ. Nhất định phải đi đến một bước này sau. Trong đó một đạo người mặc màu tím măng bảo, tóc đen nhánh như mực bóng người, dõi mắt trông về phía xa, mở miệng nói ra, một bước này đi ra, nhất định lòng trời lở đất, hoặc là sinh, hoặc là chết, không có loại thứ ba lựa chọn. Biết rõ, cho nên chấm mới cùng Hoàng huynh thương nghị lâu như vậy. Bên cạnh bóng người, thanh âm bình tĩnh, mặc ngũ kim long bào, chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói ra, Thương khung thần cung, những năm gần đây thủ trưởng kéo dài càng ngày càng dài. Hiện tại có ngươi ta chấn thủ, bọn hắn còn không dám quá phản bức bách, nhưng trăm năm về sau, ngươi ta mất đi, ai còn có thể chống đỡ ở Thương Khung Thần Cung tầm đấu. Thừa dịp hiện tại ngươi ta chính vào trắng niên, là tốt nhất trình hợp cơ hội, cái này Kình Thiên vực dù sao cũng là ta tự ra Kình Thiên vực, ngươi ta hiện tại không động thủ, hẳn là còn muốn đem phiền phức lưu cho hậu nhân. Người mặc màu tím mãng bao bóng người có chút tờ giở ở mở mặt, mở miệng nói ra, ngươi như là đã hạ quyết tâm, kia mặc kệ phát sinh cái gì, ta tự nhiên muốn toàn lực cùng hộ ngươi. Bên cạnh bóng người mỉm cười, nhìn về phía đối phương, nói, có hoàng huynh, câu nói này là đủ rồi, lần này biên đội phổ biến Chú định gặp được vô tận lực cản, còn xin hoàng huynh nhiều hơn hao tâm tổn trí. Đại nguyên quân 40 vạn năm tướng sĩ, có thể tùy thời chịu chết. Người mặc màu tím mãng bảo bóng người mở miệng nói ra, "Chịu chết cũng không cần thiết, chỉ cần chấn áp các đại thế lực, để bọn hắn ngoan ngoãn phối hợp là được rồi, tối thiểu bên ngoài không muốn cho bọn hắn tạo phản cơ hội." Người mặc màu vàng kim long bảo bóng người mở miệng đáp lại, "Đại nguyên vương triều bị quản chế tại Thương Không Thần Cung lâu vậy, chỉ có đầy đủ biên đổi mới có thể thoát khỏi đối phương." Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nói, "Đứng rồi, chấm nghe nói Diệp Trần chết tại Bắc vực rồi." "Đúng vậy." Ta vốn là muốn để vạn trung xuất thủ, lại không nghĩ rằng hắn sẽ sớm chết thảm." Đại Uyên quân thủ Lĩnh Tử Thiên hùng đáp lại nói: Chết được tốt, cũng tỉnh cho nhóm chúng ta tạo thành những biến cố khác." Người mặc long bảo bóng người mặt không biểu lộ, nói: "Cái này diệp Trần Thế nhưng là liền chấm Nữ Nhi đều cho mê thần hồn điên đạo, bên trong thành có không ít thế lực cũng đều cùng hắn quan hệ không ít. Người trẻ tuổi đối với tình cảm tràn ngập mơ màng, cũng là không gì đáng trách, thế lực này lần lượt diệt trừ chính là." Thử Thiên hùng đáp lại: "Hừ, cùng kẻ thù quấy cùng một chỗ, nếu không phải xem ở nàng là chấm Nữ Nhi, chấm đã sớm đập chết hắn." Người mặc long bào bóng người hừ lạnh một tiếng. Lạnh như băng nói, "Lần này toàn diện biến đổi, làm phiền ngươi đến tiến hành giám sát." Yên Tâm, "Ta hiểu rồi." Thử Thiên hùng gật đầu, ánh mắt chuyển sang lạnh léo. Đã Hoàng chiều bên trong, có chút thế lực không quá an phận, như vậy thì từ Hoàng thành bắt đầu tốt. 3. Ba, Thiết Sắt bang bên trong, Dương Phóng lần nữa mỏ hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt bảng, trong lòng tối thở phào. Liên tục mấy ngày đi qua, thành quyết rốt cực thuận lợi nhập môn. Bất quá cái này thành quyết tiến độ lại quả thực chậm chạm. Vừa vặn kẹt tại nhập môn, 13000 điểm trạng. Cái khác công pháp trên cơ bản đều là một lần gia tăng 100 điểm hoàn trường. Duy trì có cái này thánh quyết mới tăng lên đáng thương 10 điểm. Giữ phóng một bên vận chuyển loại này thần bí thánh quyết, một bên lần nữa hồi tưởng lại cái này trong mấy ngày đủ loại tác độ. Quả nhiên để số 1 nói chúng. Những ngày này hắn qua cũng không bình tĩnh. Ban ngày còn hết thể như thường. Nhưng màn đêm vừa xuống, chính mình luôn có thể nghe được một chút người khác không nghe được thanh âm, nhìn thấy một chút người khác không thấy được đồ vật, liên tục mấy ngày, mỗi đêm đều có. Cái này khiến hắn có chút có phần bị tra tấn. Mấu chốt là mặc kệ chính mình như thế nào xuất thủ, kia đồ vật đều sẽ rất nhanh xuất hiện lần nữa. Thật giống như hoàn toàn là giác của mình. Hy vọng cái này thánh quyết sau khi nhậm môn, có thể hơi làm dịu một cái đi." Dương Phong tự nói, "Bằng không người thật muốn biến thành tố chất thần kinh không thể." Đương nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, ánh mắt trực tiếp hướng về góc phòng nhìn lại, lạnh giọng mở miệng, "Ra đi." Trên mặt đất trong nháy mắt sáng lên từng tia từng tia ô quang. Một đầu máu me khắp người địa hành tộc nhân trực tiếp từ lòng đất chui ra, sắc mặt trắng bệnh, che kín sợ hãi, rõ ràng là bị trọng thương, mở miệng nói ra, "Chủ công, ra sệ ra chuyện. Chuyện gì xảy ra?" Dương Phong ánh mắt chăm xuống. Chính trước đây cho bọn hắn không ít hắc ngọc linh dược, để bọn hắn đi tìm người mua. Kết quả nhiều ngày như vậy đi qua, bọn hắn từ đầu đến cuối không có tin tức chuyển đến. Hắn còn tưởng rằng bọn hắn chết hết. Nhóm chúng ta bị để mắt tới, xuất thủ người cũng là mây vị địa hành tổng nhân. Vị kia máu me khắp người địa hành tổng nhân mặt mũi tràn đầy khủng. Hoàng, lúc này đem đoạn này thời gian trải qua 1 năm 10 hướng Dương phóng cấp tốc nói một lần. Nguyên bản bọn hắn trước đó cầm tới hắc ngọc linh dược về sau, đúng là khắp nơi cho Dương phóng tìm kiếm người mua, bất quá dù sao trong tay đồ vật quá đá giá, dù là bọn hắn lại thế nào xem chừng, nhưng vẫn là bị người cho tập trung vào. Mà đệ bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là tiếp cận bọn hắn cũng là một đám địa hành tổng nhân. Không đúng, cũng không phải là hoàn toàn là địa hành tổng nhân. Tại đám người kêu bên trong còn có một vị thánh linh cấp áo bào xám người thần bí. Lúc ấy đối phương trên mặt còn mang theo một trường mặt nạ màu trắng. Tại bọn hắn bao vây chặn đánh giới, rất mau đem bọn hắn người giết tỉ giết, bắt thì bắt, chỉ có một mình hắn Liêu chết pha vây, trốn thoát. Chỉ bất quá, trong tay những cái kia hắc ngọc linh dược lại tất cả đều bị mất. Áo bào xám bóng người, địa hành tổng nhân, dương phóng ánh mắt trở nên lạnh lùng. Chẳng biết tại sao hắn lần nữa nghĩ đến chính mình trước đó ở ngoại thành mờ chỗ kia dự Trước đây dự điện thế nhưng là bị người chỉnh cái đảo rỗng. Liên đối lấy trụ sở của mình đều bị một mùi lửa đốt thành cho bụi. Lúc ấy phụ trách chuyện này cũng là một vị người áo bảo cho, hơn nữa, còn là thái tử người. Bọn hắn là lai lịch gì? Có hay không tra được bọn hắn ở đâu đặt chân? Dương Phóng băng lãnh hỏi thăm. Ta cũng không biết rõ lai lịch ra sao, bất quá, ta biết rõ đám kia địa hành tộc nhân hiện tại ở đâu đặt chân. Trước mắt thụ thương địa hành tộc nhân kinh hoàng nói: "Hắn tên Hoắc Sơn, vốn là Hoắc Thiên Đình bên người một vị hộ pháp, siêu phẩm cửa thứ hai tu vi, bị Dương Phóng dùng kịch độc khống chế về sau, liền một mực đi theo Dương Phóng." "Tốt, mang ta tới." Dương Phóng âm hờ nói không biết sống chết đồ vật, chính liền đồ vật cũng giám đoạt. Lần trước thái tử sự tình còn không có tính sổ sách, lần này lại tìm tới. Thật coi hắn là buồn nạn. 3. Ba, rộng rãi lòng núi, cực kỳ ẩn ấp. Từ phía bốn phương tám hướng bó đuốc thiếu đốt, đem nơi này làm nổi bật như là ban ngày. Một đám hơn 10 người địa hành tộc nhân chính tụ ở chỗ này, nướng cháy vừa mới đánh tới thì rừng, ra bên ngoài tràn ngập từng đợt nồng đậm mùi thơm. Cự ly bọn hắn không xa, thì là mấy cái làm bằng gỗ hình đỡ lặng lặng đứng vững, phía trên thỉnh lỉnh lại ba đạo bóng người, từng cái toàn thân tiên huyết, vật dị tượng chính là trước đó phụ trách cho Dương Phóng tìm kiếm người mua mấy người. Bọn hắn nguyên bản nhân số không ít, nhưng cũng tiếp chỉ có 3 người bọn hắn còn sống, tại hình trên kệ chịu đủ tra tấn. Suy A. Một khối dung đỏ bản ủi bị người trực tiếp hung hăng đặt tại trong đó một người trên ngực, lập tức toát ra từng tia từng tia khói trắng, khiến cho người kia trực tiếp tê liệt lương thẳng thiết, quằn quặt toàn bộ trong sân gốc. Rất nhanh đau ngắt đi, gục đầu xuống, không lúc ních. Làm sao? Còn không muốn nói sao? Vị kia cầm trong tay bản địa hành tổng nhân, nở nụ cười, nhìn chăm chú lên mặt khác hai cái địa hành tổng nhân, cười nói, nói cho ta Những này hắc ngọc linh dược là từ đâu lấy được? Những này đồ vật đều là hàng cấm, các ngươi bất quá là siêu phẩm cửa thứ nhất tu vi, lại dám đụng vào hàng cấm, các ngươi không biết rõ đây là tội chết sao?" Hai vị kia bị trói tại hình trên kệ địa hành tộc nhân, run lấy bẩy, vô cùng hoảng sợ. "Thật không phải chúng ta, kia linh dược là chủ công của chúng ta cho chúng ta, hắn để nhóm chúng ta xuất ra đi ỉm người mua." "Đúng vậy, thật không phải chúng ta, tham mạng, tham mạng a." "Các ngươi vị chúa công kia tên họ là gì? Là lai lịch gì?" Cầm trong tay bản ủi địa hành tộc nhân hơi mỉm cười nói, "Ta cũng không biết rõ hắn là lai lịch gì." nhưng lại hắn giống như chính là cái kia để bảng vạn trùng cũng bị thiệt lớn tồn tại. Trong đó một cái địa hành tộc nhân kinh hoàng mở miệng. "Ồ, cầm trong tay bản đồ địa hành tộc nhân sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhiều hứng thú cười nói, có ý tứ, các ngươi lại còn nói hắn là chủ công của các ngươi. Haha, thật sự là có ý tứ, các ngươi tại sao không nói bảng vạn chung là chủ công của các ngươi? Hiển nhiên, trong lòng của hắn 100 cái không tin. Là thật, ta có thể thể, là thật. Nhóm chúng ta không dám nói láo, đều là thật, nguyên bản nhóm chúng ta là Hoắc Thiên đỉnh hạ, về sau Hoắc Thiên bị hắn chết, nhóm chúng ta liền tìm nơi nương tựa hắn." Hai vị địa hành tộc nhân vội vàng kinh hoàng kêu lên, "Đã ngươi nói người thần bí kia là chủ công của các ngươi, như vậy, hắn ở tại cái gì địa phương, chân chính tính danh, kêu cái gì, đều có nào thủ đoạn, các ngươi hẳn là biết rõ đi." Cầm trong tay bản ủi địa hành tộc nhân nhàn nhạt hỏi thăm, "Nhóm chúng ta trước đó xác thực biết rõ hắn ở tại cái gì địa phương, hắn cho nhóm chúng ta một loại văn hương tiểu trùng, loại kia tiểu trùng có thể giúp một tay tìm tới tung tích của hắn, chỉ là loại kia tiểu trùng tại giao thủ trên đường bị các ngươi hủy đi." Bên trái địa hành tộc nhân hoảng sợ nói, "Nói như vậy chính là giả." Cầm trong tay bản địa hành tộc nhân tiếp tục cười nói, "Không phải giả." Không phải giả, nhóm chúng ta câu câu là thật. Tha mạng a, nhóm chúng ta nói đều là thật ba. Hai người vội vàng hoảng sợ kêu to. Bọn hắn nói là sự thật. Bỗng nhiên, một đạo băng lãnh hỏ hướng thanh âm trực tiếp tại mảnh này trong lòng núi không có dấu hiệu nào vang lên. Vị kia cầm trong tay bản ủi địa hành tộc nhân trong lòng giận mình, đột nhiên quay đầu. Ai? Không chỉ có là hắn, trong lòng núi cái khác địa hành tộc nhân cũng tất cả đều biến sắc, lập tức đứng dậy, đem ánh mắt nhào nhau nhìn tới. Chỉ gặp cự ly bọn hắn cách đó không xa. Chẳng biết lúc nào tình lình nhiều hơn hai đạo bóng người. Một thân toàn thân tiên huyết, chính là trước đây không lâu mới từ bọn hắn lòng bàn tay chạy thoát một vị địa hành tộc nhân. Một cái khác thì thân thể khôi ngô, một thân áo bảo đen, hai con con ngươi băng lãnh đáng sợ, giống như là tiệm điện, khiếp người tâm hồn. Một đám địa hành tộc nhân sắc mặt biến hóa, thân thể phát ra ô quang, liền tranh thủ nửa người chìm vào trong đất, để tùy thời ứng phó một chút biến cố. Người là ai? Tay kia cầm bàn ủi cầm đầu địa hành tộc nhân, nhãn thần lạnh lùng, nhìn chăm chú lên Dương Phong. Dương Phong sắc mặt lạnh lùng, không thèm để ý, thủ trưởng buông lên. Phúc. Vô hình độc phấn trong nháy mắt quét tán mà ra, tại phong luật lôi kéo dưới. Satna bao phủ lại tất cả địa hành tộc nhân lỗ mũi, trong mấy mắt, những cái kia chìm vào trong đất địa hành tộc nhân liền trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm, hai tay che lấy cái cổ, nhoau nhoau cuồn phúng một búng máu, trực tiếp ngã nhào xuống đất, chết thảm bộ mạng. Cầm trong tay bản đồ địa hành tộc nhân biến sắc, đơn giản không thể tin được, không chút nghĩ ngờ, vội vàng chìm vào lòng đất, muốn thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá tại thân thể của hắn vừa mới hành động, dương phóng bản chân giống một cái. Ầm ẩm. Kinh cùng chấn động chỉ lực trong nháy mắt tràn vào lòng đất, để vị kia địa hành tộc nhân trực tiếp kêu lương thảm thiết, toàn thân trên dưới xương cốt phát ra lộp bộp âm, trực tiếp từ lòng đất lần nữa bị bắn ra ngoài. Tiên huyết bay khắp nơi vùng. Phốc phốc. Dương Phong thân thể lượn lên, quan hậu đại thủ một phát bắt được vị này địa hành tộc nhân cái cổ, một mực nắm, như là nắm một đầu tiểu kê, ánh mắt băng lánh đáng sợ. Ai bảo ngươi ra tay? Trước đó ngươi áo bảo trò kia đâu? Hắn một câu nói nhảm cũng không có. Ta nói, ta nói, tha mạng, tha mạng a 3 Vị kia địa hành tộc nhân hoảng sợ kêu to, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Chính mình lại bị một chiêu cầm ná. Đây là cái gì kinh khủng tồn tại? 3. Nguyên Dương thành bên trong, một chiếc xe ngựa lặng lặng hành đầu, hướng về phía trước sông bạc bước đi. Trong xe ngựa Lô Thiên thành sắc mặt bình thản, mặc một bộ trường bào màu xám, bưng lên vừa mới pha nước trà ngon, thưởng thụ lấy mấy tên nha hoàn cẩn thận bóp, một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Nghiên quỹ của hắn lớn, sớm nên về hưu. Mặc dù là thánh linh cấp tu vi, bất quá tuổi trẻ vậy sẽ nhận thương thế quá nặng, lấy về phần hiện tại thân thể cũng còn không có điều dưỡng tốt. Mặt ngoài là thánh linh, nhưng trên thực tế nhiều nhất chỉ có thể phát huy một nửa chiến lực. Cũng may hắn leo lên thái tử cảnh cây cao. Thái tử không che hắn giàn mưa, cho hắn cực kỳ hậu đãi đãi ngộ, lúc này mới khiến cho hắn cách xa liếm máu trên lưỡi đao thời gian. Suy nghĩ một chút trước đây không lâu hắn vừa là thái tử tìm tới một chỗ linh điện, hắn liền không khỏi lộ ra mỉm cười. Chỗ kia linh điện thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Bên trong thổ nhưỡng phong phú trình độ, vượt qua tưởng tượng, thành được xuất thế mà cao tới tám thành. Có chỗ này linh điện, từ đó về sau bọn hắn những này thánh linh cấp cường giả đại nộ còn muốn cao hơn một bậc. Tối thiểu nuôi tháng hoàng cực đan đều đem tăng lên nửa lần. Nói không chừng thương thế của hắn cũng có thể dần dần dưỡng tốt. Mắt thấy chính mình một đôi hơi có vẻ trắng non thủ trưởng, hắn lộ ra từng tia từng tia mỉm cười. Cái này một đôi thủ trưởng thế nhưng là quá lâu chưa từng giết người. Nô quả sự Song Bạc đến, bên ngoài chuyển đến mã phu thanh âm. Dừng xe. Lô Thiên Thành thản nhiên nói, "Vâng, Nô quả sự." Xe ngựa lặng lặng nghe hạ. Xong Bạc bên ngoài, trưởng quỹ cùng tất cả tiểu nhị đã sớm rất cung kính chờ đợi đã lâu, trên mặt linh lọt, tràn đầy linh bộ nhìn về phía Lô Thiên Thành. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có phụ trách nơi đây Song Bạc Bang phái chỉ chủ, cùng với hắn Bang phái cốt cán thành viên, tất cả đều bày ra tại đây. Nô quả sự, ngài đã tới." Phụ trách nơi đây Bạc Thiết Kiếm Bang Bang chủ Công Vân, mở miệng cười định nói, ừ, tới chơi hai tay." Lô Thiên hai tay sau lưng, Hoan nên, hoan nên. Công Tôn Vân vội vàng cười nói, "Trước mặt Kệ Ngô Thiên Thành tại phủ thái tử địa vị như thế nào, riêng là thánh linh cấp cường giả thân phận, đã làm cho hắn không tiếc bất cứ giá nào đi lợi bỏ. Là hắn sao?" Cách đó không xa quan trà, Dương Phóng nự khí lãnh đạm, nhìn về phía vừa mới đi hướng xe ngựa Ngô Thiên Thành. "Đúng vậy, chính là hắn, hắn là thái tử người, là hắn bức bách nhóm chúng ta làm như vậy." Vị kia địa hành tộc nhân vô cùng hoảng sợ, đã sớm bị Dương Phóng dùng kịch độc khống chế, mở miệng nói ra. Dương Phóng lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Nhìn thân hình, hẳn là lần trước cái kia lôi kéo chính mình người. Lần trước hắn lôi kéo chính mình không thành về sau, chính mình lưu tại ngoài thành dược điền liền bị người tận cấp đối. Nghĩ không ra lần này lại là hắn. Dương phóng tiện tay ném hai viên tiền đồng, đeo lên một chiếc mặt nạ màu đỏ, đứng dậy, thân thể đột nhiên xung ra, trực tiếp hướng về Ngô Thiên thành nơi đó nhanh chóng hướng về đi. 3. Lô Thiên thành một mặt hài lòng, trong lòng dị thường hưởng thụ. Lớn tuổi hắn liền đặc biệt ưa thích loại này bị người bao bọc vây quanh, như chúng tình phụng nguyệt cảm giác, có lẽ là từ đối với lúc tuổi còn trẻ hoài niệm đi. Ngay tại lúc hành động, nhiên, Lô thành biến sắc, giật cả mình, vội vàng cấp tốc quay đầu một đạo bóng đen tựa như như thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới phụ cận, một quyền ném ra. Người nào? Lô Thiên Thành lộ ra kinh dị, mở miệng kêu to, vội vàng liều lĩnh vung động thủ cánh tay trực tiếp chụp về phía Dương Phóng. Bên người người tất cả đều trong lòng giật mình, hoàn toàn phản ứng không tới. Ầm. Thanh âm ồ ngạt. Vừa đối mặt, Lô Thiên Thành khúc tí ngăn cản cánh tay kia trong nháy mắt nổ tung, xương cốt từng khúc sụp ra, trong miệng cuồn phún máu loãng, thân thể bay ngược mà ra, còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, bóng đen lần nữa bình ra, lại là một quyền ném ra. Ầm. Lần này trực tiếp một quyền nện ở mi tâm của hắn. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xé rách hắn hộ thể chân khí, tại chỗ đem hắn mi tâm đánh cho nổ tung, toàn bộ đầu như là dưa hấu, trực tiếp nổ tung. Thi thể không đầu tiếp tục bay ngược, hung hăng lện tại đổ phương bên trong, đem cái bàn đều cho lện đến vỡ nát. Một chiêu qua đi, bóng đen xoay người rời đi, cấp tốc biến mất nơi đây. Chỉ còn lại Công Tôn Vân cùng một đám thiết kiếm bang cao thủ, mặt mũi tràn đầy hoang sợ, không dám tin. Giết người, người tới đây mau. 3. Ba. Chương 275: trắng bệnh cánh tay. Toàn bộ đường đi hoàn toàn đại loạn. Tất cả mọi người xôn xao dị thường nhất là thiết kiếm bang bang chủ công tôn vân bọn người tất cả đều run lẩy bẩy, thân thể kém chút sủi lơ trên mặt đất. Xong, Lô Thiên thành chết tại bọn hắn song bạc. Một khi truy tra xuống tới, chính là đầy trời tai họa. 3. Ba. Phủ Thái tử. Tường viện tĩnh mịch, tầng tầng điện. Bên trong cường giả như mây, cao thủ đông đảo. Từ khi 3 ba năm trước đây bị Đại Nguyên Hoàng đế xung quân tới chấn thủ Bắc vực về sau, Thái tử bên người liền lôi kéo được quá nhiều cường giả, không khỏi là trên giang hồ thanh danh hiển hách cả người. Có thể nói, ngắn ngủi 3 ba năm, vị này Thái tử trưởng thành nhiều lắm. Giờ phút này, ánh đến lấp loé gian phòng bên trong. Nại Uyên Thái tử mặc một thân trắng tỉnh sắc trường bào, ngũ quan anh tuấn, rất là tu lãng, trường bào trên treo lên nhàn nhạt bốn trảo long văn, lộ ra ung dung mãnh lộc lẫy. Tại hắn đối diện thì là một người mặc trường bào màu tím bóng người, nhìn tuổi tác không lớn, tựa hồ 30 khoảng chừng, một mặt mỉm cười, lại có thể cùng Thái tử bình khởi bình tọa. Càng ngũ chốt chính là, Thái tử bên người tất cả cao thủ, lại không ai dám nhắc tới ra ý kiến. Tựa hồ sớm đã thành thói quen. Viên huynh yên tâm, ta nghĩ biện pháp, trước đây không lâu, ta vừa tìm được một chỗ tốt nhất linh, điển, linh dược dược cao tới Thái tử ngữ khí bình tĩnh, mở miệng nói ra: "Cao trời Tam Thành." Trước mắt nam tử con mắt kinh ngạc, nói: "Theo ta được biết, liền Hoàng Thành khu vực cũng không đạt được tiêu chuẩn này a?" Thái tử mỉm cười, nói: "Nhắc tới cũng là tạng hóa, này dược điển bị ta tại dã ngoại may mắn tìm được, cũng làm cho người trong đêm nào đi, bây giờ tất cả đều bị rời tại phủ đệ ta bên trong. Lớn bao nhiêu? Không nhiều, một mẫu, nhưng dù vậy, hàng năm sản lượng cũng đem không ít." Thái tử cười nói, nói đến còn muốn cảm tạ Ngô Tổng quản, nếu không phải Ngô Tổng quản, ta còn tìm không thấy tốt như vậy dược điển. "Vậy là được." Nói thật ra Thương Không Thần cung bên kia vẫn là cực kỳ nguyện ý ủng hộ người làm hoàng đế. Từ bao bóng người ngữ khí bình thản, nói: "Nhưng có một việc, ta cần phải sớm nhắc nhở một cái tử minh, nghe nói hoàng thành bên kia, hoàng đế đã định ra biến đổi, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ phổ biến cả nước, một khi loại này cải cách thật hoàn thành, nhóm chúng ta Thương Không Thần cung lại nghị nhúng tay kình thiên vực, liền đem trở nên cực kỳ khó khăn, đến thời điểm hoàng đế tấn ngày sau, đến cùng do ai tiếp quản đại vị, nhóm chúng ta coi như không giúp được gấp cái gì." Hắn tràn đầy ý vị nhìn một chút trước mắt thái tử. "Bây giờ hoàng đế cấp thiết muốn muốn ra Thương Không Thần cung cái bóng." Mà vị này thái tử nhưng lại vô cùng cần thiết bọn hắn thương khung thần cùng ủng hộ. Cho nên, bọn hắn như muốn tiếp tục tham gia kinh thiên vực, cũng chỉ có cùng vị này thái tử hợp tác. Ồ. Thái tử Nhãn Thần chấp động, một thời gian sáng tối trập trọn. Từ khi 3 năm trước đây hắn bị phụ hoàng xung quân đến bắt vực, hắn ngay tại một mực để phòng đây hết thảy. Bây giờ phụ hoàng quả nhiên muốn biến đổi. Chính như người trước mắt nói đồng dạng. Một khi biến đổi thành công, phụ hoàng thiếu đi kiểm chế, khi đó liền có thể đưa ra tinh lực đến một lần nữa chọn lựa truyền nhân. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Tốt, ta biết rõ nên làm như thế nào. Thái tử đáp lại nói. Từ bao bóng người mỉm cười, nói: "Thái tử yên tâm, mặc kệ cái gì thời điểm, Thương khung thần cung mãi mãi cũng là thái tử hậu thuẫn." Điện hạ, xảy ra chuyện, nô quản sự bị người bên đường giết. Đột nhiên, một vị hộ vệ mặt hốt hoàng từ bên ngoài cấp tốc chạy tới, mở miệng nói ra. "Nói cái gì?" Thái tử sầm mặt lại, đông nhiên đứng dậy, nói: "Nô quản sự chết rồi?" Đúng vậy, ngay tại chủ nhà Sầm bạc. Tên hộ vệ kia kinh hoàng nói: "Hỗ trưởng." Thái tử ngữ khí băng lánh, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Vị tiên nam tử áo bào tím thì mỉm cười, đứng dậy theo sau lưng. Chủ nhà Sầm Bạch trước Bóng đốt sáng sủa. Mỹ ảnh lớn bóng người cấp tốc tụ đến, lít nha ứng nhất, cấp tốc đem toàn bộ chủ nhà sòng bạc một mực vây quanh. Thái tử sắc mặt băng lãnh, đầu đội kim quan, tóc đen như mực, mặc một bộ trưởng bảo màu trắng, chắp hai tay sau lưng, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Toàn bộ sòng bạc đổ khách cùng thiết kiếm bang bang chúng tất cả đều bị khống chế lại. Đều run lấy bấy, hoảng sợ dị thường. Giờ phút này, trọn vẹn ba vị kháng nghiệm tử thi, ngay tại trên mặt đất cẩn thận kiểm tra ngô thiên thành thi thể. Có khắc một người lấy ra bút mực, ngay tại ly chép. Bên cạnh thì là thiết kiếm bang bang chủ công Tôn Vân, bấy, sợ dị thường vì trên mặt đất. Hồi thái tử, người hạ thủ thực lực đáng sợ, mang theo mặt nạ, thảo dân không thấy được mặt của hắn, thật không thấy được, hắn chỉ dùng hai chiêu liền giết chết Ngô tiền bối phận, hắn nhất định là vị cực kỳ đáng sợ thánh linh, không, có quan hệ gì với ta, cái này thật không có quan hệ gì với ta, cầu thái tử tha mạng a ba. Hắn thân cao bao nhiêu? Mặc cái gì quần áo? Mang cái gì mặt nạ? Có nghe hay không nô quản sự nói qua, hắn gần nhất đắc tội người nào? Thái tử băng lãnh hỏi thăm. Thân cao ba thân cao ta cũng không nhớ rõ, đại khái tại 1.9 khoảng chừng, mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ màu đỏ. Nô quản sự không có nói qua gần nhất đắc tội qua người nào ba. Công Tôn Vân kinh hoàng mở miệng. Nói như vậy các ngươi chính là cái gì cũng không biết rõ rồi. Thái tử băng lánh mở miệng. Tha mạng, Thái tử Tha mạng, không có quan hệ gì với chúng ta, nhóm chúng ta thật sự là oan uống. Tha mạng a Thái tử. Công Tôn Vân vội vàng phanh phanh dập đầu, vô cùng hoảng sợ. Nam tử áo bào tím nhíu mày, đồng nhiên nhẹ nhàng hít hà cái mũi, nói, kỳ quái, có chút không đúng. Hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía trong đám người Ngô Tiên thi thể, nói, giống như có mùi vị khác thường, là từ trên thân Ngô Thiên thành truyền tới. Mùi vị khác thường Thái tử sắc mặt khẽ giật mình, nói: "Mùi gì khác?" Hắn biết rõ người trước mắt đáng sợ. So. Đối phương cùng hắn đồng dạng đều có được thần linh huyết mạch, nhưng lại kế thừa không đồng dạng thần linh hạt tổ. Thì như đối phương phiu giác, bất luận cái gì người khác người không thấy đồ vật, hắn đều có thể nghe được. Mùi vị này giống như ba không tốt, là độc. Nam tử áo bào tím biến sắc, đồng nhiên kịp phản ứng, quáp, nhanh rời xa cố thi thể kia. Ngay tại nghiệm thi ba tên khám nghiệm tử thi sắc mặt dần mình, cùng nhau ngẩng đầu lên, tựa hồ không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh bọn hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp che cái cổ, há mồm phun ra từng mảnh từng mảnh máu loãng thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất. Không chỉ có như thế, theo ba người máu loãng phun ra, như giống như đã dẫn phát cái gì vô cùng quỷ dị phản ứng hóa học đồng dạng. Toàn bộ sông bạc chu vi, tất cả siêu phẩm cửa thứ ba trở xuống người, lại tất cả đều hơi đỏ mặt, đột nhiên kêu thảm một tiếng, đi theo cùng nhau phun ra máu loãng. A, từng cỗ thi thể cấp tốc ngã nhào xuống đất, như là hạ sủi cảo đồng dạng. Rầm rịt rờ à ầm. Trong nháy mắt mấy trăm người vệ đội, toàn bộ chết thảm. Một màn như thế, để thái tử cấp thân bên cạnh cao thủ, tất cả đều biến sắc, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Bọn hắn vội vàng nín hơi. Phòng bế lỗ chân lông, trước tiên cấp tốc rời xa nơi đây, trong nháy mắt rút khỏi vài trăm mét bên ngoài, từng cái lộ ra vẻ kinh độ. Phủ thái tử 200 tên hộ vệ, thiết kiếm bang 300 tên bang chúng không gây như nhau bên ngoài, toàn bộ chết thảm. Mỗi người đều thất khiếu chảy máu, phát ra mùi hôi. Tại, ai, là ai làm? Thái tử giận dữ, mở miệng quát chói tai. Quanh người hắn tử quang mãnh liệt, kinh khủng dị thường, chân khí tại quanh thân vận chuyển, thần linh huyết mạch khí tức đang nhanh chóng trướng, hướng về tứ phía phương sạch. Ở bên cạnh hắn một đám cao thủ, cũng từng cái ánh mắt phẫn nộ, cấp tốc nhìn về phía tứ phía bốn phương tám hướng. Chân khí mãnh liệt, muốn tìm ra người hạ độc. Đây quả thực là vô cùng nhã. Lại có người tại trước mặt bọn hắn hạ độc bọn hắn đều không biết rõ. Đừng lại nhìn, hung thủ khẳng định sớm đã đi. Tiên nam tử áo bảo tím sắc mặt tâm hàn, nói, nghĩ không ra Bắc vực bên trong lại xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật, đối phương khẳng định đã sớm sớm lưu tốt kỳ độc. Đáng chết. Đi mời mấy vị kia độc tông cao thủ đến." Thái tử gầm hét. "Vâng, Thái tử." Một vị thánh linh cấp cao thủ lên tiếng, "Cấp tốc ly khai." Ba. Nơi xa, không đang chú ý trên nhà, giương phóng vây quanh hai tay, một thân áo bào đen Tại xa xa nhìn xem đây hết vậy, Tại cảm thấy được thái tử bên người rất nhiều cao thủ về sau, hắn lâm vào trầm mặt, sau đó quay người lên đi. Không hổ là đại uyên thái tử. Đừng nói trước bên cạnh hắn cao thủ đông đảo. chỉ riêng bản thân hắn liền cực kỳ không kém. Thần linh huyết mạch, quả nhiên không giống. Vị này đại uyên quá hạt lực coi như so không lên bảng vật chúng, chỉ sợ cũng không yếu bao nhiêu, cho tới nay, hắn đều quá mức đánh giá thấp đối phương. Càng mấu chốt chính là, ở bên cạnh hắn còn có một vị tử bảo người, lại cũng cực kỳ không kém. Hẳn là cũng là thần linh huyết mạch. Hắn biết rõ đêm nay lại nghĩ giết chết đối phương đã là muôn khó khăn rất quát liền không còn chờ lâu. 3. Ba. Thời gian không lâu, Thất Sát Bang bên trong, Dương phóng trên thân đã đổi lại một thân mới tinh trường bảo. hành đầu ở chỗ này. Bóng đêm giáng lâm, ánh sao đầy trời. Nơi xa không ít tiếng nghị luận đều bị hắn phong luật nghe được, lộ ra dị thường rõ ràng. Kia hái hoa trộm thật là đáng sợ, gần nhất lại tại gây án, hiện tại thế mà để mắt tới ta Thất Sát Bang, nghe nói trong bang đã có mấy danh nữ tính nội hại. Nào chỉ là mấy nữ tính, hiện tại liền Vương trưởng lão cũng nội hại. Cái gì? Vương trưởng lão? Thật hay dạ. Vương trưởng lão tuổi vừa mới 30, tu vi đã là siêu phẩm cửa thứ 2. Từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tự tuyệt vô số người theo đuổi, liền thiếu bang chủ cầu hồn cũng bị nàng cự tuyệt, nàng thế mà cũng bị hái hoa trộm. Suýt, im lặng im lặng, chuyện này tuyệt đối không nên chuyển đi, bang chủ ngay tại tức giận bên trong, hiện tại liền bạch ngọc đạo cô đều đuổi theo ra đi. Dương phóng trong lòng ngưng tụ, hái hoa trộm lại gây án, còn để mắt tới thật sắc bang. Hắn có chút suy tư, tiếp tục hướng về trụ sở trở về. "Tần trưởng lão, ngài trở về." Một vị 12, 13 tuổi thiếu niên nở cười, vội vàng đón lấy Dương Phong. Hắn là Mã phu Ngô Tam nhi tử, tên là Ngô Tiểu Lục, trước đây không lâu bị Ngô Tam liên tục hận cầu đưa tới sum làm bưng trà rót nước gã sai vặt, làm người coi như cơ cảnh, liền bị Dương Phóng lưu lại. Đỏ mết cây lúa thu sao? Dương Phóng hỏi thăm. Hồi tần trưởng lão, đã thu sạch tốt. Kia 12 13 tuổi thiếu niên vội vàng mở miệng. Dương Phong đi đến tiến đến tiến hành xem xét. Chỉ gặp một bên trong túi lít nha lít nhất, tràn đầy hồng ngọc cây lúa, tất cả đều đã tuất hạt, phơi khô, bị thích đáng cực kỳ, một bên thì là đã hoàn toàn tuất hạt cây lúa ngạnh, liên đối lấy cây lúa ngạnh đều bị thành chói chói tốt. Không tệ, tiểu công. Dương Phong chợt đấu. tiểu lục lập tức mừng trong mắt bỗng nhiên có chút nhất chuyện, nói, "Tần trưởng lão, Vậy ngài ngải có thể chuyển ta một chiêu nửa thức sao? Ngươi muốn học võ? Dương Phong đánh giá Ngô Tiểu Lục. Đúng vậy, câu tần trưởng lão truyền ta một chiêu nửa thức, chỉ cần một chiêu là được. Ngô Tiểu Lục vội vàng quy xuống. Dương Phong có chút suy tư, đột nhiên đại thủ nhô ra, tại Ngô Tiểu Lục phần gãy cùng tứ chỉ nhanh chóng sơ soạn, mở miệng nói, tư chất còn không tệ, như vậy đi, ta chuyển cho ngươi một môn tâm pháp, ngươi mỗi ngày chiếu vào vận hành là được. Hàn Yên lặng đọc lên một đoạn khẩu quyết, chính là Bạch Lạc thừa, đến Mãn, có thể siêu đầu. Đa tần trưởng lão. Lô tiểu Lục mừng rỡ, vội vàng bắt đầu dập đầu. Dương Phong tay háo quét qua, đem Lô tiểu Lục từ dưới đất nâng lên, nói: "Nhớ kỹ, trong sân Hồng Ngọc cây lúa, các không thể lơ biếng. "Vâng, tần trưởng lão." Nô tiểu Lục lớn tiếng nói. Dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục hướng về gian phòng bước đi. Chuyển tụ Lô tiểu Lục cũng coi là nhất thời hứng khởi, cũng tốt để đối phương càng thêm thuận tiện chăm sóc Hồng Ngọc cây lúa. Nếu không, một phàm nhân chăm sóc lên Hồng Ngọc cây lúa, ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Về dược, tự nhiên bị Dương tại cái khác địa phương. Trong điếu như vậy chi vật, sao lại để Ngô tiểu Lục biết rõ? Đông Nhân, dưỡng phóng thần sắc cứng lại, bước chân dùng lại, túi đầu xuống, nhìn về phía mình eo, chỉ gặp một đôi trắng bệnh trắng bệnh cánh tay, từ phía sau mình dõi ra, giờ phút này chính một mực bóp chặt bên eo của mình, băng lương băng lạnh, như là chân thực tồn tại đồng dạng. Lại tới? Dương phóng trong lòng tự nói, lần này càng thêm khoa trương, thế mà trực tiếp động thủ. Dưỡng phóng quay đầu lướng về sau lưng nhìn lại, đã thấy sau lưng khu vực trống rỗng, không có cái gì. Hai đầu trắng bệnh trắng bệnh cánh tay giống như là từ trong hư không trực tiếp vươn ra đồng dạng. Dưỡng phóng vốn muốn không dành để ý, tiếp tục hướng phía trước cất bước lại phát hiện cặp kia trắng bệnh cánh tay bỗng nhiên bắt đầu co chặt. Loại này manh liệt gấp buộc cảm giác, tuyệt không phải là ảo giác. Hắn ánh mắt băng lánh, hai bàn tay to nho ra, một phát bắt được một mực bóp chặt hắn thắt lưng hai con trắng bệnh cánh tay, sau đó lực lượng bộc phát, trực tiếp đem nó một chút xíu đẩy ra. Hai con trắng bệnh cánh tay bên trong trực tiếp chuyển đến từng đợt cường đại lực cảm giác, tựa hồ đang cùng hắn đối kháng. Rốt cuộc, hai con trắng bệnh cánh tay bị hắn sinh sinh đẩy ra. Dương phóng ánh mắt lạnh lùng, vẫn không có gượng lòng, hai tay gắt gao nắm chặt đối phương hai cổ tay, chậm trở lại, hướng về sau lưng hư vô nhìn lại. Cùng trước đó đồng dạng, sau lưng trống Hai con trắng bệnh cánh tay lại thật là từ hư không bên trong truyền ra. Mời anh. kinh khủng lôi điện dọc theo Dương Phong cánh tay trong nháy mắt tràn vào đến cái này hai con trắng bệnh cánh tay bên trong, thiên uy cuồn cuộn, khí thức kinh khủng, trong nháy mắt đem cái này hai con trắng bệnh cánh tay điện một trận cháy bỏng. Ai? Trong hư không trực tiếp xuyên ra một đạo chỉ có Dương Phong có thể nghe thấy chói hai thanh âm. Hai đầu trắng bệnh cánh tay kịch liệt rã rủa, rất nhanh hóa thành từng mảnh từng mảnh màu đen nùng huyết, rơi xuống mặt đất. Lô Tiểu Lục chọn mắt nhìn về phía Dương Phong. Dương Phong nhìn thoáng qua trên mặt đất huyết, lạnh giọng hỏi, ngươi có thể nhìn thấy trên đất đồ vật? Có thể Giống như giống như có một đoàn đùng huyết." Nô Tiểu Lục Kinh hay nói. Hắn trợn mắt nhìn xem cái này đoàn đùng huyết từ trong hư vô rất xuống, vô cùng đột đột. Dương Phong nhãn thần ngưng tụ, như có điều suy nghĩ, lần nữa đi trở về gian phòng. Quả nhiên không phải là ảo giác, đây là bà chân thực. 3. Bang chủ đại điện. Khí tức kiềm chế, đèn đuốc chập chờn. Tất cả trưởng lão, đường chủ đều một mặt vẽ phẫn nộ, nhìn về phía bang chủ, liên đối lấy bang chủ Nô Thông Huyền, cũng là sắc mặt xanh xám, cho dù tốt tính tình cũng mất. Ầm. Lô Thông Huyền một bàn tay đập nát một chương cái bàn, âm hàn nói ra, "Hoan hỉ giáo, bang chủ Đây rốt cuộc là cái gì thế lực? Không khỏi quá quỷ dị." Một vị trưởng lão phần nộ nói. Ngay từ đầu xuất hiện hái hoa trộm bốn phía hái hoa sự tình, bọn hắn còn lo đến, chỉ coi là bình thường ma tộc, thế nhưng là thời gian dần trôi qua, cái này hái hoa trộm hái hoa đối tượng càng ngày càng cường đại, cho đến tiếp cận bọn hắn tất sát bang, liên tục thải bổ bọn hắn trong bang nhiều tên nữ đệ tử. Hiện tại liền Vương Linh Vương Vương trưởng lão cũng trực tiếp mất tích không thấy. Càng mấu chốt chính là, tại Vương trưởng lão mất tích về sau, lại lục tục ngoa ngoe chết thảm ròng rã bốn vị siêu phẩm cỡ thứ 3 cao thủ, nhưng những này siêu phẩm cỡ thứ 3 cao thủ tất cả đều là nam tính bị phát hiện thời điểm, thân thể khô quắc, da bạc xương, toàn thân tỉnh hết giận mất một tia không dư thừa. Cái chết của bọn họ lại cùng những cái kia bị hái hoa trộm tại bộ nữ tử sở một cái đồng dạng. Nói cách khác, kia hái hoa trộm nam nữ ăn sạch. Đó là cái cái gì xúc sinh? Là bọn hắn, nhất định là bọn hắn, không có sai. Nô Thông huyền diện mù câm hàn, nói, "Ta từng tại Thiên Long vực được chứng kiến cái này tà giáo, bọn hắn thành viên dị thường quỷ dị, có thể nam nữ đều hái, nam tính tà tại thánh linh cảnh trước đó chỉ thải bộ nữ, một khi tiến nhập thánh linh cảnh, liền bắt đầu thải bộ nam, nữ tính thì hoàn toàn tương phản, bất luận cái gì bị bọn hắn tiếp cận người." đều dị thường thế thảm. Cái gì? Nói như vậy kia Hái Hoa trộm hiện tại đã tiến vào Thánh Linh. Kia Bạch Ngọc đạo cô đổi theo ra đi gặp không có việc gì. Chúng trưởng lão vội vàng mở miệng. "Đi, đem Tần trưởng lão mời đi theo." Nô Thông huyền trầm giọng nói. "Cái này đáng chết Hoan hy giáo tà đạo, hiện tại là đem bọn hắn trở thành con mồi." Chương 276, Hoan Hỉ giáo. Gian phòng bên trong, Dương phóng từng lần một vận chuyển lôi âm hô hấp pháp, hơi lắng lại thể nội dao động về sau, lại theo sát lấy đã vận hành lên Thánh quyết. Trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Vừa mới một màn kia thế mà liền Tiểu Lục đều thấy được. Mặc dù cái kia hai tay cánh tay không cách nào tổn thương đến chính mình, nhưng nếu là tại mình cùng người khác giao thủ quá trình bên trong đột nhiên xuất hiện, đối với mình ảnh hưởng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ to lớn. Lôi âm hô hấp pháp tựa hồ cũng có thể khắc chế đối phương. Dương Phóng tự nói. Nhìn như vậy đến, đối phương càng giống là một loại tà linh, một loại chỉ có hắn có thể nhìn thấy tà linh. Tân Trường lão, bang chủ phái người tới, nói muốn mời người đến đại điện một lần. Nô tiểu Lục Thanh em bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Tốt, cái này đi qua." Dương Phong đáp lại một tiếng, bình phục lại, từ giường đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Tần Trường lão Bang chủ cho mời. Một vị người mặc màu đen trang phục bang chúng chắp tay nói, "Ừm." Dương Phóng lăng lặng ở đầu, đi ra ngoài. Không bao lâu, đã tiến vào đại điện. Trong điện trưởng lão vừa nhìn thấy Dương Phóng xuất hiện, lúc này nhao nhao chắp tay, tiến lên chào. "Bang chủ." Dương Phóng chắp tay, nhìn về phía Ngô Thông Huyền. Lô Thông Huyền thở dài một tiếng, nói, "Tần trưởng lão, ngươi đã đến, ngươi xem một chút cái này." Hắn tiện tay đem mấy tờ giấy đầu vứt cho Dương Phóng. Dương Phóng chộp vào trong tay, tiến hành quan sát, rất nhanh ánh mắt tụ. Bốn vị nam tính trưởng lão cũng bị thải bổ. Đúng vậy, hẳn là Hoan Hỉ giáo nhân gây nên. Đỗ Thông Huyền than nhỏ, nói, "Cái này Hoan Hỉ giáo là cái cực kỳ quỷ dị tà giáo, cho tới nay chỉ hoạt động tại Thiên Long vực bên trong, nhưng nghĩ không ra lần này sẽ tiến vào nhóm chúng ta Kình Thiên vực, cho đến trước mắt, ta thất sát bang bên trong tổn thất nặng nghề, ngoại trừ một vị vương trưởng lao mất tích bên ngoài, cái khác hết thể chết mất 11 vị siêu phẩm cao thủ, cho nên ta nghĩ mời ngươi tự mình đi qua nhìn một chút." Sau đó hắn hướng Dương Phóng giới thiệu Hoan Hỉ giáo tà dị chỗ. Dương Phóng không khỏi rất là ngạc nhiên. "Cái này giáo phái lại thật nam nữ an sạch. Bạch Ngọc đạo cô không phải đã đi, nàng bên kia thế nào?" Dương Phong hỏi thăm. Chớp mắt còn chưa thu được bất cứ tin tức gì, nhưng ta lo lắng nàng độc thân một người cũng sẽ nhận đối phương mai phục, mà lại Bạch Ngọc Trưởng lão hiện tại còn không rõ ràng đối phương chân chính nội tình, vạn nhất đối phương không chỉ một người, Bạch Ngọc Trưởng lão chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, lấy hoan hy giáo thủ đoạn, một khi Bạch Ngọc Trưởng lão rơi vào bọn hắn trong tay, hạ chàng sẽ không thể tưởng tượng. Lô Thông Huyền nói: "Tốt, ta đi xem một chút." Dương phóng gật đầu. Dù sao chuyện sự tình này cũng thuộc về khách khanh Trưởng lão chức vụ phạm chủ. Trước đây gia nhập Tất Sát lúc, liền đã rõ ràng qua. Việc này không nên chậm trễ, liền mời Trần Trưởng lão mau chóng khởi hành hái hoa trộm cuối cùng ẩn hiện địa điểm là Đông Lâm trấn tiểu lâm đường phố, trước đó Bạch Ngọc trưởng lão cũng chính là chạy tới nơi đó. Nô Thông Huyền nói, dương phóng lần nữa gật đầu. Đông Lâm trấn cự Ly Nguyên Dương thành cũng không xa, toàn lực đi đường, không cần một cái giờ, mà lại, Bạch Ngọc đạo cô trên người có hắn lưu lại ký hiệu, đến địa phương về sau, hắn tối thiểu có thể dẫn đầu xác nhận Bạch Ngọc đạo cô sống hay chết. 3. Đông Lâm trấn, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh náo nhiệt. Một chỗ hoa lệ trong khách sạn, một đám hổ cao thủ hội tụ ở đây, chừng 5 người khoảng chừng, sắc mặt lo lắng, tại đi tới đi lui. Mỗi người đều thực lực cao thâm. Thuần một sắc siêu phẩm cửa thứ ba. Bọn hắn nhị trưởng lão hôm nay đã đi ra ngoài rất lâu, nhưng bây giờ cũng còn không có bất cứ tin tức gì, không khỏi để bọn hắn tâm thần sao động Nếu không phải nhị trưởng lão là thánh linh cấp tu vi, bọn hắn tuyệt đối đã cho rằng nhị trưởng láo sẽ ra chuyện. Hồ gia làm kinh thiên vực tứ đại gia tộc một trong, cùng các tân nhà, huyền lên ra, hoặc ra từ trước đến nay đặt song song. Có thể nói, tứ đại gia tộc bên trong vô luận cái nào đều không thể so với thất sát bang yêu. Vòng cao thủ số lượng, thậm chí so sát bang còn muốn càng mạnh một phần Số đại mấy ngày trước đây, bọn hắn hồ gia mấy vị nữ tính thành viên cũng đã ngộ hại, thậm chí liền nhị trưởng lao phu nhân cũng trực tiếp chết thảm. Nhị trưởng lao lúc này mới giận dữ phía dưới dẫn đầu bọn hắn ra tìm kiếm hái hoa tặc hạ lạc. Nhưng bây giờ dòng dã nửa cái ban đêm đi qua, y nguyên không thấy nhị trưởng lao trở về. Cái này đáng chết Hoan Hỉ giáo, thế mà thẩm thấu đến ta Kình Thiên vực nội địa, đại viên quân thế mà nhìn như không thấy, bọn hắn lực lượng chẳng lẽ đều là dùng để nội chiến hay sao? Một vị hồ gia cao thủ cắn nói. Trước mắt bị Hoan Hỉ giáo hạ hại thế lực đã càng ngày càng nhiều, ngoại trừ nhóm chúng ta hồ gia, tất cả nhà Còn Cô Tất Sa Bang, bác vực các đại thế lực cơ hồ không có bọn hắn không dám trêu chọc, đúng, liền Nam vực liệt hỏa giúp cũng phái người tới, nhiều như vậy thế lực tế tụ, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể chạy mất." Một vị khác hồ gia cao thủ hùng dữ nói. "Thế mà trêu chọc nhiều như vậy thế lực, hắn liền thật một điểm không biết sống chết hay sao?" Bên cạnh hồ gia cao thủ giận quá thành cười. Một đám người trong lòng điếc quất, tất cả đều cảm giác được giống như là chặn lại một hơi đồng dạng. Bọn hắn đều là bác vực địa đầu sa, kết quả thế mà bị một cái ngoại lai thế lực quấy hỗn loạn như thế, hết lần này tới lần khác cho đến bây giờ, còn không biết rõ đối phương đến cùng có bao nhiêu người. Đây quả thực để cho người ta hận hàm răng nữa. Thôi, như thế nào đi nữa gấp cũng vô ích, tiếp tục chờ đi xuống đi, nghe nói Tất Sát Bang vị kia khách khanh trưởng lão cũng mất tích, đến nay đều không rõ sống chết, hy vọng Tất Sát Bang bên kia có thể mau chóng biết được tin tức đi. Một vị hồ già cao thủ mở miệng nói. Những người khác sắc mặt khó coi, tất cả đều không nói thêm lời. Một chỗ khác trong khách sạn, một vị diện sắc cứng nhắc, màu da hơi có vẻ đen nhánh, mặc một thân hỏa diễm sắc trường bào khôi ngô lão giả, yên lặng xếp bằng ở trên giường, không nhúc Gian phòng bên trong sớm đã hội tụ 7-8 hảo cường giả. Hai vị thánh linh, năm vị siêu phẩm cửa thứ ba. Mặt bọn hắn sắc khó coi, nghiên răng nghiên lợi, một hồi nhìn một chút ngoài cửa sổ, một hồi vừa nhìn về phía trên giường lão giả, nhưng cảm thấy được lao giả khí định thần nhàn về sau, lại đành phải lần nữa dằn xuống đi. Không nên gấp, gấp lại ăn không được đầu hũ nóng. Người mặc màu lửa đỏ trường bào lão giả ngựa khí đạ mạc, môi nhử đã tung ra tới, chỉ cần hắn dám đậu thủ, liền nhất định chạy không khỏi lao phu con mắt. Vâng, đại trưởng lão Một đám người đành phải cắn răng gật đầu. Bọn hắn rõ ràng là xuất tử nam vực liệt hòa rút Nửa tháng trước liệt hỏa rút tổn thất nặng nề, nhiều vị nữ tính thành viên bị người giàn vật đến chết, liệt hỏa giúp một đường truy tung, thẳng đến trước đây không lâu mới rốt cục xác định, vị kia hái hoa trộm ra từ Hoan hỷ giáo. Dù sao ngay từ đầu hắn chỉ thải bổ nữ nhân, thẳng đến đối phương thải bổ nam nhân lúc mới có thể bị người phát hiện mạnh khỏe. Bất quá, làm đối phương bắt đầu thải bổ nam nhân thời điểm, không thể nghi ngờ đã chậm. Bởi vì lúc này, đã mang ý nghĩa đối phương tu vi sớm đã đạt đến thánh linh. 3. Ba, vắng vẻ u tính trong khách sạn. Một tiếng "cạch", phòng cửa mở ra. Một người mặc trường bào màu đen, sắc mặt phổ thông nam tử, nở nụ cười từ bên ngoài đi tới. Tiện tay đem cửa phòng khép kín, mở miệng cười nói, hiện tại trong trấn thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, hồ ra, các tân nhà, liệt diễm bang toàn bộ hội tụ ở đây, đúng, còn có cái kia chạy mất thất sát bang nữ đạo nhân, lần này tới cao thủ, thật đúng là vượt qua tưởng tượng. Haha! Ha. Gian phòng bên trong truyền đến từng đoạn cười khẽ thanh âm. Chỉ gặp ngoại trừ hắc bảo nam từ bên ngoài, thình linh còn có cái khác ba người. Cái này ba người hình tượng bề ngoài nhìn tất cả đều dị thường yêu dị. Cổ của bọn hắn phía trên rõ ràng đều tồn tại hầu kết. Nhưng mà mỗi người khuôn mặt nhưng đều là nữ tử khuôn mặt, nhất là ở giữa nhất cái kia, dị thường yêu diễm, mái tóc đen suôn dài như thác nước, anh đào miệng, sống mũi cao, mắt đan vượng, liên đối lấy làn da đều cực kỳ trắng nõn. Một cái nhăn mày một nụ cười đều làm cho người mê mẩn. Nhìn đơn giản so nữ tử còn giống nữ tử. Cái kia thất sắc băng nữ đạo nhân, nàng chạy không được, chúng ta như ý trưởng, mặc kệ chạy đến đâu đều có thể bị ta tìm tới, nàng chủ định đã là ta vật trong lòng bàn tay." Vị nữ tử kia cười nói, thanh âm lại dị thường hùng hậu, rõ ràng so nam tử còn nam tử. "Đúng rồi đại sư huynh, Vừa mới nhận được tin tức, Thất Sát Bang bên kia giống như lại có người đến, cũng là một vị khách khanh trưởng lão, cùng đạo cô kia đồng dạng đều là thánh linh, nghe nói người này tướng mạo dị thường khôn ngo, tinh khí trong cơ thể khẳng định vượt qua thường nhân. Vị kia trưởng bào màu đen nam tử cười nói: yên tâm, không chỉ có là Thất Sát Bang khách khanh trưởng lão, trong chấn thế lực khác một cái cũng chạy không thoát, bọn hắn không phải đang truy tung nhóm chúng ta sao?" Kia nhóm chúng ta liền cố ý bán cho bọn hắn một sơ hở tốt, đem bọn hắn tất cả đều dẫn vào Bạch Long Tràng, ở nơi đó đem bọn hắn một gọn. Kia nữ tử thanh hùng hồn cười nói: "Bạch Long Tràng, ý kiến hay." Kia Hắc Bảo Nam tử trong mắt tinh quang lóe lên, nói, chỉ cần thải bổ đám người này, không chỉ có sư tôn thương thế sẽ hoàn toàn khôi phục, liền nhóm chúng ta cũng có thể lại lên một tầng nữa. Chương 277, số 13. Bóng đêm tính mịch. Mở tối trong rừng. Dương phóng đang nhanh chóng đi đường, thi triển kinh công, mỗi một bước lướt đi đều như là tuấn gì, sát na xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Đáng tiếc Hư Không Bộ y nguyên chưa từng nhập môn. Hắn hiện tại đi đường sử dụng vẫn là Thanh Vân Bộ. Đoạn này thời gian bị quỷ dị sự tình cuốn thân, cơ hội đại bộ phận thời gian đều dùng để tu luyện thánh quyết, cho nên Hư Không Bộ tiến triển cực chậm. Bỗng nhiên Dưỡng Phong sắc mặt khẽ động, cảm thấy được trong giới chỉ chuyển đến dị động, thân thể lúc này dừng lại, thủ trưởng nhẹ nhàng lật một cái, một mặt viết 13 màu trắng không mặt mũi cô xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Mặt nạ ngay tại phát ra hào quang nhỏ yếu, suy suy rung động. Dưỡng Phóng lộ ra hồ nghi, tiến tay đem tấm mặt nạ này dán tại trên mặt, lập tức chỉ gặp mặt cô góc trên bên phải bắt đầu lấp loé qua mang, cực kỳ dễ thấy. mơ hồ có thể thấy được đoàn kia quang mang bên trong, thình lình có một cái một chữ đang không ngừng lấp lánh. Số 1, hắn tại phụ cận. Dưỡng Phong suy tư, thân thể loé lên, lập tức thi triển thân pháp, cấp tốc chạy tới. Hắn cũng vừa tốt có việc còn muốn hỏi đối phương không bao lâu một chỗ ưu ám trong rừng cao cao nhô ra trên núi đá dương phóng thân thể rơi xuống thấy được phía trước người mặc màu đen huyền bảo đầu đội mặt nạ màu trắng thon dài bóng người người đã đến chuyện đột nhiên xảy ra ta vốn là muốn triệu tập những người khác tới chỉ là vừa nhìn thấy mặt nạ phân bố mới phát hiện cách ngươi gần nhất cho nên lúc này mới khẩn cấp đều mọiơ vọng ngươi đừng nên trách số một nói không sao ta cũng vừa tốt có việc hỏi ngươ Dương phóng hỏi thăm chuyện gì vẫn là liên quan tới há cá năm Mai số 1 hỏi Đúng vậy Từ khi hôm đó từ tổng bộ rời đi, ta trong mấy ngày nay sắp thực gặp một chút cực kỳ quái dị sự tình, ngay từ đầu ta coi là toàn bộ đều là ảo giác, bất quá về sau ta phát hiện, bọn chúng tựa hồ cũng không phải là ảo giác. Dương Phóng thanh âm phát trầm. Những ngày này trải qua giả dối quỷ quệ, thật thật giả giả, thật là để tâm hắn kinh hồn dậy. Nếu không phải hắn kiến thức rộng rãi, tâm lý năng lực chịu đựng khác hẳn với thường nhân, nói không chừng thực sẽ sụp đổ. "Ồ, ngươi lại đem đoạn này thời gian trải qua cùng ta nói một chút." Số 1 mở miệng. Dương Phong lúc này một năm một mười tự thuận. Số 1 lặng lặng lắng nghe, thấy không rõ cố bên ngoài thân tình cũng không biết rõ suy nghĩ trong lòng, trọn vẹn lắng nghe hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên than nhẹ, nghĩ không ra ngươi lại là loại thể chất này. Có ý tứ gì?" Dương Phong nhíu mày. "Cùng mình thể chất có quan hệ. Trên đời này sắp thực có ít cái người khác, tại ngay từ đầu nhìn thấy H cam âm mai về sau, trên thân sẽ phát sinh cực kỳ chân thực sự kiện quỷ dị, ta trong cuộc đời gặp được người bên trong, ngoại trừ ngươi, chỉ có một người như thế, ta tuyệt đối không nghĩ tới ngươi cũng là loại thể chất này." Số 1 giải thích nói. "Vậy phải làm thế nào? Có giải quyết biện pháp sao?" Dương Phong hỏi thăm. "Ngươi không nên gấp, chỉ cần qua đoạn thời gian" Những này đồ vật liền sẽ toàn bộ biến mất, bất quá sau này ngươi tiến vào ngày thứ ba bậc thang thời điểm, bọn chúng liền sẽ làm tầm trọng thêm, xuất hiện lần nữa, cái này cùng ngươi thấy Hắc ám âm mai cũng không có bất kỳ quan hệ gì, là ngươi tự thân thể chất cho phép, coi như trước ngươi không có đi nhìn những cái kia Hắc ám âm mai, lấy tư chất của ngươi, khi tiến vào ngày thứ ba bậc thang lúc, cũng sẽ gặp được bọn chúng." Số 1 nói. "Kia thánh quyết hữu dụng không?" "Hữu dụng, mà lại ta nói, pháp quyết này dị thường đi tiên, liên quan đến ngươi sau này có thể hay không đi ra một bước cuối cùng." Số 1 mở miệng. "Một bước cuối cùng?" "Đúng vậy." cũng chính là ngày thứ ba bậc thang phía trên cảnh giới. Số 1 mở miệng, nói: "Ngươi hẳn nghe nói qua, từ thần linh biến mất đến nay, bất kể là ai, chỉ cần dám đột phá thánh linh trở lên cảnh giới, thân thể đều sẽ phát sinh dị biến, từ đó hóa thân thành khát máu cự ma, mất lý trí, điên cùng giết chóc, chờ đến đem bên người hết thảy toàn bộ giết sạch về sau, liền sẽ tự động rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Môn này thánh quyết nghe nói liền có thể ở một mức độ nào đó trấn áp cơ thể người dị biến, để cho người ta giở ngó thánh linh phía trên huyền." "Bí? Mạnh như vậy?" Dương Phong giật mình, nói: "Cái này bản tâm pháp đến cùng là loại like gì?" Lai lịch cụ thể ta đã nói không rõ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cho đến trước mắt, chỉ có một cái thế lực người tại tu hành lấy pháp quyết này, cái thế lực này được xưng Địa phủ là trước mắt ngươi tuyệt đối trêu chọc không nổi tồn tại. Số một nhãn thần nhắm lại, lộ ra thâm thúy mà tính mịch. Địa phủ. Đúng vậy, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ tìm tới ngươi, bởi vì thánh quyết cùng đồng dạng tâm pháp khác biệt, nó vô luận như thế nào luyện, từ nhìn bằng mắt thường đi lên, đều không cách nào nhìn ra đầu mối, chỉ có lợi dụng thần khí mới có thể nhìn ra thể nội dị thường. Số 1 nói, Dương Phóng Long mày chăm chú nhăn lại, vẫn là không nhịn được xuất hiện trận trận áp lực. Cái này địa phủ là cái gì thế lực? Chỉ có thể nói, cực kỳ đáng sợ đi. Số 1 đáp lại, cực kỳ đáng sợ. Dương Phong nhíu mày, ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Số 1 hỏi thăm, nhàn nhạt mở miệng, đối mặt địa phủ, ta chỉ có thể coi là trung hạ các loại, mà lại ta vừa mới nói, thánh quyết có thể trình độ nhất định áp chế thân thể dị biến, nói cách khác, địa phủ bên trong rất có thể sẽ có siêu việt thánh linh cấp tồn tại. Mạnh như vậy? Dương Phong trong lòng thắc kinh. Siêu việt thánh linh? Hắn nhiên con mắt lóe lên, lần nữa nhìn về phía số 1. Người này sẽ không phải là từ kia thần bí địa phủ bên trong phản bội chạy trốn a. Ngươi trước đây tại sao lại lựa chọn đem bản này thánh quyết truyền cho ta? Dương Phong nhịn không được hỏi thăm, đừng nói là ta chủ động nghĩ tu hành, ngươi trước đây nếu như không muốn đưa cho ta, coi như ta muốn tu đi, ngươi cũng sẽ không cho ta, nhưng ta lúc ấy chỉ là để một câu, ngươi liền lập tức đem quyển công pháp này đưa cho ta, điều này tựa hồ có chút quá tận lực đi. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy số 1, chỉ cảm thấy số 1 tựa hồ cũng không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Trên người của đối phương cũng ẩn dấu đi vô số bí mật. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cũng không bất luận cái gì ác ý. Nếu như ta đối ngươi có ác ý lời nói, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi có thể ngăn trở sao? Về phần ta vì sao đem thánh quyết cho ngươi, một phương diện đứng là bởi vì ái tải, một phương diện khác ta đối với những người khác cũng là dạng này, cứu u mỗi vị thành viên ta đều đưa qua, chỉ là bọn hắn không người giám luyện. Số 1 đáp lại, Dương Phong nhất thời không nói gì. Thuất "Ta hay là hắn tự thân vấn đề. Vậy ngươi đêm nay tìm ta vậy là chuyện gì?" Hắn mở miệng hỏi thăm. Số 18 bên kia xảy ra chuyện, hắn thông qua mặt nạ hướng ta cầu viện, để cho ta vì nàng tiên bố một thì nhiệm vụ, chỉ cần có người có thể cứu ra nàng. Nàng nguyện ý ra giá hai gốc Long Kim Thảo, cái này Long Kim Thảo là tu hành ngành công tuyệt hảo vật liệu, luận giá trị không thể so với Hắc Ngọc Linh Dược môn hắc, cho nên ngươi có hứng thú hay không?" Số 1 lên tiếng hỏi thăm. Số 18 Dương Phóng trong lòng suy tư, là Bạch Ngọc Đạo Cô, trùng hợp như vậy, chính mình vừa muốn đi tìm nàng, nàng bên kia liền xảy ra chuyện. Nàng có hay không nói rõ ràng đến cùng gặp cái gì? Nàng bây giờ ở nơi nào?" Dương Phóng hỏi thăm. Nàng chỉ nói mình tao ngộ mai phục, bị mấy vị thánh linh cấp cao thủ vây dết, thật vất vả mới từ bọn hắn vây bên trong chạy ra, hiện tại núp ở đồng lâm Trân. Bất quá nàng tình huống thật không tốt, tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị đổi giết người phát hiện, cho nên, nếu như ngươi tiếp nhận, liền muốn mau chóng. Số một nói. Tốt, nhiệm vụ ta tiếp." Dương Phong gật đầu. Dù sao lần này đi qua cũng chính là đi tìm đối phương. Giờ phút này thuận tiện từ kiểu đu đón lấy một cái nhiệm vụ, vẹn toàn đôi bên. Quy tắc này nhiệm vụ hoàn thành, tối thiểu trong một tháng đừng lại là kiểu đu nhiệm vụ mà nhất đầu. "Vậy là được, ngươi sớm một chút lên đường thôi." Số 1 đáp lại. Sau đó thân thể lóe lên, biến mất nơi đây. Dương Phong ánh mắt quét mắt Chu Vi Hám, âm thầm nghiêm nghị, thân pháp triển khai cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Số một thực lực quả nhiên đáng sợ. Đối phương làm sao rời đi, hắn thế mà đều không cách nào thấy rõ. 3. Ba, đen như mực cú ám trong rừng. Một chỗ không đang chú ý trong sân động. Bạch Ngọc Đạo cô khí tức bị ngoại, một thân tiên huyết, trên người rộng rãi đạo bảo đều tan vỡ, trong tay phất trần càng là chỉ còn lại có một đoạn cán cây gỗ. Nàng bản thân bị trọng thương, quanh thân trên dưới xuất hiện mấy đạo trưởng ấn. Mỗi một đạo trưởng ấn đều ẩn chứa kịch độc, từ bên trong truyền đến tê tê dại, dại cảm giác. Độc chứng Bạch Ngọc Đạo cô sắc mặt trắng bệnh, ngón tay nô ra, trực tiếp hướng về chính mình quanh thân mấy chỗ đại huyết dùng sức chút đi. Tu luyện đến thánh linh cảnh giới, sóng đã miễn dịch thế gian chín thành chín tự động. Cho nên có rất ít người sẽ lần nữa tu luyện độc trưởng loại hình. Nhưng nàng không nghĩ tới lần này gặp phải hái hoa trộm, thế mà lại còn độc trưởng. Mà lại đối phương độc trưởng rõ ràng dị thường cổ quái. Vậy mà có thể đối thánh linh cấp cao thủ cũng sinh ra ảnh hưởng. Hái hoa trộm không chỉ một người, thế mà chọn vẹn hai người, không, có lẽ cũng không chỉ hai người, đây tuyệt đối là một cái âm mưu, bọn hắn đang cố ý hấp dẫn các đại thế lực cao thủ, để bọn hắn lần lượt đến đây chịu chết. Bạch Ngọc Đạo cô trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, đang không ngừng vận chuyển chân khí. Cầu viện đã bị nàng phát ra ngoài, sau đó nàng chỉ cần ở chỗ này hảo hảo chờ đợi là được. Hai gốc kim long của hẳn là đủ để đà động một chút cường đại gia hỏa, chỉ cần mình ly khai nơi đây, nhất định phải đem hái hoa trộm tin tức lan truyền ra ngoài. Kì hi ha ha, tiểu mỹ nhân 3. Ba. Đương nhiên, từng đoạn cười nhẹ thanh âm từ sơn động bên ngoài xuyên ra, cực kỳ đột ngột, giống như là có một người túi lưng xuống, ngay tại hướng về nơi này tiếp cận mà tới. Bạch Ngọc Đạo cô trừng mắt, đơn giản không thể tin được. Hắn tìm tới? Làm sao có thể? Kẻ hái hoa trộm làm sao lại phát hiện chính mình? Bạch Ngọc Đạo cô không chút nghĩ ngờ, trong nháy mắt đứng dậy, thân thể trực tiếp dọc theo sơn động một chỗ khác lối ra cấp tốc cấp ra ngoài, thân thể lượn lên, tốc độ toàn lực triển khai. Sau lưng khu vực bóng đen lóe lên, một người mặc trắng tinh quần áo, dung nhan tuấn mỹ, so nữ tử còn giống nữ tử bóng người, lộ ra vẻ mặt tươi cười, tại sao lưng không nhanh không chậm đuổi tới. Từng đợt tiếng cười dị thường thanh tịnh chuyển vào đến Bạch Ngọc Đạo cô hai lỗ tai bên trong. Tiểu mỹ nhân không cần muốn chạy, lưu lại bồi tiếp ca, ca cùng một chỗ làm thần tiên, chẳng lẽ không tốt sao? Ha, ha tiểu mỹ nhân nhiều năm như vậy phòng không có trước. Khẳng định cũng là tịch mịch đã lâu, tối nay gặp được Kaka, vì sao không cho Kaka hảo hảo bồi bồi ngươi?" Hắn dâm từ lời xấu xa không ngừng truyền ra, tràn ngập đùa giỡn chỉ sắc. Bạch Ngọc Đạo cô sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghi lợi, đột nhiên vất tay một bán. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Hơn 10 cây độc môn ám khí, lít nha lít nhít, xuyên thấu hư không, hướng về phía vị hái hoa trộm cực tốc bắt tới. Chỉ bất quá cái này hái hoa trộm tốc độ cực nhanh. Đứng trước Bạch Ngọc Đạo cô đánh ra tới hơn 10 cây khí, thân thể lắc liên tiếp, như là ảnh, na toàn bộ tránh đi, nụ cười trên mặt không giảm, thân thể như cũ tại hướng về Bạch cô đột eo thật sự là một cái mạnh mẽ tiểu mỹ nhân, như thế tiểu mỹ nhân lại xuất ra làm đạo cô, hả không đáng tiếc. Tối nay ca ca nhất định phải cảm hóa tiểu mỹ nhân, để tiểu mỹ nhân sớm biết nhân gian tuyệt vời. Hái hoa trộm tiếng cười tiếp tục vang lên. Ta chính là Thất Sát Bang khách khanh trưởng lão, người dám như thế đối ta, liền không sợ tao ngộ Thất Sát Bang truy sát sao? Bạch Ngọc đạo câu ngoài mạnh trong yếu, vừa trốn bên cạnh uống. Haha, ha, Thất Sát Bang. Thất Sát Bang tại Bắc vực sát thực được cho nhất lưu thế lực, bất quá đối mặt nhóm chúng ta, còn kém chút, tối nay đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi bang chủ tới, cũng khó thoát lòng bàn tay của ta, hắn nếu dám tới, Ta liền hắn cùng nhau sủng hạnh, hi hi ha ha ba. Kia hái hoa trộm tiếng cười vang lên, Ý Nguyên chăm chú cùng sau lưng Bạch Ngọc đạo cô. Bạch Ngọc đạo cô trong lòng kinh hãi. Bọn này ra hỏa, quá điên cuồng. Liên bọn hắn bang chủ cũng dám đánh chú ý. Tiểu mỹ nhân, nhắc lại ngươi một sự kiện, các ngươi thất sắc bang bên trong vị thứ hai khách khanh trưởng lao cũng muốn chạy tới à, nghe nói kêu cái gì Tần Thiên Liệt đúng không? Hi hi ha ha suy nghĩ một chút tối nay thật đúng là mỹ diệu, để cho ta thu hoạch một mái một chống hai vị giai nhân, thật sự là thương thiên không tệ với ta. Kia hái hoa trộm cười nói. Bạch Ngọc đạo cô trong lòng kinh hãi. Tần cũng tới. Nhưng nàng rất nhanh lộ ra vẻ kinh nộ, nghe được đối phương trong lời nói ý tứ. Đối phương vậy mà thật đối nam nhân cũng cảm thấy hứng thú. Nghiệp súc, các ngươi đến cùng là cái gì nghiệp súc?" Bạch Ngọc Đạo cô cắn răng mắng. "Tiểu mỹ nhân nói chuyện thật đúng là thật khó nghe, cái gì gọi là nghiệp súc? Nhóm chúng ta thế nhưng là người, sống sờ sờ người, chỉ là nhóm chúng ta nhưng so sánh các ngươi sống thông tấu nhiều, cái này nhân gian tuyệt vời nhất hẳn là cực nhà ba." Hái Hoa Trộm tiếp tục cười nói. "Đương nhiên, thân thể loé lên, một cái tăng thêm tốc độ, đại thủ hướng về Bạch Ngọc Đạo cô thân thể chụp tới. Trực tiếp từ trên thân Bạch Ngọc Đạo cô triệt hạ một kiện đạo bảo ra. Bạch Ngọc Đạo Cô trong lòng hoảng hốt, liều Lĩnh lần nữa hướng về phía trước bộ chạy. Hái Hoa Trộm đem trong tay đạo bảo đặt ở chốc mũi dùng sức của người, lộ ra vẻ tham lam, trong mắt quang mang hiện hiện, kì hi cười nói, "Thật sự là thơm quá mỹ nhân, tối nay ngươi chạy cũng đủ nhiều, liền ngoan ngoãn ở lại đây đi." Hô. Hắn lần nữa tăng thêm tốc độ hướng về Bạch Ngọc Đạo Cô nơi đó nhanh chóng đánh tới, quả là nhanh khó mà thấy rõ. 3. Ba. Trong rừng, một đạo bóng người tốc độ nhanh chóng, ở chỗ này một đường vọt tới trước. Dương Phong cái mũi nhẹ nhàng ngẩng động, đồng thời phong luật chuyển khai, lắng nghe phương viên trong vòng hơn 10 dặm động tĩnh, cả người như là một đại cấp tốc tiến lên ra đa nhỏ. Đông Nhân, hắn thân thể dừng lại, lập tức hướng về phải phía trước nhìn lại. Tìm được, loại kia ký hiệu ở đâu? Siêu. Dương Phong thân thể lóe lên, lần nữa tăng thêm tốc độ. Cánh rừng chỗ sâu, Đông nhiên chuyển đến từng đợt kịch liệt giao thủ ba động, phanh phanh nổ vàng, chân khí quắc ngang. Từ phía bốn phương tám hướng từng tây đại thủ không thành Hái Hoa chỗ một bên cười to, một bên cùng Bạch Ngọc đạo cấp tốc giao thủ. Chống cự đi, chống cự đi, càng lãi chống cự Ta càng là hưng phấn, chờ đến tiểu mỹ nhân trên người chân khí hao hết, liền nên ta đến đại hiện thần uy, đến thời điểm cam đoan phục vụ tiểu mỹ nhân thư thư phục phục, đáng tiếc tối nay chưa thể đợi đến các ngươi tần trưởng nào đến, bằng không một mái một trống cùng nhau xung hạnh, quả nhiên là cực nhạc đình phong. Phanh phanh phanh. Hắn bỗng nhiên trưởng ảnh một phần, hóa thành tâm trọng, lập tức rơi vào bạch ngọc đạo cô trước ngực, bà vai, phần bụng ba khu khu vực, vừa nhanh vừa mạnh, ẩn chứa cực độc, lập tức trấn vỡ ngọc đạo cô hộ thể chân khí, để thân thể của nàng tại chỗ thổ huyết bay ngược, hung ở nơi xa. Hái hoa trộm mặt mũi tràn đầy nồng đậm thiếu dung, tinh mịn ngũ quan lộ ra dị thường vũ mị. Tu hội thủ trưởng, hướng về phía trước chậm rãi đi tới, nếu là trên thân đổi lại trên một kiện nữ tử quần áo, tuyệt đối được cho điên đạo chúng sinh trí tướng. Hì hì ha ha, tiểu mỹ nhân, thế nào? Con trống đơ không chống cự. Hái hoa trộm trong miệng cười khẽ, thân thể thất tha. Đông nhiên, hắn bước chân dừng lại, thân thể đột nhiên dừng lại, ngẩn đầu lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp sau lưng Bạch Ngọc Đạo cô khu vực, chẳng biết lúc nào đông nhiên xuất hiện một đạo bóng người. Người mặc màu đen huyền bảo, đầu đội mặt nạ màu trắng. Thân thể lộ ra dị thường khôi ngô cao lớn, không lúc nhích, giống như là một pho tượng. Chính mình lại không có phát hiện hắn là khi nào đến. Bạch Ngọc Đạo Cô vừa phát hiện hái hoa đạo thần sắc không đúng, cũng liền bận bịu quay đầu, lập tức chấn động trong lòng, xuất ra, số 13. Chương 278, hái hoa trộm. Bạch Ngọc Đạo Cô trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại là số 13 cái này ra hỏa đến đây. Tốt, thật sự là quá tốt. Số 13 thực lực cao thâm mặt chắc, liền số 7 đều kém chút bị hắn miêu sát, chính mình đêm nay nhất định phải cứu được. Trước đây không lâu, Dương Phóng gia nhập cửu vũ thời điểm, nàng cũng không ở đây, tại sau đó thời điểm mới nghe nói đối phương gia nhập tới, mà lại tại nhà của một trận chiến thời điểm, nghe nói liền thực lực mạnh mẽ số 7 đều kém chút bị hắn giết chết. Cái này ra hỏa tuyệt đối là vị cực kỳ khủng bố tồn tại. Còn có thể động sao?" Dương Phóng thanh âm lạnh lùng, quay quần tại Bạch Ngọc Đạo cô bên hai. "Có thể." Bạch Ngọc Đạo cô liền vội vàng gật đầu. "Có thể động liền tự mình, nơi này giao cho ta." Dương Phóng mở miệng. "Tốt, vậy ngươi coi chừng, hắn tỉnh thông độc trưởng, mà lại độc trưởng của hắn có thể dọc theo chân khí thẩm thấu, để cho người ta khó lòng phòng bị." Bạch Ngọc Đạo cô cắn răng gật đầu, từ dưới đất Tại hắn đối diện hái hoa trộm lại nhăn lại đôi mi tú, không ngừng đánh giá Dương Phong, đột nhiên trên mặt lộ ra cực kỳ mê người lại nụ cười sáng lạng. "Các hạ lại là người nào?" Đột nhiên tới đây xen vào việc của người khác, chỉ sợ không tốt lắm đâu." Dương phóng ánh mắt băng lãnh, một câu cũng lời nhiều lời, vèo một tiếng, nhanh đến tức hạ, trực tiếp một quyển hướng về đối phương thân thể đập ầm ầm đi. Hái Hoa trộm trên mặt cười lạnh, không chút nào tránh, toàn thân trên giới chân khí mãnh liệt, đi lên một trường đối đánh ra. "Muốn chết?" Toàn bộ cánh tay đều trong nháy mắt biến lón một vòng. Giống! Ầm ẩm, ẩm! Ẩm! Một tiếng nổ vang, khí lưu mãnh liệt hướng về tư phía bốn phương tám hướng quét ngang. Giữa thiên địa giống như là có cuồng phong cuốn qua. Vị Hái Hoa trộm trực tiếp cuồn loãng, cánh tay nổ tung toàn bộ thân hình như là phá bao tải, tại chỗ hung hăng bay ngược mà ra, trực tiếp đập vào ngoài mấy trụ thước, đem lại tụ đều cho tại chỗ đập nát. Thân thể của hắn nện ở nơi xa về sau, cuối cùng từ lôi âm nhiếp hồn bên trong tỉnh táo lại, sắc mặt kinh hãi, vô cùng thống khổ. Đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Đây là cái gì yêu nghiệt? Chính mình lại bị một chiêu chấn vỡ cánh tay. Trong lòng hắn hoảng sợ, một khắc cũng không dám chờ lâu, xoay người mà lên, quay người liền đi, một cái khắc thủ trưởng vội vàng vùng động thủ chỉ, cấp tốc điểm tại chính mình hai chân mấy chỗ trọng yếu huyệt vị chỗ. Liên tục mấy cái điểm ra Hai đầu đuổi lập tức lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc bánh trướng, như là thổi phồng, hướng về nơi xa cực tốc bao tác. Sau lưng Bạch Ngọc đạo cô nhìn trọn mắt hồ muộm, tâm thần kinh tiếp. Số 13, càng như thế kinh khủng. Vừa lên đến liền làm vỡ nát đối phương một cánh tay. Càng mấu chốt chính là, vừa mới liền nàng lại cũng ngắn mũi lâm vào ngây ngô. Siêu. Hái hoa trộm thân thể trong nháy mắt trốn hướng nơi xa rừng rậm, trong lòng bị vô tận hãi nhiên bao phủ. Chỉ bất quá, tại hắn vừa mới xuống ra, dưỡng phóng thân thể sớm đã từ phía sau cực tốc vọt tới, màu đen huyền bảo đón gió phân phật, như là to lớn bóng đen. Cấp tốc bao phủ mà đến, ngựa khí băng lanh đến từ điểm. Bạo! Phốc! Ngay tại vợ tới trước ở giữa hái hoa trộm bỗng nhiên cuồn phún một ngụm tiên huyết, trước đó chui vào thể nội thất bắt trọng ám kình cùng nhau bộc phát, để hắn kinh mạch đứt gãy, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp hung hăng đánh ra trước ra ngoài. Tại hắn vừa mới đập ra, sau lưng Dương Phong chớp mắt đã tới, khí tức hung mãnh, huyền bào đen như mực, dẫn người khó mà tưởng tượng kiểm chế cảm giác, một bàn tay hướng về đối phương phần gãy hung hăng đập xuống. Hái hoa trộm một mặt kinh hãi, phản ứng cũng không chậm, cơ hội tại thể nội ám kình vừa mới bộc phát, liền ngay cả bận bịu trở lại, cấp tốc vút cánh tay chống cự. Chỉ bất quá Dương Phong một trường này thực sự quá nhanh, tan ảnh nhoáng một cái, như là xuyên hoa hai lá, trong nháy mắt rơi vào Hái Hoa Trộm trên lồng ngực. Ẩm. Hái Hoa Trộm lần nữa cuồn phún máu loãng, quần áo độ tung, toàn bộ lồng ngực tại chỗ long xuống dưới, xương ngực cùng xương sườn trong nháy mắt vỡ vụn, vô cùng thế thảm, lần nữa bay ngược. Dương Phóng thân thể lượn lên, sát na xuất hiện tại Hái Hoa Trộm sau lưng, sau đó một phát bắt được hắn phần gáy, như là bắt người bù nhìn, đem nó về vải thân trọng thương chộp vào trong tay, ánh mắt băng lãnh, tay áo bừng cả người trên thân tản ra một cỗ vô hình khí thế khủng bố, hướng về Bạch Ngọc Đạo Cô đi tới. Cách đó không xa Bạch Ngọc đạo cô trong lòng rung động không thể tin quá mạnh quá nhanh dạng này một vị thánh linh cảnh hái hoa trộm thế mà liền bị đối phương dễ dàng như thế cho cầm dương phóng mang theo hái hoa trộm thân thể ngự khí lãnh đạo người bị thác ta đã hoàn thành quay đầu đưa người ban thưởng giao cho số 1 ta sẽ từ chỗ của hắn đi lấy. các loại kia hái hoa trộm chỗ ba bệnh Ngọc đạo cô kịp phản ứng mở miệng hỏi thăm ta tự có tác dụng Dương phóng đáp lại nghĩ nghĩ nói bổ sung ta thuận đường tiếp những nhiệm vụ khác chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn người bên này có cái gì đầu mối hữu dụ thì ra là thế Bạch Ngọc Đạo cô trong nháy mắt minh bạch, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói: "Đúng rồi, bọn hắn không chỉ là một người, hái hoa trộm là một quần thể, ta gặp được chính là hai cái, tất cả đều là thánh linh." "Còn có cái khác sao?" Dương Phóng hỏi thăm. "Không có, ta bị bọn hắn an toán, trực tiếp trọng thương, về sau một mực tại ở nút, đúng, ngươi có thể ép hỏi trong tay người." Bạch Ngọc Đạo cô nói. Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Tốt, ngươi bây giờ có thể đi." Bạch Ngọc Đạo cô trong lòng mãnh liệt, chắp tay nói: "Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp." "Không thiễn. Dương Phong mở miệng. Bạch Ngọc Đạo cô lần nữa quyền, lập tức triển khai thân pháp. Giáng chống đỡ thương thế, cấp tốc rời đi nơi này. Vị này số 13, đơn giản thân bất khả chắc. Khó trách số 7 đều kém chút bị hắn giết chết. Có hắn xuất thủ, bọn này hái hoa trộm tuyệt đối có thể bị cầm xuống. Trong rừng, hoàn cảnh u ám, khắp nơi đen như mực. Dương phóng thân thể không lúc đích, xác định Bạch Ngọc đạo cô đã sau khi đi xa, hắn rốt cục ném đi hái hoa trộm thân thể, ngữ khí băng lánh, nói, "Nói đi, cái khác hái hoa trộm đều ở đâu?" Ta nói, hiện tại cũng tại Đông Lâm trấn, bọn hắn chuẩn bị tiến về Bạch Long trang, tha ta, cầu ngươi tha ta ạ." Vị kia hái hoa trộm hoảng sợ mở miệng, Dương Phong nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo. Như thế nghe lời, để hắn có loại không quá tin tưởng cảm giác. Ẩm. Ẩm. Hắn liên tục hai cước đập mạnh ra, trực tiếp làm vỡ nát đối phương đan điền, đánh tan đối phương chân khí, để Hái Hoa Trộm lần nữa tiếng kêu thảm thiết đau đớn, co quắp tại địa, vô cùng thống khổ. Dương phóng lật bàn tay một cái, lấy ra Tiêu Hồn Thủy, nắm lên đối phương ra đầu, trực tiếp rót vào đến Hái Hoa Trộm miệng bên trong. Tiêu Hồn Thủy, nhất định phải đối với ý chí yếu kém người mới có thể đưa đến tác dụng. Đối với một chút ý chí kiên định là rất khó đưa đến tác dụng. Chỉ có để đối phương chịu đủ tra tấn, ý chí lỏng lẻo thời điểm mới có thể giúp đến thể nội. Chính như cùng hiện tại, nói đi, ta cần phải biết các ngươi hết thể tin tức." Dương Phóng lần nữa bung ra đối phương, ngữ khí lãnh đạo. "Ta nói, ta nói, đừng lại đánh." Hái Hoa Trộm tiếp tục thống cổ nói. "Ừm." Dương Phóng nhướng mày. "Còn không có bị khống chế. Thánh linh cảnh cường giả thân thể mạnh như vậy sao?" Nói, hắn ngữ khí lạnh lùng, không có tiếp tục lãng phí tiêu hồn thủy. "Nhóm chúng ta hết thể có bốn người, đều là xuất tử Hoan Hỉ giáo, bởi vì đi ngang qua nơi này, lúc này mới quyết định ở chỗ này đi săn một phen, ta là đại sư huynh, ta gọi Vân Long tử. Hái Hoa Trộm vội vàng mở miệng, Về phần cái khác ba người, bọn hắn hiện tại hẳn là còn ở Đông Lâm trấn 3. Hán Vội vàng liều lĩnh đem tin tức nói cho Dương Phóng, tựa hồ sợ Dương Phóng tiếp tục đối với hắn hạ độc thủ. Nguyên bản bọn hắn là dự định đem tới thế lực khắp nơi dẫn vào Bạch Long Trang, chỉ bất quá tại động thủ trước đó, hắn lại đề nghị tách ra hành động, từ chính mình ra bắt Bạch Ngọc Đạo cô. Những người khác phụ trách đem thế lực khắp nơi dẫn vào Bạch Long Trang. Bất quá những người khác có thành công hay không, hắn hiện tại cũng không biết rõ. Dương Phóng không lúc nhích, một đôi ánh mắt không ngừng nhìn chầm chầm hái hoa trộm. Ước chừng qua mấy phút, người đang nói láo. Dương Phóng âm thanh lạnh lùng nói, "Không có." ta tuyệt đối không dám nói láo, tha mạng, ta câu câu là thật hái hoa trộm kinh hoàng mở miệng. Ba một tiếng, dương phóng một bàn tay rút tới, đem đối phương toàn bộ hai gò má đều cho rút nổ tung, tiên huyết phun tung tóe, thân thể bay tứ tung. Vung không có nói láo. Giương phóng ngự khí băng lánh, nhanh chân đi tới. Không có, ta thật không có nói láo, tha mạng, đừng lại. Ba. Lại là một bàn tay rút ra ngoài, đem hắn lần nữa rút gọn bay, não hải đều ông ống, máu me đầy mặt nước, hai gò má xương đều lộ ra, dị thường tê Không có nói láo, ta thật không có nói láo. Hái hoa trộm hoảng sợ mở miệng. Giương phóng mày nhăn lại, Cố Ngô thân thể lần nữa đi đến đối phương trước người, vậy vào nồng đầm bóng ma. Thôi "Ta." Hắn hiện tại xác thực không cách nào phán đoán đối phương có hay không nói láo. Mặc dù trước đó tu có thất tình quyết có thể cảm giác người khác cảm xúc, bất quá thất tình quyết đẳng cấp quá thấp, tại như thế một vị thánh linh cấp cao thủ trước mặt, một tia tác dụng đều không có. Dù là bị phế sạch đan điền, nhưng là thánh linh cấp cường giải nhập thân cùng tinh thần, y nguyên hoàn toàn không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Thánh linh là một loại sinh mệnh chất biến. Nhập thân, tinh thần đô sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, từ đối phương miễn dịch tiêu hồn thủy luyện có thể nhìn ra hai Thành viên của các người đều dài như người loại này bộ dáng." Dương Phong tiếp tục hỏi thăm. "Đúng vậy." Hái Hoa Trộm Hoàng sợ nói. Dương Phong có chút suy tư. Một lát sau, ba một tiếng, một bàn tay triệt để quất nát đầu của đối phương, sau đó tại trên người của đối phương tìm tòi. Một phế vật, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Đông Lâm trong chân. ẩn nấp bên trong khách sạn. Cửa phòng lần nữa mở ra, liên tục hai đạo bóng người từ bên ngoài đi tới, một cái mười phần tuấn mỹ, dung mạo yêu diễm, như là nữ tử, một cái khác thì tướng mạo phổ thông, mặc áo bào đen, thuộc về trong đám người một chút đều khó mà nhận ra tồn tại vừa tiến đến, bọn hắn chính là trong miệng cắn răng. Đáng chết, những thế lực này hiện tại cũng học tốt tinh, nhóm chúng ta bán như thế đại phá phun bọn hắn thế mà còn là không hề bị lay động, hiện tại không ai đi ra. Vị kia dung mạo yêu diễm nữ tử không cam lòng nói: "Ta bên này cũng vậy, các tân nhà một đám người đã liên thủ với hồ gia, mặc cho ta bên này làm sao chế tạo manh mối, bọn hắn từ đầu đến cuối không hề bị lay động, bọn này ra hỏa hiện tại đến cùng nghĩ làm gì?" Vị kia người mặc áo bào đen, Ngũ quan người bình thường cũng cắn răng nói: "Đúng rồi, đại sư huynh tên phế vật kia trở về rồi sao? Lâu như vậy, sẽ không còn chưa có trở lại a?" Tiệu Dung Mạo yêu diệm nữ tử, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên giường khắc một đạo bóng người. Kia một đạo bóng người cùng hắn đồng dạng, đều là tuấn mỹ dị thường, làn da trắng nõn, cái cổ dài nhỏ, nếu không phải giết hầu chỗ sinh ra hầu kết, tuyệt đối sẽ bị người coi như nữ tử. Không có, đến bây giờ cũng không có truyền tin trở về. Kia bóng người ngồi xếp bằng, lắc đầu nói. Ngoan nó, liền biết rõ hắn là cái phế vật, nói cái gì dễ như trở bàn tay, kết quả đến bây giờ cũng không thấy tung tích của hắn, nếu không phải hắn xo so nhóm chúng ta sớm nhập môn nửa năm, sao có thể đến phiên hắn làm đại sư huynh. Vị yêu diễm nữ tử phần mắng. Vậy làm sao bây giờ? Các đại thế lực đều không hề bị lay động, chúng ta còn muốn hay không đi Bạch Long Trang. Trên giường bóng người dò hỏi, không đem các đại thế lực hấp dẫn tới, riêng là chính chúng ta tiến về Bạch Long Trang thì có ích lợi gì? Bạch Long Trang là một chỗ ta địa, vốn là muốn lợi dụng chỗ kia tà địa đem bọn hắn một lưới bắt hết, hiện tại chẳng lẽ muốn đem chính chúng ta một mẹ hốt gọn? Vị kia yêu diễm nữ tử cắn răng nói, nói cũng đúng, kia nhóm chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời bất động. Trên giường bóng người như mày, thế nhưng là nhóm chúng ta vừa mới ổn định tu vi, nếu làm một khi ngừng, không cần ba ngày, liền sẽ lần nữa tu vi sụt giảm, thậm chí còn có thể có huyết mạch ngược dòng nguy hiểm. Ừ. Sợ cái gì, đã các đại thế lực hiện tại cũng dị thường cảnh giác, vậy chúng ta trước hết bắt một cái bình thường cao thủ đến hơi dài thẻ một chút chính là." Kia yêu diệm nữ tử lạnh giọng nói ra, đông lâm trong trấn khác không có, một chút thất phẩm, bát phẩm cao thủ, vẫn có một ít, mà lại nói không chừng có thể bị nhóm chúng ta gặp được cái khác lạc đàn cực, giả. Cũng tốt, cứ như vậy làm." Trên giường bóng người gật đầu. "Ta cũng không có ý kiến." Hắc bảo nam tử cũng gật đầu nói, "Nếu không phải muốn tại nơi này chờ đợi đại sư huynh, bọn hắn thật muốn ngay đêm đó ly khai được rồi. Đã đối các đại thế lực không cách nào ra tay, như vậy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết chờ lâu." Đánh một thương đổi một chỗ là được. Đáng tiết hiện tại hoàn toàn bị đại sư vinh trì hoan thời gian. Tổn Hại Sơn Trang, lăng lặng sừng sững, ở vào Đông Lâm chân phía Tây trong rừng rậm. Cửa chính tàn phá, sớm đã đổ sụt. Bên trong chu vóng mặt kết, có dãy rậm rạp. Chỉ có một tâm biển coi như hoàn chỉnh. Chính là chỗ này. Dưỡng Phong ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên đỉnh đầu tâm biển, trong miệng tự nói: "Bạch Long Trang, đây chính là vừa mới vị kia hái hoa trộm ngăng lên địa phương." Dưỡng Phong trên người trang phục đã lần nữa đổi trở về, màu đen huyền bảo cùng mặt nạ sớm đã chứa vào chiếc nhẫn, giờ phút này mặc trên người chính là một kiện trường màu xanh. Hắn bây giờ tại lấy thất sắc bang khách khanh trưởng lão thân phận xuất hiện. Giương phóng đầu tiên là quan sát tỉ mỉ chỗ này sơn trang, sau đó lại nghiêng thai lắng nghe vây quanh sơn trang hành động. Rất nhanh, hắn lông mày chăm chú nhìn lại. Không đúng, chỗ này sơn trang không có bất luận cái gì bóng người, còn có một chỗ tà khí bao phủ, rõ ràng là một chỗ tà địa. Trước đó kia hái hoa chúng nói, bọn hắn chuẩn bị đem các đại thế lực dẫn vào Bạch Long sơn trang, hiện tại xem ra, không phải là muốn lợi dụng nơi địa, đem mọi người tiêu diệt từng bộ phận. Hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra là chính mình đến sớm. Đám kia hái hoa trộm còn không có đợi tới, chính mình liền sống đến. Nguyên bản hắn là nghĩ đồ bắt việc, tới trước nơi này nhìn xem. Nhưng bây giờ, Dương Phóng có chút suy tư, lần nữa cải biên chủ ý, quay người hướng về Đông Lâm trận tiến đến. Đám kia hái hoa trộm muốn đem các đại thế lực cao thủ rất đói, chưa chắc sẽ có dễ dàng như vậy. Nói cách khác chính mình ở chỗ này khổ đợi vô dụng. Nói không chừng đến cuối cùng vẫn là muốn đi Đông Lâm trấn. Ngay tại Dương Phóng vừa mới quay người, đột nhiên thân thể dừng lại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mình tay trái cánh tay. Toàn bộ tay trái cổ tay làn da, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc loẵng. Sau đó biến thành màu đen, như là bị một cái vô hình màu đen thủ trưởng cho một thanh nắm, lưu lại một đạo nhãn nhạt, nhạt chỉ ấn. Cút. Giương phóng băng lênh quá khẽ, trên thân lôi quang chói mắt. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt phát ra, toàn bộ cánh tay cấp tốc khôi phục như thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, rất nhanh biến mất nơi đây. Đứng tại một chút tà địa trước đó, quả nhiên càng thêm dễ dàng gặp được quỷ dị sự tình. 3. Chương 279, Thất Sắc Bang phân đà. Đông Lâm trấn. Duyệt Lai khách sạn. Cũng không phải là ở vào chủ yếu đường đi, hắn dấu ở tại đường đi phía sau hàng thứ 3. Khách sạn quy mô không lớn, Chỉ có mười mấy gian gian phòng, thường thường là một chút người nghèo hoặc giang hồ nhân sĩ mới có thể lựa chọn đặt chân địa phương. Gian phòng bên trong, Cho phép vừa mới mặt bình tĩnh, y nguyên xếp bằng ở trên giường tiếp tục ổn định cảnh giới, ánh mắt mở ra, lại nhịn không được hướng về trước mắt gương đồng nhìn lại. Làm cảm thấy được trong gương đồng Tuấn Mỹ dị thường khuôn mặt về sau, Cho phép vừa không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Ai có thể nghĩ tới, mấy ngày trước đó hắn vẫn là một cái bề ngoài cực kỳ thô kệch nam tử. Nhưng mấy ngày sau, tướng mạo của mình chính liền đều có loại thật không dám tin tưởng cảm giác. Khuôn mặt này thật đúng là mê người ba. Đại sư Minh tên phế vật này xác thực quá chậm, đến bây giờ cũng không có tin tức. Cho phép vừa tự nói, mà vừa mới hai vị kia đồng bạn cũng là không ngồi yên tính tình, tại trở về báo cáo một lần tin tức về sau, đã lần nữa đi ra. Hiện tại gian phòng bên trong chỉ còn chính mình, chỉ cần lại cố gắng vững chắc mấy ngày, hẳn là liền có thể triệt để ổn định. Đáng tiếc các đại thế lực bây giờ trở nên dị thường cảnh giác, trước đó uống phí hết nhiều như vậy tâm cơ đem bọn hắn dẫn tới, hiện tại chỉ có thể tìm chút thất phẩm, bát phẩm chấp nhận lấy dùng. Cho phép vừa thì thào. Ngay tại hắn từng lần một tiếp tục vận chuyển chân khí thời điểm. Đương nhiên, phanh phanh, phanh. Tiếng gõ cửa chuyển đến. "Ai?" Cho phép vừa ngự khí lạnh lùng, ngẩng đầu lên. "Đưa nước nóng." "Lan, lại đến tìm ta, liền bóp chết ngươi." Cho phép vừa lạnh như băng nói. Cửa phòng khu vực lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng Đống Nhiên cho phép vừa biến sắc, đột nhiên đứng dậy, toàn thân trên giới chân khí mãnh liệt, khí thế cao không thể chạm, đi lên chính là một bộ hung mãnh trưởng lực hung hăng đánh ra ngoài. Cửa phòng đột nhiên nổ tung. Một đạo màu xanh quang ảnh từ ngoài cửa trong nháy mắt cấp mà đến, quanh thân lôi điện bao quạ, khí tức kinh khủng, trực tiếp một quyền hướng về cho phép vừa thân thể hung hăng tới. Toàn bộ không gian đều trợ hồ vì đó run rẩy. Răng rắc, ầm. Xương cốt nổ tung, huyết nhục bay múa. Cho phép vừa trong miệng phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt nổ thành thịt vụn, đem vách tường đều đụng sợ. Dương phóng thân thể loé lên, sát na xong qua, khoan hậu đại thủ trực tiếp dùng sức quét qua. Vâng anh. Như là quét người bù nhìn, tại chỗ đem cho phép vừa thân thể quét đến bay tứ tung mà ra, quần phún máu loãng, kinh mạch đứt gãy, hung hăng đánh tới hướng nơi xa. Dương phóng mày lại, theo sát lấy thân thể lên, lại làm một trưởng bổ đi qua, đem nó triệt để đánh mất sự, sách tại trong tay. Yếu, quá yếu. Liên tục gặp được hai cái hái hoa trộm, lực lượng đều so bình thường thánh linh yếu đi không chỉ một bậc. Tựa hồ bọn hắn loại này tốc thành công lực, không cách nào làm được ngưng tụ đồng dạng. Nhất là trước mắt ra hỏa, thực lực so vừa mới người kia còn muốn yếu. Hắn thực lực nhiều nhất chỉ có nửa bước thánh linh. Tại xuất thủ thời điểm, lực lượng đơn giản tán loạn không chịu nổi. Dương Phong Dương mắt lên nhìn, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng nhìn một chút, sau đó dẫn theo thân thể của người nọ liền cấp tốc biến mất nơi đây. Sớm tại trong rừng hắn liền đạt từ trước đó hái hoa trộm trong miệng ép hỏi ra bọn hắn tại trong trấn đặt chân chi địa, cho nên đang đổi hướng Bạch Long Trang không có kết quả về sau. Hắn liền lập tức chạy về chỗ này khách sạn, không ngoài dữ liệu, thế mà thật bị hắn vây lại một vị, đáng tiếc mặt khác hai cái tựa hồ không ở chỗ này điện. Nếu không nhiệm vụ lần này liền xem như vượt mức hoàn thành. Thời gian không lâu, Dương Phong xuất hiện lần nữa tại thị trấn bên ngoài trong rừng rậm, hắn tiện tay vứt bỏ đối phương thân thể, sắc mặt lãnh đạo, mở miệng nói ra, có ngoài hai người đâu, người người là ai? Vị kia hái hoa trộm vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân trên dưới tất cả đều là đổ mồ hôi. Hắn hiện tại hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Từ đầu đến cuối không minh bạch xảy ra chuyện gì, cái này hắn a đến cùng là ai? Vì sao không nói một lời, đi lên liền đối với hắn đánh đập, là bọn hắn bại lộ. Tuyệt không có khả năng này. Thất Sát Bang Tần Thiên Liệt, dương phóng ngự khí lãnh đạm, thần ba Tần Thiên Liệt, vị kia hái hoa trộm sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía Dương phóng, lại là hắn? Hắn làm sao lại tìm đến? Trước đây không lâu bọn hắn còn tại thảo luận các đại thế lực cao thủ, trong đó có Tần Thiên Liệt tin tức. Thật không nghĩ đến đối phương tốc độ càng như thế nhanh chóng, lại tìm được bọn hắn đặt chân chỉ địa. Dương phóng nhướng mày, lộ ra một tia không kiên nhẫn, nói, "Đừng lãng phí ta thời gian, có ngoài hai người đâu. Nói nhanh một chút, bằng không" Ta liền bẻ gãy tứ chỉ của ngươi. Không biết rõ, ta không biết rõ, tha mạng, không muốn trà trộn ta. Hái hoa trộm vội vàng hoảng sợ mở miệng. 3. Ba, Dương phóng một bàn tay rút ra, tại chỗ đem nó rút bay tứ tung ra ngoài, huyết nục nổ tung, khôi ngô thân thể như là một mảnh kinh cùng bóng. Ma đi thẳng về phía trước. Thật không biết rõ giả không biết rõ. Dương phóng ngự khí băng lánh, nhìn xuống người kia. Thật không biết rõ, ta nói thật, bọn hắn chia ra hành động đi, bởi vì các đại thế lực quá mức cẩn thận, nhóm chúng ta không cách nào ra tay, cho nên bọn hắn lần nữa đi ra ngoài, chuẩn bị đi bắt một cái thất phẩm, bắt phẩm người tới. Chỉ có ta vừa mới đột phá, không cách nào đi ra ngoài, lúc này mới ở tại khách sạn. Vị kia hái hoa trộm vội vàng sợ hãi đáp lại. Thật sao? Vậy các ngươi có mấy người?" Dương Phóng lần nữa hỏi thăm, muốn từ người này nơi này lần nữa thẩm tra đối chiếu một cái tin tức, để tránh trước đó hái hoa trộm lửa gần mình. "Bốn ba bốn người." Vị này hái hoa trộm ngữ khí bối rối, nói, "Bất quá, bất quá nhóm chúng ta còn có một vị sư ba sư Tôn ba." Hắn không dám không nói thật, đối phương như là đã tìm tới cửa. Như vậy khẳng định là nắm giữ một chút tin tức. "Sư Tôn?" Dương Phong nhướng mày, Trước đó hái hoa trộm nhưng không có nói cái này tin tức. Xem ra bọn hắn vẫn là không thành thật lắm. Đây là nghĩ tại trước khi chết trước đó, lại âm một thanh chính mình. Người sư tôn bây giờ tại cái gì địa phương? Thực lực gì? Ta cũng không biết rõ hắn ở đâu. Cho tới nay đều là đại sư vinh phụ trách liên hệ, nhóm chúng ta bắt cao thủ đều là từ đại sư vinh chuyển giao cho sư tôn. kia hái hoa trộm bối rồi nói. Có đúng không? Dương phóng tiếp tục hỏi thăm hắn tin tức khác. Đông lâm chấn. Thất sát bang bên trong cứ điểm. Bó đốt sáng sủa, lòng người bàng hoàng. Nơi đây tất cả thất sắc bang bang chúng tất cả đều hội tụ tại trong đại viện, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, trường kiếm trong tay trường đao gắt gao nắm chặt, nghiêm mặt nhìn về phía tứ phía bốn phương tám hướng. Càng là có từng vị cũng thiển thủ, cầm trong tay cung tiễn, một khác cũng không dám thư giãn. Loại cảm giác này quá đau khổ. Mỗi người đều có loại lo lắng để phòng cảm giác. Nhất là nơi đây phó đà chủ nghị không trước, càng là mặt mũi tràn đầy bi khuất, hung hăng cắn răng. Đáng chết. Đây rốt cuộc tính là gì sự tình? Hắn sống hơn 40 năm, còn từ gặp được dạng này làm cho người biệt quất sự tình. Cái thứ hái hoa trộm chẳng lẽ liền thật không người đánh bại sao? Nán ngủ mấy ngày qua, bọn hắn nơi đây phần đà tổn thất nặng nề, từ cao tầng hướng xuống sắp xếp, từng vị nhân viên cao tầng không ngừng mất tích, đầu tiên là bọn hắn đà chủ nữ nhỉ, sau là bọn hắn đà chủ năng, dâu, sau đó là bọn hắn đả chủ. Tiếp lấy bọn hắn báo cáo tổng bộ, tổng bộ điều tới 4 vị siêu phẩm cửa thứ 3 trưởng lão, coi là 4 vị này siêu phẩm cửa thứ 3 trưởng lão liền có thể hãn phục đối phương, lại không nghĩ rằng 4 vị này siêu phẩm cửa thứ 3 trưởng lão cũng mất tích. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tại 4 vị này trưởng lão mất tích về sau, lại tới càng lợi hại hơn khách khanh trưởng lão. Vốn cho rằng lần này xem như ổn. Ta không nghĩ đến Thánh Linh cảnh giới khách khanh trưởng lão cũng bị bị thương nặng, cho tới bây giờ cũng không rõ xuống chết. Ngụy Không Trước cảm giác chính mình cũng nhanh hoàng mất. Vị kia hái hoa trộm hiện tại là triệt để tiếp cận bọn hắn thất sát bang, ngay tại nửa canh giờ trước lại lấy đi bọn hắn một vị quan sự. Giờ phút này, hắn đem tất cả bang chúng cùng gia quyến của bọn họ tất cả đều triệu tập ở đây, mặc khác chuẩn bị 500 cân thuốc nổ, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc, vì chính là cùng vị kia hái hoa trộm cùng quy nhất tận. Tất ba người có thể chết, nhưng là tuyệt không thể thụ vũ nhục. Tới đi, Nghiệp ta Ngụy Không Trước ngay ở chỗ này, ngươi có gan liền đem ta cùng cùng nhau bắt đi. Ngụy không chút gầm ghét. Hắn năm nay 46 tuổi, đã ở vào siêu phẩm cửa thứ nhất, mặt mũi tràn đầy râu quay non hút, thân thể cũng không cao lớn, nhưng lại vết tính mười phần. Sau lưng hắn, hai vị nam tinh người xuyên việt hắc ngọc cùng Tôn Sê, hai người nhìn nhau cười khổ, trong lòng tuyệt vọng. Tha mụ nội nó, đây coi là chuyện gì? Nếu là gặp được cái khác phiền phức để bọn hắn chết mất, bọn hắn cũng nên nhận. Nhưng hắn a thế mà bị hái hoa tặc cho để mắt tới. Càng mâu chốt chính là, cái này hái hoa còn không ăn kiêng, là nam nữ ăn sạch. Hai người bọn họ thực lực hiện tại cũng đều không yếu, đều ở bát phẩm trung kỳ cảnh giới. Nhưng bây giờ đơn giản có loại run lấy bấy cảm giác. Hái hoa tặc, không phải tiếp cận ta thất sát ban sao? Ngươi ngụy gia gia bây giờ đang ở nơi này, có loại cút ra đây, ngươi không muốn thải bộ Ngụy ra ra người Ngụy gia gia sao? Ngụy Ngụy gia gia chờ đợi đã lâu, không phải là sợ. Ha ha ha ha. Ngụy không chước cười ha ha, mặt mũi tràn đầy thô khoáng. Nhưng mà vừa dứt lời, bỗng nhiên trong sân gió lạnh cuốn qua, bóng tối sáng tối chợt chợn. Tiếp lấy tất cả mọi người trực tiếp cảm giác được thân thể phát lạnh, tất cả lông tơ đều hoàn toàn đứng ngứng, trong lòng kinh dị, liền như là bị cái gì quỷ dị tồn tại tập trung vào đồng dạng. Tới, kia hái hoa tặc đến rồi. Hắc Ngọc Hoàng sợ mở miệng, nhanh lên thuốc nổ. Ngụy Không mở miệng trước giống to, vượt lên trước cấp đi một cây lửa đi, trực tiếp hướng về trong sân một đống thuốc nổ phóng đi. Tất cả bang chúng đều lộ ra vẻ kinh hãi, Đà chủ đến thật. Một thời gian đám người vội vàng kinh hoàng chạy trốn. Tất cả mọi người phát ra kinh thành kêu to. Trong đám người bóng đen lóe lên, nương theo lay trận trận yêu dị cười nhẹ, một đạo bóng người như thiểm điện bắt đi Ngụy Không trước, cười hát hắc nói, "Ngụy đại chủ, trước đừng có gấp chết, nghĩ như vậy đọ ca, ca. Ca, ca đây không phải đã tới sao? Ha ha, ha ba. Phó đại chủ bị bắt, màu chôn a. Đám người đại loạn. Rất nhanh có người phát ra kinh hoàng kêu to. Bị người lôi cuốn mà đi ngụy không trước lập tức lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Súc sinh, chính mình lại thật rơi vào hắn trong tay. Trong rừng, Dương phóng rốt cuộc hỏi xong chính mình mới đến, tiện tay lấy ra hóa thi nước cấp tốc đổ vào đối phương trên mặt, bắt đầu hủy thị diện tích. Sau đó hắn trực tiếp hướng về trong trấn phân Đa tiến đến. Bất quá, tại hắn vừa mới đuổi tới Vân Đa, liền nhìn thấy phía trước đám người hỗn loạn, thanh âm một nào. Tựa hồ đến không hết người tại kêu to. Hắn nhướng mày, rất nhanh phát hiện là Vân Đa phương hướng truyền đến, trực tiếp tăng thêm tốc độ. Tiến lặng. Dương phóng đột nhiên giống to rơi vào nóc nhà, chấn động toàn trường. Lập tức tất cả mọi người bị chấn kem chút nằm dạp trên mặt đất, từng cái lộ ra vẻ kinh hãi, quay đầu nhìn về phía nóc phòng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Hắn ngữ khí băng lánh. Người người là ai? Trong đám người Tôn Cê hoảng sợ mở miệng. Thần Thiết Liệt, dương phóng ngữ khí quanh quẩn. Khách khanh trưởng lão, Người là ta giúp khách khanh trưởng lão. Tôn Cê vừa mừng vừa sợ, vội vàng mở miệng, hái hoa tặc lại động thủ, đem chúng ta phó đả chủ bắt đi, Câu Tần trưởng lão làm chủ a. Đúng vậy a, Câu Tần trưởng lão làm chủ a. Những người khác nhao nhao kêu to. Dương phóng nhướng mày, có ý tứ? Chính mình vừa mới trộm xong nhà của bọn hắn, bọn hắn thế mà cũng đang trộm nhà của mình. Cái gì thời điểm sự tỉnh? Dương Phóng ngữ khí băng lánh. Mười mấy phút trước, không đúng, một chén trà trước đó. Tôn xây vội vàng mở miệng. Hắn vốn là muốn nói mười mấy phút trước, nhưng ý thức được thế giới này không có phút khái niệm, cho nên vội vàng đổi giọng. Lại không nghĩ tại hắn vừa dứt lời, Dương Phóng ánh mắt liền đột nhiên xem ra, dị thường sắp bén. Làm tin người, trùng hợp như vậy, quá muộn. Dương Phóng lắc đầu. Mười mấy phút, hài tử đều nhanh có. Coi như truy cũng đuổi không kịp cái gì. Chương 280, định ra. Không đúng, còn không có mượn, không có một chén trà, chỉ có nửa chén trà nhỏ. Một bên Hách Ngọc vội vàng kêu to, nửa chén trà nhỏ. Dương Phóng đứng mày, nhìn về phía Hách Ngọc, nói, hướng phương hướng nào đi? Thượng Như là hướng phía đông. Hách Ngọc vội vàng mở miệng. Đúng, chính là hướng phía đông. Tôn Kiến cũng liền nói gấp. Dương Phong không nói một lời, thân thể lần nữa xuống ra, nhanh chóng hướng về phía đông đuổi theo. Chỉ có nửa chén trà nhỏ, ngược lại là còn có chút hy vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương ven đường bên trong không biến hướng. Bằng không, vẫn là truy không trở lại. Bóng đêm đen như mực. Trong chân bóng người lấp loé, không ít giang hồ nhân sĩ trong bóng tối ẩn hiện. Nhất là trước đó bị hấp dẫn tới Hồ Gia, các Tân nhà, Liên Hỏa Bang bọn người thế lực, giờ khắc này, cơ hồ tất cả đều nhận được Thất Sát Bang tin tức. Liên Hỏa Bang chỗ khu vực, người mặc một thân hỏa diễm sát trường bào cao gầy lão giả, sắc mặt đăm mạc, mở hai mắt ra, nói, đám kia hái hoa trộm bắt đầu đối siêu phẩm cửa thứ nhất đốc thủ. "Đúng vậy, đại trưởng lão, Thất Sát Bang phân đà phó đà chủ mỹ vô tiền bị bắt." Một vị Liên Bang đệ tử mở miệng nói ra. Liên biết rõ như thế, hoan hỉ giáo tốc thành công lực, khuyết thiếu căn cơ cùng chúng ta dung hợp thánh linh căn tu luyện công lực căn bản không cách nào so, bọn hắn 3 ngày không phải bổ, công lực liền sẽ rút lui, trước đó bọn hắn phí hết tâm tư, đem chúng ta toàn bộ dẫn vào nơi đây, chưa chắc không có đem nhóm chúng ta một lưới bắt hết ý nghĩ, nhưng bây giờ nhóm chúng ta không hề bị lay động, kế sách của bọn hắn thất bại, cũng chỉ có thể đối một chút kẻ yếu xuất thủ. Lao giả ngữ khí lạnh lùng. Bọn hắn muốn đem nhóm chúng ta một mẻ hút gọn, thế nhưng là dựa vào cái gì? Chỉ bằng mấy người bọn họ. Một vị trung niên nam tử cả giận nói. Hắn là liệt hỏa lần này tới vị thứ hai thánh linh, trong bang cũng là địa vị cao, chính là liệt hỏa bang bang chủ chi tử. Trên là Long Nguyên, năm nay đã là 56 tuổi, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn, tự nhiên không cách nào làm được, bất quá, ta đoán bọn hắn hơn phân nửa còn có thủ đoạn khác, có lẽ là muốn lợi dụng thủ đoạn khác xuống tay với chúng ta." Liên Hỏa Bang đại trưởng lao Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm giang hồ dị thường phong phú, cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền lệnh cưỡng chế liệt giễm bang tất cả mọi người ở tại gian phòng, không cho phép đi ra ngoài, vì chính là phòng ngừa bị tính toán. Bây giờ xem ra, hắn quả nhiên đoán đúng. "Bang không, kia hái hoa trộm sẽ không đối siêu phẩm cửa thứ nhất xuất thủ." Hiện tại đối siêu phẩm cửa thứ nhất xuất thủ, chờ đến siêu phẩm cửa thứ nhất chết hết, bọn hắn khẳng định sẽ còn tiến một bước giảm xuống mục tiêu. Bọn này nghi sục, thật là đáng chết, đại trưởng lão, kia nhóm chúng ta nên làm cái gì, còn tiếp tục chờ xuống dưới sau. Long Nguyên cắn răng nói. "Tiếp tục chờ, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể tại trong chân ngốc mấy ngày, người đi thông chi thế lực khác, để bọn hắn tận lực không muốn ra khỏi cửa, chính là cứng rắn nghẹn cũng muốn miễn chết đám kia hái hoa trộm." Liên Hỏa Bang đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. "Thế nhưng lạ vạn nhất bọn hắn vụng đi?" Long Nguyên mở miệng. "Yên tâm, ta sớm đã liên hợp những nhà khác, tại Chu Vi lưu lại nhãn tuyền." bất luận kẻ nào một khi ly khai qua xa, đều sẽ bị nhóm chúng ta biết rõ. Đại trưởng Lao luously ra đáp lại, con ngươi dị thường lạnh lùng. Nếu không phải là lo lắng đánh cỏ động rắn, hắn đã sớm tự mình vây quanh thị trấn. Đại trưởng Lao, Thất Sắc Bang vừa mới lại tới một vị khách khanh, truy kích hái hoa trùng đi. Bỗng nhiên, một vị liệt hỏa bang đệ tử đẩy cửa đi đến, mở miệng nói ra, lại tới một vị. Đại trưởng Lao như mày, nói, Thất Sắc Bang đây là chuẩn bị từng cái từng cái đưa sau. Trước đó Bạch Ngọc đạo cô vừa bị an toán, hiện tại lại đưa tới một vị, bọn hắn là thật một điểm không nhớ lâu. Muốn hay không thông tri Thất Bang? Lăng Nguyên hỏi, một hồi lại đi thông tri hắn, điều kiện tiên quyết là vị này khách khanh có thể bình yên trở về. Đại trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói, một mình một người đối bắt Hái Hoa Trộm, tại hắn trong mắt không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Mặc dù Hái Hoa Trộm thực lực so không lên chân chính thánh linh, thế nhưng là địch ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, tùy tiện truy kích, ý nguyên bất lợi. Tốt, Long Nguyên gật đầu. Thị chân lấy đông, công trình kiến trúc mọc như rừng. Đại bộ phận gia đình đều chăm chú đóng lại cửa ra vào, gian phòng bên trong một mảnh đen như mực. Dưỡng phóng một đường truy tung mà đến, hai lô thai phong luật phát động, thời khắc lắng nghe trong phạm vi mười mấy dặm hết thể đều tính, lông mày dần dần nhăn lại. Mắt nhìn xem đã đuổi theo ra thị trấn, thế nhưng là vẫn không có nghe được bất cứ gì thường nào. Vị kia hái hoa trộm nửa đường bên trong khẳng định thay đổi qua phương hướng. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy phút, nhưng lấy Thánh Linh cấp cao thủ tốc độ, cũng đủ để lao ra rất xa. Dương phóng như có điều suy nghĩ, thân thể lần nữa đuổi theo ra một đoạn cự ly, triệt để ra thị trấn. Hắn rốt bắt đầu từ bỏ. Ven đường không có phát đương nhiệm gì vết tích, cũng nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Nói cách khác, hắn hoàn toàn truy sai. Đồng nhiên Dương phóng giống như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên trở lại lần nữa hướng về duyệt lai khách sạn nào đi trước đó chỗ kia khách sạn là bọn hắn đặt chân chỉ địa hai vị kia hái hoa trộm kết thúc về sau hơn phân nửa sẽ còn tiếp tục trở về khách sạn chính mình chỉ cần ở nơi đó ôm cây đợi thỏ là đủ siêu siêu siêu mấy cái lớp lóc Dương phóng lần nữa biến mất không thấy một đêm trôi qua mặt trời mới mọc dâng lên thăng đến sáng ngày thứ hai đến trong chân đám người y nguyên có ít người tầm họ sợ hái hoa trộn còn không có bị bắt lại sao không rõ ràng xem ra hẳn là không có nếu không các đại thế lực không đến mức không dây một tiếng Đây coi là chuyện gì, Đại Nguyên Vương Triệu Bộ Khoái cũng không tới quản còn sao? Bộ Khoái dám còn sao? Kia Hái Hoa Trộm thực lực cao thâm, thế nhưng là liền siêu phẩm cửa thứ ba đều không làm gì được hắn, đúng, nghe nói buổi tối hôm qua Thất Sắt Bang phân đã lại xảy ra chuyện. Lại xảy ra chuyện rồi. Đúng vậy, Thất Sắt Bang phó Đả Chủ Ngụy Vô tiền nguyên bản chuẩn bị mấy trăm cân thuốc nổ, muốn cùng Hái Hoa Trộm đồng quy vô tận, kết quả tại nhóm lửa quá trình bên trong trực tiếp bị Hái Hoa Trộm bắt đi, đến bây giờ cũng không biết sống hay chết. Ngụy Vô Tiễn, tựa như là cái mặt mũi tràn đầy quay nón đại a. Kia Hái Hoa Trộm quả nhiên là nam nữ ăn sạch sốc sinh, thật sự là sốc sinh. Ngươi không muốn sống nữa lao lý, coi chừng bọn hắn trong đêm đi tìm ngươi. 3. Ba, một chỗ cái bóng nóc nhà chỗ. Dương Phóng không lúc đích, khí tức nội liễm, cả người như đồng hóa là bóng ma, khiến người không cách nào cảm thấy, ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên phía trước duyệt lai khách sạn. Một buổi tối đi qua, thế mà không có bất luận cái gì bóng người tới. Còn sót lại kia hai cái hái hoa trộm cảnh rác vườn qua thường nhân. Đương nhiên, cũng có thể là hắn tối hôm qua truy kích trên đường, liền có hái hoa trộm trở về, sau đó nhìn thấy đồng bạn biến mất, không dám tiếp tục chờ lâu, lại lần nữa đi. Gió rướng nhẹ nhàng thở dài, Nhìn như vậy đến, chính mình còn muốn tại trong chấn chờ lâu mấy ngày. Nguyên Lai tưởng rằng là rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Hắn nhìn thoáng qua xa xa vây xem đám người, thân thể lóe lên, biến mật nơi đây. Không đang chú ý quẩy điểm tâm bên trên, một người mặc áo bảo đen, ngũ quan cực kỳ phổ thông, trong đám người sẽ không để cho người quan sát nhìn lần thứ hai nam tử, xa xa nhìn một hồi khách sạn, trực tiếp đứng dậy rời đi. Thân thể bảy lần quật tám lần rẽ rất mau tiến vào đến một cái tĩnh mịch nhỏ nhỏ, tiện tay đẩy ra cửa sân, dị thường cảnh giác, tiến vào một căn phòng bên trong. Xảy ra chuyện, khách sạn cứ điểm bị người bưng, tam sư huynh biến mất không thấy gì nữa không rõ sống chết. Hắc bảo nam tử vừa tiền đến, vội vàng nói: "Nói cái gì? Khách sạn bị người bưng. Gian phòng bên trong, tối hôm qua vừa mới bắt đi ngụy vô tiền Mỹ Mạo nam tử, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, ta vốn là muốn trở về, nhưng lại xa xa nhìn thấy khách sạn chu vi đầy người quân, khách sạn tường sau nổ tung một cái độc lớn, tam sư minh tuyệt đối xảy ra chuyện, nên làm cái gì?" Hắc bảo nam tử sốt rồi nói. Trên giường ngồi xếp bằng Mỹ Mạo nam tử, mày nhắc lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Gấp cái gì? Chúng ta bây giờ không phải là an toàn." "Thế nhưng là ba." Hắc bảo nam tử sắc mặt biến đổi, vẫn là không khỏi lo lắng. Đại sư mình đã trắng đêm chưa về. Tam sư mình bên kia cũng đã xảy ra chuyện, hắn có thể nào không đổi. Cái này đều nói rõ đã có người để mắt tới bọn hắn.